cao lục Liệt lục Liệt lục trước tộc thế giới thông đạo nhập cầu, cảnh c minh minh minh giới. giới. giới giấu tại ít 12 bí cảnh nơi bản dương đến, bản dương đến, thông nhập nào thổ thế thổ thế thế ít dị đạo bí viễn tiến vào một cái bí cảnh sau, đang không ngừng n vào xâm bí h sau, ậ phát xâm n ậ p phong p Mãi một giản nhiên, viện cho cũng trước. Chính là chỗ này sao? Cao không bình thường h tào sao? đến lớn, sơn này tòa tự rất là dị ra tinh thần sóng tư di động chạm đến mỗi một tấc không gian lại không phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù đúng vậy tộc ta phát hiện đạo này chiều sâu vết nước không gian lúc trước tiên liền vận dụng nội tình cùng toàn tộc võ thánh san bằng mặt ngoài vết tích chỉ có nắm giữ đặc thù tọa độ không gian khả năng qua lại lẫn giới thanh minh dò ra ngón tay khô gầy vận chuyển đặc thù bí pháp điểm vào một mảnh nhìn như bình thường không gian bên trên một nháy mắt ô lưới chạng khe hở không gian liền cấp tốc lan tràn đi ra phanh lan tràn tới một cái điểm tới hạ lúc tầng ngoài thế giới bích lũy vỡ vụt lộ ra đen kịt một mẩu thâm độ không gian bích lũy hắn giống nhau một chỉ điểm tại đen nhánh hư vô chiều sâu tường không gian bên trên giống nhau ô lưới chạng khe hở lan、tràn. sau đó một cái hư không qua lưu tự đầu ngón tay đặc thù tọa độ không gian bắt đầu hiện hiện một cái cao lớn hình tròn trùng động thông đạo lúc này hiện ra tại trước mặt hai người cao v i ệ n tinh thần tư duy c h ì m vào đi vào lại phát hiện cách bình chướng vô hình l i ê n p h ẳ n g phất lam tinh cùng bí cảnh chỗ khu vực làm một cái lớn b ọ t biển trước đó vỡ vụn không gian cũng tốt thế giới bích lũy cũng được đều hoàn toàn cực hạn tại cái này một cái b ọ t biển bên trong mà b ọ t biển cách ngăn là càng lớn cứng rắn hơn thế giới bích lũy nó ngăn cách các loại cấp độ không gian bích lũy cũng sẽ cái này sinh linh bên trong tất cả cảm giác cực hạn tại cái này bọn biển bên trong giống một cái tuyệt đối lầm giam chỉ có những này không biết bởi vì nguyên nhân gì tồn tại đặc thù tọa độ không gian khả năng lui tới viên này bọt b i ể n nội bộ nếu như không có những này tọa độ không gian coi như lam tinh lộ ra ánh sáng tại giới hải bên trong chỉ sợ đa số dị tộc cũng chỉ có thể làm nhìn xem bởi vì b ọ t biển tường không gian rất kiên cố bình thường dưới tình huống võ t h á n h muốn cảm giác được đều rất khó khăn cũng không cách nào đánh vỡ tại cái này không gian đặc thù tiết điểm bên trên võ t h á n h muốn mở rộng cũng làm không được những này tọa độ không gian không phải bọn hắn mở ra bọn hắn chỉ là người phát hiện cao viễn không có nắm giữ bí phát này cái này thâm tầng không gian tiết điểm hắn cũng không cách nào trực tiếp phát g i được k h ó trách n h â n tộc cùng cái khác dị tộc đều rất khó phát hiện lẫn nhau thế giới chỉ là vì sao nhân tộc phát hiện đều là bí cảnh mà không phải thông hướng dị tộc thế giới đặc thù tiết điểm là bởi vì bọn b i ể n tường không gian càng kiên cố không dễ dàng phát giác mà cái khác dị tộc thế giới hàng rào càng giòn yếu một ít cho nên rất rõ ràng sao đương nhiên ban đầu n h â n tộc lại không võ thánh coi như rất rõ ràng cũng không nhất định có thể phát hiện a mà đến lục minh thế giới sau cao viễn phát hiện s á t thực như thế hơi hơi dùng quy tắc ngụy trang một chút a cầm cái này truyền tống n g ọ bài theo ta đi thanh minh nhắc nhở cũng đưa cho cao viễn một khối duy nhất một lần n g ọ bài có chứng minh thân phận đến lục minh thế giới mới sẽ không t r ư ớ c tiên lọt vào công kích cao viễn vận đầu theo lời làm theo vẹn vẹn dạng này vẫn là không cách nào tìm tới lục minh thế giới chỉ có đã tới dị tộc thế giới lưu lại khí tức của mình tiêu ký mới có thể đem hai thế giới chân chính liên hệ tới Đi. a thật muốn đem cao viễn tiếp dẫn tiến thế giới của mình thanh minh vẫn còn do dự một máy mắt nhưng cuối cùng vẫn mang theo cao viễn bước lên cái này một cái thông đạo một bước vào thế giới thông đạo cao viễn chỉ cảm thấy trong này các loại không gian mười phần hỗn loạn vỡ vụn nhưng chỉ là trong t r ớ c mắt hắn liền xuất hiện ở một cái thế giới hoàn toàn mới hắn cùng thanh minh xuất hiện ở giữa không trung một cái không có bất kỳ ngụy trang bàng đại trùng động chỗ bởi vì nơi này thế giới bích lũy không có một bên khác kiên cố cho nên trùng động bị xé nước rất lớn giống trên trời nhiều một quả đen nhánh c ự nhãn khó trách là dị tộc nhân phát hiện ra trước lối đi này tồn tại cái này lại là trạng thái bình thường kia không cần võ thánh cũng có thể phát hiện cái này không gian trùng động bốn phía lơ lửng từng tòa võ trang đầy đủ hòn đảo phía trên có bảy các loại trọng pháo cùng đại lượng võ giả cao viễn thấy được rất nhiều thuộc về nhân tộc chế tạo vũ khí cùng phi hạng trên đất các loại quân dụng thành lũy lan tràn đến phương xa hơn nghìn d ặ n có hơn trong đó cựu giai võ giả bán thánh cường giả số lượng không phải số ít lúc này chính vào ban đêm tại cái này dị tộc thế giới lại cũng có sao trời chỉ là cùng lam tinh khác biệt ba lượt màu xanh nhạt trăng sáng đem toàn bộ thế giới chiếu lên cùng minh phủ đồng dạng cho người ta một loại cảm giác cầm trầm như thế địa phương trọng yếu không có võ thánh toa c h ấ n cao viễn nghi ngờ nói như thế địa phương trọng yếu coi như người khác không nhất định tìm được nhưng thế sự không chuẩn bị không cần phòng bị sao ta chính là phụ trách nơi đ â y võ thánh chỉ là tạm thời thụ mệnh đi lam tinh chỉ có ngươi một cái đúng vậy dù sao qua nhiều năm như vậy tộc ta thế giới thông đạo không có bị phát hiện trường kỳ như thế xác thực có chỗ thư giãn thế giới của các ngươi cũng là đối lập hòa bình lại cho thế giới của chúng ta mang đến tai nạn cao viễn ý vị thâm trường nói một câu cũng không hòa bình tự phát hiện lam tinh sau lên tới quân chủ võ thánh xuống đến bình dân b á c h tính đều đi theo ma như thế lam tinh xuất hiện đối tất cả mọi người mà nói phá vỡ thông thường nhờn ư g mỗi người đều có phất nhanh cơ hội thanh minh lắc đầu nói thần s á c nặng nghề nhân tộc đâu ở đâu cao viễn không có hứng thú hiệu bọn hãn lịch sử ta dẫn ngươi đi ta sẽ đệ trình bình thường thư mời đến lúc đó ta dẫn ngươi đi d u n g thí nghiệm nhìn một chút những cái kia nhân loại nhưng lúc trước còn xin ngươi hơi hơi khắc chế một chút không cần cho chuyến này tăng thêm phiền thoái thật muốn bộc u phát xung đột không chỉ có là ta sẽ có phiền t h á i lớn ngay cả ngươi sợ cũng không cách nào rời đi thế giới này ngươi hẳn phải biết chính mình đối võ thánh lực hấp dẫn lớn bao nhiêu thanh minh vẫn là không yên lòng nhắc nhở cao viễn không có bất kỳ phản ứng nào hắn ngay tại thẩm thấu nơi này thế giới bích lũy tại một chút xíu lưu lại khí tức của mình tiêu ký vì không bị thế giới đấy võ thánh phát g i á được hắn làm được rất cẩn thận cho nên cần một chút thời gian cho tới bây giờ, hắn như c ũ không nhìn ra thanh minh có nói láo vết tích chẳng lẽ không phải âm lưu như a nhưng bất kể như thế nào có người địa phương này tại hắn muốn trước xác nhận thế giới này nhân tộc ở đâu đều có bao nhiêu người phải chăng còn có bị bọn hắn giấu đi người nếu biết cũng tới vậy sẽ phải một cái không rơi cứu đi tại xác nhận bọn hắn tình huống cùng vị trí trước mưu quáng bại lộ khí tức của mình đi liếc nhìn toàn bộ thế giới sẽ kinh động thế giới này võ thánh cao viễn cũng không lo lắng an nguy của mình cùng lắm thì toàn giết nhưng mình lại nhanh cũng không có khả năng trong nháy mắt tại tất cả dị tộc cường giả chú ý xuống cứu thế giới này nhân tộc cần bày mưu rồi hành động cao viễn xưa nay không là đơn thuần mãn phu trong nháy mắt thanh minh liền mang cao viễn đến khoảng cách nơi đây gần nhất một tòa thành thị bên trong thành thị này cũng có nhân tộc đặc sắc đều là nhà cao tầng các loại toàn bộ tin tức biển quảng cáo lấp lóe khác biệt chính là rất nhiều đường đi đều có thông hướng dưới mặt đất lối vào không ít lục minh dị tộc nhưng thật ra là sinh hoạt trong lòng đất dưới như thế xem xét mới phát hiện những ngày nhà cao tầng xác thực đều rất mới tinh có thể là những năm này mới mô phỏng nhân tộc kiến thiết ban ngày mặt trời đối với chúng ta mà nói quá mức trói mắt tựa hồ là nhìn ra cao viễn nghi hoặc xem ra mặc kệ ở nơi nào giống chúng ta những ngày huyết nhục chi khu sinh vật đều sẽ sinh ra tại có ánh mặt trời chiếu xuống thế giới cao viễn có chút hiểu được quân chủ hiện tại động thủ sao chờ một chút chờ hắn xâm nhập thêm một chút lại phong khóa kín thông đạo nhường hắn chấp cánh khó thoát cơ hội chỉ có một lần ngàn vạn không thể để cho hắn chạy là tộc ta nội t ì n h đã đang chuẩn bị bên trong ân cao viễn đ ô n g nhiên nhìn về phía thanh minh có chút những mày vừa rồi dường như có cái gì mịt mở chấn động tự thân bên trên chuyền r a chỉ là bản thân hắn giống như hoàn toàn không biết gì cả nhưng ngay lúc này phía dưới dày đặc quảng trường chuyển ra từng đợt cao vút tiếng hò hét Cao viện chăm chú chứ Viễn lại, đôi mắt đông nhiên nhìn đông ngưng tụ, chương 170, bị bay kế lời người, mắt tụ, ta lựa chọn người chết, ngươi quảng m thấy thế ư ờ i ta lựa chương ọ n n g i chết, ư ơ i cảm trước h thế ấ y t nào. Quảng ờ n g t r ư đến hàng vạn mà tính lục minh dị tộc người vây quanh ở hình chiếu ba d trước thỉnh thoảng phát ra từng đợt kích động gào thét từng đôi màu xanh nhạt dựng thẳng đồng tại mở tối chập trần dưới ánh đèn giống quần ma tại l o ạ n vũ mà bọn hắn giờ phút này biểu hiện cũng làm cho cao viễn cho là mình bước vào một cái ma quật toàn bộ tin tức trên màn hình là một cái hoảng sợ nhân loại hắn tại trắng l o á n trên hành lang đ o ạ t mệnh phi nước đại phía sau hai đầu cao lớn lục minh nhân ở sau lưng đuổi giết hắn rất chạy mau vong nhân loại bị buộc tới tuyệt cảnh tại hai tên lục minh dị tộc người từng bước tới gần lúc mưa đạn bên trên bắn ra hai lựa chọn sinh chết cao viễn xem không h i ể u bọn hắn văn tự lại có thể bắt được rõ ràng tinh thần ba đ ộ n nhân tộc này đã sống qua m ư ờ i nốt cũng nên nhường hắn nhấm n h á p một chút cái gì là tuyệt vọng ta duy trì chết ta cũng duy trì chết để hắn chết để hắn chết n h ư n g hắn xông a ta quá chờ mong hắn còn sống chạy ra thí nghiệm ruộng phát hiện chân tướng biểu lộ còn nhớ rõ bên trên một nhân loại phát phát hiện mình thân ở chúng ta thế giới sụp đổ ha ha ha biểu tình kia quá đặc sắc hắn còn tưởng rằng trong phòng thí nghiệm an bài cho hắn những cái kia ban t h ư ở n g đều là kỳ nộ của hắn đâu kết quả này cũng không tệ nói không chừng tinh thần sụp đổ phía dưới thực lực còn lại bởi vậy đột phá bất quá tinh thần h o n g mất khả năng liền phải chuyển rời đến sinh hoạt khu mỗi ngày đều chơi như thế kích thích lời nói nhân tộc rất nhanh sẽ không đủ dùng à ha ha ha ha không phải nói nhân tộc muốn bị diệt sao đến lúc đó chúng ta thừa cơ nhiều nuôi một chút nhân tộc tại sinh hoạt khu ép buộc bọn hắn không ngừng sinh sôi không được sao trước đó không thì có một cái chạy ra ruộng thí nghiệm tinh thần sụp đổ người tại sinh hoạt khu trôi qua cũng không tệ làm a chính là các ngươi quá ác thú vị vậy mà chế tạo một trận ngoài ý m u ố n hại chết người ta lão bà cùng nữ nhi liền xem như sinh hoạt khu cũng phải có gia vị tề mới c o i ý tứ không phải ai nhìn a ta thích nhất phản loại khu nơi đó có thượng gia vị võ giả bọn hắn cũng biết mình tình cảnh không ngừng d â y r ù a còn sống tính đáng xem rất cao ta nghe nói c o n chủ vì toàn diện kích phát nhân tộc tiềm lực dự định khởi động mạt nhật khu băng tần cái gì thật hay giả đây cũng quá kích thích đi không qua tất cả băng tần nhân tộc l a n lộn cùng một chỗ khởi động m ạ t nhật khu lời nói tỷ lệ tử vong quá cao a sợ cái gì không phải mới vừa nói sao lập tức liền sẽ có đại lượng nhân tộc bổ sung dùng võ thánh quy tắc làm một chút ngụy trang thanh minh có chút c h ầ m m ặ t nhìn xem cao viễn cao viễn cũng là mặt không biểu tình lẳng lặng nhìn xem sinh cùng tử số phiếu tại tăng vọt cuối cùng sinh số phiếu chiến thắng hai tên truy sát lục minh dị tộc đống nhiên bị vách tường bắn ra cơ quan trực tiếp đinh chết tại trên vách tường nhân loại may mắn còn sống sót sửng sốt một chút liền hội vàng đứng lên hoảng hốt chạy bừa nhưng ở nên băng tần trường khống giả cố ý điều khiển hạ. từ n g đầu hành lang cùng thông đạo tại hắn đến trước đó liền điều chỉnh tốt phương hướng không bao lâu tên này nhân loại liền đi tới thông hướng ngoại giới trước cổng chính hắn hắn muốn đề ra tất cả lục minh nhân tinh thần đều độ cao tập trung lại mỗi cái lục minh nhân đều vô cùng chờ mong các ngươi thế giới người luôn luôn điên cùng như vậy sao cao viễn bình tĩnh hỏi vài thập niên trước không có nghiêm trọng như vậy bất quá chúng ta cũng không thấy đến có vấn đề gì chúng ta văn minh như thế cường g i ả sinh tồn nhưng từ khi phát hiện làm tinh sau quân chủ vì động viên càng nhiều binh lực quá độ cổ vũ mọi người truy cầu hết tinh bạo lực cùng vũ lực mới sẽ thay đổi càng thêm vật mèo thanh minh nói n g h e ngươi cũng không thích hiện tại tập t ụ điên c u ồ n g chỉ có thể khiến người diệt vong thanh minh nói trầm giọng nói ngươi là chính xác cao viễn bản liền định đồ diệt và tộc mặc kệ hắn có hay không tới tìm chính mình chính mình đi vào thế giới này chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n mở ra trong đám người vang lên lần nữa cao vút hò hét chưa tình hồn nhân loại mở cửa lớn ra thấy được ở ngoài phòng thí nghiệm cảnh sắc lần đầu tiên đập vào mi mắt là khắp nơi trên đất nhân loại thi thể có thi thể đã thành bài cốt có thì còn rất mới mẻ hiển nhiên đây đều là giống như hắn trốn đến nơi đây cuối cùng như cũng khó thoát khỏi cái chết nhân loại mặt mũi hắn tràn đầy kinh dị bị dọa đến liền lùi lại mấy bước lại thấy được ba lượt màu xanh nhạt mặt trăng để chúng ta chúc mừng cái này nhân tộc hắn phát hiện trận tướng ha ha ha hắn nhìn thấy ba cái mặt trăng sau trực tiếp trận tròn mắt hắn gọi ra tuyệt vọng như vậy thê lương sụp đổ gào thét quả thực quá mỹ rượu a hộ vệ đội xuất hiện hắn hẳn là đoán được chính mình là tại thế giới khác nhanh nhanh nhanh lại hô một lần a lục minh nhân giờ phút này cả đám đều cùng bị điên mừng như điên thưởng thức tất cả ba mà sự thật dường như, như bọn hắn mong muốn như thế tên này nhân tộc phát ra cuốn loạn sụp đổ gầm rú ngay tại lúc đó trên màn hình lần nữa bắn ra sinh chết lựa chọn mà ở trên màn ảnh bốn phía hiện lên lít nha lít nhít lục minh vũ người có người cầm nào đó tham c h ắ c khí không ngừng ghi chép hắn giờ phút này trạng thái tinh thần phát ra khí tức chấn động thật sự là đặc thù não vực tinh thần b a động một nháy mắt tăng cường gấp m ộ ư ơ i có lẽ đông kết hắn loại trạng thái này ngay tại chỗ sẽ mở đầu của hắn lấy ra đầu góc của hắn có thể có cái gì mới thu hoạch trước mắt còn không có rất tốt bảo tồn biện pháp M2 Mà quảng trường vẫn là miễn cưỡng nâng cao thân thể tiếp tục đi tới chỉ là hắn lại có thể chạy trốn tới cái gì đi đâu đều cho ta lựa chọn chết ta hiện tại liền phải nhìn hiện trường giải phẫu một gã thất giai lục minh dị tộc người la lớn đều là cái gì đây là toàn tộc trực tiếp chúng ta bỏ phiếu cũng không nhất định ảnh hưởng được kết quả cuối cùng có thực lực không sai biệt lắm lục minh nhân đưa ra ý kiến phản đối có lẽ còn kém chúng ta nơi này mấy v ạ n phiếu v y có nghe hay không đều cho ta lựa chọn chết tên này thất giai lục minh nhân đi khắp trong đám người uy hiếp mỗi một cái thực lực không bằng hắn người hắn sợ đánh lấy mỗi một cái lục minh nhân bà vai rất mau tới tới trước mặt cao viễn đưa tay liền phải đập cao viễn bả vai lại bị cao viễn một câu hâu ngừng lại ta lựa chọn ngươi chết ngươi cảm thấy thế nào ngươi nói cái gì thất giai lục minh vũ người s ư ớ n g sở còn cho là mình nghe lầm nghe không hiểu tiếng người a cao viễn dò ra một ngón tay một đạo năng lượng xạ tuyến trực tiếp xuyên thủng tên này lục minh vũ người đầu hắn còn bảo trì vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cùng trước khi chết trong chớp mắt kinh ngạc trứng mắt cao viễn phù phù tên này lục minh vũ người thân thể lay động một cái sau đó ầm vang ngã xuống đất bốn phía bỗng nhiên một hồi yên tĩnh thanh minh cũng là xứng sở cao h h mình có phải h í n có y không khắc Không Không nhường hắn hơi hơi khắc chế một chút? Không có chứ, chính mình trước đó quả thật nhắc nhở à? Không cần thiết như thế quên cần n g quả trước có một đó à i ngươi cái、gì. Lại nói, tại thế giới ngươi, phải chết người ý ý mớn, từng đồng chẳng không ta theo thế chết chưa của sao? Cao các gì. lẽ sẽ viễn nhẹ như mây g i o nói rằng lại giơ tay lên chỉ nhắm ngay trước mắt toàn bộ lục minh nhân tới gần chỗ này lục minh nhân đều là quân võ giả cao viễn có thể n gửi được trên người bọn họ n ồ n g đ ậ m mùi huyết tinh không ít đều đến từ nhân tộc còn nữa đã đậu thủ vì giữ bí mật vẫn là có cần phải để bọn hắn biến mất ở chỗ này có gì cần đặc biệt khắc chế sao dường như không có ngược lại chỉ muốn giết sạch trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người chứng kiến chờ bọn hắn điều tra xong chính mình cũng đã sớm đạt tới mục đích của mình chương một trăm bảy mươi mốt h ắ n quảng cái này gọi nhân từ sao nhân tộc cũng rất bệnh hoa sao ba canh chương một trăm bảy mươi mốt h ắ n quảng cái này gọi nhân từ sao nhân tộc cũng rất bệnh hoa sao ba canh ngay tại cao viễn coi là những n à y lục minh nhân sẽ đối với mình phát động công kích lúc bọn hắn lại đột nhiên cùng nhau phát ra cuồng hô âm thanh tôn giả đại nhân và thuế cái này hiển nhiên là thế giới này đối cái nào đó đẳng cấp thượng gia vị võ già xưng hô cái này ngược lại đem cao viễn cho làm sẽ không trước mặt mọi người giết người các ngươi còn thật cao hứng đây là trí tuệ giống loài hẳn là có phản ứng lúc đầu muốn ngăn cản cao viễn thanh minh nhìn thấy đám người là phản ứng như vậy cũng là mặt lộ vẻ vẻ thất vọng bọn hắn đã bị quân chủ phi thăng phái tẩy náo tẩy điên rồi bọn hắn không g i ố n g trí tuệ giống loài càng giống là giá thú giết người không phạm pháp sao cao viễn hỏi thanh minh nói phạm pháp nhưng cường g i ả giết kẻ yếu không cần lên mạng giao điểm tiền phát chuyện bất quá vẫn là không cần thường xuyên ra tay tốt thanh minh lời còn chưa nói hết bọn hắn là người của ngươi sao không phải Vậy ta Từng mặt t liền không khách Siêu siêu siêu. không khách khí. đạo r ờ i viễn người thi đi vùi rơi. hỏa theo chấp thân thể như thủng, thể theo cao tay ra, tuyến trong trong mắt, trôn xuyên vậy bắn cũng cứ vô bị bị số Ở. dừng tay mặc dù những này không phải là người của hắn nhưng dù sao cũng là tộc nhân của hắn chỉ là hắn ngăn cản cũng không quá đoán cũng không có trực tiếp ra tay ngăn cản cũng không nghĩ tới cao viễn cứ như vậy trực tiếp mở rết hắn có phải hay không quên đây không phải tại làm tình a là tại lục minh thế giới a hắn không sợ bị phát hiện sao các người đã như vậy ưa thích tử vong khát vọng tử vong Ta vậy c ũ người là hài lòng hài nguyện vọng n g của các ơ ơn. i liền không cần phải nói cái là làm không cần trong khoảnh khắc, làm cái quảng khắc, Chỉ cảm t r ư n g l ề n hoàn toàn an người, thanh o à n an n t ĩ Ngươi, t h minh kinh hãi nhìn xem cao viễn kia thất giai võ giả ý đồ bức hiếp một cái võ thánh làm lựa chọn bị giết không gì đáng trách nhưng những người khác không nên chết đi ít ra đứng tại thanh minh góc độ đến xem bọn hắn có lẽ khả năng còn tội không đáng chết nhưng thanh minh biết hắn vì sao đại khai sát giới bởi vì trên màn hình hiện ra chính là bị thiết t r í tốt các loại nhân sinh kịch bản dân tộc có rất nhiều lục minh nhân đem nhân tộc tính mạnh cùng đời người xem như là về vui t r ự bởi vì những ngày phi thang phái bình thường cũng tại nghiền ép bọn hắn truyền thống phái không gian sinh tồn nhưng hắn đã có một chút dẫn sói vào nhà cảm giác ta không muốn nhìn thấy người vô tội bị người dạng này thao túng đùa bỡn ư ờ i người nhưng cũng không muốn tộc ta tộc nhân bị sát hại thanh minh trầm giọng nói một ngày nào đó ngươi sẽ may mắn ngươi làm lựa chọn chính xác bọn hắn diệt vong không có quan hệ gì với ngươi thậm chí ngươi mới là cứu được bọn hắn người mỗi một phần lương chi đều sẽ có hồi báo nhưng ngươi đừng tưởng rằng là ngươi dẫn ta tới ta liền sẽ tuân thủ các ngươi thế giới quy củ nếu như bọn hắn không đ á n g chết kia sẽ không phải chết cao viễn đem lời nói rõ nhưng thanh minh lại nghe được không phải rất rõ ràng cái gì gọi là bọn hắn diệt vong không liên quan đến mình ngươi là ta mang vào làm sao lại không quan hệ đây là tội lớn còn xin ngươi khắc chế một chút ta biết chúng ta người đối tộc nhân của ngươi làm rất chuyện quá đáng nhưng nếu là động tính quá lớn không chỉ có cứu không được người còn sẽ đem mình góp đi vào ta sẽ mau chóng an bài người cùng bọn hắn gặp mặt thanh minh cảm giác trong lòng rất bất an hắn căn bản không có cách nào dự đoán hành vi của người đàn ông này cái nào võ thánh giám ở thế giới của người khác không kiêng nể gì như thế làm việc không phải h ắ n là cẩn thận cẩn thận hơn sao hoàn toàn không quan tâm sinh mệnh mình nhân tộc đều là như vậy sao cao viễn không nói thêm cái gì nếu là thanh minh chuyện như vậy không nguyện ý sẽ giúp trợ chính mình vậy cũng đương nhiên đến lúc đó hắn sẽ khai thác đối lập không có đơn giản như vậy phương pháp xử lý đi giải quyết vấn đề nhưng trung pi là có thể giải quyết vấn đề bất quá nếu là có thanh minh cái này bản địa võ thánh trợ giút s á c thực có thể để tránh cho rất nhiều phiền thoái không cần thiết cũng có thể trình độ lớn nhất bảo đảm sẽ không bỏ sót may mắn còn sống sót nhân tộc mà lúc này màn ảnh trước mặt bên trên sinh lựa chọn số phiếu chiến thắng cái k i ê u nhân tộc bị chế phục sau mang đi hắn sẽ như thế nào cao viễn hỏi hắn thu được tiếp tục sống tiếp tư cách hẳn là sẽ bị chuyển tới cái khác khu thí nghiệm có ý tứ gì vừa rồi bọn hắn cũng nói cái gì sinh hoạt khu phản l o ạ t khu kia là tộc ta quân chủ là khảo thí hoàn cảnh khác nhau hạ nhân loại phản ứng cùng não vực biến hóa phân ra tới các loại khu thí nghiệm vực ta nhớ được các ngươi bộ tộc này tương đối am hiểu ký ức thao tác bọn hắn có người không biết rõ tự thân tình cảnh cũng là các ngươi tận lực thao túng kết quả. a đầu óc của bọn hắn túi chính là vì này mà thành đúng vậy ngươi biết trên đời này có rất nhiều so tử vong chuyện tàn nhẫn hơn a biết thanh minh càng phát ra lực lượng không đủ nếu không phải tinh tưởng những này hắn làm sao lại không xuất thủ ngăn cản cao viễn coi như cao viễn giết hắn những cái tia người kỳ thật hắn cũng không thể nói gì hơn mặc dù là tộc nhân của mình nhưng cũng không hoàn toàn là bọn hắn trước kia tộc nhân không có như thế bệnh trạng ta có chút nhân t ử cao viễn ngẩng đầu nhìn trên trời ba lượt màu xanh nhạt mặt trăng nói bình thản đến cực điểm lại làm cho thanh minh có chút r a đầu tê dại lời nói ngươi cái này vừa thấy mặt liền g i ế t mấy và người nhân t ử hai chữ này ngươi là nói thế nào đi ra mà thôi mà thôi mau đem nhân tộc đều đưa tiên a dạng này có lẽ chính mình tộc đàn cũng sẽ không lại si mê với các loại nhân tộc tiết mục chúng bọn hắn phái này mới có thể có tốt hoàn cảnh tuyên truyền đã từng lục minh chủ nghĩa tìm về chân chính thuộc về bọn hắn bộ tộc này nhóm vốn có trí tuệ cùng đạo đức danh giới cuối cùng không thể để cho tộc đàn đi hướng hủy diện hắn dự đoán theo không bỏ qua b i ế ân cao viễn nhàn nhật đáp lúc này lục minh thế giới sinh hoạt khu lục minh dị tộc ở chỗ này xây dựng lên một cái cùng h â n tộc đô thị hoàn toàn tương tự khu vực cái này khu vực có mười mấy vạn người sinh hoạt trong đó một thành là bị sửa đổi ký ức nhân loại đương nhiên thanh minh võ thánh có thể khiến cho trí nhớ của bọn hắn khôi phục chỉ khi nào khôi phục ký ức ai lại sẽ tin tưởng một mực lừa gạt bọn hắn lục minh dị tộc mà trong đó chín h thành là vì khoảng cách gần cảm thụ nhân tộc đặc thù lục minh nhân chỉ có điều tại nhân tộc bị bóp méo trong trí nhớ những này cũng đều là nhân tộc những này lục minh nhân đều là bọn hắn bộ tộc này cường giả bởi vì bọn hắn bộ tộc này đặc hữu võ đạo thiên phú nguyên nhân bọn hắn đối nhân tộc tinh thần lĩnh vực có lớn vô cùng hứng thú bọn hắn cũng theo thí nghiệm bên trong quả thật thể nộ tới cái gì không ít người thực lực được tăng lên cho nên những n à y danh l ệ rất nhanh bị lục minh dị tộc quý tộc vương thất cùng cường giả đem khống ở trong đó một tòa phụ trách giám sát trong đại lâu. q u â nhiều c như vậy kịch bản nét chung một chỗ coi như hắn từng là đảo vòng khu tốt nhất ghi chép bảo trì người cũng không nhất định chịu được trước đó không phải nói sinh hoạt khu chỉ là ngắn ngủi quá độ muốn đem xem như phản loạn khu thủ lĩnh đến bồi dưỡng sao trước đó hắn x á c thực xem như nhân tộc c h i tinh nhưng rất nhiều dạng người như hắn tộc ta đem liên tục không ngừng nắm giữ hắn cũng là không chân quý như vậy nói không chừng dưới áp lực mạnh sẽ có ngạc nhiên mừng d ỡ lại nói đây là quân chủ mệnh lệnh kia chỉ hy vọng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng à, có thể nhất định phải chống đỡ à. nhìn không được cũng không sao cả còn chưa từng thấy hắn sụp đổ ráng vẻ thật muốn sụp đổ nói không chừng sẽ sinh ra càng bao nhiêu thần kỳ lực lượng tinh thần như thế coi như cuối cùng phế đi cũng vẫn là cung cấp đủ nhiều giá trị nếu như không sụp đổ lần này như c ũ biểu hiện tốt đẹp nói không chừng theo mạt nhật khu mở ra sẽ còn bị xem như m ặ t nhật khu cứu thế chủ đ ồ i dưỡng cứ việc cuối cùng như c ũ khó thoát khỏi cái chết nhưng cũng coi như huy hoàng qua sinh hoạt khu có cái minh tinh nhân loại bình thường tồn tại bởi vì hắn xông qua nhiều cái đào vang khu phát hiện chân tướng sau vẫn không có tinh thần sụp đổ bị lục minh dị tộc rất nhiều người xem như minh tinh đối đãi vì để cho hắn bảo trì sức sống sống sót mới có người đề nghị đem hắn đi vào sinh hoạt khu sinh sống một đoạn thời gian mà hắn hai mươi bốn giờ bị mọi thời tiết trực tiếp coi như tiến vào sinh hoạt khu hắn như cũ biểu hiện ra kinh người năng lực theo một cái không có gì cả kẻ l a n thang quả thực là đã sáng tạo ra một cái thương nghiệp đế quốc sáng tạo mua bán đồ vật nhường không ít lục minh nhân đều yêu thích không bùng tay mặc dù trong này có kịch bản thành phần nhưng không thể không nói đây đúng là một cái cực kỳ ưu tú nhân loại từng có lục minh cường giả thu được vợ con song vong hiện trường tư cách tại hắn cực hạn sôi trào tinh thần trong thống khổ theo bát giai võ giả đột phá đến cựu giai võ giả mà bản thân hắn chỉ là một cái bát giai võ giả cái này thực sự quá thần kỳ cho nên lục minh dị tộc mới như thế si mê nhân tộc an trường đại hạ một cái âu phục d à y tây khuôn mặt tuấn lãng tráng n i ê n nam từ chính đôi tấm gương sửa sang lấy dung nhan giá vẻ hắn m ặ t không biểu tình chỉ là đôi mắt chỗ sâu có nồng đậm đau thương cùng vẻ điên cùng chợt lóe lên hứa đồng buổi họp báo liền muốn bắt đầu ngài chuẩn bị xong c h ư a ngoài cửa truyền đến thư ký nhắc nhở âm thanh ân hứa mặc nhàn nhạt trả lời một câu sau đó đi ra toilet nhìn thấy tuổi trẻ mỹ mạo thư ký đôi mắt có hơi hơi ngưng tại nàng dẫn đầu hạ tiến về công ty sản phẩm mới bởi trình diễn thời trang chỉ là tại một cái chỗ mặt chỗ hứa mặc đột nhiên dừng bước hỏi ngoài tinh thành n h i ệ p vụ gần đây thế nào có vấn đề gì cần ta tự mình đi một chuyến sao cái gì nữ thư ký xứng sở hắn làm sao lại đề cập ngoài tinh thành chuyện chẳng lẽ công bố bộ phận chân tướng kịch bản đã bắt đầu sao tất cả nhân loại trong tiềm thức sẽ không có ra ngoài tinh thành ý nghĩ mới đúng không có việc gì ta chỉ là có chút lo lắng công ty chỉnh thể nghiệp vụ dù sao lần này sản phẩm mới tuyên bố không cho sơ thất thì ra là thế hứa đồng ngươi yên tâm phía ngoài nghiệp vụ tất cả thuận lợi nữ thư ký khẽ cười nói phía ngoài nghiệp vụ là hư g i ả sao không là chân thật bọn hắn nhất tộc quả thật dùng tới an trường tập đoàn sản xuất sản phẩm ngay cả tại vụ bảng báo cáo đều là thật sự tồn tại nàng nhìn về phía ánh mắt của hứa mặc là không giống có một loại khác ý vị ở bên trong vậy là tốt rồi hứa mặc trả lời một câu đi lại càng phát ra kiên định cũng càng phát ra xác định không bao lâu liền đi tới tiếng người huyên náo phỏng vấn hiện trường hứa mặc cũng cùng lần này phỏng vấn phóng viên đại biểu đối mặt mà ngồi xin hỏi hứa đồng ngài đối với lần này ban bố sản phẩm mới thấy thế nào có người chỉ ra công ty của các ngươi sản phẩm tồn tại to lớn an toàn thai họa ngầm tại việc này là thật hay không phỏng vấn người d o hỏi một cái những năm này vẫn luôn cùng hứa mặc cùng một chỗ cùng tiến tối hảo huynh đệ đã trong đám người chuẩn bị sẵn sàng đây là một trận hảo huynh đệ là đoạt quyền công ty mà phản bội tiết mục tiến một bước cho tinh thần hắn bên trên đà kích đối mặt người chủ trì hỏi thăm hứa mặc lại không trả lời trầm mặc quét mắt ở đây tất cả mọi người trầm mặc thời gian dài có chút không bình thường hứa đồng tên này phỏng vấn người nghi ngờ nhắc nhở đây là mặt hướng toàn thế giới trực tiếp sao đúng vậy người chủ trì khẳng định nói chỉ là cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm mà thôi vậy là tốt rồi bất quá các ngươi thật lưu ý vấn đề này sao hứa mặc đ ố n g nhiên thái độ khác thường lạnh cười hỏi hứa đồng ngươi đây là ý gì phỏng vấn người xứng sở cái này không tại kịch bản bên trong a ngâm miệng một giây trước còn ôn tồn lễ độ nhân sĩ thành công bộ dáng hứa mặc đ ố n g nhiên mất khống chế giống như lớn tiếng giống giận cái này đ ố n g nhiên biến hóa trực tiếp đem phỏng vấn người đều dọa mộng các ngươi rốt cuộc là thứ gì hứa mặc liếc nhìn ở đây tất cả mọi người hỏi dưới đài chín thành người sắc mặt một chút đều chầm xuống nhưng sau đó trong mắt lại phun lên nồng đậm vẻ trờ mong đây là cuối cùng kịch bản sớm triển khai sao đây là tình huống như thế nào giám sát trung tâm người vẻ mặt mờ mịt cái này kịch bản không đúng hắn giống như phát hiện gì rồi cần gián đoạn trực tiếp sao nơi đó rất nhiều đều là con em quý tộc không cần người của sinh hoạt khu tộc hắn thực lực đều bị phong、ấn. không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến thật phát hiện gì rồi cũng chỉ là cuối cùng k i a m ộ t t u ầ n kịch sớm diễn ra mà thôi bất quá vẫn là nhường hiện trường người tận khả năng trước ổn định hắn làm rõ ràng hắn chuyện gì xảy ra người phụ trách trầm tư rồi nói ra mà hứa mặc sau đó càng là nói lời kinh người là các người đang thao túng cuộc đời của ta sao hứa đồng ngươi đang nói cái gì làm sao chúng ta nghe không hiểu phỏng vấn người biểu hiện rất m ở mịt chuyện cho tới bây giờ còn có ngụy trang tất yếu sao các ngươi những n à y biến thái ngươi cho rằng ngươi còn có thể điều khiển cuộc đời của ta sao theo rất s ớ m trước ta liền đã nhận ra không thích hợp vì cái gì người bên cạnh cơ hồ chưa từng nói về ngoài tinh thành tình huống vì cái gì luôn có người xuất hiện tại cùng một nơi làm cùng một sự kiện mặc dù thời gian có sai lầm nhưng sai sót đều tại mười t r o n g phút có người đ ợ i người có thể như thế tinh chuẩn sao vì cái gì nụ cười của các ngươi nhìn như thế không c ầ n đối vì cái gì luôn luôn có các loại trùng hợp chuyện phát sinh l i ê n phản phất từ nơi sâu xa có một cái bàn tay vô hình tại đem ta hướng một cái đặc biệt phương hướng dẫn đạo hứa đồng ngài có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn nếu không lần này họ báo trước dừng ở đây ngài dành thời gian đi gặp bác sĩ phỏng vấn người vẻ mặt thành khẩn đề nghị ngươi cho rằng ta là p h o n g tử không điên rồi chính là bọn ngươi các ngươi những n à y biến thái các ngươi nhất là không nên tại thê tử của ta thời điểm chết nhường nhịu như vậy không quan trọng người vây xem ta nghe được buồn nôn cười trộm thành phố này mọi thứ đều là giả nói cho ta các ngươi muốn làm gì âm thanh của hứa mặc bắt đầu sai lệnh cảm xúc dần dần điên cuồng ngươi ở dưới đ à i đều xem thường càng có cầm nghiền ngẫm á n h mắt thưởng thức hứa mặc của loạn cùng điên cuồng như là đã bị hoàn toàn nhìn thấu kia dường như không cần thiết tiếp tục gần g i u đi hứa phỏng vấn người vẫn còn ý đồ văn hồi ngâm miệm ngâm miệng ta để ngươi ngâm miệng các ngươi điều khiển ta lâu như vậy hiện tại còn không được ta nói chuyện sao hứa mặc đột nhiên từng ngón tay hướng cái này phỏng vấn người một đạo huyết khí đột nhiên theo đầu ngón tay bắn ra mà ra bất ngờ không đề phòng tên này thực lực không tầm thường phỏng vấn người trực tiếp bị bắn nổ đầu trong chấp nắng này tất cả mọi người ngây dại bao quát hứa mặc bản nhân chương một trăm bảy mươi ba nhân loại tinh thần ô nhiễm người ta đều là thế đạo này thẳng hề chương một trăm bảy mươi ba nhân loại tinh thần ô nhiễm người ta đều là thế đạo này thẳng hề đây là mới kịch bản sao trước đó báo trước không phải cái này h ai biết được ngược lại đẹp mắt là được sinh hoạt khu có thể có rất ít như thế kích thích thời điểm phỏng vấn người bị giết không phải nói sinh hoạt khu cấm chỉ động võ sao chỉ chuyên môn nghiên cứu trạng thái tinh thần mà không liên quan đến huyết khí không biết rõ lục minh thế giới các nơi chú ý người của sinh hoạt khu càng ngày càng nhiều bởi vì loại biến cố này là cực kỳ hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có trước k i a cũng có phát hiện sơ hở nhân tộc chỉ là có đôi khi phát hiện sơ hở trần tướng cũng là kịch bản bên trong một vòng hộ vệ hộ vệ có người đột nhiên chết đi trong đó một tên đóng vai phóng viên con em quý tộc vô ý thức hoảng hốt vội vàng hô chỉ có điều chưa người tổng phụ trách đồng ý bất kỳ hộ vệ cũng không thể tự tiện tham gia tiết mục trí thượng hẳn là kết thúc trực tiếp đi không cần tỷ lệ người xem tại tác vọn quan trắc đoàn đội cũng không có hơ ngừng loại này trạng thái tinh thần có lẽ đúng là bọn họ t h à thiết ước mơ bọn hắn ngay tại hiện trường không cần phải lo lắng nếu là có cần bọn hắn tự sẽ ra tay trực tiếp không có bị kết thúc như c ũ tại tiếp tục thì ra trong n g n g mảnh vỡ đều là thật đều là thật vợ con của ta là thật đã chết rồi sao vẫn là các ngươi những bái vật này ngụy trang hớ mặc nhìn về phía mình thư ký hỏi thư ký xứng sở không có đạt được chỉ lệnh mới giải thích do vấn đề này là có thể trả lời đó là các ngươi nhân tộc giống như các ngươi người chúng ta chỉ là chế tạo các ngươi gặp nhau cơ hội ngươi cũng nên cho ta cảm thấy buồn nôn điều khiển cuộc đời của ta lại giả mù s a mưa thương hại ta không, ta không cần các ngươi những quái vật này thương hại bởi vì tại hắn sáng lập công ty sau nữ nhân này liền dẫn dắt đến hắn chọn ra không ít lựa chọn hiện tại đến xem mọi thứ đều là kế hoạch tốt không phải ta nữ thư ký cũng không nói lên được vì cái gì tựa hồ là tại những năm này ở chung bên trong chậm rãi sinh ra một chút đặc thù cảm giác là khâm phục v ẫ nàng l t h ư ơ hại. Nàng cũng không phân biệt được nhưng suy nghĩ liên quan tới nam nhân này tất cả thời gian đúng là nhiều mà nàng về sau cũng không cần phân rõ ràng một đạo huyết khí đánh tới lập tức liền xuyên thủng đầu của nàng hứa đồng nữ thư ký ngã xuống đất chết đi lập tức có chút mộng bức không có cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt cái này một mực âm thầm chịu nàng điều khiển người liền đột nhiên như vậy hoàn toàn mất k h ô n g chế thậm chí không cho mình giải thích chỗ chống sao lần này bốn phía lập tức liền xuất hiện rất nhiều lục minh hộ vệ không giả a không giả rốt cuộc không giả thật giả thật giả ha, ha. h a ha bốn bất luận ở thế giới nào đều như thế đều như thế ha ha ha hai tay hứa mặc che lấy mặt mình nắm chặt tại cực hạn trong thống khổ da thịt bị hắn dùng ngón tay một chút xíu c h ó c xuống cả khuôn mặt lúc này biến thành đỏ như máu dữ tợn mà kinh khủng theo trầm thấp tự d ê ước tới phong túng cười to tới sau cùng điên cổng cười to hắn giống hoàn toàn như bị điên ngay tại hộ vệ muốn lên t r ư ớ c khống chế hắn lúc hứa mặc đôi mắt nhưng lại trước nay chưa từng có tỉnh táo cùng trong suốt chờ một chút một cái thần sắc cùng nhiệt l ụ minh tộc láo giả không để ý hiện tại nguy hiểm tình cảnh đầu to tản mát ra đặc thù tinh thân ba động ghi chép bắt t r ư ớ c hứa mặc giờ phút này trạng thái tinh thần đồng tộc chết không chút nào có thể ở trong lòng hắn nhấc lên nửa điểm vận sóng thật c ư ờ n g liệt tinh thần lực quân chủ bọn hắn nhất định sẽ đối lần này thí nghiệm kết quả vô cùng hài lòng hứa mặc vây quanh hình cung đài cao đi một vòng giữ tợn khuôn mặt mỉm cười tại cuồng tiếu bên trong cao giọng hò hét ngươi cho là bọn họ chỉ điều khiển cuộc đời của ta không bọn hắn cũng thao túng nhân sinh của các ngươi bọn hắn để các ngươi theo ta diễn vịt các ngươi liền bồi ta diễn vịt bọn hắn để các ngươi đi chết các ngươi liền phải đi chết những cái tử vong đều là thật ta là lồng bên trong thằng hề Các ngay ư ơ i giống cũng thằng vậy là t hề. h n hắn phấn nộ, cùng loạn điên cuồng, cùng biến tràn h theo âm của cuối đ ầ từ đầu những n à y diễn viên còn cầm cẩn thận xem trò vui ánh mắt nhìn qua h ứ a mặc nhưng thời gian dần trôi qua bọn hắn phát hiện người này nói đến cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý bọn hắn thật quan tâm qua các ngươi sao không không có chúng ta khác nhau chỉ là ta tại một cái điểm nhỏ trong lòng giam mà các ngươi tại một cái lớn một chút trong lòng giam gò bó theo khôn u phép cũng muốn chết phá hư quy củ của bọn hắn cũng vẫn là muốn chết kia vì sao chúng ta muốn sống đến m ệ n mọi như vậy thoát khỏi tất cả khống chế làm tự do chính mình a ba muốn làm cái gì thì làm cái đó t h ư ợ n h ư ta hiện tại như thế h ứ a mặc s ô n g vào trong n h â n tộc đại khai sát giới đây là hắn duy nhất có thể làm trả thù cũng là cực hạn điên cuồng lên án từng sợi điên cuồng tinh thần lực tiêu tán mà ra hắn không phải hiện tại mới phát giác được dị thưởng chỉ là đã từng hư giả ngắn ngủi cuộc sống tốt đẹp nhường hắn vô ý thức không nhìn những cái kia không bình thường địa phương làm sinh mệnh người trọng yếu một cái tiếp một cái rời đi hắn liền biết mọc tốt g a o hẹ muốn bị cắt hắn không cam tâm cái gì cũng không làm được sẽ chết đi những ngày này hắn cũng đang quan sát những n à y diễn viên đặc tính hắn phát hiện những n à y diễn viên trạng thái tinh thần cũng không phải rất ổn định hắn không biết rõ có hữu dụng hay không nhưng tổng so cái gì cũng không làm tốt cho nên hắn lựa chọn tại toàn thế giới trực tiếp giờ phút này bộc phát hắn muốn để càng nhiều người biết lựa giận của hắn cường liệt bao nhiêu nếu như có cơ hội hắn sẽ giết sạch toàn bộ thế giới rất nhanh có hộ vệ ra tay nhưng vẫn là bị hắn giết không ít người bởi vì ở hiện trường cường giả rất ít dù sao nơi này là sinh h o ạ khu coi như phát hiện trần tướng cũng chưa từng có người nào loại sẽ đột phá thực lực phong ấn nhưng nhân loại trước mắt ngoại lệ các ngươi tự c h o là nắm trong tay hết thẻ sao k i u biết mình hôm nay sẽ chết sao h ứ a mặc một tay nắm chặt lên một cái con em quý tộc diễn viên tại hắn tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt hắn hướng phía cổ của đối phương một v ụ c ắ n t toàn thế giới lục minh dị tộc lúc này nhìn xem hứa mặc cái này như dã thú bộ dáng đều có một nháy mắt ngạt thở không ít người trong mắt lục minh dị tộc không biết là nhận lấy hắn tiêu tán tinh thần lực ô nhiễm vẫn là bị hắn lên á n lây không ít trong mắt lục minh nhân lại loé ra tên là sùng bái hướng tới ánh mắt tại cái này cái quý tộc lũng tắt hết thẻ cường giả mà cường giả trí thượng thế giới những cái kêu cao quý tử đệ lại bị người dạng này mạo phạm sát hại điên cuồng thế giới chưa từng thiếu điên cuồng tư tưởng chỉ thiếu một cái đem nó nhóm lửa h ò a t r ù n g ngăn cản hắn mau ngăn cản hắn không giết hắn giết hắn cái này đáng chết nhân loại không ít diễn viên đều luôn cuống bọn hắn càng có lý hơn tính một chút cũng đối lập càng sợ chết hơn một chút đừng giết hắn hắn hiện tại rất đặc thù lao giả kêu vội và nói g n h ứ a mặc rất nhanh bị chế phục nhưng hứa mặc như cũ tại cũng thiếu các ngươi tại e ngại cái gì tại sao phải nghe hắn lời nói mỗi người sinh ra đều là tự do đều là không có chút nào trói buộc dựa vào cái gì hắn có thể ra lệnh cho các ngươi đâu nếu là ta liền trực tiếp đem hắn làm thịt làm thịt hắn làm thịt hắn ha ha ha tinh thần lực của hứa mặc dường như tạo thành thực chất màu đen như gợn sóng dập dờn ra ngoài a một cái bị lây nhiễm lục minh nhân nhịn không được phát ra một tiếng giống nhau điên cuồng tiếng cười dường như bình thường bị áp chế tại sâu trong nội tâm cảm xúc bị điên cuồng hứa mặc dẫn nổ ha ha ha mà cái này phảng phất là một cái đặc thù tín hiệu chốt mở một người cười mười người trăm người、cười. đều là điên cuồng như vậy Ta chính là các thế giới trung yên tận thế. chính các ngươi yên là giới ba canh chứ 174, ta chính là các thế giới trung yên tận thế. Ba canh. thế thế. ta trung tận Ba ngươi yên là giới không tốt tinh thần của hắn mang theo nguyền rủa tính chất giống như ô nhiễm mau mau cắt ra tất cả tư duy thăm dò cảm giác lục minh láo giả giật mình đây là cái gì trước nay chưa từng có biến hóa đem hắn đơn độc giam lại không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn tiếp xúc đi giết chóc đi làm chân chính chính mình a ha ha ha hứa mặc cười càng thêm làm cản dường như sau một khắc liền sẽ không thở nổi đồng dạng khi hắn bị áp giải xuống dưới sau ở đây rất nhiều lục minh nhân đều giật mình tại nguyên chỗ ngay cả kia lục minh lão giả cũng đông nhiên n ở nụ cười kịp phản ứng hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bắt đầu kiểm tra tinh thần của mình trạng thái làm chính mình muốn tự do không ai có quyền lực ngăn cản chúng ta đi làm cái gì lúc đầu trạng thái tinh thần liền rất không ổn định lục minh nhân giờ phút này trong mắt đều có điên cuồng sát thái rất nhanh toàn bộ lục minh thế giới tỷ lệ phạm tội thẳng tắp tiêu t h ă n g mà những người này ở đây phạm tội lúc kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được c u n g tiếu cười ra hứa mặc cái c h ủ loại kia điên cuồng một loại bị lục minh nhân xưng là nhân loại cùng thiếu bệnh tinh thần ô nhiễm đang, đang nhanh chóng lan tràn về phần đến cùng phải hay không tinh thần ô nhiễm vẫn là một loại nào đó hình thái ý thức chuyển biến liền không thể biết được cái này đây là cái gì thanh minh tại cách đó không xa nhìn xem trên sinh hoạt khu một màn này vẻ mặt không thể nào hiểu được đồng thời cũng cảm thấy kinh dị bởi vì cái này không nghi ngờ gì ra tốc lục minh dị tộc tại bệnh t r ạ n g tư duy chuyển biến cũng biết ra tốc lục minh thế giới hủy diệt kẻ chơi lửa cuối cùng rồi sẽ tự thiêu tinh thần lực của các ngươi cực kỳ xuất sắc lại biết nhân tộc đặc thù có thể theo nhân tộc tinh thần bên trong đạt được lợi ích vậy nói rõ có thể thành lập nhất định liên hệ vậy bọn hắn cũng giống nhau có thể đem không tốt tinh thần chuyển cho các ngươi cao viễn nhìn ra nhiều thứ hơn nhưng có l ạ i không phải bị tinh thần ô nhiễm mà là nội tâm vật gì đó tại vốn là bệnh trạng tư duy ảnh hưởng dưới bạo phát ra cao viễn không biết do hắn kinh nghiệm cái gì lại có thể hoàn toàn cảm nhận được k i ê m một loại thuần túy điên cuồng điên cuồng tới như có cơ hội chỉ sợ hủy diệt toàn bộ thế giới cũng sẽ không tiếc hắn cũng biết được đưa đến sau cùng m ặ t nhật khu sao cao viễn hỏi lúc này đã ngày thứ hai ban ngày trên trời treo một cái phá lệ khổng lồ mặt trời tất cả thành thị đường đi đều yên lặng dưới đất có bọn hắn thành thị ban ngày trên mặt đất lục minh dị tộc cực ít hoạt động cao viễn có thể cảm giác được mặt trời này tán phát năng lượng dị thường sinh động nhường hắn cảm giác vô cùng dễ chịu thậm chí hấp thu mặt trời hạt đều mạnh hơn l ơ n nữa đúng vậy vậy bây giờ liền không đi gặp nơi này nhân tộc đến lúc đó cùng một chỗ thấy a cao viễn không muốn vào lúc này đi bóc hắn thương s ẹ o bởi vì giao lưu kiểu gì cũng sẽ dính đến đi qua còn bao lâu nữa mặt nhật khu mới sẽ mở ra cao viễn lại hỏi còn có ba ngày nhưng nhiều nhất hai ngày thời gian tất cả nhân tộc cũng sẽ ở huyền nguyện thành tập hợp thời gian không dài lại lại cảm thấy dài dằn dặc các ngươi quân chủ các ngươi vo thánh sẽ đích thân đi sao liền coi như bọn họ không có âm u không đ ộ n g thủ vậy thì do chính mình đến đ ộ n g thủ đi nhân tộc công đạo dù sao vẫn cần có người đến đòi ngươi hỏi cái này để làm gì thanh minh trong lòng run lên mặc dù nhân tộc liệt dương võ thánh giờ phút này nhìn như cũ bình tĩnh nhưng hắn lại cảm giác được một loại không cách nào nói rõ s á c ý mang ta đi các ngươi thành thị đi một chút cao viễn không có trả lời thanh minh vấn đề mà là nhường thanh minh dẫn hắn đi thành phố dưới đất ngươi tuyệt đối không nên lại làm loạn ngươi thật muốn chết ở chỗ này sao thanh minh lần nữa trịnh trọng nhắc nhở người dẫn ta đi vẫn là chính ta đi ta dẫn người đi a thật nếu để cho chính hắn đi đến lúc đó có mắt không mở ra hỏa trêu chọc hắn làm tòa thành thị rất có thể liền hôi phi yên diện ra hỏa này nhìn như thỉnh cầu nhìn như cho tự mình lựa chọn nhưng chính mình nào có cái gì lựa chọn chỉ là có đôi khi hắn cũng không thích thường xuyên tới thành thị bên trong đi vì cái gì hắn không tiến thêm nữa là đã nhận ra cái gì dị thường sao hắn sẽ không cần chạy a bốn tên võ thánh tụ tại trước mặt lục minh quân chủ hắn tựa như là đang chờ nhân tộc tụ tập sau muốn đem bọn hắn cùng một chỗ cứu đi thượng tiên thật đúng là không công bằng đem như thế thiên phú tốt giao phó một thằng ngu nếu không phải ngu xuẩn như thế nào lại l ẻ loi một mình đến đây mạo hiểm cũng chỉ vì chỉ là mấy vạn nhân tộc thanh minh cái kêu minh ngoan bất linh lao bất tử rốt cục làm một chuyện tốt một cái đầu đầy tươi tóc đỏ giống như cổng sư võ thánh cười lạnh nói lần này còn có thể đem những này trở ngại chúng ta đại nghiệp n g o a n cố phái hết thệ càn quét sạch sẽ tộc ta thu hoạch càng nhiều tài nguyên có thể tăng cường đối thế giới này bên ngoài giới hải thăm dò thực hiện tộc đàn bay vọt về chất nếu như có thể lấy được lấy thành thần trí lộ trí cao vô thượng quân chủ liền lại không tuổi thọ trí lo yên tâm nếu ta có cơ hội trở thành võ thần các ngươi cũng đều sẽ có quang minh tương lai lục minh quân chủ mười phần tán dương nhìn hồng ngục võ thánh một cái chỉ là khu khu một cái bát dài võ giả nhân loại lại liền có như thế đặc thủ tinh thần lực trên người nhân tộc tất có thành thần c h i lộ một cái võ thánh nhìn xem lúc trước sinh hoạt khu truyền đến biến cố video thần sắc có chút kích động nếu biết hắn sẽ đến huyền nguyệt thành vậy liền đem nội tình sớm bố trí tốt nhớ kỹ chúng ta mục đích duy nhất là sống bắt hắn thực sự không có cách nào lại giết hắn thi thể mặc dù cũng có giá trị nhưng nào có người sống có giá trị hắn vừa đến liền độc thủ lục minh quân chủ nhắc nhở minh mạch mà đợi đến bốn tên võ thánh lui ra sau ánh mắt của lục minh quân chủ biến càng phát ra thâm thúy nhân tộc a thật là rất đặc biệt đừng khiến ta thất vọng dị dạng quái thai nhưng lại công tích vĩ đại ngươi tại các ngươi thế giới còn có xưng ơ hô như vậy sao cũng là rất có chút sắc thái truyền kỳ cao viễn có chút ngoại ý muốn nhìn xem cái này bị lục minh nhân xưng ơ hô quái thai võ thánh là bởi vì hình thể vấn đề sao nhưng võ thánh hắn muốn thay đổi chính mình hình thể căn bản không khó vậy cũng là rất xa xôi tại không thành thánh chuyện lúc trước thanh minh bình thản đã chi cao viễn liên tục hai ngày nhìn xem đến phát hiện toàn bộ lục minh tộc đối nhân tộc c ý cùng xâm lược ý chí rất m á n liệt ở chỗ này hắn không nhìn thấy thuộc về sinh vật có chi khôn vốn có lý tính phá hủy những n à y địch l í mạnh như thế như thế bệnh trạng dị tộc thế giới cao viễn không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nếu như huyền nguyện thành có người của ngươi để bọn hắn tại ban đêm trước rút lui nơi đó cao viễn nói với thanh minh ngươi muốn làm gì thanh minh kinh hãi liền vội v à n g hỏi các ngươi quân chủ kỳ thật rất có dự kiến trước tận thế xác thực sẽ giáng lâm bất quá không phải nhân tộc mà là các ngươi ta chính là các ngươi trung yên các ngươi tận thế cao viễn một câu nhẹ nhàng bay tới liền đứng dậy hướng đã xác minh phương hướng trước huyền nguyện thành tiến không cho thanh minh tiếp tục cơ hội đặt câu hỏi phong tử phong tử cứ như vậy không quan tâm sinh tử của mình sao là vì thay cái tia nhân tộc đòi lại một cái công đạo sao đáng ra không một cái đặc thù võ thánh là một người bình thường ra tay một cái bát d a i võ giả tại trong mắt võ thánh cùng người bình thường không có gì khác biệt thanh minh hắn là biết đúng sai cũng có thể hiểu được cao viễn làm như thế nguyên nhân nhưng vẫn là không có cách nào hoàn toàn lý giải nhân tộc loại này tinh thần cái này cũng quá vọng đ ộ n g rồi đây là tại bọn hắn thế giới một khi độc thủ tuyệt không có khả năng sống sót bọn hắn nhất tộc là gần với cao đẳng dị tộc văn minh tộc đàn liền xem như một cái cao đẳng văn minh quy mô xâm lấn bọn hắn bản thổ thế giới cũng không nhất định có thể chiếm được nhiều ít chỗ tốt hắn chỉ cần dám đại khai sát giới liền hẳn phải chết không nghi ngờ thậm chí còn có thể dắt ngay cả mình về phần những khả năng khác hắn không nghĩ tới đây chính là huyền n g u y ệ t thành a thân ảnh của cao viễn lúc t r ạ n g vạng tối điểm xuất hiện ở trên huyền n g u y ệ t thành không chương một trăm bảy mươi lăm mặt n h ậ c khu chính mình đoạn đường lui của mình chương một trăm bảy mươi lăm mặt nhạc khu chính mình đoạn đường lui của mình huyền nguyện thành mười phần khổng lộ giống một cái vương quốc tọa lạc tại bồn địa bên trong bảo lưu lấy thế giới đấy lúc đầu đặc hưu phong cách từng t ò a bị đào rỗng tựa như tổ hong như thế sơn phong như rừng đồng dạng đứng vững đến ngàn vạn mà tính lục minh nhân tự tổ hong trong h u y ệ t động xuất hiện hướng huyền nguyện thành trung tâm hội tụ mà đi nơi đó có một khối một trăm ít một trăm cây số ruộng thí nghiệm cũng là bị thiết chí là mạt nhật khu thí nghiệm c h i điệp dây đặc tường thành đem nó đơn đ ộ c vòng tinh thần bình chướng cũng ngăn cách nhân viên xuất nhập lấy quần phong là thính phòng tiến về hiện trường quan sát lục minh nhân nhiều đến nhiều vô số kể đang thí nghiệm trong ruộng người chỉ cần ngẩm đầu một cái liền có thể trông thấy kê vô số gần ngay trước mắt lục minh nhân những n à y lục minh nhân cũng không có che giấu mình thân ảnh bởi vì đây là mạt nhật khu là trước nay chưa từng có đại loạt đấu bọn hắn không quan tâm cho những n à y nhân tộc càng đà tâm hơn lý bên trên áp lực bọn hắn giống một đám cao cao tại thượng t h a m dò cũng nằm trong tay vận mạng chúng ta ma quỷ phản loạn khu đương nhiệm thủ lĩnh một gã cựu giai nhân tộc võ giả ngẩng đầu nhìn trong suốt tinh thần lực bình t r ư ớ n g bên trên giường như trấn đích mang theo phấn khởi trở mong điên cuồng khuôn mặt không khỏi sinh lòng tuyệt vọng minh biết mình là lồng bên trong hậu tử có thể làm sống sót bọn hắn không thể không tiếp tục dãy rủa xuống dưới nhân tộc nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta nhân tộc vô duyên vô cớ mất tích một chi quân đội cùng một gã cựu giai võ giả không có khả năng chút nào không g ợ n sóng một ngày nào đó tộc ta võ thánh nhất định có thể tìm tới nơi này chỉ phải kiên trì liền nhất định có thể được cứu vớt liền nhất định có thể về nhà hàn dư cổ vũ l ấ y cái này mấy ngàn tên tại hắn dẫn đầu h ạ n những năm này không ngừng xung kích lục minh dị tộc người phòng tuyến chiến hữu nói chính hắn đều không tin nơi này là dị tộc thế giới tại hắn đi vào thế giới này trước dị tộc bản thổ thế giới thông đạo còn không người phát hiện coi như phát hiện nhân tộc võ thánh dám tới sao thật đến đây có phải hay không cũng là đường chết một đầu nhưng hắn có thể không tin lại không thể không nói càng không thể biểu hiện ra ngoài bây giờ về nhà hai chữ là duy trì lấy đám người sống tiếp duy nhất hy vọng bọn hắn có lẽ nội tâm cũng là lòng biết rõ chỉ là chừ cái này m ở mịt dường như không tồn tại hy vọng bọn hắn đã không có gì cả về nhà một ngày nào đó chúng ta nhất định có thể về nhà vì cái gì bị chuyển di đã lâu như vậy còn không có dị tộc xuất hiện bọn hắn lần này tại chơi trò xiết gì bọn hắn biết mình có thể còn sống xuất là bởi vì dị tộc võ thánh b á n thánh không có ra tay với bọn họ đang thao túng đại cục nhưng không quan trọng chỉ cần có thể giết chết dị tộc nhân như vậy là đủ rồi khác đều là giả nhưng dị tộc nhân phái tới tiêu d i ệ t bọn hắn người đều là thật có người đến dũng thí nghiệm bên trong một ngọn núi dưới chân một đội vẻ mặt mở mị sinh hoạt khu nhân tộc ra hiện tại bọn hắn trước mặt là nhân tộc bọn hắn thế nào một bộ cái gì cũng không biết d á n g vẻ là vừa bị bắt tới sao bên kia cũng có có người nói hàn dư nhìn qua kia là một đám thân mang màu trắng thí nghiệm phục nhất lớn niên kỷ bất quá mười ba mười bốn tuổi thiếu niên bọn hắn nhìn non lớt lại rất tỉnh táo kiên nghị mà hàn dư biết đây đều là có một cái giá lớn có lẽ kia nhìn bất quá mấy chục người đội ngũ là theo bên trên trên vạn người đồng lứa bên trong sống sót chúng ta không phải đã chạy ra cái kia kinh khủng ăn thịt người nào sao thoát khỏi những quái vật kia sao thế nào trên trời đều là những quái vật kia thiếu niên thủ l ĩ n h có chút tuyệt vọng tự l ầ m b ầ m rất nhanh lại xuất hiện một chi trạng thái tinh thần điên điên k h ủ n g k h ủ n g miệng thảo luận lấy không thể nào đảo vòng khu đội ngũ trừ cái đó ra lại xuất hiện một chi tuổi già sức yếu ý thức bị dọa đến mơ hồ không rõ hầu ngôn loạn ngữ lao nhân đội ngũ ha ha ha ha ha ha mà lúc này một đạo bén nhọn điên cùng tiếng cười hấp dẫn lực chú ý của mọi người h ứ mặc nhảy điên điên khùng khùng không có chút nào mỹ cảm nhưng cũng giống nhau không có trói buộc có thể nói ngô đời người là nguyên một đám trò cười liều gom lại hoan ngôn ta là trò cười các ngươi cũng là trò cười vì cái gì không cười a các ngươi vì cái gì không cười a ha ha ha mà bên cạnh hắn còn có thật nhiều giống như hắn mặc giống nhau chế phục bị chân chính phán định là phong tử ký ức không cách nào lại tạo nên đặc thù nhân tộc nói đúng ha ha ha trò cười đều là trò cười những này hoàn toàn điên nhân tộc cùng theo cười như điên trong lúc vô hình tinh thần của bọn hắn chấn động sen lẫn hội tụ tại hứa mặc não vực thật là buồn cười nhân tộc ha ha ha thính phòng bên trong lục minh dị tộc cũng có người nhịn không được bật cười n g một, cười, cười một giây sau hắn đem bên người thượng cấp làm gì rồi b ố n g nhiên nổi lên nhường đông đảo lục minh dị tộc người điều động cấp dưới chính quyền tại thế giới này thật là trọng tội chuyện gì xảy ra tinh thần bình t h ư ớ n g không thể ngăn cách hắn ô nhiễm sao lục minh niên học lão giả vẻ mặt kinh ngạc đem h ứ a mặc cũng bỏ vào mạt nhật khu chính là muốn nhìn một chút hắn tại mạt nhật khu phát huy như thế nào tại ảnh hưởng của hắn hạ nhân tộc phải t r ă n g có thay đổi gì không nghĩ tới có tinh thần bình t h ư ớ n g vẫn có thể ảnh hưởng đến tộc nhân của bọn hắn loại này ô nhiễm tinh thần xuyên thấu tính quá mạnh bất quá cũng không cần thiết kết thúc nhìn xem cực hạn của hắn xem hắn tại cực hạn hoàn cảnh hạ sẽ như thế nào biến hóa chỉ là một cái b á t dai võ giả tán phát tinh thần lực có thể xuyên thấu qua nhiều tên bán thánh cộng đồng tạo dựng tinh thần lực bình chướng n h ư n g tinh thần của ta chấn động đều có chút mẹ cỡng nếu là võ thánh thậm chí là từng một lần đến qua bán thần coi như hắn cái gì cũng không nói chỉ cần có thể để chúng ta bắt sống nhất định có thể nghiên cứu ra thành thần c h i lộ tới nhìn chăm chú lên nơi đây nội tâm hồng ngục võ thánh càng phát ra cổ nhiệt hắn nhìn lại lục minh quân chủ cũng là như thế trước mắt kịch bản là trước thả ra một bộ phận dị thú đem tất cả nhân tộc số lượng giảm bớt một nửa lại đang thí nghiệm dụng mô phỏng các loại cực đoan tiên h h a i bao khỏa g e n bên trên dị biến đem nhân số xuống đến tới một phần mười tả hữu sau liền đoạn tuyệt bọn hắn lương thực cung ứng để bọn hắn lẫn nhau tàn sát nhất là người quen ở giữa tàn sát tán phát tinh thần ba động càng đặc thù thu hoạch được tiến vào người của mạt nhật khu có thể lựa chọn đóng vai nhân tộc người sống sót cũng có thể đóng vai dị thú khoảng cách gần cảm thụ nhân tộc tại các loại d ư ớ i hoàn cảnh cực đoan phát tán đi ra đặc thù lực lượng tinh thần mặt nhật khu người phụ trách đem đại khái mặt nhật khu an bài thông cáo đám người bọn hắn thậm chí còn nhường mặt nhật khu tất cả nhân tộc cũng nghe được cái này thông cáo bởi vì đây cũng là kế hoạch một vòng để bọn hắn biết lại lại không thể làm gì thậm chí sẽ sớm cẩn thận người bên cạnh có phải hay không lục minh nhân nguy trang trên tâm lý áp bách cho tới cực hạ hàn dư bọn người nghe vậy trên mặt đều là biến đổi trong mắt vẹ tuyệt vọng đồng nặc không cách nào tan ra đây là Muốn bọn hắn tốt ấ tất t chết thể trước theo thời thiểu cả có lúc cả chạy Có cực mọi làm Mà mọi điểm. bọn người lại người Nhưng hắn như sao? sao? s vị lục minh nhân ạ i minh thanh thông một rất Tốt, tốt rất tốt mà nhưng vào lúc này m ê n mông thánh uy h i ể n hiện kim s á c thánh vực trong nháy mắt bao phủ nơi đây cao v i ệ n đem những lời kia nghe được rõ rõ ràng ràng rõ ràng bạch bạch s ắ c ý một nháy mắt liền kéo lên đến cực điểm liệt dương người rốt cuộc đã đến phong tỏa thế giới thông đạo chư vị theo ta cùng một chỗ bắt lấy hắn nhưng cao viễn vừa xuất hiện bốn phía năm đạo võ thánh khí tức liền không kịp chờ đợi ẩm vang bạo phát đi ra đồng thời thế giới thông đạo cũng bị một cố cường đại lực lượng thần bí chỗ tràn ngập phong bế bọn hắn đây là ngại chính mình mệnh quá dài sao chính mình đoạn đường lui của mình t r ư cao viễn mặc dù nhưng đã tại thế giới này lưu lại tọa độ nhưng lấy không phải lực lượng của võ thần muốn phong ấn chút hiểu biết còn không sâu thế giới thông đạo tránh cho thế giới này võ thánh đem tin tức truyền đi vẫn là cần phí chút khí lực nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới đối phương thứ nhất làm cũng là phong tỏa thế giới thông đạo song phương dự định đều như thế nhưng bọn hắn sớm có bố trí trước một bước kích phát mà ngăn chặn thế giới thông đạo cố lực lượng này còn không yếu liền xem như các loại đỉnh phong võ thánh trong thời gian ngắn cũng không phá nổi thậm chí là có thể ngăn cản bán thần cường giả một hồi đây đến từ nền văn minh tộc quần nội tỉnh còn có loại chuyện tốt này bọn hắn đây là ngại chính mình chết được không đủ nhanh n h â n tộc liệt dương ngươi đã mất đường có thể trốn đem thành thần chi lộ giao ra chúng ta có thể cho ngươi một thông t h á i cũng có thể khiến cái này nhân tộc trở về ngươi không phải tới cứu của bọn hắn sao hai cái điều kiện này như thế nào hồng ngục võ thánh buộc phát ra cực kỳ tùy tiện thánh vực ánh mắt nóng rực nhìn c h ầ m c h ầ m cao viễn cũng không vội mà đọc thủ hoàn toàn đem cao viễn coi là vật trong bàn tay dù sao đây mới là bọn hắn mục đích duy nhất như cao viễn thật bằng lòng bởi vậy giao ra thành thần c h i lộ bọn hắn liền là thật thả những n à y nhân tộc cũng không ảnh hưởng toàn cục nhất là trong đó tuyệt đại bộ phận hôm nay vốn là muốn chết ta trước đó còn lo lắng cho ngươi sẽ khôi phục không ít thực lực nhưng bây giờ tận mắt xem xét có chút làm cho người thất vọng cái này trạng thái thân thể có thể cùng định phòng võ thánh đánh、sao? lục minh quân chủ thoáng có chút thất vọng lắc đầu cảm thấy mình vẫn là cẩn thận quá mức quá coi trọng cao viễn một cái thời điểm ở vào sắp chết trạng thái võ thánh có lẽ căn bản không cần cẩn thận tới hắn tự thân xuất mã nhưng hắn vẫn là tới thành thần c h i lộ hắn không yên lòng giao cho bất luận kẻ nào đi làm quả nhiên chỉ có chân tướng khả năng lừa gạt tới người lão phu m g ư u kế hiệu quả vẫn là rất rõ rệt một cái giữ lại dê rừng d â u trắng lao giả võ thánh chống một cây đại biểu dưới một người quân trượng đắc ý khẽ vớt sợi râu nhìn xem cao viễn đây chính là từng đến qua bán thần khác loại võ thánh càng là tại mưu lược b có thể thiết kế tới loại này cơn ư giả g hắn không thể nghi ngờ là hài lòng dù sao đại quyết c h i ế n lúc hắn từng tại viễn ngưu tay bên trên bị thua thiệt mà hắn lại có thể khiến cho viễn ngưu đều thua thiệt người cũng ăn thiệt t h i bạch mị võ thánh làm sao có thể không đắc ý mà toàn bộ huyền n g u y ệ t thành vô số cơn ư giả g tại nhiều phần võ thánh khí tức bao phủ xuống đều lộ ra hoảng sợ thân sắc đều nhịn không được run l ờ y bầy nhân tộc liệt dương võ thánh liệt dương đại nhân không phải sớm đã chết rồi sao chẳng lẽ đây cũng là gì tổ công n h cùng kịch bản sao không không thể nào là giá trị của chúng ta còn không có lớn đến có thể khiến cho nhiều như vậy võ thánh diễn kịch cho chúng ta nhìn như vậy nói cách khác hàn dư hai con người đột nhiên toát ra cực kỳ hào quang sáng tỏ chỉ là quan g mang này chỉ sáng lên trong nháy mắt lại cấp tốc cảm đ ạ m xuống coi như không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì nhân tộc anh hùng truyền kỳ liệt dương sống lại có thể đây là dị tộc thế giới đại bản doanh a một mình trước tới bọn hắn tình nguyện hắn đường tới mệnh của hắn so với mình những người này đều càng có giá trị những người khác trước tiên cũng nhao nhao mặt lộ hi ký chi sắt nhìn về phía hàn dư bọn hắn thật sự có hy vọng về nhà sao hứa mặc cũng tại điên cùng trong tiếng cười ngầm đầu nhìn về phía trên trời kia mấy thân ảnh không đường có thể trốn người a cao viễn biển sâu giống như lạnh lùng tràn đầy sát ý ánh mắt lường bọn hắn một cái bọn hắn đã đã sớm chuẩn bị như vậy nói cách khác thanh minh lòng mang ý đồ xấu sao chính mình đối bản thân của hắn trực giác là sai sao hắn quay đầu nhìn thấy khoan thai tới chậm vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin thần sắc tại trong khoảnh khắc nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa thanh minh cao viễn liền biết trực giác của mình cũng không có sai quân chủ các ngươi lợi dụng ta thanh minh nhìn trước mắt võ thánh ngoại trừ tại lam tinh mấy vị toàn đều ở nơi này. Đây k h ô nhưng g có k ả năng là là mà tạm thời tập hợp, mà là sớm mắt hợp, có dự vì sao chính mình một chút cũng không phát hiện được cao viễn cũng là đã nhận ra chỉ là không xác định thanh minh là có ý gì dù sao vật kiện là từ hắn não vực lan tràn mà ra cao viễn tự đem nó cho rằng một phe cánh người mặc kệ là ý tốt vẫn là ác ý cao viễn cũng không đáng kể hắn sớm làm dễ ứng phó kết quả xấu nhất chuẩn bị làm cản ai cho ngươi là gan dám chất hỏi mình tộc quần quân chủ ngươi là tộc ta phản đồ tộc ta sỉ đ ụ ngươi bây giờ cơ hội cuối cùng chính là cùng ta cùng một chỗ cầm xuống cái này nhân tộc võ thánh khả năng chuột lại một bộ phận tội nghiệt hồng ngục võ thánh lớn tiếng nổi giận nói các ngươi mới là sai quân chủ ngươi mở mắt ra nhìn xem chúng ta tộc đàn tại trăm năm trước là như vậy sao thanh minh thần tình kích động bi thống nhìn về phía lục minh quân chủ cái này hắn nhìn xem lớn lên nhìn xem thành thánh nhìn xem trở thành nhất tộc c h i chủ người lại biến trước nay chưa từng có lạ lẫm thanh minh ta cũng không như ngươi vậy có thể sống ngươi cũng biết ta tại giới hải nhận qua vết thương trí mạng võ thần con đường có thể khiến cho ta kéo dài tính mạng c ũ ngươi có cho tộc cao thể ta một để nâng b ớ c có trực tiếp háp đảo cao văn tộc Lục mạc tiếc cho cả tộc đàn đều điên hóa cũng sẽ không. không không thể háp minh phía minh thế hóa tầng đẳng văn đàn trên. nói. đàn điên cũng n g Là lâu, lại làm mấy đạm tiếp tiếc đều dại đáp đảo sao. Vì sẽ ư không nhìn thấy tộc ta ngay tại đi hướng hủy diệt sao thanh minh nhịn không được nổi giận nói cũng có thể là lạ tân sinh mặt khác không dùng lại loại giọng điệu này nói chuyện với ta bây giờ ta mới là lục minh quân chủ không phải ngươi mà ngươi chỉ là một tên phản đồ một cái quái thai mà thôi nếu không phải ta sớm tại ngươi tinh thần lĩnh vực bên trong lưu lại hạt giống hôm nay ngươi có phải hay không muốn đem tộc ta tài sản chắp tay nhường cho người lục minh khí tức đột nhiên biến bắt đầu cùng bạo ánh mắt cũng biến thành lanh huyết mà tàn bạo vây một tiếng đỉnh phong đến cực điểm thánh vực đem thanh minh vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy lui ra mấy bước nhưng so với lực lượng này bên trên trọng kích thanh minh trên tâm lý trọng kích càng cường liệt dạng này quân chủ đã không cách nào khuyên quay đầu lại chính mình tốt như cái gì sự tình cũng không làm được muốn thả đi những n à y nhận hết tra tấn nhân tộc liệt dương võ thánh cũng không nghe khuyên muốn ngăn cản chính mình tộc đản hủy diện bộ pháp quân chủ cũng cái gì đều nghe không vào hắn nhất thời lòng như cho ngồi ngu ngơ tại nguyên chỗ lộ ra chân tay luôn cuống đồng thời trong đầu của hắn tinh thần t r ù n g tử cũng bắt đầu s ô i trào làm yêu nhường hắn võ thánh lực lượng trong nháy mắt mất khống chế tại thể nội mạnh mẽ đâm tới lên người cân nhắc thế nào hồng ngục võ thánh nhìn c h ầ m c h ầ m cao v i ễ n hỏi tất cả nhân tộc đều ở nơi này sao cao viễn không nhìn hồng ngục võ thánh nhìn thanh minh hỏi ta nhìn hắn trong thời gian ngắn trả lời không được vấn đề của ngươi ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi đều ở nơi này chúng ta còn không cần thiết t ậ n lực giấu mấy người đến uy hiếp ngươi dù sao ngươi đã tại thế giới của chúng ta là chúng ta vật trong bàn tay chúng ta cũng sợ nhân số không được đầy đủ sẽ ảnh hưởng ngươi tới cứu quyết tâm của bọn hắn dù sao lúc đầu giá trị của bọn hắn liền không có lớn đến có thể hấp dẫn c h ứ c võ t h á n h đến lại giấu một số người lên đây không phải là nhường khả năng biến càng nhỏ hơn a chỉ là không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đến dạng này cũng không cần cùng cái khác dị tộc cùng một chỗ chia sẻ thành thần chi bí bạch mị khẽ cười nói vẻ mặt hồng ngục võ thánh lại lập tức âm châm xuống cái này nhân tộc võ t h á n h dám không nhìn hắn nếu như nói liệt dương võ thánh là nhân tộc võ lực vậy hắn chính là lục minh nhất tộc võ lực ngoại trừ quân chủ bên ngoài hắn là chiến lực mạnh nhất võ thánh Ta a đ ngươi cùng n g nói chuyện. Ngươi không nghe thấy sao liệt dương hồng ngục võ thánh tức giận nói ngươi cho rằng cái gì dắt rời cũng có thể làm cho ta đáp lời sao cao viễn khinh miệt liếc mắt nhìn hắn mà đã đều i tại vậy cũng không cần cùng nhân tộc đơn độc tiếp xúc mặc kệ bọn hắn có tin hay không đã dùng biện pháp của mình kia thanh minh phương pháp xử lý liền vô dụng chính là cưỡng ép mang cũng muốn t r ư ớ c đem bọn hắn mang trở về rồi hay nói cao viễn một mực tại trờ chính là người đầy đủ mà không phải cái gì tiếp xúc muốn chế ba trước phế ngươi một cánh tay để ngươi t r ư ớ học được thật dễ nói chuyện hồng n ụ c võ thánh dẫn đầu đấm ra một quyền đỏ t h â m quy tắc thần liên quấn quanh ở quả đấm của hắn đỏ t h â m chật tự thần liên s ô i trào giống như là c u ộ n c u ộ n nham tương đang kích động đấm ra một quyền quyền phong t ứ n g ư ợ c bốn phía đại khí trong nháy mắt lương thực lại bị thô bạo xé nát nhưng cao viễn chỉ là đứng thẳng bất động vung ra một phát giản dị tự nhiên n ắ m đấm q a n h một tiếng hai quyền chạm nhau kích hồng mục võ thánh thánh vực vỡ vụn nằm đấm nứt ra quyền xương vỡ nứt máu tươi bắn tung tóe cả người trong nháy mắt bị bắn tung tóe bắn tung tóe cả người trong nháy mắt bị bắn tung tóe bắn tung tóe cả người trong nháy mắt bị bắn tươi hủy diệt các ngươi văn minh ba canh chương một trăm bảy mươi bảy không chút kiên kỵ bán thần hủy diệt các ngươi văn minh ba canh ngươi hồng ngục võ thánh vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy mình máu me đầm đ ị a n ằ m đấm nhất thời không thể nào tiếp thu được loại kết quả này nói đùa cái gì chính mình thật là đ ỉ n h phong võ t h á n h a là chủ công vương đối mặt ở giữa liền ăn thiệt t h i lớn như thế đây chính là k h á c loại phá vỡ võ t h á n h sao một quyền này lực lượng thẳng bức bán thần đi hắn lời nói là ngảng lớn thái độ là khinh miệt nhưng ra tay lại không có nửa điểm k h n h thị dù sao người này tại nhân tộc đế đô chiến tích quá đáng sợ hắn cũng là kẻ nhìn lén một trong nào dám thật phớt l ở không rất cẩn thận điểm võ thánh là sống không được lâu đâu thân thể hắn bay ngược bên trong cao viễn một chỉ điểm ra một quả màu trắng diễm bên cạnh kim sắc liệt dương quét ngang mà đến tại hắn trường lớn hoảng sợ đôi mắt bên trong ẩm vang nở rộ ra ba cả phiến thiên địa dường như đều bị kinh hãi người liệt dương bạo tạc quanh phá bạo trùng phóng thích ra liệt diễm c h i trụ trực tiếp đánh xuyên trên trời hư không lộ ra đen nhánh hư vô chiều sâu tường không gian đọ ngục bạch mị chờ võ thánh lập tức nhịn không được hoảng sợ nói hồng mục võ thánh xuất thủ trong nhánh mắt lục là hồng ngục võ thánh vốn cũng không phải là xúc động hạng người làm sao lại bên trong rõ ràng như thế phép khích tướng cái này vốn là t h a m dò tính công kích bọn hắn muốn tranh thủ tại không bị hắn kéo cái trước võ thánh đệm lưng dưới tình huống bắt sống cao viễn còn nữa lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không cần tất cả mọi người cùng tiến lên p h ò n g bị hắn chạy trốn mới là trọng yếu nhất cùng tiến lên vạn nhất không cẩn thận đem hắn đánh chết làm sao bây giờ chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới hồng ngục võ thánh chỉ là vừa đối mặt ở giữa lại có nguy hiểm tính mạng cái này nhân tộc võ thánh không thích hợp cực kỳ không thích hợp hắn cái này tàn phá thân thể là ở đâu ra lực lượng kinh khủng như vậy. đây chính là các loại đỉnh phong thực lực của võ thánh sao bất quá thì tính sao đây chính là tại thế giới của bọn hắn nâng toàn văn minh tộc q u â n lực lượng không có khả năng bắt không được hắn bọn hắn còn không có cảm nhận được siêu thoát bán thần khí tức Văn Và viễn vào trong ngáy đụng nát tinh thần lực của mặt nhật khu bình trướng, bên trong nhân Trong hắn ôn này gian nan, bị thao tác đời người nhân、tộc. Hắn há to miệng, nhưng ba. bước bước, bị Cao ra của của hòa thao lực tộc. cơ tác tộc. to rơi lại, đời một mắt mạt mắt mắt một đám sát thu quét khu hà nhìn xem bộ dáng của mình là như vậy m ở m i ệ nhưng g n trên người mùi máu tươi là như vậy nồng đậm mỗi người lại là bình tĩnh như vậy trưởng thành sớm có lẽ bọn hắn theo sớm hơn trước vẫn là hài nhi lúc liền đã bị bắt tới bọn hắn đối với mình tao nộ hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết mình tại sao phải tao nộ những này thậm chí khả năng không biết rõ bọn hắn cùng cái khác người đồng lứa có cái gì khác biệt bọn hắn chỉ là biết sinh hoạt rất khó rất khó theo xuất sinh một phút này sẽ rất khó lấy văn minh chi h ỏ a thôi diễn ra những n à y trong lòng hắn sát ý liền ngăn không được phun ra ngoài chỉ có nợ máu trả bằng máu khả năng phủ lòng người thật sự là cảm tạ các ngươi cho mình đ ả o phân mộ căn cứ các ngươi việc đã làm ta đem hủy diệt các ngươi toàn bộ văn minh cũng để các ngươi tại cực hạn trong thống khổ thật tốt sám hối chính mình đối nhân tộc làm tất cả ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ hối hận trong lòng cao viễn điên cuồng dường như đột phá cực hạn đang không ngừng kéo lên lấy hắn đưa tay phất qua c h á n mình l ọ n tóc rơi trên đầu ngọn lửa màu trắng từ hắn não vực tràn ngập ra sau đó bao trùm toàn thân tinh thần não vực cùng trên thân thể thương thế cùng tất cả đối sông hắc vụ cùng n g u y n rủa lực lượng tại bạch sắc hỏa diễm tràn ngập hạn mặc dù không có trong nháy mắt khôi phục nhưng tất cả không kiện trạng thái của khang dường như đều bị đông cứng đồng dạng đều bị văn minh c h i hỏa cố định trụ tại cái này trạng thái sẽ không ảnh hưởng tới hắn bây giờ thực lực phát huy cho dù hắn không phải võ thần nhưng hắn như n g là một cái chân chính bán thần vê anh vênh ba vênh ba kinh khủng s á t khí tựa như từng đợt phong bạo không ngừng ra bên ngoài phóng thích xông ra s á t khí khuấy động mà lên lướt qua toàn bộ h u y ề n nguyên thành hướng toàn bộ thế giới tác động đến khuyết t á n ra a ba vô số lục minh dị tộc người n h o nhao kêu thảm tại tính thực chất dưới xác khí che lấy đầu tò kêu d â lên bánh bánh bánh ba. sát khí này đột phá rất nhiều võ thánh thánh vực rất nhiều mới vừa rồi còn muốn thưởng thức m ạ t nhật khu kịch trường bọn hắn nên đón chính mình t ậ n thế tới gần cao với người thực lực hơi yếu nhao nhao nổ tung lên thực lực hơi mạnh còn tại kêu trên ý chí không thế nào kiên định nội tâm sát nghiệm cũng bị dẫn ra điên cuồng lẫn nhau tàn giết toàn bộ lục minh thế giới thương vong nhân số đang điên cuồng tăng vọt trăm vạn ngàn vạn lục minh quân chủ không biết do chết nhiều ít tộc nhân nhưng tuyệt không thể nhường hắn dạng này phóng liên tục khủng bố như thế giới sát khí đi cùng một chỗ bắt lấy hắn lục minh quân chủ hoảng sợ phía dưới cũng bất chấp gì khác liên hợp xuất kích hắn không có khả năng một mực cường đại như vậy đi xuống máu me khắp người trong nháy mắt hoa thánh mới sống sót đỏ ngục đã hoảng sợ lại vô cùng phẫn nộ chính mình lại lập tức liền bị bức phải không thể không vận dụng h ó a thánh tình trạng đã dạng này vậy cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng hắn không tin nhân tộc liệt dương sẽ không có bất kỳ cái gì một cái giá lớn có thể sử dụng lực lượng kinh khủng như vậy dù sao thương thế trên người hắn còn t ạ i không có khôi phục chỉ là bị cưỡng ép áp chế xuống mà thôi dạng này áp chế có thể bao lâu hắn còn có thể liệu bao lâu rầm rầm rầm mạch mị chờ vó thánh nhao nhao toàn lực oanh kích muốn muốn hủy diệt chúng ta văn minh thật sự là rõ r à n g ngươi cho là mình là võ thần sao vùng vây dây chết nhân tộc bạch mị quyền trượng nở rộ vô tận quang hoa q u é t tới cái khác hai tên dị tộc võ thánh nhao nhao thi triển thánh vực gia t r ì ở nhục thân cận chiến chém giết mà tới lục minh quân chủ khí tức kinh khủng nhất ngập trời sâu lục sắc quang mang tại hắn thánh vực ngưng tụ ra nguyên một đám mang theo nồng đậm khí tức quy tắc đầu lâu vô số đầu lâu cùng nhau trông lại tử vong quy tắc thần quan g cách không tác dụng tại trên người cao viễn muốn mạnh mẽ giao phó cao viễn tử vong cao viễn góc cáo rung động kim sắc gợn sóng tạo nên hình thành một cái gia cố kim sắc thánh vực đ n a m tên võ thánh công kích đánh vào trên thánh vực lại không cách nào o a n h mở cao viễn thánh vực ngược lại là nhao nhao bị đẩy lùi ra ngoài lục minh quân chủ đám người sắc mặt đều là biến đổi cái này sao có thể coi như hắn dùng liệu mạng bí pháp có thể ngắn ngủi buộc phát ra cái này dường như thẳng bức nửa lực lượng của thần cũng không thể kháng trụ bọn hắn liên thủ a ngoại trừ ngoài lục minh quân chủ cái khác võ thánh thật là nhao nhao hòa thánh làm sao có thể liền hắn thánh vực đều không phá được đi làm chuyện các ngươi muốn làm a nguy cấp thời điểm có thể gọi ta tên thật cao viễn đối với hàn dư hứa mặc đám người nói một c ư ớ c tại đập mạnh trên mặt đất bành trướng mênh mông b á n thần lực lượng bạo dũng mà ra vừa rồi thả ra chỉ là cao viễn thuần túy sắc ý mà bây giờ mới thật sự là sức mạnh mang tính hủy diệt vanh ba bán thần lực lượng dâng trào toàn bộ bầu trời đều dường như chập trờn tất cả không gian bích lũy lập tức biến yếu đất vô cùng không đúng đây mới thực là bán thần lực lượng mau lui lại hồng n g ụ c võ thánh kinh hãi hô lớn cấp tốc thông qua thánh vực thuấn di triệt thoái phía sau một cái lục minh võ thánh bởi vì kinh hãi thất thần rút lui chậm một bước liền bị cao viễn bóp lấy cổ v a n một quyền làm cái đầu trực tiếp bị hoanh bạo tinh thần cùng lục thân đồng thời bị phá hủy. chương một trăm bảy mươi tám một mình hắn hỏa lực so với chúng ta cộng lại đều mãnh chương một trăm bảy mươi tám một mình hắn hỏa lực so với chúng ta cộng lại đều mãnh hàn dư bọn người nhìn n g ê y người ngay cả đã điên hứa mặc cũng đ ô n g nhiên an tính lại lục minh quân chủ bọn người càng là kinh dị kia mặc dù không phải đ ỉ n h phong võ thánh nhưng cũng là một gã uy tín lâu năm võ thánh cứ như vậy bị tùy tiện oanh sát nguyên nhân vẹn vẹn chậm một m ấ y mắt lúc nào thời điểm nhất tộc sức chiến đấu cao nhất sẽ yếu ớt không chịu nổi tới loại trình độ này mà càng để bọn hắn kinh dị chính là kẻ giết người đối với mình tạo thành hậu quả còn rất không hài lòng yếu như vậy ngươi không xứng thống khoái như vậy chết đi. kế tiếp ta sẽ hơi hơi chú ý một chút cao viễn s ắ c thực không hài lòng mặc dù đây chỉ là lục minh quân chủ dưới tay một cái tạp ngư võ thánh cũng không có nghĩ tới chỗ này mặt trời nguyên tố nhiều hơn mấy phần bá đạo thêm chút hấp thu lợi dụng liền vừa vặn tràn ra cao viễn sử dụng lực lượng tăng thêm cao viễn trong văn minh c h i hỏa năng lượng không ngừng áp xúc ngưng tụ mặc dù không có hấp thu lợi dụng tấn thăng võ thần nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tăng cường năng lượng của mình độ tinh khiết bất quá chết thì đã chết kẻ đầu sỏ có tại nên bị tội tuyệt không sẽ thiếu nghe cao viễn tự nói lục minh quân chủ bọn người đã là hoảng sợ lại là xỉ đục bọn hắn thân làm phục sát phương lại bị địch nhân ghét bỏ quá y ế u đất có thể trở thành võ thánh người cái nào không phải ước dặm trọn một tồn tại cái nào không phải ngút trời kỳ tài từ trước đến nay chỉ có bọn hắn như thế nhìn xuống cùng thời đại cùng bọn hắn cùng nhau thiên tiêu lúc nào bị người khinh thị như vậy nhục nhác qua nhưng bọn hắn coi như sắc mặt khó coi trong lòng hãi nhiên lại không cách nào phản bác bởi vì giờ khắp này nam nhân trước mắt này tản ra viễn siêu tại sức mạnh của võ thánh chân chính c h â m ổn kinh khủng m ê n mông bán thần tri lực bạch xác hỏa diễm không ngừng ra bên ngoài bước lên hắn thanh minh giờ phút này cũng giống là tỉnh táo lại trường lớn s u y nhiên g ĩ mắt. Đông n h là thành bạch cao i ư thần ế tri u đ lộ ngươi thành thần tri lộ không có đoạn nhưng thân thể của ngươi đã định chức không thể thừa nhận cố lực lượng này quá lâu chớ cùng hắn chính diện đánh các ngươi thay phiên ngăn chặn tiêu hao hắn lục minh quân chủ tại trải qua lúc đầu sau cơn kinh h ả i trong mắt cùng n h i ệ t cùng thích thú nâng cao một bước không có lui e sợ chỉ có điên cuồng cái khác ba tên võ thánh thấy thế cũng cách khoảng cách khởi s ư ớ n g tiêu hao công kích thử vong c h i hải lục minh quân chủ cũng hóa thánh vô số to lớn đầu lâu hội tụ thành ông dương đại hải đến vạn đạo tử vong quy tắc ngưng tụ thành thực chất màu xám tia sáng theo khô lâu trong mắt đan sen đủ bắn ra phô thiên cái đ ị a u giống như làm cho người không chỗ có thể trốn trong tay mạch mị quyền trượng đánh ra từng đạo hủy diệt chi quang hồng mục võ thánh ngưng tụ ra nham tương quy tắc giống như đàn thú một tên khác võ thánh thiết quyền đánh ra. mang theo bạo phá quy tắc lớn quyền như đại sơn quét ngang mà đến vậy các ngươi liền tự mình nhấm nháp chân chính tuyệt vọng a cao viễn không có tiếp tục chủ động xuất kích bởi vì bọn hắn còn có hy vọng còn cảm thấy có chiến thắng chính mình khả năng vậy hắn liền phải để bọn hắn thi triển ra tất cả thủ đoạn sau lại một chút xíu phá hủy bọn hắn hy vọng hắn nói qua hắn sẽ không để cho bọn hắn đau nhức nhanh chết đi sẽ không còn có ngoài ý muốn cao viễn biết chun chút rút khô bọn hắn hy vọng để bọn hắn cảm thụ tuyệt vọng cao viễn đứng thẳng bất động đưa tay đánh ra từng đạo màu trắng hỏa tuyến sen lẫn tử vong quy tắc tia sáng bị một đạo bạch sắc hỏa tuyến xuyên qua qua đi toàn bộ trôn b ù i vô số lục sắc đầu lâu bị bắn nổ nhang t ư ơ n g đàn thú cũng bị một tia trắng xóa đi như núi cao lớn quyền tại màu trắng hỏa tuyến hạ càng l à yếu ớt như tờ giấy bọn hắn thánh vực cũng giống nhau yếu ớt theo trong tay cao viễn màu trắng hỏa tuyến không ngừng bắn ra bọn hắn công kích không chỉ có bị toàn bộ n á t b ấy ngay cả thánh vực cũng bị xuyên thủng t h ủ n g t r ă m n g à n lỗ cái này để bọn hắn lập tức liền bị choáng không do vì sao ở đằng tia bạch sắc hỏa diếm h ạ tia che kín các loại quy tắc thánh v đến cùng là bọn hắn đang tiêu hao liệt dương vẫn là liệt dương đang tiêu hao bọn hắn thế nào một mình hắn hỏa lực so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại còn muốn m á n h cũng chỉ có cái này điểm lực lượng sao kia là ai cho dũng khí của các ngươi ước hiếp ta nhân tộc phục sát ta cao viễn sát khí như nước thủy triều điên cùng đổ xuống mà ra nhường lục minh quân chủ đám người biến sắc lại biến lục minh quân chủ đôi mắt ngưng tụ sau đó dôi tay ra câu đến rất nhiều bị hắn âm thầm khống chê trên lục minh dị tộc giai vị cờ giả những n à y bán thánh cùng thượng giai vị võ giả cả đám đều mặt không biểu tình dường như chúng ta đ ồ n dạng quân chủ người điện rồi sao thanh minh thấy thế nhịn không được kinh hãi nói võ thánh c h i chiến để bọn hắn tham chiến vậy thì không phải là tham chiến mà là đưa cho địch nhân giết mục đích là vì tiêu hao địch nhân kia một chút xíu không có ý nghĩa lực lượng đây không phải điên rồi là cái gì một cử động kia cũng làm cho đọ ngục chờ tam thánh cũng là biến sắc cái này không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong a các ngươi hiệu chung thời điểm tới lục minh quân chủ lại không trần c h ờ chút nào trong mắt sáng lên quỷ dị quan mang những n à y lục minh vũ người không chút do dự phân tán ra đến theo từng cái phương hướng thẳng hướng cao viễn cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng lại khiến cái này thượng gia i vị võ giả sung làm tiêu hao thành phẩm a nhưng hắn không có k h á c h khí cũng không có thương hại từng đạo màu trắng hỏa tuyến bắn ra những này thượng gia i vị võ giả liên miên liên miên bị xóa đi cao viễn lạnh lùng trong mắt dường như không có nửa điểm tình cảm mà lục minh quân chủ bốn thánh cũng theo sát lấy phát ra như mưa rông gió bao công kích rất nhanh tất cả bàn thánh thượng gia i vị võ giả đều chết đi bọn hắn cũng tại tự cho là tiêu hao chiến bên trong cũng bị màu trắng hỏa tuyến động đâm thúng thân thể mỗi một cái lục minh võ thánh đều là mình đẩy thương tích vận dụng một nửa uy lực văn minh nội tình công kích lục minh quân chủ nhìn xem trên người mình bị màu trắng hỏa tuyến xuyên thùng huyết động điên c u ồ n g quát tầm lên hắn cũng không tin liệt dương cái này trạng thái còn có thể tiếp tục kéo dài nghe được lời nói của lục minh quân chủ bạch mị hồng ngục võ thánh bọn người cùng nhau cùng cao viễn kéo ra càng khoảng cách xa sau đó từng đạo quy tắc chi lực tự trên người bọn họ bộc phát xông thẳng tới chân trời phía trên cao thiên tầng tầng mây trôi bị xé nát một tòa không trung hòn đảo hách không sai hiện hiện ở trên không trung một mươi ngàn mét bên trên theo lấy bọn hắn võ thánh quy tắc chút vào trong đó không trung hòn đảo lúc này phóng xuống một mảnh lục sắc hình lập phương màn tre lục sắc màn tre tự thiên không nhìn như trầm t r ạ g nhẹ nhàng có thể những nơi đi qua không gian từng khúc sụp đổ tất cả tiêu tán võ thánh thậm chí nửa lực lượng của thần dư ba đều bị sa bằng đây là một cỗ có thể một k í c h gạt bỏ nhiều tên sức mạnh của võ thánh ở m ba cái này thẳng đứng màn c h e rơi vào cao viễn trên thánh vực năng lượng kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt k h ấ y đ ộ n g r a che mất tất cả phụ cận không gian đổ sụp tại sâu tầng không gian bích tạo thành đủ để đánh nát vạn vật hư không q u a l i u lục minh quân chủ bọn người khẩn trương lại kỳ ngóng nhìn đổ sụp không gian khu vực coi như hắn là bản thần cũng không có khả năng bình yên vô sự bọn hắn khoác lát chính mình văn minh nội tình không sánh vai t r ở văn minh t r ê n lệch chỉ là trong tộc hiện có võ thánh so ra kém cao đ ẳ n g dị tộc lại t r ê n lệch một cái trở thành cao đ ẳ n g dị tộc cơ hội các bên trong cao đ ẳ n g dị tộc văn minh nội tình vốn là siêu việt võ thánh công kích thật muốn coi như đơn thuần lực phá hoại khả năng không thua gì bán thần chỉ có điều bán thần càng linh hoạt càng đặc thù công kích một cái giá lớn càng ít một nửa văn minh nội tình hẳn là không sai biệt lắm có thể hao hết sức mạnh của liệt dương nhưng hẳn là sẽ không đem nó trực tiếp gạt bỏ mới đúng nhưng theo bạo tạc năng lượng bị một cố lực lượng kinh khủng trực tiếp xé nát một đạo để bọn hắn run sợ thanh âm các ngươi sẽ không thật cảm thấy tiêu hao tới ta đi cao viễn xé nát dư âm năng lượng lông tóc không tổn hao gì chương một trăm bảy mươi chín một cái dám nói một cái dám làm đều là phong tử chương một trăm bảy mươi chín một cái dám nói một cái dám làm đều là phong tử lông tóc không tổn hao gì bọn hắn trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi một cỗ bất an mãnh liệt cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt sông lên đầu cao viễn lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn phủi phủi trên thân cũng không tồn tại cho bụi vanh ba cao viễn vừa dứt tiếng khí tức trên thân không kém lại vẫn ngược lại tăng cường một chút làm sao có thể bọn hắn ngao n g a o bị cao viễn buộc phát lực lượng doa đến nhịn không được lui về phía sau mấy bước giết hắn giết hắn toàn uy lực văn minh nội tình danh sát hắn hồng ngục võ thánh hoảng sợ la lớn lúc này bọn hắn rốt cục tại hướng tới võ thần cùng nhiệt tình táo lại người trước mắt không dốc hết tất cả thủ đoạn căn bản bắt không được mà không bắt được vậy cũng chỉ có kết quả bọn hắn sẽ bị giết đã hoàn toàn đánh mất bắt sống liệt dương khả năng vậy coi như là đạt được thi thể cũng tốt còn tốt bọn hắn là lần hành động này chuẩn bị đầy đủ tài nguyên trong thời gian ngắn lần nữa cưỡng ép thôi phát nội tình lời nói mặc dù có chút một cái giá lớn nhưng có thể thành công phát động dù sao vừa rồi cũng không phải là toàn uy lực công kích lục minh quân chủ n h ư mày nhưng nhìn xem khí thế càng phát ra cường thịnh không có suy yếu dấu hiệu cao viễn hắn cũng không nói thêm cái gì dù sao trước mắt n h â n tộc liệt dương uy hiếp xác thực rất lớn quân lấy hắn k í c h thứ hai cần một chút thời gian lục minh ra lệnh hắn buộc phát chính mình võ thánh quy tắc thẳng vào bầu trời đảo từ hắn tập hợp các võ thánh quyền h ạ chủ điều khiển một k í c h này là hồng ngục tam thánh đối với mình văn minh nội tình vẫn là rất có lòng tin không cần phải gấp ta sẽ cho các người đầy đủ thời gian cao viễn muốn phá hủy bọn hắn cái này lớn nhất dựa vào theo thể xác tinh thần bên trên hoàn toàn phá hủy bọn hắn về phần lập bản không tồn tại theo tự mình ra tay bọn hắn liền đã định trước chỉ có một kết quả nhưng bọn hắn nơi nào sẽ tin lời của cao viễn tam thánh hướng cao viễn toàn lực x ô n g tới giết cao viễn chỉ là chống lên thánh vực t ù y ý bọn hắn đi công kích bọn hắn lại không cách nào công phá cao viễn thánh vực hắn đang đùa bỡn bọn hắn thanh minh thấy nghẹn họng nhìn chân chối cái này liệt dương võ t h a n h có phải hay không có chút mạnh đến mức quá siêu khó đây chính là bán thần sao không coi như là bình thường bán thần cũng không cách nào cường đại như thế a cái này muốn là trở thành chân chính võ thần thật là kinh khủng bực nào nhân tộc có lẽ sẽ trở thành vạn tộc trung chủ chính mình giống như mang theo một cái ghê gớm ra hỏa tiến vào thế giới của bọn hắn hắn như thắng k i u lục minh dị tộc chẳng phải là sẽ không còn tồn tại chính mình sẽ trở thành hủy diệt chính mình tộc quần tội nhân sao thanh minh tâm thần vừa loạn một nháy mắt hắn lại không biết nên hy vọng phương nào chiến thắng tâm thần đại l u ậ n hạ trên người hắn lực lượng càng phát ra mất khống chế lên chỉ có cái này điểm lực lượng sao có yếu chứ ăn cơm sao cao viễn hưng hở ứng phó bọn hắn công kích cái này khiến hồng ngục võ thánh chờ trong lòng người tự tin đang đang nhanh chóng biến mất l i ê n thánh vực đều không cách nào phá vỡ sao càng không phá nổi trong mắt bọn họ v ẻ tuyệt vọng liền càng dày đặc thậm chí bọn hắn mơ hồ cảm thấy nếu là hắn chủ động xuất kích là có thể giết chết chính mình nhưng hắn không có chính là như thế ở trên cao nhìn xuống t r e o đuổi lấy bọn hắn để bọn hắn vô cùng phẫn nộ lại không thể làm gì nhưng phàm là võ thánh đều có cường giả tự tôn làm nhục như vậy tính miệt thị bọn hắn để bọn hắn như muốn điên cuồng a liệt dương ngươi hẳn phải chết hồng ngục võ thánh gầm t h t liên tục cao v i ệ n thì bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn dây r u a mà hàn dư bọn người theo kinh dị bên trong lấy lại tinh thần nguyên nhân bởi vì thánh vực cái này bên trong rất nhiều lục minh dị tộc người ngược lại đều còn sống chỉ là tại cao v i ệ n d ư ớ i sắc khí còn miễn cưỡng người còn sống sót cũng đều là vẻ mặt sợ hãi run lẩy bẩy lấy làm thịt bọn hắn trong mắt hàn dư trong nháy mắt tràn ngập vẻ điên cuồng trước kia tại bọn hắn dám sát hạ bọn hắn liền xem như muốn tự sát cũng khó khăn bọn hắn đều sống ở những n à y lục minh dị tộc người kịch bản bên trong bọn hắn không được bất kỳ không phải kịch bản nội dung tử vong hiện tại có cơ hội gi mặc kệ cao viễn đại nhân có thể không thể thay đổi vận mệnh của bọn hắn ít ra giờ phút này bọn hắn là tại tự do phân chiến bên trong chết đi người của phản loạn khu tộc võ giả nhao nhao lộ ra khát máu ánh mắt d ơ lên đồ đao bắt đầu giết những cái kia đã không có cái gì sức phản kháng lục minh dị tộc người mà những thiếu niên kia cũng cấp tốc tìm người hiệu c h â n tướng đoàn t r ư ừ n g ba ta báo thù cho n g ư ờ i nhìn thấy không nhìn thấy không ha ha ha nhân tộc cùng thiếu người dường như lại thêm một cái bọn hắn thỏa thích phóng thích ra những năm này nhận tra tấn cùng lựa giận muốn làm chuyện gì đều có thể sao kia ta muốn hủy diệt thế giới Hứa mặt đi đến bên cạnh cao viễn trên mặt mang dường như cũng không còn cách nào tiêu trừ quỷ cười hỏi trên mặt hắn đã sơm giữ tợn vô cùng che kín chính hắn d ấ u tay lời này vừa nói ra tất cả mọi người cảm thấy hoang đường đến cực điểm m ở miệng liền muốn hủy diệt thế giới ngươi cho là mình là võ thần sao quả nhiên điên đến kịch liệt đã hoàn toàn đánh mất lý trí loại l ờ i này lại cũng nói ra được đến lục minh nghiên cứu khoa học lão giả thấy thế không khỏi thất vọng lắc đầu muốn là hoàn toàn điên lên rồi vậy coi như không giá trị gì bất qua dưới mắt là rời đi nơi này nơi đây không thích hợp ở lâu võ thánh chiến trường chỉ là dư ba đều đủ để diện sát hắn cái này cựu giai võ giả có văn minh nội tình quân chủ bọn hắn cuối cùng nhất định có thể lấy được thắng lợi lục minh võ thánh chỉ là liếc qua hứa mặc không phải là bởi vì hắn đặc thù mà là bởi vì hắn vừa cũng may lúc này xuất hiện tại bên người liệt dương bị bọn hắn chú ý tới mà thôi không ai đem một cái chỉ có thể cùng tiếu phong tử nói lời coi là thật nhưng có một người lại t ư ở n g thật cao viễn ôn hòa nhìn qua hắn hôm nay không có một cái nhân tộc chết đi nếu ngươi không tin có thể chờ một chút ta tin tại bên người cao viễn nhận văn minh tri hỏa phóng xạng hứa mặc dường như thành tỉnh rất nhiều hắn nói tin là phát ra từ nội tâm tin không có nguyên do hắn chỉ là trực giác cảm thấy nên tin có thể tin nhưng còn sống với hắn mà nói còn có ý nghĩa gì sao hắn m u ố n là lam tinh một người bình thường sinh ở một cái thợ săn võ giả gia đình bị dạy muốn gò bó theo k h u ô n phép muốn khắc khổ cố gắng tu luyện hắn làm từng bước trưởng thành cũng đã trở thành một gã thợ săn võ giả nhưng hắn lại không tranh cường hào thắng mọi thứ hắn đều sẽ trước lễ để người khác ba phần thấy có người cần muốn giúp đỡ hắn sẽ đi hỗ trợ nhân tộc chiến tranh cần tài nguyên hắn cũng biết nắm chặt dây l ư n g quần công hiến chính mình sức mọn nhân sinh của hắn tương đối bình thường sinh mệnh duy nhất ánh sáng là k i a không chê hắn bình thường không thú vị tại một trận n g o à i ý muốn giã ngoại vũ hội kết bạn thê tử cùng k i a quang minh chi quang giống như chiếu vào hắn buồn tẻ sinh hoạt một đôi nhi nữ nhưng vận mệnh dường như chưa từng là bất luận kẻ nào thủ hạ lưu tình qua phụ mẫu chết bởi một trận thợ săn võ giả chết g i ế t một trận n g o à i ý muốn đoạt đi hắn hai cái nữ nhi cùng thê tử sinh mệnh về sau liệp nhân hiệp hội liền trở thành nơi trở về của hắn mỗi lần không phải tại làm nhiệm vụ chính là tại làm nhiệm vụ trên đường bình thường hắn lại cũng có một ngày trở thành thượng gia vị võ giả nhưng h ắ n lại không cảm thấy một chút xí vui sướng dường như ngày đó cùng theo bị mai táng không chỉ là vợ con sinh mệnh còn có linh hồn của hắn có thể coi là như thế hắn cũng chưa từng bởi vậy chủ động tổn thương qua bất kỳ người nào thằng đến ngày đó tiếp t h ụ lấy đến từ l i ệ p nhân tổng bộ sai khiến nhiệm vụ tại nhiều lần xông qua thí nghiệm khu ngắn ngủi khôi phục ký ức lúc hắn vô số lần ngóng nhìn l i ệ p nhân hiệp hội sẽ có cái gì cứu viện bên trên thương lượng nhưng là không có càng về sau hắn theo một chút diễn viên nhàn hạ giao lưu bên trong biết được bọn hắn bất quá là thượng vị người giao dịch thành phẩm bọn hắn trong bóng tối đã sớm bị tiêu tốt giá cả thì ra nhân sinh của hắn sớm tại người khác tùy ý trưởng khống đùa bỡn bỡ bên trong. hắn không biết do kia là cô ý hay là vô tình nhưng hắn cảm thấy kia là lục minh nhân cô ý bởi vì bọn hắn cho mình tại sinh hoạt khu an bài kịch bản là hắn hiện thực kinh nghiệm thiên giai cái kia đoạn liền đề cập đều không muốn đề cập hồi ức tại một cái thế giới khác lại trình diễn một lần sinh hoạt khu ký ức bị phong ấn lúc bị ảnh hưởng ám chỉ lúc bọn hắn an bài quen thuộc t a o n ộ n h ư n g hắn lần nữa thành lập gia đình của mình lần nữa nắm giữ vợ con lại một lần nữa đã mất đi bọn hắn hai thế giới hai đoạn đời người dường như cũng không hề có sự khác biệt cao viễn trong mắt hắn không nhìn thấy một chút xịu đối nhau q u y luyến chính mình duy nhất có thể làm đến tựa hồ là t á c thành cho hắn có thể ha ha lấy ha ha sao hắn tràn đầy chờ mong lại dần dần điên cuồng hóa ánh mắt nhìn về phía cao viễn ở đằng kia hỗn loạn thật thật giả giả trong trí nhớ muốn bảo trì lại kia một phần chân thực với hắn mà nói cũng không dễ dàng có thể cao viễn nhắm đôi mắt lại chỉ là một chữ lại giống như là trọng c h u y ê nện t vào tại tất cả mọi người trong lòng không phải hứa m ặ t là bị điên nói ra cái gì lời nói điên cuồng đều không kỳ quái nhưng ngươi thật là võ thánh thế nào còn đi theo hắn điên còn đáp ứng một cái dám nói một cái dám bằng lòng chương một trăm tám mươi hắn đạp trên văn minh phế tích m à múa ba canh chương một trăm tám mươi hắn đạp trên văn minh phế tích m à múa ba canh mà sau một khắc bọn hắn liền kinh hai trông thấy cao viễn mang theo ngón tay của bạch sắc h ỏ a diễm khẽ run điểm vào mi tâm của hứa mặc bên trên cao viễn đem chính mình một phần lực lượng tạm thời cho hắn mượn chỉ là dù là có chính mình che chở hắn chỉ là một cái thượng gia i vị võ giả mỗi lần vận dụng lực lượng của mình đều là tính mạng hắn bên trên t i ê u đốt chỉ là hắn đã không cần thiết trên người hứa mặc trong c h ớ c nhoáng này lại buộc phát ra không thua gì đồng dạng sức mạnh của võ thanh khí tức một cái da lớn là đem chính mình biến thành một cây cấp tốc tiêu đốt hầu như không còn nọn đ ế n để chúng ta cùng một chỗ n g ê n h đón chân chính tận thế a ha ha ha hứa mặc hoàn toàn điên cuồng cười đến ngựa tới ngựa lui v ỗ lượn thân thể nhoáng một cái liền biến mất ở trước mặt mọi người sau đó hàn dư bọn người phát hiện trước mắt lục minh dị tộc người đều bay đến không trung bọn hắn bị cưỡng ép vỏ thành một quả cầu bọn hắn không có lập tức chết đi mà là càng tụ càng lớn cười cười a đều cho ta cười ha ha ha hứa m ặ c liền nâng cái này một quả tập hợp thể đại cầu tại không biết do manh liệt gấp bao nhiêu lần điên cuồng ý cười hạ những này tứ chi không hoàn toàn lục minh dị tộc mặc dù thống khổ không thôi nhưng ở loại này lây nhiễm h ạ liền xem như cựu cấp v õ giả cũng hoàn toàn không cách nào k h ô n g chế chính mình đi theo cùng loạn điên cuồng cười ha hả thống khổ nhưng lại không thể không cười để bọn hắn nhìn đều rất làm người ta sợ hãi đều rất v ậ n mẹo nhưng nổi thống khổ của bọn hắn v ậ n mẹo không kịp hứa mặt một phần b ạ không không người không cần qua ha ha ha đến a lục minh dị tộc nghiên học láo giả vô cùng hoảng sợ nhìn xem từng bước tới gần hứa mặc i nếu h dị liên i t p l i về phía sau, như â n t chỉ này đã o à toàn n điên r thể thể ồ không. Không không có hắn vô luận như thế nào điên cuồng thế nào sụp đổ có võ thánh trung pi là có thể khống chế bọn hắn không chịu được nổi chính là dạng này phong tử phía sau có liệt dương cái này một cái càng tên điên cuồng đang ủng hộ hắn một cái thuận miệng nói một cái lại giao phó lực lượng đem cái này điên cuồng chứng thực đ ế n c ù n g không hề nghi ngờ là cái sau càng thêm điên cuồng nghiên học lao giả ý đồ phản kích nhưng tất cả phản kích rơi tại lúc này võ thánh giống như cường đại trên người hứa mặc đều là vô dụng công hắn rơi vào trong tay hứa mặc nhưng không có chết đi mỗi một t ấ c máu thịt mỗi một khối xương đều chiếm được cực hạn tàn phá m a n h ư n g hắn hoảng sợ là tinh thần của hắn cũng bị trọng độ ô nhiễm hắn có thể phát giác được tinh thần của mình b ằ n nguyên đang, đang phát sinh một loại nào đó kinh khủng không thể không chuyển biến dường như hắn đã nhanh không phải mình. hắn liền thống khổ kêu trên quyền lợi đều không có chỉ có thể cùng theo cồng tiếu c ư ờ i tan nát có lòng c ư ờ i đến miệng đầy máu tươi lại cũng không thể dừng lại làm huyền n g u y ệ t thành tất cả lục minh dị tộc người cùng một chỗ bị tập hợp ở trên trời lúc tất cả cồng tiếu tụ hợp lại cùng nhau phát ra tinh thần ô nhiễm g ợ n sóng liền võ thánh đều không thể không nhìn mà huyền n g u y ệ t thành vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thân ảnh của hứa mặc cấp tốc bay lượn thuấn di xuất hiện tại tòa thứ hai thành thị tòa thứ ba thành thị tòa thứ tư hắn điên cuồng mang đến chân chính tận thế không thể để cho hắn tiếp tục nữa không thể để cho phá hủy chúng ta văn minh tộc đàn hồng ngục võ thánh muốn rách cả nhưng là bọn hắn không có cách nào ngăn cản bởi vì văn minh nội tình công kích liền phải phát ra bởi vì liệt dương ngay ở chỗ này bọn hắn nếu là gián đoạn nội tình công kích nếu là rời đi sẽ càng trong chết chỉ có thể mau chóng giải quyết liệt dương oanh sát hắn hồng ngục võ thánh điên cùng giận dữ hết bọn hắn là không quan tâm phía dưới người chết sống cũng có thể tiếp nhận một chút tổn thất thậm chí chỉ cần có thể đạt được thành thần c h i lộ lục minh quân chủ vậy sẽ dẫn đến văn minh ngắn ngủi đứt gãy điên cùng hành vi bọn hắn mặt đen lên vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng nếu quả như thật cả một tộc nhóm đều bị cái quái vật này phá hủy đó là một loại bọn hắn khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn cả một cái hoàn toàn bị bọn hắn trưởng khống văn minh tộc đàn vì bọn họ có khả năng cung cấp tiện lợi là không cách nào tưởng tượng coi như trở thành võ thần cũng là cần người phía dưới làm việc lục minh quân chủ lúc này cũng hoàn thành văn minh nội tình sau cùng kích phát cùng dẫn đạo một mảnh càng lớn năng lượng mật độ càng kinh khủng lục s ắ c màn tre lần nữa hướng cao viễn rủ xuống đến cao viễn khí tức điên c u ồ n g tăng vọt sắc ý càng dày đặc dường như cũng nhận loại kia điên cuồng cuồng tiêu ô nhiễm đồng dạng nồng đậm bạch sắc hỏa diếm áp xúc tại quyền bên trong lấy ngân hà đại mãn quán qu tuyệt đối cực hạn lực lượng n oanh ra k i a văn minh nội tỉnh công kích trong nháy mắt bị t h u bạo như bẻ cành khô giống như đánh nát ba lục minh quân chủ bọn người lập tức đều kinh ngạc tại nguyên chỗ bọn hắn ở sâu trong nội tâm nghĩ tới k i a một k i a bọn hắn không nguyện ý thừa nhận khả năng vậy cũng là liệt dương khả năng có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ bất tử nhưng tiêu hao rất lớn trọng thương là ít nhất thật là không có hắn cứ như vậy dùng tuyệt đối nghiền ép giống như dáng vẻ đánh nát bọn hắn văn minh nội tỉnh cũng đánh nát đạo tâm của bọn họ ta đây là là tộc ta đưa tới một cái gì ma quỷ bạch bị run dậy thân thể không còn vừa rồi thong dong tình thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn kế hoạch của mình có lẽ đem vì bọn họ nhất tộc mang đến thai họa ngập đầu vừa nghĩ tới có khả năng này hắn liền nhịn không được run dày không phải tất cả lục minh trong lòng võ thánh đều không có tột quần hắn có chỉ là bị ích lợi thật lớn làm choáng váng đầu vóc hiện tại hơi hơi thanh tỉnh một chút lại cảm thấy sợ hai trước đó chưa từng có trốn trốn Á bạch mị chật vật nói rằng liên văn minh nội tình toàn bộ uy lực công kích đều không thể bắt hắn thế nào bọn hắn đã thất bại t h ẳ n hại chỉ là lời này vừa nói ra hắn lại ngây mẩn cả người bởi vì hắn nghĩ tới không chỉ có thế giới thông đạo bị bọn hắn phong tỏa vì để tránh cho liệt dương chạy ra thế giới của bọn hắn tiến về vô tận giới hải bọn hắn toàn bộ thế giới kỳ thật cũng bị văn minh nội tình lục sắc màn tre bao vây lấy muốn muốn hủy bỏ mong muốn bột phá bọn hắn liên thủ đều cần không thời gian ngắn mà liệt dương không thể lại cho bọn họ thời gian này cái này chẳng lẽ liền cái gọi là mua dây buộc mình sao đến tiếp tục ra tay cao v i ệ n điên cuồng tăng vọt sắc ý nhường hồng ngục vo thánh bọn người không cầm được sợ hãi run dày lên n h o nhao đã mất đi tiếp tục dũng khí xuất thủ h ồ n g n g ụ c võ thánh bọn người nao h nao h nhịn không được bị dọa lùi ra so sánh quảng đường dài chỉ có lục minh quân chủ không có bị dọa lùi lui c h ầ m cái kia nắm giữ bạo phá quyền thuật võ thánh bị cao viễn một thanh h o ở một quyền xuyên qua thân thể phế bỏ thực lực của hắn giữ lại một mạch ném xuống đất thuộc về bọn hắn tai h hại mới chính thức bắt đầu cao cao viễn đại nhân ta chúng ta bạch mị run dày thanh âm ý đồ dùng tiếng nói của hắn mị lực nói cái gì lại phát hiện một câu lưu loắt đầy đủ đều nói không nên lời còn chưa tới các ngươi s á n hối thời điểm đã các ngươi không đến vậy thì đến p i ê n ta đi qua cao viễn đã nghi kỹ cái chết của bọn họ một bên khác lục minh thế giới thành thị nào đó thật xin lỗi thật xin lỗi cầu ngươi khôi phục bình thường a đừng có giết ta tộc nhân lục minh lão giả thê lương cầu khẩn nói đây là bọn hắn văn minh bọn hắn tộc đàn giờ phút này lại đứng trước trước nay chưa từng có thai họa ngập đầu hắn nhìn xem bị bọn hắn bước đến hoàn toàn sụp đổ hứa mặc giờ phút này làm những chuyện như vậy phát ra từ nội tâm run dày một đạo điên cùng bóng người dẫm lên khắp nơi trên đất dây ruổi lục minh dị tộc người ở nơi đó say mê nhảy mùa lấy mà bị tập hợp ở trên trời lục minh dị tộc người đã phủ kín cả bầu trời kia làm người ta sợ hai cuồng tiếu hội tụ thành ngập trời thủy chiều, thời điểm Ta người ó i ta k h ô n b khát vọng thành thần sao không có khả năng thua lục minh quân chủ không thể nào tiếp thu được hiện thực đem tất cả đầu lâu ngưng tụ thành một cái khổng lồ hoàn chỉnh hắn ra cực lại quay đầu liền chạy phá vỡ phong tỏa đúng là cần thời gian nhưng quân chủ phát động công kích bạch mỹ cũng sẽ không ngồi nhìn tộc đàn không để ý tới bọn hắn có lẽ có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian cũng tốt ít ra tộc ta không thể diện hy vọng có thể đồng quy vô tận hiện tại duy nhất có thể đánh cược chính là liệt dương hiện tại là nghèo nọ chi mạng là đang hư t r ư ơ n g t h à n h thế bạch m ỹ nhìn xem đ à o vong hồng n g ụ c võ thánh cười khổ lừa mình dối người cả người hướng bầu trời đ à o t u ấ n di mà đi hắn muốn dẫn nổ văn minh nội tình lại ngưng ra một k í c h cuối cùng chỉ có điều một k í c h kia bị hắn nắp ấy một k í c h này lực lượng không sai bị lắm đoán chừng kết quả cũng sẽ không có cái gì cả i biến nhưng trừ cái đó ra bọn hắn còn có thể có biện pháp nào ngươi muốn đối chiến lợi phẩm của ta làm cái gì có thể hắn vừa t u ấ n di thánh vực không gian trực tiếp bị một cái bàn tay lớn màu trắng đập nát Cả người cũng từ giữa không t r u n g bị đập xuống nghệ ngã xuống đất thân thể nứt ra mau tươi bắn tung tóe mặc dù cái này văn minh nội tình với mình không nhiều lắm tác dụng cũng không biết nhân tộc có thể hay không dùng nhưng dù sao cũng là bán thần lực lượng cấp độ lực phá hoại còn có thể tiến hành như thế tiện lợi di động thật bị nổ tung lời nói ít nhiều có chút lãng phí đánh rơi bạch mị võ thánh cao viễn một q u y ề n cùng khô lâu quân chủ đối t h à n h một q u y ề n nát bầy năm đấm của hắn một cái đá ngang quét ngang một c ư ớ c kém chút đem nó chặn ngang quét gãy tại lục minh quân chủ muốn bay ra ngoài trong nháy mắt cao viễn cường lực bắt lấy ở cổ một phát hàng tình s u n g kích đánh xuyên hắn khô lâu đầu xuyên thấu qua khô lâu đầu đem nó bản thể đầu hướng trên mặt đất đánh xuống chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn toàn bộ huyền nguyệt thành lúc này nước to ra từng đầu thâm cốc khe đánh bị mạnh mẽ kéo ra sau đó cao viễn thân ảnh lợi lên xuất hiện ở trước mặt hồng n g ụ c võ thánh một c ư ớ c trọng kích đá vào mặt của hồng n g ụ c võ thánh bên trên chấn vỡ hắn thánh vực mênh mông lực lượng tự chân bạo trùng mà ra hồng mục võ thánh khuôn mặt trong nháy mắt và mẹo nhưng cũng trong nháy mắt này làm ra phản kích một phát trọng quyền đá không có chút nào lực sát thương có thể nói hắn kinh hái trong con mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng tùy theo cả người tại một cước này hạ lại ngược bay trở về cùng bạch mị làm bạn thanh minh võ thánh trực lăng lăng nhìn xem hết thẻ trước mắt rung động một câu cũng nói không nên lời bọn hắn bộ tộc này nhóm kết thúc liệt dương võ thánh giống như thắng hàn dư mấy người cũng như lâm mộng cảnh đồng d ạ n g lấy sức một mình đối cứng toàn bộ văn minh còn thắng cái này là chân thật phát sinh ở trước mắt mình các ngươi ưa thích thao túng cuộc sống của người khác vậy thì nhấm nháp một chút nhân tộc nỗi khổ a trong mắt của cao vẫn không có nửa điểm thương hại vẫn là sát ý lạnh như băng bọn hắn hiện tại chỉ là bại còn không có vì bọn họ tra tấn nhân tộc hành vi nỗ lực vốn có một cái giá lớn văn minh c h i hỏa hạch tâm từ lòng bàn tay của hắn toát ra phúc bắn ra ánh lửa bên trong có nhân tộc chúng sinh muôn màu nhưng lại tại cao viễn đi tới bên người lục minh quân chủ lúc lại đột nhiên dừng bước thần sắc có hơi hơi nặng ngần đầu nhìn lại kia bị chính mình đánh nát đầu cự hình khô lâu còn đứng sừng sưng lấy tại lục minh quân chủ thánh vực sau khi vỡ vụn nó vốn nên biến mất nhưng là không có một cỗ cổ, cổ lão tang thương m ê n mông bàn bạc mang theo khí tức tử vong lực lượng tự trên thân bừng lên lực lượng này v i n siêu võ thánh đình phong lập tức liền đạt đến bán thần cấp độ lại còn tạ i kéo lên bị nổ nát đầu lâu sọ cũng lần nữa ngưng tụ đi ra chuyện cho tới bây giờ vẫn là đến ta tự mình đặc t h ủ tham gia cái này đặc thù chi địa không dễ thật vất và tìm tới một cái tương tính cùng ta như thế độ cao tới gần vận dẫn vốn định chầm chầm lưu toan không nghĩ tới còn đánh giá thấp ngươi cái này n h â n t ộ c bất quá coi như không chiếm được những vật khác một đầu thành thần c h i lộ cũng rất đáng đây là cái gì chỉ là chiếu dọi tại quân chủ quy tắc trật tự bên trong hóa thân lại liền đạt đến bán thần cấp độ đó là chân chính võ thần thanh minh hít thở không thông võ thần a chân chính võ thần bọn hắn tha thiết ước mơ võ đạo thần thoại cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình mà loại tồn tại này một mực cùng quân chủ cùng tồn tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến một loại sờn hết cả gai ốc khả năng chẳng lẽ nói quân chủ những năm này điên cuồng không phải hắn ý chí của mình mà là bị ký sinh bị điều khiển sao bạch mị hồng n g ụ c võ thánh cũng thấy c h ó n g bọn hắn theo đuổi cảnh giới cực hạ tại quân chủ trên thân cũng có ha ha ha ngươi quả nhiên là chân thực tồn tại lục minh quân chủ giờ phút này lại phát ra cùng nhật còn có chút điên cuồng thanh âm hắn dường như sớm mơ hồ đã nhận ra cái này tồn tại chỉ là đến giờ phút này mới xác định hắn tồn tại khâu lâu chỉ là liếc mắt nhìn hắn lập tức không nhìn hắn đây chỉ là hắn thao túng một cái vật dẫn lục minh quân chủ tham lam điên cuồng là thật nhưng mình cũng xác thực ở một mức độ nào đó bố trí thích hợp hắn dáng lâm dường ấm hơi hơi tăng nhanh một chút hắn điên cuồng tiến trình không phải ở chỗ này hắn có thể động dụng lực lượng quá ít là ta tham lam hại tộc ta ộ c t ta lúc đầu liền không nên tiến về giới h ả i lục minh quân chủ ý thức dường như không còn là hoàn toàn cuồng nhiệt điên cuồng nhưng muốn nói hối hận không xác thực hối hận hối hận chuyện mất khống chế tho nhưng không hối hận đối nhân tộc việc đã làm mà hắn rất nhanh lại nghĩ tới một đầu mới đường sống tộc ta nguyện vì võ thần đại nhân đi theo làm tùy tùng ngươi cũng là một đầu chóng oan bất quá cái này nhưng phải nhìn hắn ý tứ khâu lâu hóa thân tràn đầy màu xám khí tức tử vong hai mắt nhìn về phía cao viễn nhìn ý hắn lục minh quân chủ không hiểu thực lực như vậy muốn bắt lại ngươi còn giống như không đủ có thể khiến cho bổn vương nhẹ lòng một ít sao thân phục với bổn vương lấy tư chất của ngươi trở thành võ thần ở trong tầm tay k h â lâu hóa thân không có lập tức độc thủ mà là mợi nói võ thần tri cảnh phóng nhan bất kỳ thế giới bất kỳ chiều không gian đều là vô số người cuối cùng cả đời theo đuổi võ đạo mục tiêu cuối cùng chỉ là trong mắt của hắn lướt qua một vệ cực kỳ mịt mở kiên kỵ cùng s ắ c ý lời tuy như thế nhưng hắn sẽ không để cho cao viễn thành là chân chính võ thần loại người này một khi trở thành võ thần đối với hắn mà nói là một loại uy hiếp hắn chỉ là muốn dùng đối lập nhẹ nhóm biện pháp cầm xuống cao viễn võ thần a nội tâm cao viễn ngưng tụ bất quá cũng không có bất kỳ cái gì e ngại hắn như muốn trở thành thần lúc nào cũng có thể thành hơn nữa giống nhau bán thần cấp độ hắn dường như có chút yếu là vẹn, vẹn hóa thân nguyên nhân sao nhưng cái này không quan trọng nhân tộc thí nghiệm cũng có ý chí của ngươi ở bên trong a cao viễn hỏi lấy ý chí của lục minh quân chủ làm chủ ta chỉ là đẩy một cái một cái nho nhỏ quan trắc cùng nghiên cứu mà thôi vậy ngươi đáng chết ba cao viễn khí tức nổ tung điền c u ồ n g võ thần hóa thân lại như thế nào liền xem như võ thần chân thân giáng lâm chỉ cần hắn đáng chết vậy hắn liền phải chết mặc kệ đối phương là ai là thực lực gì duy có một trận chiến ngu xuẩn tòa sáng minh tương lai không năm chặn nhất định phải tự tìm được chết quả nhiên không thành võ thần người cuối cùng không cách nào hiểu rõ chân chính siêu thoát chi ý đáng ế chiến chiến n viện bắn Cao ba. ra, sắc t chết hỏa diễm tự thân bên trên, tự nắm đấm bên trong phun ra diễm ngoài. nắm đấm tự trên, tự trong bên bên khâu ô n kính thần g hiểu được kính sợ s kiến. Đáng chết. Khô chết. Đáng lâu hóa thân mang theo một tia tức giận không nghĩ tới tại biết mình là võ thần dưới tình huống còn dám hướng mình huy quyền chương một trăm tám mươi hai một cái khác đầu thành thần lộ song võ thần đạo quả chương một trăm tám mươi hai một cái khác đầu thành thần lộ song võ thần đạo quả k h ô lâu hóa thân cũng đột nhiên vung ra một quyền màu xám quy tắc quả đầy nằm đấm vanh ba hai quyền va chạm lực lượng kinh khủng đối sông giữa không trung nợ rộ hủy diệt gợn sóng đáng suất toàn bộ lục minh thế giới trên không không gian bích lũy trong nháy mắt sụp đổ lộ ra đen kịt một m à u chiều sâu tường không gian bao khỏa thế giới đấy lục sắt phong tỏa màn tre cũng bị xé vỡ đi ra lực lượng dư ba không ngừng ra bên ngoài tiêu tán vô số cao hơn hai người đứng thẳng vị trí sân phong đều bị chặn ngang cắt đứt sức mạnh mang tính hủy diệt đáng suất rất rất xa võ thần chỉ có cái này điểm lực lượng sao cao viễn văn minh chi hỏa tiến vào thiêu đốt trạng thái lực lượng cũng nhảy lên tới lúc nào cũng có thể bước vào võ thần cực hạn bán thần trạng thái Giang giác. k h ô lâu hóa thân quyền xương hiện giá khé hở quy tắc dần dần bị xé mở k h ô lâu hóa thân trong con mắt màu xám quy tắc có chút ngảy lên dường như hơi kinh ngạc cao viễn bán thần trạng thái sau đó tại bị đẩy lui trước đó cấp tốc kéo dài khoảng cách đồng thời đánh ra một đạo như lưới dao màu xám c h à n kích sau đó đơn trưởng hướng lên trời phô tiên h cái điệu màu xám tử vong quy tắc tự trong bàn tay hắn lan tràn đến toàn bộ thế giới theo chính mình chuẩn bị dáng lâm giường ấm chi điệu hấp thu lực lượng mạnh hơn nhưng cái này một hấp thu hắn lại là x ư c sở tiêu nhân tỏ không chút giết lục minh nhân hắn đang làm gì cái này cũng đến ta tự mình động thủ k h â lâu hóa thân vừa Toàn bộ thế giới tất cả còn không dừng không không tay bạch bị võ thánh muốn rách cảm bị mắt lúc đầu liệt dương tiện tay tạo nên tạm thời võ thánh liên đã tại phá hủy thế giới của bọn hắn số lớn tộc nhân ngay tại gặp trước nay chưa từng có kết nạn hiện tại ngay cả cái này võ thần hóa thân cũng tại lấy bọn hắn tộc đàn lá chất dinh dưỡng đây là tai nạn trước đó chưa từng có lục minh quân chủ thần sắc hơi đ ộ n g một chút nhưng cuối cùng vẫn coi thường c h ầ m mặc thì ra loại này tinh thần loại pháp võ kỹ không phải là của mình kinh ngộ mà là chính mình t h a i nạn là bọn hắn văn minh tộc quân t h a i nạn chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có một con đường đi đến cùng mà hắn cũng minh bạch cái này thần bí võ thần trong lời nói ý tứ nếu là liệt dương bằng lòng thần phục hắn liền không cần vận dụng sự bố trí này tại trong cơ thể lục minh nhân thủ đoạn đến bổ sung tự thân lực lượng bọn hắn bộ tộc này tự nhiên cũng còn có giá trị nhưng cao viện nếu là không đồng ý ngay tại lúc này kết quả này vì cái gì vì cái gì chính mình muốn thần phục người ta còn chưa nhất định tiếp nhận có thể nhân tộc liệt dương lại chẳng thèm nó g tới thậm chí còn dám hướng võ thần phát động công kích hắn chẳng lẽ liền không khát vọng thành thần sao coi như hắn xác thực có thành tựu thần tiềm chất cùng khả năng nhưng đây không phải là trăm phần trăm có thể thành a coi như có thể có một cái chân chính võ thần làm người dẫn đường đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ chuyện có thể hắn lại hoàn toàn không quan tâm thật ta nhất định là muốn diện vong sao thanh minh cũng bất lực nhìn xem thậm chí coi như hắn là võ thánh giờ phút này thể nội sinh mệnh lực cũng liên tục không ngừng hướng chạy kia võ thần hóa thân quân chủ đỏ ngục bọn người cũng là như thế thế giới của bọn hắn vẫn luôn bị khủng bố như thế tồn đang một mực vụ n trộm nhìn chăm chú n ắ m trong tay sao cao viễn đại nhân hàn dư đám người tâm cũng nâng lên cổ họng bên trên trước mắt một màn này lật đổ bọn hắn nhận biết v â n h ba mà cái này kỳ thật đều chỉ phát sinh trong nháy mắt ân k h ô lâu hóa thân đôi mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ bởi vì hắn phát hiện k i a m ộ t bộ phận khác bị kiêm nhân tộc phong tử trưởng khống lục minh nhân giờ phút này tinh thần chủng tử lại bị váy dày mất đi hiệu lực hỗn loạn một cái bất quá là mượn nhờ người khác lực lượng tăng lên ngụy thánh lại thần kỳ như thế kia tuy là hắ nhưng không có nửa lực lượng của thần gần như không có khả năng ngăn cản hắn nhân tộc đặc biệt như vậy sao những cái kêu bị nhân tộc phong tử điều khiển lục minh dị tộc đầu người bên trong giường như đã xảy ra một loại nào đó dị biến đông nhiên hắn nghĩ tới một cái khả năng tràn đầy màu xám quy tắc c h ố n g r i n g trong con mắt đông nhiên mánh liệt sôi chảo một giây sau hắn thậm chí nhịn không được cười to lên ha ha ha hôm nay thật sự là buồn vương ngày may m ắ n tử chỉ có võ thần đường khả năng chống cự thần lộ ảnh hưởng đây là thần lộ hình thức ban đầu song hỉ lâm một a song hỉ lâm một a mặc dù là hình thức ban đầu c ò nhưng c a h ấ t đ nội h tâm đối nhân tộc kiên kỵ cũng dần dần dày hắn không biết rõ thiên su cùng con đường của liệt dương là cái gì nhưng đầu này là tại hắn ngay dưới mắt đàn sinh khả năng này là một đầu hoàn toàn mới không từng có người đi qua đường nếu là như vậy k i a giá trị càng lớn mà l i ê n cái này một cái nhân tộc lại có hai cái có thể được đường một con đường hình thức ban đầu tổng cộng ba đầu mặc kệ là như thế nào đạt được hoặc là như thế nào đạt sinh đây đều là cực kỳ k i người h n chúng ta thành đều không cần võ thánh làm thí nghiệm liên thành không cũng không đúng từ hiện tại trạng thái mà nói hắn chính là võ thánh chỉ có điều kiện là liệt dương ban cho chẳng lẽ hắn ban cho càng thêm đặc thù sao làm ra thôi hóa xúc tiến tác dụng lục minh hưng mục võ thánh bọn người đều là vô cùng kinh ngạc mặc dù theo cái này thần bí võ thần lợi nói nghe tới đây chẳng qua là hình thức ban đầu có thể vậy cũng xa xa đã vượt ra võ thánh là cực kỳ không tầm thường thành quả chỉ là một cái con đường của phong tử bọn hắn thật có thể đi sao có thể hay không cũng thay đổi thành phong tử nhưng thật có đường không thử một chút thế nào cam tâm chỉ là đường này hiện tại cũng không thuộc về bọn hắn thử cơ hội đều không có ta còn sống ngươi tại cao h ứ n g cái gì đây hết thệ đều chỉ phát sinh tại trong chốc lát cao viễn một chỉ điểm ra màu trắng hỏa tuyến bắn ra chỉ có điều đạo này màu trắng hỏa tuyến mỗi một khỏa hỏa diễm đã tiến vào sôi trào trạng thái không g ậ y vỡ biến đụng nhau lấy đem bản thân lực lượng đ ẩ y hướng hủy diệt cực hạn lấy văn minh chi hỏa thôi động hát thái dương v õ kỹ cũng như cũ có thể thực hiện lại uy lực càng mạnh l ử a này tuyến bắn thùng khô lâu hóa thân chém ra màu xám lưới dao một giây sau cao viễn xuất hiện ở khô lâu hóa thân trước mặt mặc dù xảy ra chút ngoài ý mớn không thể ngắn ngủi nắm giữ chân chính v õ thần chi uy bất quá đối phó ngơi ư một cái b á n thần đã đủ khô lâu hóa thân đã bị hấp thu tới không thua gì hắn bán thần lúc lực lượng tăng thêm hắn đối thần lộ hiểu rõ tự thân đứng tại cảnh giới càng cao hơn kinh nghiệm đối các loại quy tắc thao túng làm sao có thể là một cái có đủ hay không cũng không phải ngươi nói tính toán cao viễn như cũng không sợ hãi ngang nhiên lần nữa vung lên đủ để t r ô n vùi vạn vật màu trắng liệt dương trọng quyền hắn m u ố n định cái này võ thần chân thân dáng lâm lợi nói hắn cũng bước vào võ thần cảnh giới nhưng cuối cùng khô lâu hóa thân chỉ là đem thực lực bản thân đẩy lên bán thần đ ỉ n h phong cái này khiến cao viễn hơi có chút thất vọng hắn thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút võ thần cường đại c ỡ nào hắn cũng là một võ giả một cái không ngừng tranh độ một cái được vinh dự nhân tộc đệ nhất nhân võ giả tự cũng có một quả hiếu chiến hướng lên lòng cường giả kia là một đầu thần lộ hình thức ban đầu cao viễn tự nhiên biết hứa mặc bên kia xảy ra chuyện gì hắn càng làm ơ hồ có thể cảm giác cỗ lực lượng kia mặc dù cùng mình bây giờ đường hoàn toàn tướng phản nhưng giống như nếu là mình muốn trưởng k h ô n g lợi nói cũng không phải là làm không được chẳng lẽ nói một người còn có thể đồng thời tu luyện hai con đường cao viễn tim đập thình thịch một loại giật mình sở nộ cảm giác tự trong lòng dâng lên t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta về sau liền có thể được ba canh t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta về sau liền có thể được ba canh dầm dầm dầm ba. cao viễn cùng khô lâu võ thần đối lực lượng của mình đều có tuyệt đối tự tin cho nên áp dụng chính là trực tiếp nhất cận chiến chém giết hai người một cái tràn đầy nồng đậm màu xám tử vong quy tắc một cái là trắng lóa liệt diễm mỗi một quyền đều mang nhường đồng dạng bán thần đều kinh dị lực lượng hai thân ảnh ở trên không k h ô ngừng n g lấp lóe va chạm võ thánh cũng không thể hoàn toàn bắt được bọn hắn quy tích Người ba, tại va chạm mấy cái trong nháy mắt sau, khô lâu hóa thân lại càng hoàng tại cái lại ba, va sau, hóa mắt thêm chạm khô mấy s lâu cao viễn lại xem thường hắn cho là mình là cái gì bán thần lực lượng cũng muốn cầm xuống chính mình k h ô lâu hóa thân nhất thời trầm mặc hắn là hóa thân không sai có thể hắn là võ thần a cái này ngưng tụ cùng chiếu dọi tới lực lượng không thể so với hắn chân thân bán thần lúc yếu làm sao lại bắt không được một cái bán thần hắn tình trạng quá hoàn mỹ quá không tì vết lấy hắn võ thần ánh mắt đến xem lại chọn không ra bất kỳ mau bệnh đến làm sao lại có hoàn mỹ như vậy bán thần hoàn mỹ như vậy độ phù hợp con đường của ngươi chẳng lẽ tất cả đều là dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra tới k h â lâu hóa thân đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ trước đó lam t i n h lúc hắn biểu diễn ra bán thần cảnh giới cũng không có cường đại như vậy cũng không có hoàn mỹ như vậy ha ha cao viễn không có chính diện trả lời vấn đề này đây chỉ là một võ thần hóa thân tại không xác định hắn là người chết trước hắn không sẽ tiết lộ bất kỳ đối với địch nhân tình báo hữu dụng chỉ là như có điều suy nghĩ chẳng lẽ nói võ thần đường không được đầy đủ là tự mình đi ra mà là có con đường phía trước có thể đi chính mình dạng này ngược lại là đặc thủ cao viễn tiếp tục tấn công mạnh một quyền đánh vào khô lâu trên mặt một chết khô lâu hóa thân giận không tìm được dù chỉ là hóa thân hắn cũng không biết bao lâu không có bị người dạng này đục nhã qua hắn nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ khô lâu hóa thành màu xám sương mù ủ trạng sương mù xám tràn ngập bốn phía mọi thứ đều tại chết đi không gian mục nát thạch đ ầ u phong hóa tia sáng t ừ trường trọng lực chờ cũng hôn loạn vô tử sương mù xám ngưng tụ thành một trương t r ả i đầy trời vực sâu miệng lớn một ngụm liền muốn đem gần phân nửa thế giới cùng cao viện đều thôn p h ệ hết liệt dương vĩnh hằng văn minh vĩnh tồn cao viện thôi phát văn minh chi hỏa ngưng tụ ra một cái thuần trắng phóng xạ văn minh chúng sinh tượng mặt trời nên đón tiếp lấy âm âm â bốn cả hai va chạm ngàn vạn quy tắc bị b n g n é o bốn phía k í c h sạn trong đó một đạo không biết tên quy tắc bắn tung tóe ra hơn vạn hạn dặm rơi trên một ngọn núi ngọn núi kia vật chất hình thái lúc này đã xảy ra cả biến biến thành một đoàn dính không biết tên đầy c o g i ã n vật thể cùng lúc đó ngoài vạn dặm mười 10 thành trăm thành nửa cái lục minh dị tộc thế giới hàng trăm triệu lục minh dị tộc người đều bị tập hợp đều bị ô nhiễm n dần dần hồng ngục võ thánh cười một tiếng lại tràn đầy hoảng sợ cái này sẽ là của thần lộ hình thức ban đầu sao quá kinh khủng còn chưa đủ còn chưa đủ hứa mặc cơ hai tay điên cuồng hô sau đó những ngày lục minh dị tộc người tiếp tục cười có thể sắc mặt của bọn hắn lại là cực hạn tuyệt vọng cùng hoảng sợ cái này từng bị bọn hắn không trong lồng tùy ý bọn hắn thưởng thức soi mói lựa chọn vận mệnh tương lai người giờ phút này lại trở thành bọn hắn sợ hãi nhất tác động theo cùng tiếu đến cực hạn lục minh dị tộc người liên miên liên miên chết đi thân thể còn t ạ i dường như hợp thành một quả hành tinh lơ lửng tại hứa mặc đỉnh đầu theo lục minh dị tộc chết đi một tiêu bị tinh thần ô nhiễm lôi cuốn lấy lực lượng theo hành tinh rủ xuống hội tụ l i ế m vào hứa mặc xôi trào hoàn toàn bung ra nao trong ruộng đều chết sạch sao còn chưa đủ còn chưa đủ hứa mặc giống như là bị thuần tí điên cùng ý chí chi phối hắn còn muốn tiếp tục hủy diệt thế giới lôi lệ hải võ thánh còn sống không hứa mặc hướng trong cơ thể mình lực lượng đặt câu hỏi đây là hắn từng từ diễn viên miệ chết chết được cũng không thoải mái cao viễn thông qua văn minh c h i hỏa ở giữa liên hệ đáp lại hắn vấn đề cũng bởi vì này hơi hơi ổn định lại hắn cái này thanh t ỉ n h ngắn ngủi trạng thái tốt hứa mặc tự l ầ m bẩm bạn muốn tiếp tục bành trướng nổi điên khí tức hủy diệt lập tức tiêu tán liền phảng phất chấp nghiệm tiêu tán như thế thu hồi lực lượng của ngài A, ta trong đầu giống như có đồ vật gì ta không cách nào hoàn toàn khống chế nhưng đối với ngài hẳn là hữu dụng có lẽ cao viễn lại trần t ờ lực lượng của mình vừa thu lại về hắn lập tức liền sẽ chết đi bây giờ hắn xảy ra một loại nào đó d i biến biến càng tương đại bây giờ nghị sống lời nói hắn có thể thử một lần. ta ơn n g à i chỉ là ta có chút mệt mỏi cao viễn nghe vậy c h ầ m mặc mấy giây mới mở miệng nói ra lên đường bình an nguyện người chết thế giới có thể để ngươi đạt được ước mớn n h â n tộc sẽ bởi vì n g à i mà biến tốt hơn hy vọng đừng lại có ta loại này q u á i vật xuất hiện bởi vì tại không ai sẽ đến cứu cảnh giới của bọn hắn dưới mặt đất hắn tới chỉ một điểm này liền đ ầ y đủ hắn làm ra phán đoán như vậy n h â n tộc còn có hy vọng không có hy vọng chỉ là hắn hứa mặc không còn điên cuồng bật cười khoe miệng phát họa ra chính là mỉm cười là tiêu tan vui mừng nhưng lại dường như mang theo đắng chắt mỉm、cười. hắn đã để bọn hắn chờ quá lâu nếu có đời sau nguyện vi biển sâu một hạt cắt đá sỏi không vì trên mặt đất một sinh linh một trận gió thổi tới thân thể của hắn theo gió phiêu tán nạo vực tiêu tán trong nháy mắt một đạo bạch sắc hỏa diễm bọc lấy một quả đen như mực tinh thần t r ù tử xuyên việt không gian mít lũy trong nháy mắt ra bây giờ ở trong tay cao viễn tại tứ ngược bên trong cơn bão năng lượng cao viễn lại lông tóc không tổn h a o gì bởi vì một cách này hắn chiếm cứ t h ư ợ n g phong gặp nạn là lực nhân di tộc thiên su cao viễn nhìn lấy trong tay tinh thần t r ù tử trong mắt rét lạnh đáng sợ hắn biết bởi vì nhân tộc thế yếu mà lục minh thế giới chuyện phát sinh chỉ là vạn tộc đối đ ạ i nhân tộc một cái ảnh thu nhỏ mà nhân tộc sở dĩ thế yếu thiên su là kẻ đầu sỏ một trong bởi vì hắn không làm hắn nhu đồ hắn phạm là làm c h ú t chuyện nhân tộc một cái có thể trở thành cao đẳng dị tộc văn minh tại văn minh hủy diệt trước cái nào dị tộc dám không kiêng nghệ gì như thế dám làm đến nước này cái khác thì là lòng lang dạ thú các văn minh tộc đàn n g ư ờ i nên chết đi chỉ là một cái hóa thân liền đừng chậm trễ ta làm chính sự ý chí của cao viễn cũng nhiều một tia liên cuồng chỉ là một cái hóa thân dù là đến từ võ thần cũng không nên lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người hắn về phần tình báo một cái hóa thân cũng không phải cái gì chân thân ở vào địa phương nguy hiểm h ỏ i không ra thứ gì vỡ vụn khô lâu hóa thân âm trầm nhìn qua cao viễn trên người hắn lực lượng tại tiêu tán chiếu d ọ i quy tắc bị đánh nát một cái b á n thần lại đối với mình nói lời như vậy nhưng hắn lại không thể làm gì cao viễn lại là từng quyền đánh đi lên khô lâu hóa thân có chút chống đỡ không được ngươi dám dạng này nục nhà ta liệt dương ra hòa này khẩn thiết hướng trên đầu chào hỏi cái này khiến khô lâu hóa thân làm sao không phẫn nộ đây chỉ là lợi tức không phục chân thân tới ta giết không tha cao viễn mỗi một quyền đều tại nát bấy quy tắc của hắn lực lượng của hắn nếu ta chân thân ở đây ngươi sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần bán thần bên trong ngươi không phải là đối thủ của ta võ thần bên trong ngươi cũng chỉ phối ngưỡng vọng ta hử vô c h i hết ngồi đ á y giếng khô lâu hóa thân xem thường cười lạnh nói biến mất ta h ắ c thái dương t á c h ra hàng tinh sung kích liệt dương trạng thái bình thường là tân sinh là sinh mệnh liệt dương cực hạn là hủy diệt cao viễn tại cực hạn sát ý cùng điên quân bên trong đem tự thân sở học dung hội quán thông n ư n g tụ một quyền bạch sát trung yên Cái nhưng à toàn y quyền, đấm một ra bộ t ế giới đều bị d á n lúc này trong tay tinh thần chủng tử lại đột nhiên đã xảy ra một loại biến hóa kinh người nào đó chương một trăm tám mươi bốn chân tâm ăn năn liền có thể vô tội sao không chương một trăm tám mươi bốn chân tâm ăn năn liền có thể vô tội sao không ngươi đến cùng là quái vật gì lục minh quân chủ kinh dị la to giống như là như bị điên bọn hắn đều là vô cùng kinh dị nhìn qua cao viễn đây chính là võ thần hóa thân a bán thần đ ỉ n h phong thực lực để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại cứ như vậy bị giết thậm chí nhìn không có gì độ khó cái này nhân tộc tại võ thánh cảnh giới bên trong là lấy một trận chiến nhiều khác loại đặc thù tồn tại chẳng lẽ hắn loại t i ê n phú này khi tiến vào bán thần thậm chí tiến vào võ thần về sau đều vẫn có thể bảo trị sao có thể p h à m là có thể trở thành bàn thần võ thần nhân cái nào tại võ thánh cảnh giới sẽ là bình thường tồn tại nhưng vẫn là không cách nào cùng trước mắt n h â n tộc liệt dương so sánh đến mức hiện tại phong tỏa thế giới màn c h e bị xé nát nhưng bọn hắn lại đánh mất chạy trốn dũng khí toàn thịnh bọn hắn đều không thể theo trước mặt liệt dương chạy trốn hiện tại bọn hắn cái này sắp chết thân thể thì càng không thể nào chạy trốn thậm chí loại kia nhân tộc tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng còn đang không ngừng ăn mòn bọn hắn cao viễn nhìn về phía trong tay xảy ra biến hóa trên tinh thần lực trụ tử khô lâu hóa thân trôn vùi sau lúc trước dùng lục minh dị tộc người một nửa khác sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ thành lực lượng vốn nên tiêu tán theo trong không khí nhưng cái này năng lượng tại mất đi mất đi không chế tiêu tán thời điểm lại không tự chủ được toàn bộ hướng chạy hứa mặc lưu lại tinh thần lực t r ù n g tử bên trong l i ê n phản g p h ấ t viên này đen như mực tinh thần t r ù n g tử là cái này năng lượng đầu nguồn trong mắt cao viễn hiển hiện văn minh c h i hỏa hắn thấy được tiêu tán những năng lượng kia có nhân tộc tinh thần ô nhiễm lực lượng chính là có lực lượng này tại lôi cuốn tại dung hợp cái khác năng lượng sau trở thành chủ đạo ha, ha, ha. lục minh quân chủ bọn người bao phủ cái này tinh thần ô nhiễm trong lĩnh vực nhịn không được phát ra cổng tiếu h có thể ý thức của bọn hắn nhìn lại hoàn toàn thanh tình cũng càng phát ra hoảng sợ cao viễn phóng xạ ra văn minh chi hỏa cùng nó tiếp xúc theo lý mà nói cỗ lực lượng này cùng văn minh chi là hoàn toàn hoàn toàn tương phản nhưng cao viễn văn minh chi hỏa phúc bắn xuyên qua cả hai không chỉ có không có đối x ô n g kháng cự ngược lại là lập tức liền dung nhập trong đó theo cao viễn tư duy lan tràn viên này tinh thần ma trùng lập tức liền bị cao viễn hoàn toàn trường khống huyền diệu trong đó bị cao viễn từng cái hiệu thấu đáo hắn nhìn thấy tinh thần chủng tử nội bộ cảnh sắc kia là hàng trăm triệu người tại c tại tuyệt vọng cùng sợ hãi điên cuồng bên trong chết đi nội bộ cảnh sát cũng phóng xạ ra hứa mặc một đời lúc này liền c h i ề u sâu h i ể u được hắn vì sao đối nhau không quên luyến có thể khiến người ta sụp đổ t a o n g ộ không chỉ một lần mà là một lần lại một lần trình diễn vẫn là cảnh tượng tương tự nhân sinh của hắn xa không chỉ hai đoạn hắn từng tại nhiều cái nhân tộc thí nghiệm rộn trở qua kia là lần lượt gần như sụp đổ lại lại một lần gắng gượng lấy sống qua tới lần lượt trung điệp tới cuối cùng hắn hoàn toàn từ bỏ chính mình trở thành q á i vật lực lượng này cùng tiên su lúc trước biểu diễn ra vo thần con đường độ cao tương tự khác biệt duy nhất chính là có lực lượng này còn nắm giữ cực mạnh ô nhiễm tính mà một khi bị ô nhiễm cũng sẽ bị trừng ư khống hoặc bị hấp thu năng lượng dường như chỉ cần ô nhiễm cùng hấp thu lực lượng đủ nhiều liền có thể vô hạn mạnh lên xuống dưới cái này quả thật là một đầu có thể đến con đường của võ thần c h i cảnh có thể cái này lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể trừng ư khống cao viễn là bởi vì tự thân nắm giữ tới đối lập lực lượng không dễ dàng bị ô nhiễm nhưng cái này kỳ thật còn không hoàn toàn đủ nếu là không có cái này tinh thần chủng tử ý chí tán thành cao viễn coi như có thể thông qua văn minh tri hỏa khống chế cũng không cách nào đúng nghĩa hoàn toàn trừng khống thậm chí lâu dài cũng sẽ nhận ô nhiễm đôi sông giống như sức mạnh của thiên su như thế nhưng bây giờ viên này tinh thần chủng tử hạch tâm nhất cấu thành bộ phận hoàn toàn thần phục với cao viễn doanh ba cao viễn đem nó hoàn toàn hấp thu tiến tinh thần não vực cùng văn minh c h i hỏa cùng tồn tại một cố điên cùng năng lượng màu đen triệu tịch tự trên người cao viễn bạo phát đi ra tại ô nhiễm hấp thu toàn bộ văn minh tộc quần lực lượng sau cố lực lượng này lại đạt đến bán thần cảnh giới mặc dù chỉ là dòm đường người mới vừa vào bán thần cảnh giới vẫn chưa ổn định nhưng quả thật đã đột phá võ thành công cùng xiến xích có thể tiếp tục trưởng thành tiếp hắn bước lên đầu này thần lộ hình thức ban đầu vì cái gì a vì cái gì đây cũng là thuộc về ta thuộc về tộc ta lục minh quân chủ hoàn toàn điên cuồng hán vậy mà lại nắm giữ một đầu thông hướng võ thần con đường đọ ngục bạch mị võ thánh như muốn điên cuồng một người có thể nắm giữ một đầu thành thần t r i lộ tại vô số trong tộc đàn cũng đã là thần thoại giống như tồn tại hai cái t h ầ n lộ như thế hoang đường không hợp t ố i thường sự t ì n h bọn hắn liền nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy à thậm chí lấy bọn hắn ánh mắt của võ, thánh đến xem, vừa rồi kêu võ thần hóa thân cũng là quay trùng quanh tử vong quy tắc loại một con đường bọn hắn đến cùng tại chứng kiến một cái dạng gì võ đạo thần thoại sinh ra Chính là vừa rồi kia võ kia rồi theo ầ n thân còn ở đó, cũng biết cảm thấy kinh à? Lại đây là hoàn toàn tương phản đường, có thể đồng thời tồn tại trên người một người. hóa thấy thể thời h đó, có biết tại một t đây cảm ở Lại dị à. là lấy bọn hắn càng điên cuồng lên bọn hắn bị đầu này thần lộ xuất chúng nhất ô nhiễm đặc tính ăn mòn càng thêm lợi hại một tia lực lượng không nhận bọn hắn không chế tràn vào tinh thần trong má t r ủ n g cao viễn túi đầu nhìn xuống bọn hắn chỉ một cái lướt mắt liền để bọn hắn nhìn không được túi đầu xuống theo linh hồn đến thân thể đều đang rút rút y đã mất đi cùng cao viễn đối mặt rút khí cao viễn tay phải toát ra văn minh tri hỏa tay trái toát ra đen như mực tinh thần má chủng hắn có một cái khiến cái này thi hại người nhận phải có trường phạt ý nghĩ văn minh c h i hỏa có thể diễn dịch n h â n tộc mỗi người một vẻ nhưng trên bản chất là hy vọng là quan minh cao viễn có thể lựa chọn trong đó một chút n h â n tộc cực khổ thêm t ạ i ý nghĩa trí chỗ sâu cảm thụ trong đó thống khổ để bọn hắn không thống khói như vậy chết đi nếu như cái này biến thành cực kỳ vạt mẹo thuần túy bệnh trạng h á c ám còn mang theo tinh thần ô nhiễm tinh thần m a chủng hiệu quả kia sẽ lật rất nhiều lần cao viễn điều khiển hai cố lực lượng trắng hay đen ma cùng thần giáo hội trên không trung ma chủng nội cảnh cùng bạch hỏa ngoại bộ phóng xả mỗi người một vẻ lẫn nhau giao dung hợp tạo thành một cái h rộng lớn trong điện đường phản phất có một cái chân chính văn minh tộc đàn sống lại tự thành một cái giả lập hoàn chỉnh thế giới cao viễn ngón tay một chút tự cung điện này bên trong rủ xuống từng đầu hắc bạch giao hòa tia sáng đâm vào lục minh quân chủ c h ở trong đầu của người ta bọn hắn muốn phản kháng nhưng thực lực cùng dũng khí đều đã không được mà bọn hắn rất nhanh trầm luân tại cực hạn hắc cám trong luân hồi lấy đạo của người trả lại cho người c h í nhớ của bọn hắn bị phong ấn bắt đầu vĩnh viễn luân hồi mà mỗi lần luân hồi kết quả bọn hắn đều sẽ bị ma trùng tán phát lực lượng hướng dẫn lấy làm ra một lần lại một lần để bọn hắn hối hận để bọn hắ tại mỗi lần luân hồi cuối cùng tử vong bọn hắn đều sẽ giật mình tỉnh n g ộ tự thân là ở vào vĩnh viễn không cách nào thoát ly trong luân hồi mà tình cảm của bọn hắn cũng bị ma trùng trình độ lớn nhất kích phát ra đến lại người có máu lạnh cũng sẽ từ từ biến cảm tính giàu có tình cảm sau đó bi kịch giáng lâm cứ như vậy một lần lại một lần bị phá hủy luân hồi điện bên trong thời gian cảm giác hết thể đều do cao viên không chế Không ba đừng lại tiếp tục đừng lại tiếp tục để cho ta tỉnh lại a tỉnh lại a cho ta một thống quay a ba tên võ thánh tại mỗi một đoạn đời người kết thúc cuối cùng đều phát ra nhường thanh minh võ thánh người đứng xem này đều cảm thấy sợ hai thê lương tiến g cầu xin tha thứ mà bọn hắn càng là thê lương càng là thống khổ cao viễn ma trùng thần lộ liền từ bọn hắn tinh thần não vực bị hấp thu tới càng nhiều lực lượng nhân vật trao đổi các ngươi lại ngay cả nhân sinh của hắn bộ phận chi trọng đều không chịu nổi lại tự cho là áp đảo người khác phía trên cao viễn không có dừng lại cũng không có thương hại ý chí của võ thánh không có tốt như vậy phá hủy nhưng tóm lại là có thể phá hủy thiên địa đều yên tính cực kỳ lâu thẳng đến tinh thần của bọn hắn nhiều lần sụt lại nhiều lần bị cao viễn tại trong luân hồi tạo nên lên hán là thần vẫn là ma thanh minh thấy nhìn thấy mà giật mình c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm thế giới bại lộ trước mặt và tộc người cho rằng giá trị không đáng một đồng c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm thế giới bại lộ trước mặt và tộc người cho rằng giá trị không đáng một đồng chỉ là nhường cao viễn không nghĩ tới chính là tại lần này lần trong luân hồi hồng ngục võ thánh tại mấy lần tinh thần sụp đổ sau lại đã xảy ra một loại nào đó không tưởng tượng được biến hóa hán giống như bị đổ hóa ta có tội tất cả trừng phạt đều là trừng phạt đúng tội chỉ nguyện đời sau có thể chuộc tội tại một đoạn luân hồi đời người kết thúc lúc hồng ngục võ thánh không còn sụp đổ ngược lại giống như là ngộ đạo cao tăng hoàn toàn tình ngộ hắn tản ra bình hòa tinh thần lực ánh mắt của hắn mang theo thương xót ý chí của hắn lộ ra chân thành cao viễn đại nhân hắn đã hoàn toàn tình ngộ ngươi hẳn là có thể cảm giác được thật giả xin cho một lần chuộc tội cơ hội cũng cho ta nhất tộc giữ lại một chút hạt giống a thanh minh võ thánh quỷ xuống đến cầu khẩn nói trên người hắn lực lượng bị hấp thu một bộ phận sau tại cao viễn tiếp nhận tinh thần ma chung sau liền không có tiếp tục ô nhiễm rút ra lực lượng của hắn cái này khiến thanh minh phán đo hắn hiện tại chỉ có thể nương tựa theo mật báo dẫn hắn đến lục minh thế giới ít ỏi tình cảm khẩn cầu nói nếu là hồng ngục võ thánh còn có ý chí vẫn là lúc trước hồng ngục võ thánh hắn là không dám mở cái miệng này có thể hồng ngục võ thánh giờ phút này tự ở sâu trong nội tâm tán phát tinh thần ý chí không có bất kỳ cái gì che lấp là như vậy thuần túy ngược lại là lục minh quân chủ cùng bạch mị võ thánh mỗi lần ngắn ngủi luân hồi sau như cũ thống khổ tuyệt vọng điên cuồng văn minh tộc đàn đã cơ hồ toàn diện hắn lòng này hệ tộc của người cuối cùng có thể làm cũng chỉ là tận khả năng là tộc đàn bảo lưu lại một chút hòa trùng tại t đã không coi vào đâu dù là hồng ngục võ thánh nghĩ tới muốn giết chết chính mình thanh minh cũng không quan tâm hắn chỉ nghĩ bọn hắn còn lại tộc là người có thể có cơ hội kéo dài tiếp bọn hắn liền thừa tại lam tinh điểm này người mà lam tinh đám người kia có không ít cũng cần thanh lý hắn sẽ đích thân động thủ cho cao viễn một câu trả lời thỏa đáng không phải sẽ tác động đến càng nhiều cao viễn không nghĩ tới hai cái hoàn toàn tương phản thần lộ lần đầu giao hòa sử dụng lại có kỳ lạ như vậy tác dụng phải biết lúc trước hồng ngục võ thánh là một cái cực kỳ tàn bạo tự tư ti tiện người tại chính mình luân hồi điện bên trong trí nhớ của bọn hắn ức tình cảm đều chịu chính mình thao túng cao viễn tự nhiên có thể cảm giác được thật giả cũng tin tưởng có người sẽ thật s á m hối sẽ thật hối hận ta tin tưởng hắn là thật thay đổi cao viễn nói sau đó không chút do dự đem hồng ngục võ thánh ném tới một cái chúng sinh đều khổ hắn chỉ lo thân mình nhường bất lực trong luân hồi hắn đã bắt đầu để ý c h ú n g sinh cực khổ vậy thì nhìn đủ lại làm cho hắn không có can thiệp năng lực nhường hắn lại một lần sụp đổ lại một lần đối với mình sinh ra hoài nghi tuyệt vọng cùng điên cuồng không có một đời người tội nghiệt có thể dùng một lần hoàn toàn tỉnh lộ liền bỏ qua bọn hắn không có chuộc tội tư cách cao viễn thản nhiên nói nếu là thật lòng ăn năn hữ dụng cái kia còn luyện võ làm gì sai liền tình ngộ liền xin lỗi không liền thành đâu còn có nhiều như vậy xung đột thanh minh ngay từ đầu nghe cao viễn tán thành hắn đã được thành công cải tạo chuyện còn tưởng rằng cầu tình lên một chút tác dụng lại không nghĩ rằng cao viễn không lưu tình một chút nào thanh minh há miệng muốn nói cuối cùng lại lại trầm mặc h ắ n biết sở hữu cái này tộc đàn kỳ thật không có cầu tình tư cách chỉ là hắn vừa rồi thực sự nhịn không được luân hồi một mực duy trì liên tục thẳng đến lục danh dị tộc tam thánh chỉ là bọn hắn mặc dù sụp đổ qua mấy lần lại khoảng cách hoàn toàn hoàn toàn không cách nào lại tạo nên sụp đổ còn kém cuối cùng một kia Ở trong quá trình này, quá còn có giá trị chúng ta bằng lòng trở thành nhân tộc tiên phong cho các ngươi ngăn cản vạn tộc công kích vừa vừa thoát ly kia sống không bằng chết nhiều lần sụp đổ lại nhiều lần bị thành lập được ý mới biết luân hồi có một nháy mắt thanh tình sau lục minh quân chủ liền run dậy thanh âm cấp tốc nói rằng dường như sợ nói c h ậ m một bước liền lại muốn bị đầu nhập kia vĩnh viễn trong luân hồi hạn thật tình nguyện là bất luận kẻ nào bao quát nhân tộc sông pha chiến đấu gọn gàng mà linh hoạt chết bởi cái khác trong tay võ thánh cũng tốt hơn muốn lần nữa tiến vào cái kia đáng sợ luân hồi đời người bên trong Tộc ta có thể làm nhân tộc tị có nhân làm Cũng có một cái nếu như chết thừa cái cuối cùng võ thánh tia cái cuối cùng võ thánh liền sẽ trở thành thế giới thông đạo bí pháp duy nhất trường không giả nhưng quân chủ có phá hủy bí pháp quyền hạn người mạnh hơn cũng là một cái bàn thần quần tinh dị tộc cũng có bàn thần vạn tộc càng có vô số võ thánh các người nhân tộc vô luận như thế nào là không ngăn nổi tộc ta có thể trở thành nhân tộc chỗ tránh nạn lục minh quân chủ nhắc nhở cao viễn hiện tại nhân tộc tình huống mặc dù trước tiên nếu là có tộc đàn dám làm như thế tất nhiên sẽ nhận vạn tộc căm thủ bọn hắn sẽ không cho phép bất kỳ tộc đàn xuất hiện loại này cùng loại độc chiếm nhân tộc tình huống bởi vì người của nhân tộc miệng thiên phú bản thân cũng là một loại tài nguyên một khi thật như vậy làm vạn tộc sẽ trước nay chưa từng có liên hợp lại nghĩ hết tất cả biện pháp đào sâu ba thước đem nên văn minh tộc đàn móc ra mặc dù trước mắt không có bất kỳ cái gì dị tộc thế giới bại lộ nhưng vạn tộc thật muốn liên hợp lại ai dám cam đoan trăm phần trăm an toàn sẽ không bị phát hiện mánh khỏe cùng tìm tới đồng thời làm như vậy cũng mang ý nghĩa bọn hắn đến phong bế thế giới thông đạo không thể lại đến lam tinh thu hoạch bất kỳ tài nguyên vẹn vẹn là nhân khẩu nếu không nghiên cứu triệt để lời nói là so ra kém kia đa dạng hóa tài nguyên đương nhiên tự thân còn muốn gánh chịu bị lam tinh bộc lộ ra đi phong hiểm cho nên cái này trước kia là không thể nào thực hiện chuyện nhưng bây giờ vì sống sót hoặc là vì dứt khoát chết đi lục minh quân chủ đám người đã cân nhắc không được quá nhiều dù sao cả một tộc nhóm giờ phút này đều đã không có bọn hắn sống sót mới là trọng yếu nhất lục minh quân chủ tin tưởng cái này dụ hoặc đối với hiện tại nhân tộc mà nói tuyệt đối là khó mà kháng cự thậm chí lớn đến có thể nhường n h â n tộc bông u xuống hết thẻ trước mắt cửu hận những lời này vừa ra trái tim của hàn dư cũng nhịn không được nhảy lên kịch liệt lên hắn không biết rõ nhân tộc thế cục bây giờ là thế nào nhưng hắn biết gần đây một thế kỷ đến nay n h â n tộc sở dĩ bước đi liên tục khó khăn liền là bởi vì không có một cái nào an toàn nơi trốn như cái này dị tộc thế giới thật là nhân tộc rộng mở r i ê n h â n tộc cũng tương đối có một cái an toàn hậu phương lớn nếu thật có thể đ ạ t thành giao dịch này hàn dư cảm thấy mình những năm này gặp cực k h đều có thể tiếp nhận đây là đối trình thể nhân tộc đều ý nghĩa phi phạm truyện hắn thậm chí bức thiết hy vọng cao viễn đại nhân đáp ứng cái này có thể sửa nhân tộc lịch sử chỉ là cao viễn đại nhân nhìn không có chút nào kích động đây chính là bị các ngươi xem như cuối cùng thẻ đánh bạc đồ vật sao cao viễn lạnh lùng ánh mắt theo bên cạnh bọn họ từng cái đảo qua lục minh quân chủ bọn người đều là xứ sở không đúng vì cái gì hắn sẽ như vậy bình thản không phải hẳn là kích động sao bọn hắn thật là đem cả một cái văn minh tộc đàn áp đáy hỏng đồ vật đều giao ra a tại bọn hắn mở mịt dưới con mắt cao viễn lại làm một cái để bọn hắn hoàn toàn điên cuồng tuyệt vọng hoàn toàn sụp đổ chuyện cao viễn không chỉ có không có bằng lòng điều kiện của bọn hắn còn g ơ lên nằm Bán thần đỉnh hình phong lực lượng phung、trào. Hắn muốn làm gì? Thanh minh nhất trào. thời gì? lực làm cũng không hiểu, nhưng nhìn thấy ánh mắt cần ủ a cao viễn nhìn về phía thế giới thông đạo phương hướng sau. cao thức được cái gì, trong nháy mắt sắc c đạo trong viễn về viễn giới nhiên đại biến, cao viễn đại nhìn thông phương hướng Hắn đông nháy nhân. Không thế gì, mắt mặt ý ba nhưng cao viễn đấm ra một quyển tầng t ầ n g không gian bích lũy n á t b ấy màu trắng hỏa quyển trong nháy mắt bành trướng biến đến vô cùng to lớn đánh vào trước đó gặp tác động đến lại còn không có hoàn toàn vỡ vụn trên thế giới thông đạo tầng sâu tường không gian cũng gánh không được vỡ vụn lộ ra đối diện ít m ộ ư ơ i hai bí cảnh cảnh sắc t ừ bên ngoài nhìn vào lên t h ư ờ n h ư là cả bầu trời đều vỡ vụn lại không lại khép lại lực lượng dư ba quét sạch mà ra toàn bộ ít m ộ ư ơ i hai bí cảnh tất cả võ giả đều đã nhận ra cái này dị thường chấn động c h ư một trăm tám mươi sáu võ thánh sụp đổ ra ngoài trinh chiến nhà không có ba canh c h ư một trăm tám mươi sáu võ thánh sụp đổ ra ngoài trinh chiến nhà không có ba canh a ba người cái này phong tử trong chấp n h ó này bọn hắn đánh mất vốn liếng cuối cùng bọn hắn hy vọng cuối cùng không có cũng đánh mất kéo dài hơi tàn sống sót có thể để bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ an toàn lục minh dị tộc đã hoàn toàn bại lộ tại trước mặt vạn tộc bại lộ tại ít m ộ ư ơ i hai bí cảnh bên trong bây giờ lục minh dị tộc đã cái gì cũng không giữ được triệt triệt để để hủy thế giới còn tại h ỏ a trùng còn ở đó tiếp qua hơn mấy trăm ngàn năm bọn hắn nhưng thật ra là còn có nhìn sẽ chậm chậm phát triển thành văn minh tộc đàn quy mô nhưng bây giờ không có cái gì cũng bị mất thế giới của bọn hắn liền bại lộ như vậy cũng sẽ trở thành lam tinh bí cảnh tuy ý vạn tộc tuy ý chiếm lĩnh xâm lấn các ngươi chỉ xứng tại trong tuyệt vọng chết đi cao viễn một trưởng đánh vào hoàn toàn điên cuồng nội tâm hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt bạch mị võ thánh trên đầu đem nó hoàn toàn đánh g i ế t trong b i sau đó là hồng ngục võ thánh cuối cùng là si ngốc lục minh quân chủ bọn hắn vốn là nhiều lần sụp đổ không có bởi vì sụp đổ chết đi là còn đủ hoàn toàn là bởi vì cuối cùng này bị bọn hắn ký thác hy vọng thẻ đánh bạc hiện tại mất giáo bọn hắn sau cùng điểm này hy vọng hoàn toàn bị như nước thủy triều tuyệt vọng bao phủ vì đạt tới trừng phạt mục đích của bọn hắn hắn thậm chí không có ý định cho dân tộc lưu giữ bất cái gì đường lui hắn đến cùng là nghĩ như thế nào cái này cái này không lý trí a thanh minh không là định nhân nhưng cũng tuyệt vọng cũng gần như sụp đổ thế giới hoàn toàn bại lộ về sau bọn hắn những người này lại nên đi nơi nào hắn đều không hiểu vì cái gì lớn như thế dụ hoặc thân làm một cái là tộc đàn suy nghĩ là tộc đàn đứng ra người thế nào cự tuyệt được cao viễn quan tâm sao không quan tâm loại địa phương này chờ hắn xử lý vạn tộc sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bọn hắn đối với mình lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả cầm cái này đã muốn làm thẻ đánh bạc bất quá là trò cười mà thôi bị bọn hắn tra tấn sụp đổ nhân tộc sao mà nhiều chỉ có dạng này khả năng tế tự người đã chết thiếu không có chút nào đi mà khi cao viễn một trưởng vô nát đầu của lục minh quân chủ đem tam thánh cuối cùng kia một điểm lực lượng cũng bổ sung tiến trong ma trùng sau một đạo thanh âm hoảng sợ theo ít mười hai bí cảnh phương hướng chuyển đến quân chủ ba cái này thanh âm quen thuộc đem thanh minh theo bên bờ biên giới sắp sụp đổ kéo lại đó là bọn họ nhất tộc tại lam tinh võ thánh thanh âm chỉ có điều chủ nhân của thanh âm này là thuộc về cực đoan phi thang phái cao viễn lần theo thanh âm nhìn lại đôi mắt có hơi hơi ngưng nắm đấm của hắn không chỉ có làm vỡ nát dị tộc thế giới thông đạo cũng làm vỡ nát cái nào đó cùng ít mười hai bí cảnh chặt chẽ tương liên cái khác bí cảnh thế giới bí thế giới bích lũy vỡ vụn kia vỡ vụn màn tre bên trong hiện ra chính là vạn tộc liên quân võ thánh số lượng đột phá hai mươi vị nhiều cựu giai võ giả càng là nhiều đến nhiều vô số kể toàn thể liên quân binh lực cũng vô cùng kinh người phóng tầm mắt nhìn tới không trung dây núi trên mặt đất đều là nguyên một đám văn minh tộc quần quân trận bọn hắn dường như ngay tại mở cái gì động viên đại hội làm phía sau thế giới bích lũy vỡ vụn liền cùng nhau trông lại chỉ là cái này nhìn một cái bọn hắn đều lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi trước mắt không thể tin được nhìn thấy đây hết thảy cao viên chỉ là hơi hơi thu liễm một chút khí t ứ c lại không có ẩn giấu nửa lực lượng của thần bởi vì dưới mắt quả thật có chút khó lắc lư đi qua hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy s ả o cái này bị tác động đến vỡ vụn không gian sau là một c h i vạn tộc đại q u â n chỗ bọn hắn nhìn đã làm tốt xuất trình chuẩn bị bất quá cũng may bọn hắn đã thành thế tên đã trên dây muốn rời khỏi có thể không dễ dàng như vậy hơn nữa bán thần cũng không đủ nhường bọn hắn hiện tại lui e sợ như vậy thích hợp cảm giác nguy cơ tốt hơn mình có thể tốt hơn hấp dẫn tất cả hỏa lực trong lòng cao viễn trong nháy mắt có cách đối phó bất quá chỉ sợ còn phải hơi hơi khảo nghiệm một chút kỹ xảo của mình nghĩ thông suốt sau cao vạn i người ễ n không chút hoang mang đem nhân tộc người sống chút tộc sót tụ tập lại, cũng đem l i c ũ g lượng không khống đem mình xâm nhập cái này. Không ai không chế lục minh văn minh lực lục của cái chế nhập này văn ai tộc của tộc nội tình bên trong. Vạn tộc liên quân bên này thời gian hơi trước một chút thần minh bí cảnh tại trước cao viễn hướng lục minh thế giới trong lúc đó vạn tộc đại quân tại trải qua mấy ngày nữa thương thảo sau dưới sự dẫn dắt của lục đại cao đ ẳ n g dị tộc cuối cùng chế định kế hoạch tác chiến ngay từ đầu có dị tộc tộc đàn đề nghị theo một cái phương hướng trực tiếp quét ngang tới nhân tộc đế đô lấy đơn giản nhất thô bạo biện pháp san bằng dân tộc nhưng biện pháp này nhắc lên ra liền bị lập tức phủ nhận bởi vì làm như vậy Vạn vào nhất nhân tộc chia thành tốt nhỏ tiến chia tộc tốt các bọn í cảnh tàn. Như hơi thế kéo dài b hắn, hắn, hắn đem vạn tộc liên quân chia một mươi tám lộ lúc đầu chiếm lĩnh trên làm tinh một mươi tám cái trọng yếu đại bí cảnh sau đó trải qua những ngày bí cảnh phúc bắn đi ra cầm kế tiếp nhân tộc trưởng không bí cảnh đem tất cả nhân tộc vây chết tại trên lam tinh không để bọn hắn trốn vào bí cảnh lại thúc đẩy áp suất bọn hắn không gian sinh tồn b ư ớ c bách n h â n tộc không thể không cùng bọn hắn chính diện quyết chiến để bọn hắn không thể trốn đi đâu được t r á n h cũng không thể tránh mỗi một nhánh đại quân đều có cao đẳng dị tộc võ thánh toa c h ấ n võ thánh số lượng bình quân m ư ờ i mấy tới hai mươi mấy vị hết hạn kế hoạch tác chiến quyết định xuống mới thôi và tộc liên quân võ thánh số lượng đạt đến trước nay chưa từng có ba trăm sáu mươi tám vị nhiều vị này dị một đạo đại quân đều là nhân tộc đem hết toàn lực cũng không cách nào chống lại còn lẫn nhau hô ứng.、Mà、đánh số là hô Mà số tường ngắm nhìn kia nhân tộc căn cứ ngao nghe muốn động nói xuất phát trước quân chủ thật là thật tốt dặn dò qua hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch đủ nhiều nhân tộc nhân khẩu cái khác tài nguyên đều xếp tại nhân khẩu về sau nhân tộc là diện định rồi nhưng mượn cơ hội này luyện một chút binh cũng không tệ dù sao về sau lam tinh sẽ rất náo nhiệt lam viên vừa cười vừa nói loại thời điểm này thanh minh k i ê u lão bất tử đi làm cái gì hiện tại võ thánh thật là không có chút nào hiểu được tôn kính trường bối tranh lượng võ thánh nghe vậy hơi biểu đạt bất mãn nhưng vẫn là bồi thêm một câu thanh minh đại nhân chẳng mấy chốc sẽ trở về chỉ là thật có thể trở về sao hắn cũng không xác định nhưng hắn cũng chỉ có thể tận khả năng đánh h i ệ m trợ hừ tốt nhất như thế cũng đ ừ n g nghĩ đến tiêu cực cứng đối quân chủ đối với các ngươi thật là rất bất mãn sự tình lần này nếu là không có làm tốt trở về cũng không phải một chút xử lý đơn giản như vậy t h ứ ân âm thanh lạnh lùng nói mặc dù quân chủ xuất từ thanh minh muôn hạ nhưng bởi vì thanh minh tại rất nhiều sách lược bên trên nhiều lần cùng quân chủ n ắ m ý kiến phản đối quân chủ kiên nhẫn cũng nhanh đến cực hạ đi thật sự là không hiểu được xem xét thời thế ngoan cố truyền thống phái tranh l ư ợ n g võ thánh n g a y vậy trầm mặc không nói bọn hắn vốn là rất yếu thế cũng chính là bọn hắn là võ thánh còn có thể bên ngoài là quân chủ bán mạng còn có giá trị không phải ai ta đi trước cùng nhân tộc cường giả chơi một chút thư không nhất tộc võ thánh các ngươi không có ý kiến gì à thử ân nhìn về phía đại quân người phụ trách hỏi thư không nhất tộc võ thánh liếc mắt nhìn hắn lại nhìn bọn họ một chút võ thánh số lượng đ ố i cái này tộc đàn cũng có hiểu biết khẽ gật đầu không cần làm ra quá động tinh lớn miễn cho ngày mai người phía d ư ớ i không có việc gì có thể làm yên tâm đi ta có chừng mực tử ân mỉm cười gật gật đầu cũng liền tại hắn sắp động thủ thời điểm đại quân phía sau không gian bích lũy dần dần hiện ra khe hở t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy đến cùng ai là ai hạo kiếp t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy đến cùng ai là ai hạo kiếp ân đông đảo võ thánh đều trước tiên đã nhận ra dị thưởng đồng loạt quay đầu thế giới bích lũy vỡ vụn trong nháy mắt đó bọn hắn vừa vặn trông thấy cao viễn một trường n g diện qu tất cả mọi người lúc này đều c h o n g váng kia ít nhất là một cái đ ỉ n h phong võ thánh a cứ như vậy bị trục chết kia là lục minh dị tộc quân chủ có người nhận ra thân phận của lục minh quân chủ cái gì đông đảo võ thánh đều là giật mình một cái tiếp cận cao đẳng dị tộc văn minh t r u n g chủ bị người trục chết là ai làm người nào như thế dũng mãnh nhưng rất nhanh bọn hắn liền đều thấy được liệt dương võ thánh hắn làm sao lại tại chờ một chút kia là một cái hoàn toàn không có bị phát hiện qua thế giới lục minh dị tộc thế giới thông đạo vỡ vụn bị phát hiện quân chủ cũng bị nhân tộc giết t r u n g t r u n g điệp điệp m ộ ư ơ i lăm đường vạn tộc liên quân toàn thể ngạt thở yên tĩnh trong lòng lúc này nổi lên thao thiên cự lãng tin tức này quá lớn quá kinh người cũng làm cho ở đây rất nhiều dị tộc kinh dị không thôi cùng có chút mờ mịt không phải bọn hắn muốn diệt nhân tộc sao vì cái gì lục minh dị tộc thế giới bị phát hiện bọn hắn quân chủ bị giết thậm chí nhìn thượng như là tại toàn bộ thế giới đều bị đổ diệt giống như bọn hắn mới là nhập chủ phương a mới là nhân tộc hạo kiếp a thế nào cảm giác trái ngược、không、ba đang chuẩn bị động thủ với nhân tộc căn cứ tử ân thấy cảnh này trong nháy mắt cảm giác trời đều sập văn minh k h á c tộc đàn không hiểu rõ bọn hắn bản thổ thế giới hắn làm sao lại không hiểu rõ toàn bộ thế giới hình dạng mặt đất đều đã xảy ra lớn biến hóa lớn tất cả tộc nhân khí tức cơ hồ đều biến mất hầu như không còn bọn hắn văn minh bị dọn sạch vì sao lại dạng này vì cái gì a hắn văn minh tộc đàn nhà của hắn không có liên trí cao vô thượng quân chủ đều bị liệt dương làm thịt đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra không có khả năng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy làm sao lại bị phát hiện làm sao lại bị phát hiện lam biên cũng là vẻ mặt khó có thể tin chất l ư ợ n coi như bị phát hiện tộc ta cũng không thể lại bị liệt dương một người tiêu diệt ta thanh minh đại nhân còn sống chẳng lẽ nói hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng liệt dương ta làm thì ngươi tử ân căn bản là không có cách k h ô n g chế tâm tình của mình trong n g á y mắt liền điên dại giống như hoa thánh với hắn mà nói t ự thân tộc đàn cao hơn tất cả hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình việc đã làm là đang trợ giúp văn minh của mình tiến bộ nhưng bây giờ lại thấy được hủy diệt cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận tử ân chấm lam viên muốn gọi ở hắn nhưng lúc này tử ân giờ phút này lại nghe không vô bất kỳ lời nói nào không thích hợp liệt dương tên kia khí tức vì sao cường thịnh như vậy đây không phải võ thánh đ ỉ n h phong đây là bán thần một cái loại người bộ dáng sắc mặt dị thường tái nhận huyết nhục chi khu bao trùm lấy một tầng màu trắng cốt chất tầng ngoài nơi trái tim trung tâm có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chỗ chống hư không dị tộc võ thánh cả kinh nói mặc dù khoảng cách lấy nhiều tầng vỡ vụn thế giới bích lũy nhưng hắn vẫn là trước hết nhất đã nhận ra cao dương khí tức rất không tầm thường đầu năm nay vội vã chịu chết người thật không ít mặc dù dị tộc không cách nào là văn minh chi hỏa cung cấp lực lượng nhưng bọn hắn bản thân liền là ma trùng tốt nhất chất dinh dưỡng đối với loại này tự động đưa tới cửa muốn chết người cao viên từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt toàn thân đều là sơ hở thế là cao viễn chỉ hoành đánh m ộ t quyền liền đánh xuyên thân thể của hắn ma trùng ô nhiễm đặc tính từ trong cơ thể nội khuyết tán cấp tốc thẩm thấu cướp đoạt hắn lực lượng trong cơ thể người cái này ma quỷ ta tộc nhân các ngươi mới là người xâm nhập quên sao cao viên thần sắc không có nửa điểm biến hóa chỉ là chút vào càng nhiều lực lượng hoàn toàn phá hủy hắn một gã võ thánh liền dễ dàng như thế chết đi đông đảo võ thánh trong lòng đều là vô cùng nặng nề liệt dương tên kia thế nào còn nắm giữ loại lực lượng này không phải đã nói hắn liền phải chết sao cái này nhìn nào giống muốn chết dáng vẻ thanh minh người tên phản đồ này là người đem liệt dương đưa đến chúng ta thế giới là người hủy diệt thế giới của chúng ta lam n g u y ê n nhìn xem một bên còn sống thanh minh cùng l o ạ n gào thét đối mặt lam n g u y ê n chất vấn thanh minh lại là quả thật một câu đều nói không nên lời ở đây võ thánh n g a y vậy nhao nhao bừng tình hiểu ra vừa mới nhìn đến lục minh dị tộc thế giới bại lộ bọn hắn đều có như vậy một nháy mắt bị hù dọa nếu như liệt dương thật sự có biện pháp tìm tới thế giới của bọn hắn vậy thì quá kinh khủng ngay cả cao đẳng dị tộc đều khó mà gánh vác lên loại kết quả này nếu như là có người dẫn đường vậy thì c ò n tốt mặc dù cũng rất đáng sợ nhưng chuyện như vậy vẫn là có biện pháp dự phòng về phần phản bội chính mình tộc quấn nguyên nhân cũng chỉ có thành thần c h i lộ đi liệt dương võ thánh bản thể ngay ở chỗ này các ngươi liền định làm nhìn xem sao chỉ cần giết hắn nhân tộc liền sẽ liền d â y r ù a khí lực đều không có chúng ta không phải liền là hướng về phía hắn tới sao các ngươi không muốn lấy được thành thần c h i lộ sao lam viên thấy tử ân như vậy mà đơn giản liền bị oanh sát còn duy trì lý trí hắn lập tức động viên bên người vạn tộc liên quân chỉ là hắn cái này vừa nói cái này hơn hai mươi vị võ thánh mặc dù cũng nao n g h e muốn động nhưng đều vụng trộm đánh giá lẫn nhau ánh mắt đều có chính mình tính toán lại không ai hưởng ứng hắn hiệu triệu bọn hắn không lên liền mình người bên trên kêu phong hiểm quá lớn những người khác cũng l à ý tưởng giống nhau nhất là liệt dương hiện tại trạng thái bọn hắn cũng không xác định có phải hay không sau cùng liệu mạng trạng thái còn nữa liên quân thống lĩnh hư không tộc võ thánh đều không có lên tiếng ngươi một cái không phải cao đẳng dị tộc võ thánh có tư cách gì đối bọn hắn ra lệnh thậm chí có chút trước đó cùng lục minh dị tộc không hợp nhau võ thánh không chỉ có, có thọ tự hồ bi cảm giác, phản mà tất cả đều là cười trên nôi đau của người khác hắn chỉ là một người mà thôi lam viên thấy thế như bị xét đánh đột nhiên có loại cực kỳ hoang đường cảm giác cái này hắn mẹ nó đều là một đám cái gì đồng đội ngu như theo đều nghĩ đến không xuất lực chỉ muốn nhặt đầu người sao thậm chí có người nhìn về phía bọn hắn ánh mắt của lục minh bản thổ thế giới dần dần hiện ra vẻ tham lam trái tim của lam viên lúc này chìm đến đáy cốc cũng đông nhiên giật mình tỉnh lại lục minh bản thổ thế giới tài nguyên phong phú sao phong phú nếu là không phong phú bọn hắn võ thánh tổng số lượng làm sao có thể sắp đột phá tới hai chữ số đơn độc một hai tài nguyên phong phú đại bí cảnh cũng không sánh nổi bọn hắn lục minh bản thổ thế giới mà bây giờ thế giới bại lộ văn minh k h á c tộc đàn sẽ bỏ qua cái này nơi vô chủ sao không sẽ không cho dù là bọn họ tất cả võ thánh đều còn tại nhưng thế giới bại lộ cũng nhất định là thai hỏa ngập đầu trong chốc nhóm này la m y ê n lần thứ nhất cảm nhận được nhân tộc những năm gần đây cảm thụ thanh minh đại nhân thần sắc của tranh lượng phức tạp nhìn xem thanh minh mang ta lên nhóm người cùng ta cùng rời đi nơi này thanh minh nói rằng bọn hắn cái này một chi được phái ra người rất nhiều đều là quân chủ cùng phi thang phái muốn hy sinh phá hôi cũng là cùng hắn lo liệu suy nghĩ cứu vớt lục minh dị tộc có chí chi sĩ trong đó chỉ có một bộ phận võ giả cùng hai tên võ thánh là đến giám sát bọn hắn tranh l ư ợ n g do dự một hồi quay đầu nhìn một chút trận doanh mình võ giả nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng thanh minh mang theo chính mình những người kia đi về phía thanh minh lam u y ê n thấy thế sắc mặt hết sức khó coi lại không có ngăn cản bởi vì hắn biết dựa vào bản thân không ngăn cản được bọn hắn hắn chỉ có thể nhìn hướng hư không nhất tộc đoạn không võ thánh vạn tộc liên quân là muốn gia nhập liền gia nhập muốn rời khỏi liền rời khỏi sao chương một trăm tám mươi tám mỗi người đều có mục đích riê c h ư ơ n một trăm tám mươi tám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cái thứ nhất rút lui văn minh lời này vừa nói ra các võ thánh đôi mắt ngưng tụ ảnh hưởng này s á t thực không tốt chỉ bất quá bây giờ ăn thịt nhiều như vậy thiếu một văn minh t ộ c đàn bọn hắn cái này một chi liên quân có thể phân đến tài nguyên tự sẽ càng nhiều cho nên tại liên quân không cảm thấy cần lục minh sức mạnh của dị tộc võ thánh hạ bọn hắn rời đi đ ố i bọn hắn là có chỗ tốt nhưng cứ như vậy tùy ý rời khỏi đúng là không được tốt đoạn không võ thánh đôi mắt ngưng lại đang muốn nói cái gì thanh minh một câu nhưng lại làm cho bọn họ dừng bước tộc ta từ hôm nay rời khỏi lam tinh Tất cả Tinh tải tộc ta thế Thanh quyết cả cùng cũng lục Lam quan minh minh rời khỏi lục minh thế giới. nguyện không dường như hệ, hạ đoạn ị n minh thế giới, bọn hắn thủ không trọng nhất h thế thủ gì, giới, lục là được. Trước mắt trọng yếu b ả trụ xuất cái còn này l i hòa t r ù g Đoạn không võ thánh cùng cái khác mấy tên có phần có phân lượng võ thánh lẫn nhau trao đổi một ánh mắt bọn hắn trước một bước đạt được tin tức này k i a liền có thể tại những tộc quần khác kịp phản ứng trước đó không đánh mà thắng cầm xuống lục minh dị tộc người tại lam tinh địa bàn không cần trả bất cứ giá nào không cần cùng võ thánh giao phong lại được không nhiều như vậy chỗ tốt ai sẽ không vui trái lại thật muốn đem thanh minh tranh lượm võ thánh lưu lại đối bọn hắn có chỗ tốt gì không có bước đến bọn hắn liều mạng lại là p h i ề n thoái hơn nữa nhìn thanh minh kia lòng như cho ngội bộ dáng trăm phần trăm cũng không theo liệt dương nơi đó được cái gì thành thần chi lộ hơn phân nửa là bị chơi xỏ hay là lợi dụng mà lúc này mới hợp lý mới bình thường loại vật này tại sao có thể tùy tiện cho đ ổ i thanh bọn hắn có thứ này cũng sẽ như vậy lợi dụng bởi vì chắc chắn sẽ có võ thánh nhịn không được mắc câu coi như thật cho lại làm sao có thể không giữ lại chút nào cho ai biết sẽ có hay không có dự giữ, giữ lại hậu thủ gì không là nhất định sẽ dự biện pháp dự phòng liệt dương cũng không phải m a n phu chỉ có từ trên người liệt dương thân từ đến bọn hắn mới yên tâm mới d á m luyện mà liệt dương đang ở trước mắt liệt dương không đi cái khác đều không quan trọng đây là các ngươi nội bộ chuyện chúng ta không tiện nhúng tay đoạn k h ô n g việc không liên quan đến mình treo lên thật cao không tệ cái khác võ thánh cũng n h a o n h a o gật đầu người các ngươi không đủ cùng y ê u không đủ cùng y ê u la m viên tức dẫn đến một ngụm lao hết u y phu n ra nhưng nội tâm của hắn cũng minh bạch chính mình một trận này doanh chỉ còn hắn một cái võ thánh căn bản không ai sẽ đem hắn chân chính để vào mắt không có một cái nào cường đại văn minh tộc đàn coi như hắn là võ thánh tại cái này l i ề n quân trong mắt hắn chẳng là cái thá gì mà hết thể này đều là liệt dương hại ba liệt dương ta l i ề u mạng với ngươi lam viên hóa thánh giống như điên cuồng hướng cao viễn đ á n h tới từng bước từng bước tặng đầu người sao như vậy võ thánh có bao nhiêu ta liền có thể giết nhiều ít cao viễn không nghĩ tới cái này nhìn như không lớn lợi tốt cuộc diện lúc bắt đầu lại sẽ thuận lợi như vậy nhẹ nhõm cái này đều phải nhờ có dị tộc ở giữa riêng phần mình tâm hoài quy thai chỉ có điều lam viên nhìn như điên cuồng lại tại xông vào lục minh thế giới sau Hướng、tận cùng thế giới thuấn di rời đi ý đ ồ tiến vào khiến vô số văn minh đều nghe tin đã sợ mất mật vô tận giới hải cái này khiến đám người hơi s ư ớ n g sở nhưng tùy theo cũng có thể hiểu được liệt dương bây giờ tán phát khí tức v ằ n g vào một cái võ thánh làm sao có thể là đối thủ thừa t â n võ thánh đã dùng sinh mệnh xác nhận điểm này mà không có văn minh t ộ c đàn nhưng lại không bị vạn tộc liên quân coi trọng thậm chí hắn khả năng chỉ là lưu lại nhưng chỉ muốn cùng bọn họ sắp cầm xuống lục minh thế giới có quá quan hệ liền có người có thể sẽ xuống tay với hắn mà hắn giờ phút này cũng tương tự không thích vạn tộc liên quân xấu hổ tới làm bạn kia chỉ có giống nhau rời đi lam tinh rời đi thế giới của mình mới là sống tiếp biện pháp duy nhất dù sao võ thánh là có năng lực thoát ly tộc đàn tiếp tục sinh tồn năng lực dãy rụa một chút nói không chừng còn có thể nhiều kháng hai quyền dạng này liền thoải mái hơn còn không có người nào dám đưa lưng về phía ta đối tốc độ của mình rất tự tin sao cao viễn nhìn xem hóa thành một đạo lam cầu vồng không ngừng thuấn di bắn ra thân ảnh không có chút rung động nào nhìn chăm chú lên sau đó ngón tay hướng lục minh dị tộc thương cung tiếp dẫn thế giới đ ấ y đối với hắn có tăng phúc hiệu quả và lợi ích thái dương chi lực lại nhanh hắn lại như thế nào tại cái này đối chính mình có tăng thêm hoàn cảnh hạ nhanh hơn được mặt trời theo cao viễn một chỉ điểm ra thái dương chi lực mặt trời hạt sôi trào tại lam nguyên võ thành bốn phía trống rồng sinh thành vô số kim sắc liệt dương quy tắc thần liên trong nháy mắt đem nó có lấy lan đi lam nguyên giật mình vận chuyển thành vực muốn đem cái này còn không phải rất cường đại liệt dương quy tắc dây xích trấn khai trấn khai là trấn khai nhưng dừng lại trong chớp nhóm này một đạo bạch sắc mười ngày ngưng tụ thành một tuyến ánh lửa cũng xuyên thủng đầu của hắn vì cái gì sẽ dạng này chúng ta còn không có trở thành cao đẳng văn minh mang vô tận không cam lòng cùng hối hận hắn từ không trung rơi rơi xuống đất còn chưa rơi xuống đất thân thể liền đã tại dần dần tiêu tán chỉ là tại tính mạng hắn một khắc cuối cùng hắn lại nhìn về phía thanh minh trong mắt lại lạ thường không có oán hận chỉ là hối hận cùng thoải mái thanh minh cũng nhìn thấy hắn nội tâm hơi chấn động một chút trong mắt nhiều một tia sát thái chính mình thì ra cuối cùng vẫn đúng sao la miên v võ thánh cuối cùng chỉ còn một vệ sinh mệnh tinh hoa bay đến cao viễn trong tay mà cao viễn khí tức lóe lên một cái sau đó lại rắn rắn chắc chắc ổn, ổn định ở bản thần cảnh giới nhưng cái này lại làm cho đoạn không võ thánh đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ Liệt dù ư dường như thường, thương ơ n bán thần cảnh không ổn. này bình hắn phong minh này một cái khoảng cách cao đẳng dị tộc chỉ thiếu chút nữa mạnh đại văn minh. g giới biệt Bất bế. quá. cái cái cách thế diệt tộc một tộc thiếu phải chỉ chỉ chút Cho đặc Lúc của lục cao mới Lại đại dị dị d là có cái cũng có có cái cái thanh bất một minh không khả không này kẻ nội ứng, năng lớn giá à. kẻ kỳ gì Dù sao cho dù là bị quáy dày văn minh nội tình chỉ cần có thể phát động uy lực liền không thể khinh thường hắn quả thật là về tới bán thần cảnh giới nhưng là có một cái giá lớn có lẽ lúc này chính là bắt lấy hắn thời cơ tốt nhất đoạn không võ thánh đang suy nghĩ muốn hay không độc chiếm liệt dương chỉ cùng cái này một nhánh đại quân chia sẻ dù sao một đường quân độc hưởng cùng cùng mười tám lộ đại quân chia sẻ vẫn là có khác biệt hắn có chút ngao ngoe muốn động đây là tộc ta nội tình quyền hạn làm tranh lượn g đám người đi tới bên người thanh minh võ thánh thanh minh nhìn về phía cao viễn một cái bí pháp ngưng tụ mà thành chìa khóa bay đến cao viễn trong tay đem văn minh nội tình xem như bọn hắn rời đi một cái giá lớn thẻ đánh bạc cùng thành ý của bọn hắn liệt dương nếu là không có đồng ý không gật đầu bọn hắn là không thể rời bỏ lục minh thế giới mà lục minh quân chủ lúc ấy đã sụp đổ tuyệt vọng không có sau cùng ý chí đi hủy đi thứ này bọn hắn còn sống võ thánh tự nhiên là kế thừa còn lại quyền sở hữu hạn cao v i ệ n đón lấy sau k h o á t khoác tay tùy ý bọn hắn rời đi lời gì cũng không nói cùng người thông minh là không cần nói gì nhiều hắn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm thanh minh t h ấ y thế lúc này mới mang theo người rời đi nơi đây hướng không biết t r ư ớ c vô tận giới hải tiến nơi đây không phải bọn hắn có thể giữ lại giờ phút này hắn bỗng nhiên minh bạch cao viễn ban đầu đến thế giới này lời nói một ngày nào đó ngươi sẽ may mắn ngươi làm lựa chọn chính xác bọn hắn diệt vọng không có quan hệ gì với ngươi thậm chí ngươi mới là cứu được bọn hắn người mỗi một phần lương c h i đều sẽ có hồi báo nếu là lúc trước chính mình không có kia một chút lương c h i có lẽ bọn hắn bộ tộc này nhóm liền sau cùng mấy khỏa hòa trùng đều không cách nào lưu lại mặc dù không biết là có hay không còn có tương lai nhưng tuyệt đối tuyệt vọng cùng hy vọng mong manh có cách biệt một trời về phần c ứ u hạ sao hắn không có cũng sẽ không để tộc nhân khác có coi như không có l i ệ t dương bọn hắn bộ tộc này nhóm hủy diệt dường như cũng sớm là đã định trước không chỉ có lục minh quân chủ càng điên cùng lên thậm chí liền vo ý chí của thần đều trong bóng tối trưởng không tất cả có vận mệnh đã sớm đã định trước liệt dương chỉ là phá vỡ cố định vận mệnh nhân tộc có thể sẽ được không cần lòng mang cựu hận đây đối với chúng ta mà nói đã là tốt nhất hậu quả thanh minh đem mọi thứ đều nói cho những n à y trong tộc sau cùng hòa trùng như về sau còn có cơ hội gặp phải nhân tộc cáo sở hữu tộc nhân chỉ có thể kết tốt dầu gì cũng không cần kết t h ù bọn hắn bộ tộc này n ó n chỉ sợ có lai lịch lớn có thể khiến cho không biết tên võ thần cách xa nhau không biết nhiều xa cự ly xa cũng muốn nghiên cứu thăm dò tộc đàn tuyệt không có khả năng giống mặt ngoài chỉ có chỉ là không đến trăm năm võ đạo lịch sử đơn giản như vậy vạn tộc càng điên cuồng cuối cùng khả năng cũng càng thảm võ đạo tranh độ văn minh tranh độ từ trước đến nay đều là tàn khốc vô tình mà bọn hắn lục minh văn minh trở thành cái thứ nhất theo vạn tộc chi tranh bên trong rút lui văn minh chương một r ư ơ chín làm bộ giết người diệt k h ẩ u chúng ta lại bị chơi xỏ ba canh chương một r ư ơ chín làm bộ giết người diệt k h ẩ u chúng ta lại bị chơi xỏ ba canh cần muốn thông chi đ ạ i bản doanh sao thiên la minh một gã cùng hư không dị tộc đi được gần võ thánh x i n chỉ thị nếu là không bị thương nay sẽ là cực kỳ hoàn mỹ thân thể vì cái gì chúng ta liền không có là sao như thế không công bằng đoạn không võ t h á n h ánh mắt ghen tị tại trên người cao viễn quét mắt rất nhiều lần đều có một loại muốn đem cao viễn ăn sống nuốt tươi xúc động nghe được người bên cạnh t r a hỏi đoạn không võ t h á n h mới đẻ xuống trong lòng sao động có động thủ hay không là cái vấn đề bọn hắn không nghĩ tới liệt dương sẽ không có ở đế đô hắn là thế nào dám tại bây giờ loại này thế c ụ c hạng liền không sợ bị người chém đầu sao phải biết có người của liệt dương tộc chiến lược độ khó có lẽ là một phần trăm là rất nhẹ nhàng nhưng không có liệt dương chiến lược độ khó khả năng một phần vạn đều không có mặc dù lấy phán đoán của hắn cùng thực lực của bọn hắn đến xem cầm xuống liệt dương hẳn là không có vấn đề nhưng cái này vốn hẳn nên thoải mái hơn chỉ cần liệt dương tại đế đô cuối cùng vây kín hắn chính là tất cả đại quân đó mới là tuyệt đối vạn vô nhất thất vẫn là h ổn thỏa một chút ta hắn lặng lẽ bóp nát trong tay huyết khí hồn bài thông chi tổng bộ hắn xác thực lên qua muốn thập ngũ lộ quân n u ố t một mình suy nghĩ nhưng chỉ sợ rất khó rất nhiều thế lực đều có nhãn tuyến trong này không gạt được bao lâu ngay tại đoạn không võ thánh còn trần c h ờ do dự lúc cao viễn lại buồn dầu lắc đầu đã bị các ngươi phát hiện vậy thì không có biện pháp chỉ có thể đem các ngươi đều rết sạch phong tỏa bốn phía thân ảnh nhoáng một cái vượt qua mà đến đấm ra một q u y ề n dường như có thiên địa chi huy. côn g vọng ai xuất lực nhiều nhất lục minh dị tộc tài nguyên địa b ả n có quyền ưu tiên lựa chọn giết hắn đoạn không võ thánh vốn không muốn ra quá nhiều lực dù sao cái này một đạo đại quân không ít đều là cùng bọn hắn hư không dị tộc kết tốt thế lực tổn thất quá nhiều sẽ giảm xuống bọn hắn tại bên trong vạn tộc liên quân quyền lên tiếng dầu gì cũng phải đợi thêm một hai đường liên quân đến lấy thấp nhất một cái giá lớn bắt lấy hắn chỉ là không nghĩ tới liệt dương một người cùng bọn hắn ngẫu nhiên tăng ộ không chỉ có không lùi còn dám chủ động hướng bọn họ phát động công k thật sự cho rằng bán thần lực lượng có thể quét ngang bọn hắn ở đây còn có hai mươi mốt vị võ thánh nửa lực lượng của thần là siêu thoát là cường đại nhưng không có mạnh đến có thể chống đỡ được không sai biệt lắm tương đương với hai cái cao đẳng văn minh dị tộc võ thánh số lượng chi cùng à không cần e ngại tình trạng cơ thể của hắn cũng không có khôi phục hẳn là bí pháp tăng lên coi như không phải hắn vừa diệt lục minh dị tộc không có khả năng không co tiêu hao đây là chúng ta bắt lấy hắn cơ hội tốt nhất toàn bộ võ thánh xuất kích bán thánh cùng cựu giai võ giả chuẩn bị tập đoàn võ kỹ theo ta cùng một chỗ danh sắc dân tộc liệt dương đoạn k ô n g hô tự thân cũng dẫn đầu xuất kích đã tránh cũng không thể tránh vậy thì chiến ba cái khác võ thánh thấy thế cũng nao nhao vẻ mặt tâm trầm bọn hắn không có trước tiên ra tay với liệt dương bị hắn cho rằng là e ngại hắn sao còn dám chủ động xuất kích quá nhục nhã người dầm dầm dầm ba một ngày mắt hai mươi mốt thánh v ư ợ t cùng một chỗ bộc phát kinh khủng ngập trời thánh uy tràn ngập toàn bộ bí cảnh nhường vạn vật sinh linh đều sợ h ã i nằm dạp trên mặt đất hơn hai mươi vị võ thánh cùng một chỗ công kích một người cảnh tượng như vậy rất nhiều võ thánh cả một đời đều chưa thấy qua đoạn không theo hư không hấp thu quy tắc chi lực tạo thành một thanh không gian lợi nhận xông vào phía trước nhất hắn biết mình không sông không cách nào làm cho cái khác võ thánh đồng loạt ra tay hắn đều vọt lên cái khác dị tộc võ thánh không sông đằng sau liền đợi đến bị thanh toán a tiêu diệt tinh thần của hắn nhưng không cần đem thân thể hoàn toàn c h n bụi ta cần thân thể của hắn đoạn không hô nhưng vừa dứt lời hắn đôi mắt lại bỗng nhiên ngưng tụ bởi vì tốc độ của cao viễn quá nhanh tại võ thánh công kích tổ hợp thành mạnh hơn công kích trước hắn liền rết tới trước mặt mình không có gì sánh kịp cảm giác g á p bách trong nháy mắt đánh tới dường như hướng hắn bọn tới không phải người mà là một cả phiến thiên đ i ệ quyền ra giống liệt dương đánh thẳng tới cũng không to lớn lại phong tỏa bốn phía không gian cho người ta một loại không chỗ có thể cảm giác nhiều tầng giới bích hắn giật mình không dám chỉ bằng sức một mình cùng cao viên đối với anh mà là đổi công làm thủ đơn trưởng đ ẩ y ra trước mặt không gian bích lũy từng tầng từng tầng như trong suốt không khí bình t h ư ớ n g giống như bị động lại xây dựng mười mấy tầng không thể phá vỡ không gian bích lũy như thuẫn giống như hiện lên ở trước mặt b à n h ba có thể cao v i ệ n nắm đấm lại như bẻ c ả n h khô vanh phá hắn giới bích phòng ngự trong t r ớ c mắt kích động kinh khủng màu trắng hỏa tinh nắm đấm trong mắt hắn không ngừng phóng đại hóa thánh đoạn không võ thánh trong nháy mắt hóa thánh lại như c ũ không có gì cảm giác an toàn cấp tốc kéo dài khoảng cách cao v i ê n tốc độ lại để thăng cấp tốc truy kích đi lên ngươi chính là thống lĩnh a thảo cái này phong tử dường như liền nhìn mình chằm chằm hắn rất muốn nói câu không phải nhưng rất rõ ràng loại lời này tuyệt không thể nói ra miệng thánh vực Kết. mà bên người nằm tên võ thánh đồng thời kết thành t h á n h vực p h o n g ngự một mảnh các loại quy tắc ngưng tụ mà thành màn tre tại trước mặt đoạn không võ thánh hình thành là đoạn không võ thánh chặn cao viễn tiếp theo phát năm đấm chỉ là bọn hắn liên hợp thánh vực cũng lập tức bị cao viễn đánh nát năm tên võ thánh cùng nhau bị đánh bay trong đó hai nhân khẩu phun màu tươi mà cao viễn thân hình cũng bị cản trở một cái trước mắt trong tay đoạn không võ thánh lơi đao không gian đột nhiên kéo dài hướng cao viễn cổ chém tới cao viễn đưa tay liền tóm lấy cái này không gian lợi nhận cực hạn phong mang mong muốn đem vạn vật đều cắt chém đoạn bàn tay cao viễn bao trùm mạch hỏa rung động liền đem nó chấn vỡ sắc mặt của đoạn không ngưng tụ trực diện bán thân áp lực xa so với hắn nghĩ đến còn mùa lớn cái này một cái t r ớ c mắt tả hữu sau tam p ư ơ n g đều có năm tên võ thánh kết thành liên hợp công kích đánh út về phía cao viễn một đạo chư thánh hủy một thanh kình thiên cử kiếm s ắ c thực không thể xem nhẹ xem ra các ngươi cũng không đốc làm xong dự phòng loại tình huống này chuẩn bị phối hợp của bọn hắn mặc dù còn có chút không lưu loát nhưng rất rõ ràng bọn hắn cố ý tại rèn luyện khác biệt tộc đàn ở giữa võ thánh liên hợp công kích cái này không nhất định tất cả đều là chính mình cho bọn họ mang tới áp lực trong đó cũng bao quát tinh chủ cùng thiên su nhiều lần có bán thần cảnh giới chiến lược sau khi xuất hiện cái khác võ thánh tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi phòng bị loại này chiến lược văn minh khác nhau tộc còn chiều sâu hợp tác có lẽ thật có thể ma sát ra không giống đồ vật đến chiến tranh quả nhiên là thứ nhất sức sản xuất không chỉ nhân tộc là như thế dị tộc đồng dạng cũng là như thế cũng là lại không ngừng tiến bộ trí tuệ giống loài vậy thì nhìn xem ai chết đi cao viễn hai quyền một trường n á t b ấ y đến từ cái khác ba phương hướng võ thánh liên hợp công kích ánh mắt liếc nhìn ở giữa thẳng đến trong đó một tổ ngũ thánh liên minh thực lực của bọn hắn nhìn yếu nhất đoạn không võ thánh thấy thế không khỏi thở dài một hơi nhưng vội vàng làm ra chỉ huy tiếp tục công kích hắn đừng để hắn từng cái đánh tan cũng đừng nhường hắn có cơ hội thở dốc nhưng bị liệt dương để mắt tới năm tên võ thánh lại là giật mình trong bọn họ chỉ có một cái đình phong võ thánh cao viễn bắt l ấ y trong chớp nhoáng này kinh hoàng lấy thân thể trực tiếp đụng nát bọn hắn t h á n h vực chọi cứng lấy phía sau một đạo nhanh nhất đánh tới liên hợp công kích một quân đánh xuyên một gã đầu của võ thánh người người ba cái khác bốn thánh kinh dị nhìn xem cao viễn ngành kháng chư thánh liên hợp công kích cũng muốn giết bọn hắn cái này bao lớn thù a thật muốn cùng bọn hắn hoàn toàn liều mạng tới cùng Giết ba cao viễn g i ậ n quát một tiếng trong chớp mắt lại hướng trong đó một tên võ thánh v h ổ giết tới kia võ thánh bị giật mình cấp tốc né tránh mà cao viễn liền theo bên cạnh hắn gặp thoang qua sau đó tay vừa nhấc n g ư vì cái gì nói lại bởi vì vì lúc trước tại thần minh bí cảnh cao viễn liền là đồng dạng dựa vào phô trương thanh thế vì làm cho sợ hai nhóm thánh bây giờ lập lại chưa cũ tại tất cả mọi người cho là hắn là thật muốn giết người diệt khẩu là thật muốn cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng thời điểm lại giả thoáng một thương đây quả thực là đem bọn hắn những ngày võ thánh làm con khỉ đổng địch cẩn thận có trá hắn là hướng nhân tộc căn cứ trốn nhưng có võ thánh cẩn thận nhắc nhở đoạn không võ thánh nghe vậy khẽ c h o mày lời này có nhất định đạo lý đuổi theo giết hắn có phải hay không có chút quá mạo tiến nhưng hắn nếu là vừa đại chiến xong trạng thái không tốt này sẽ là một cái cực kỳ khó được cơ hội tốt có trá có thể có cái gì lừa dối nhân tộc có thể có cái gì về quân chỉ bằng bọn hắn kêu ít đến thương cảm võ thánh sao Thật muốn dám phục kích chúng ta, vậy thì thật là tốt, cùng một chỗ đem bọn hắn đều giải quyết.、Không、ít tại thần bí cảnh bị treo trào một lần võ thánh phục kích chúng chô hắn Không minh cảnh phúng lạnh lùng nói. Chuy vậy muốn dám đem đều qua cùng bọn lần lùng bí giải đùa ba, võ là bị nói. sớm đối nhân tộc căn cứ khởi s ư ớ n g toàn diện công kích do dự trong nháy mắt đoạn không võ thánh hạ lệnh coi như liệt dương tồn tại một chút khả năng không tưởng tượng được quy kế nhưng có một chút hắn là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi cái kia chính là trước mắt nhân tộc căn cứ là chạy không thoát bọn hắn tại trước mặt liệt dương sớm công kích nhân tộc căn cứ lấy tính cách của hắn sẽ không cho phép loại sự tình này ở trước mặt hắn xảy ra a phải biết bọn hắn những ngày này thật là đem hoàn toàn mới liệt dương phân tích tấu vì chính là theo tính cách của hắn tư tưởng bên trên tìm tới chỗ đột phá để bắt lấy hắn sau có thể theo chỗ của hắn thu hoạch tới thành thần chi lộ vậy mà mới như thế điểm võ thánh cùng võ thần hóa thân đánh cho dùng quá sức kém chút ép không được đã đột phá vất quá bọn hắn sẽ không cho rằng như vậy a cao viễn xác thực mang theo nhân tộc người sống sót xuất hiện ở bên trong căn cứ cao viễn một con đường viên mãn cũng còn không có đột phá hiện tại hai cái thần lộ đều vượt qua cao viễn chính mình dự đoán nếu là có thể hấp thu vạn tộc lực lượng song đường viên mãn kia cao viễn thậm chí có chút nhớ nhung không đến này sẽ là một loại gì biến hóa đương nhiên trong nháy mắt đó đối dị tộc võ thánh mà nói khả năng chính là ý tứ gì khác cũng là cao viễn không có chân chính nhận dấu tốt cố ý gây nên thật đúng là dám đuổi theo hoặc nhiều hoặc ít có chút bành trướng cao viễn lạnh nhạt c h ỗ chi tất cả đều nằm trong dự liệu mặc kệ bọn hắn truy không truy ý, hắn đều tự có một bộ ứng đối phương pháp chúng ta trở về trở về các huynh đệ về nhà hàn dư chỉ cảm thấy trước mắt n ó một cái liền về tới nhân tộc căn cứ một lần nữa đạp vào thuộc về nhân tộc thổ địa tâm tỉnh của bọn hắn kích động tật đình dù cho là giờ phút này chết đi cũng lại không tiết b ớ i cao viễn đại nhân nhân tộc căn cứ mặt sợ hai bán thánh xuất hiện ở trước mặt cao viễn một nháy mắt nhiều người như vậy không nhìn nhân tộc căn cứ phòng tuyến xuất hiện ở căn cứ bên trong sao có thể nhường hắn không kinh dị chỉ là cái này kinh dị tại nhìn người tới sau lúc này liền biến thành kích động cũng rất hợp lý tại sắp xếp người viên rút lui sao cao viễn nhìn bán thánh hỏi mấy ngày nay dân chúng bình thường đã lần lượt hướng lam tinh rút lui dị tộc không có ngăn cản dường như cũng tại đem chúng ta hướng lam tinh đuổi lửa thánh võ giả vội vàng trả lời cao viễn gật, gật đầu nhìn thấy phụ trách thủ vệ võ giả không ít người đều ngồi xổm ở góc tường cầm giấy bút viết lấy cái gì chính mình đến để bọn hắn ngao nhau đình chỉ bút liền hội vàng đứng lên túi trào một người trên đùi còn không có viết xong trang giấy thuận thế trượt rơi xuống đất cao viễn túi đầu xem xét thấy rõ nội dung tiểu nga hôm nay căn cứ đã là tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu ta đã đặt mình vào chiến trường thay ta hướng mẫu thân vân an mẫu thân hai chân không t i ệ n về sau còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí hai tử còn không hiểu chuyện nhưng ta nhìn ra được tiểu tử này về sau để cho người ta bớt việc không được lúc ta không có ở đây cần chặt chẽ qua hàn giáo chớ quá mức yêu chiều căn cứ giải nói cho chúng ta biết nếu là nhân tộc có thể đánh thắng nhà ta ngoại trừ sẽ có hải tử giáo dục cùng nhà ở bên trên ưu đ ạ i sau còn sẽ có năm mươi vạn tinh tệ để ngủ cái này năm mươi vạn tinh tệ ngươi cầm hai mươi vạn cho tỷ phu nhà từ khi tỷ tỷ bị dị tộc sát hại sau tỷ phu tinh thần liền lúc tốt lúc xấu nhà hắn hải tử còn nhỏ ta thực sự không yên lòng vất vả ngươi muốn thường đi lại nếu là điều kiện cho phép có thể đem hải tử tiếp về đến nhà hảo hảo giáo dục bồi dưỡng nếu là có khả năng ta thật muốn nhìn thấy kia hai thằng nhãi con chậm dãi lớn lên cũng còn muốn bị ngươi nắm chặt méo lỗ thai chỉ là chúng ta đều biết chúng ta đánh cho là một trận thập tử vô sinh chiến tranh. chúng ũ n g biết đ ị c nhân gấp trăm lần, nghìn lần mạnh hơn tộc ta. Nhưng trận chiến này liên quan đến ta nhân tồn vong, là vong gấp trăm tộc ta. ta tộc tộc diệt là chi chiến, không ta h chúng ể kìm được t lùi bước, cũng không thể kìm được chúng ta lựa chọn. Chúng ta tin h ể kìm tưởng dưới sự dẫn dắt của liệt dương võ thánh nhân tộc nhất định có thể lại sáng tạo kỳ tích chỉ là khi đó ta đại khái đã không có ở đây nguyễn tế từ ngày ngươi có thể đem này tin tức tốt cáo chi ta nếu ta chết không cần là ta bi thương đây là quân nhân chi số mệnh trước kia chúng ta biệt k u ấ t không cách nào phản kháng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận dị tộc ức hiếp hiện tại có cơ hội này làm lộ võ giả chi g ă n g nanh cao viễn xoay người nhặt lên cái này trong chiến đấu cũng không dễ tổn thất tràn giấy nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ nặng nghề cao viễn cẩn thận đem nó hợp lại cùng nhau bỏ vào tên này quân võ giả trước ngực trong túi vô vô hắn lồng ngực một câu cũng không nói chỉ l a ngầm g đầu nhìn nhìn như xa không thể chạm thiên cung tự cho là ngồi ngay ngắn ở trên cao thiên vạn tộc chư thánh thiên su tinh chủ bọn hắn dường như theo không dáng trấn a i lần này liền đem bọn hắn toàn bộ kéo xuống vạn tộc liên quân đã bắt đầu hành động các ngươi cũng rút lui a cao viễn quay đầu nhìn căn cứ bán thánh nói rằng đây không phải hắn tạm thời khởi ý mà là đã sớm kế hoạch tốt cái gì không được cao viễn đại nhân cái này bí cảnh có đối t a nhân tộc vô cùng chân quý tài nguyên một khi từ bỏ ngày sau muốn muốn đoạt lại đến quá khó khăn bằng vào đại bí cảnh trưởng thành thủ vọng võ thánh cũng không dễ dàng như vậy công phá bán thánh căn cứ giải vội và nói người lên thành tường nhìn xem ta trước đó tại đế đô đã phân phó các ngươi chỉ có điều để cho an toàn đây chỉ có tại các ngươi trông thấy dị tộc đại quân lúc mới có thể kích hoạt cao viễn giải thích nói tốc độ của hắn là rất nhanh nhưng vạn tộc liên quân cũng không chậm trong khoảnh khắc liền đại quân đã tiếp cận nhiều vị dị tộc võ thánh đã bao vây cái này nhân tộc căn cứ bán thánh nghe vậy nhảy lên liền đến sắt thép trên trường thành nhìn qua mênh mông giống như là biển gầm nghiền ép thúc đẩy mà đến vạn tộc liên quân bán thánh căn cứ dáng dấp ý sâu trong t h ư ợ hải một trận quan liên quan tới đế đô hội nghị nội dung phong ấn lúc này bị giải trừ hắn lúc này hiểu rõ ta cái này an bài toàn quân rút lui. chính là đáng tiếc những tư nguyên này c ũ n g tốt như vậy cứ điểm chỉ cần người còn tại liền sẽ còn trở lại cao viễn ă n ủi đây là nhân tộc tiếp xuống kế hoạch tác chiến bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng chúng ta không đi không tệ chúng ta không sợ chết ta cái này đem di thư xé người võ giả kia còn tưởng rằng là chính mình di thư ảnh hưởng đến cao viễn phán đoán mắt đỏ móc ra kia di thư liền phải đem nó xé nát lại bị cao viễn cách không đưa tay ngăn trở đây là nhân tộc kế hoạch tác chiến chiến có được các ngươi đánh nhưng điều kiện tiên quyết là muốn phục tùng mệnh lệnh phục tùng chỉ lệnh đến lượt các ngươi bên trên thời điểm Các ngươi muốn tất r á n n h c ũ r cả c võ thánh tại trước khi chết không cho phép đôi không phải võ thánh ra tay âm thanh của cao viễn như sấm r ề n tại tất cả bên thai dị tộc võ thánh vang lên cái này từ trước đến nay là các tộc chiến tranh ở giữa ăn ý võ thánh đối không phải võ thánh lực sát thương quá mạnh nếu là song phương võ thánh tránh đi đỉnh tiêm chiến l ự c chuyển mà đối phó những võ giả khác coi như cuối cùng có thể thắng lợi không phải võ thánh cũng có thể là bị giết sạch dạng n à y ai đến tọa trấn bí cảnh ai tới khai thác tài nguyên lại rất dễ dàng xuất hiện văn minh đứt gây vấn đề tại đối phương võ thánh còn có lực sát thương trước rất ít võ thánh sẽ làm như vậy đây cũng là vạn tộc trong chiến tranh lẫn nhau ngầm thừa nhận quy củ chỉ là quy củ thủy trung là quy củ tồn tại ý nghĩa chính là nhất định đánh vỡ nhất là tại thực lực địch ta cách xa dưới tình huống bất kỳ quy củ đều sẽ mất đi ý nghĩa nhưng cùng lúc quy củ cũng biết bị lần nữa chế định cao viễn bây giờ đang ở chế định cái này chiến tranh quy tắc chỉ cần để bọn hắn cảm thấy uy hiếp quy củ tự sẽ cây lập nên nhân tộc hiện tại còn có tư cách gì ra điều kiện người sắp chết không có tư cách cùng chúng ta có kẻ mặt cả hiện tại biết sợ chúng ta chính là ra tay tàn sát nhân tộc ngươi lại có thể n h ị n chúng ta gì ngươi cho là mình là võ thần vạn tộc trước mặt chư thánh ngươi có tư cách gì chế định để chúng ta tuân thủ quy tắc từng người từng người dị tộc võ thánh cười lạnh rêu c ẩ nói n mỗi người trong tay đều có huyết khí sôi trào đều đang ngưng tụ cường lực công kích bọn hắn tại tổ hợp càng nhiều sức mạnh của võ thánh các ngươi có phải hay không quên một điểm hiện tại là các ngươi liên quân nhân số càng nhiều đã các ngươi không nguyện ý tuân thủ quy củ của ta vậy thì thử đến ngăn cản ta xem một chút cao viễn bước ra một bước l ẻ loi một mình nên kích vạn tộc đại quân m u ố n chết nhiều tên võ thánh đồng thời xuất kích cao viễn phóng thích bán thần vực dầm dầm dăm giác nhiều nói võ thánh liên hợp công kích đánh vào trên bán thần vực nhiều vị võ thánh liên thủ thực lực s á c thực rất kinh người mặc dù cao viễn không có buộc phát ra cùng võ thần hóa thân lúc chiến đấu lực lượng nhưng lực lượng này đối bất kỳ một cái nào đ ỉ n h phong võ thánh mà nói đều là tuyệt đối nghiền ép tính nhưng vẫn là tại đợt thứ nhất liên thủ trong công kích bị oanh ra cái khe trong đó một phần ba võ thánh đều lựa chọn hóa thánh hiển nhiên cao viễn nhiều lần trêu đùa bọn hắn để bọn hắn phẫn nộ b ư ớ c thiết mong muốn rửa sạch cái này xỉ đục đương nhiên không có mất lý trí không có cô ném một chú còn có hai phần ba võ thánh cũng không có hóa thánh mà đây đúng là sáng suốt nhất hiệu suất cao nhất cách làm thời cơ thích hợp lại hóa thánh tác dụng sẽ càng lớ bất quá coi như thánh vực tồn hại coi như sức mạnh của chư thánh như nước thủy triều đồng dạng điên cuồng vọt tới trên người cao viễn có máu tươi vẩy ra mà lên có thể công kích của hắn vẫn đánh phía vạn tộc liên quân phương hướng này vẫn có bảy tám tên võ thánh ngân hạ đại mã a quán cao viễn oanh ra một phát diệt thế giống như kinh khủng nam đấm đối cứng bọn hắn tạo thành liên hợp thánh vực m à n tre b à n h bốn cái này quyền thứ nhất số dưới lại không thể hoàn toàn nát bầy cái này liên hợp thánh vực nhưng cao viễn một quyền lại một quyền lần nữa oanh ra hai quyền vành ba liên hợp thánh vực hoàn toàn vỡ vụn chỉ là tạo nên dư ba liền đem cái này nhiều vị võ thánh đều vén bay ra ngoài. bọn hắn không cách nào hoàn toàn bảo vệ tốt cao viễn dù là một đợt khác võ thánh lần nữa phòng ngự có thể vẫn có một nháy mắt khe hở để bọn hắn va chạm hủy diệt gợn sóng đáng ra ngoài trong khoảnh khắc liền có hàng vạn vạn tộc liên quân võ giả hôi phi yên diệt trong đó không ít là võ thánh mang ra lịch luyện thiên tài hậu bối bởi vì bọn hắn đều đoán chắc nhân tộc tất n h i ê n diệt mà một lần đại chiến kiến thức có thể học tập được tất nhiên sẽ không thiếu nhân tộc không phải chướng ngại duy nhất cái khác vạn tộc mới là nhân tộc diệt sau bọn hắn các văn minh tộc quần chiến đấu cũng sẽ không dừng lại có lẽ thẳng đến chém giết ra một vị võ th Cho nên các h o nên c tộc c đều ầ ngươi màu mới, cần phải cần c n ư ờ đại hậu bối hậu lần l ợ t trở thành thánh. tại tức diệt ít trên mặt võ thánh đều Hiện nhiều như không hiện nhức viễn lên n mới đối. võ vậy, võ vẻ Các lập cao bị ra đều ư g không thích tuân thủ quy củ ta có thể so với các ngươi càng không tuân thủ quy củ này ta từ trước đến nay cũng là không thích tuân thủ quy củ đến các ngươi giết sạch bọn hắn ta giết sạch các ngươi người cao viễn tóc đen tung bay điên cuồng n i ê n hóa t à n mát r a cực h ạ n khí tức hủy diệt chỉ là trong t r ớ c mắt mười k h o ả hát thái dương vo ký tạo thành màu đen liệt dương liền lơ lửng tại toàn bộ trên bí cánh không tất cả sắc mặt của võ thánh trầm xuống bọn hắn vừa rồi nếu là có thể hoàn toàn bảo vệ tốt cao viễn tự nhiên có thể không, không kiêng nghệ gì cả không nhìn loại này uy hiếp không nhìn cao viễn môn chế định quy tắc nhưng bọn hắn không có cách nào trăm phần trăm bảo vệ tốt cái này rất phiền thoái bởi vì bọn họ cũng đều biết liệt dương bản tính liền có cực kỳ điên cuồng một mặt hạ tại lam tinh thật là không nói bất kỳ quy củ giết rất nhiều dị tộc nhân mặc dù rất nhiều đều là dị tộc nhân làm sự t ì n h lộ ra ánh sáng mà phạm võ thánh bị giết rất bình thường t ổ n không thể trở thành võ thánh sau giết một số người còn cần bó tay bó chân a không nói những cái khác liền q u ò n tinh dị tộc tại khải minh học viện làm những chuyện như vậy vô luận là ở đâu văn minh trong tộc đàn đều sẽ bị người không tiếc bất cứ giá nào quy củ diệt trừ không xuất thủ mới sẽ cho người càng thêm xem thường nhưng ở đại quy mô chiến tranh cái này rất dễ dàng dẫn đến hại vô cùng hậu quả cho nên võ thánh nhóm mới có thể bảo thủ không chịu thay đổi nhưng thật có võ thánh không tuân thủ cũng rất bình thường chỉ cần không phải đại quy mô đồ sát không nhất định sẽ hoàn toàn chọc g i ậ n một cái văn minh tộc đàn chuyện như vậy ai chưa làm qua thậm chí liền xem như đại quy mô cũng không quan trọng điều kiện tiên quyết là năm đấm của mình đủ cứng là được như thế phá làm hư quy củ thành lập quy củ đều chỉ trong một ý nghĩ mỗi người đều chọn đối với mình có lợi quy củ song không song tiêu căn bản không có người quan tâm đều là lấy thực lực làm chủ đây là một cái thế giới của võ giả cái này tại bọn hắn những ngày võ thánh xem ra là lại chuyện không quá bình thường cao viễn lúc này liền tại kiến lập có lợi nhân tộc quy củ điều kiện tiên quyết là hắn phải chăng có đủ thực lực đầy đủ uy hiếp tại thời khắc này trong cuộc chiến tranh này thành lập được quy củ này chư thánh nhất thời đều vô cùng e d ẽ nhìn xem cao viễn đoạn không đại nhân nhân tộc đại quân đang rút lui một gã võ thánh mắt s ắ c đã nhận ra nhân tộc đại quân tại hướng lam tinh thế giới thông đạo rút lui tất cả võ thánh tập trung lực lượng xử lý liệt dương cái khác nhân tộc võ giả không đủ gây sợ liền xem như không phải võ thánh đối không phải võ thánh liên quân thực lực cũng là bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần nếu là lực lượng như vậy đều giết không được những cái k i a nhân tộc võ giả k i a đáng đời bọn hắn bị giết liệt dương ngươi muốn một người kháng trụ chúng ta tất cả võ thánh áp lực chúng ta liền thành t o à n ngươi nhìn ngươi có thể sống bao lâu đoạn không võ thánh hơi chút suy tư phát hiện liền dưới mắt thế cục mà nói chuyện này đối với bọn hắn cũng là tối ưu lựa ch cũng chẳng khác nào biến tướng công nhận cao viễn nói lên quy củ cái khác võ thánh ngay vậy cũng không quá lớn ngoài ý muốn bởi vì bọn hắn biết đoạn không võ thánh thân tử ngay tại trong vạn tộc liên quân này mà đoạn không võ thánh cũng là nói sự thật coi như không phải võ thánh đối không phải võ thánh thực lực của bọn hắn cũng ở xa phía trên nhân tộc liền tạm thời tuân thủ một chút quy củ này lại như thế nào ngược lại cao viễn lập tức liền muốn chết đi hắn thật muốn chết đi nhân tộc còn không phải tùy bọn hắn lắm hơn nữa kỳ thật coi như cao viễn chết thật đi bọn hắn lúc đầu dự định cũng là nhường người phía dưới đi ma luyện bọn hắn v ừ đều không kịp chờ đợi mong muốn thu hoạch chiến công chiến công càng hiến hách không chỉ có người sẽ có phong phú bán thưởng còn có thể gia tăng bọn hắn văn minh toàn quân điểm tích lũy điểm tích lũy cao văn minh sẽ có thật nhiều quyền ưu tiên lựa chọn điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người tuân thủ đó cũng không chặt chẽ đồng minh quý cũ chư thánh cũng xuất thủ lần nữa những người khác bọn hắn đều không để vào mắt chỉ có cao viễn mới là bọn hắn mục tiêu thứ nhất chương một trăm chín mươi hai các n g ư ơ i nghe qua sói đến đấy cố sự sao chu diện chư thánh ba canh chương một trăm chín mươi hai các n g ư ơ i nghe qua sói đến đấy cố sự sao chu diện chư thánh ba canh ai cái thứ nhất đến nhận lấy cái chết liền các ngươi a các ngươi vừa mới đối với ta định quy củ ý kiến lớn nhất cao viễn cả người đều bốc cháy lên phản phất là bán thần vực hòa thánh ngươi cho là mình là bất tử sao bị để mắt tới mấy tên võ thánh vẻ mặt tâm trầm lại không chút nào dám chủ quan không có hóa thánh võ thánh vội vàng hóa thánh có thể để bọn hắn mắt trận tròn chính là cao viễn một quyền nát bấy thế giới bích lũy lại trượt lại tới liệt dương người tên chết nhất này không phải muốn huyết chiến đến cùng sao thảo lao tử đều h ó a thánh truy giết chết hắn giết chết hắn a ngươi liền không thể như cái chân chính dũng sĩ như thế chiến đấu sao một lần lại một lần b u ộ nghịch chúng ta liệt dương ta nhất định đưa ngươi nghiền sương thành cho chư thánh lúc này tức hồn hẹn liều lĩnh đuổi theo không giết chết liệt dương bọn hắn cái này nhiều lần bị trêu đùa sỉ nhục sẽ chuyển đến vạn tộc đi lần này bọn hắn liên hợp phong tỏa thánh vực chỉ kém một tia liền toàn bộ liên thành kết quả trùng hợp như vậy hắn lại sớm một nháy mắt chạy chỉ là như vậy chạy có ý nghĩa gì hắn sẽ không thật sự coi chính mình có thể chạy mất ta còn không bằng đánh một trận đàng hoàng dạng này ít ra còn có thể thể diện một chút bốn tên hóa thánh võ t h á n h t r ư ớ c hết nhất tiếp cận cao viễn bọn hắn đuổi đến có chút đã thoát ly đại bộ đội ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới cái gì đi đâu đây là ít không chín đại bí cảnh hỗn loạn là tự bên trong r a bên ngoài thế giới bích lũy dị thường kiên cố đặc thù bí cảnh trong này bộ ngươi không có cách nào một nháy mắt phá vỡ thế giới bích lũy đi t h a n h t h a n h thật thật chịu chết đi liệt dương bọn hắn nhìn thấy cao viễn ngừng lại đây là một cái tận thế hoàn cảnh giống như bí cảnh nham tương phun trào lũ ống tứ ngược mưa to bàn bạc sấm xét vắn dội vô cùng hỗn loạn dường như liền như là giờ phút này s ắ p buộc phát diệt bán thần chi chiến như thế cao viễn không có lại chạy trốn quay đầu lấy nhìn như người chết đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn các ngươi có nghe qua sói đến đấy cố sự sao cái gì võ tới mấy tên võ thánh đều là không hiểu nhưng không có ngừng tay bên trên công kích m u ố n chiến vậy thì đánh đi cao viễn quay đầu vanh ra một phát uy lực không tầm thường nhưng lại không giống như là hoàn toàn điên cùng nằm đấm hôm nay là tử kỷ của ngươi lại muốn lập lại chiêu cũ sao cái này xông đến trước nhất mấy tên võ thánh n a o n a o không né tránh ngang nhiên n ê n kích đừng xúc động đoạn không võ thánh đột cảm giác không ổn bọn hắn quá vọng động rồi không chỉ có là mấy người này võ thánh ngay cả chính hắn cũng là mặc dù tại tuyệt đối lực lượng ưu thế h ạ cái này nhìn như không có vấn đề gì nhưng bọn hắn đội hình tàn trở lại đối lập người ngoài cuộc góc độ đoạn không võ thánh lập tức liền phát giác được ở trong đó có một ít hắn còn không có nghĩ rõ ràng gì thường ở bên trong người ngoài cuộc cùng đương cục người là không giống người bình thường cãi nhau n h a u nhau tới mặt đỏ tới mang hai đều sẽ ngắn m g i mất lý trí cái này tại người ngoài cuộc xem ra là rất không lý tính nhưng cũng chân chân thật thật sẽ xảy ra mà trước mắt cao viễn trêu đùa lại không phải cãi nhau có thể hình d mỗi lần mỗi lần kia chơi bừa mạnh lập quy củ đều tại kích thích những n à y võ thánh m ẫ n cảm nhất đầu kia thần kinh thăng thêm có to lớn lợi ích dụ hoặc rất nhiều võ thánh đều không kịp chờ đợi muốn muốn bắt lại liệt dương trên cổ đầu người liền xem như bỗng nhiên tao nộ g nhưng có thể có cơ hội suy yếu sức mạnh của vạn tộc cao viễn như thế nào lại buông tha cơ hội nhưng ở không đột phá võ thần không biểu hiện ra siêu việt quá nhiều đồng dạng bán thần lực lượng điều kiện tiên quyết muốn bảo đảm dụ giết bọn hắn vẫn là cần phí một chút công phu còn tốt ma trùng cũng ra một chút lực đoạn không võ thánh nhắc nhở đã rất kịp thời nhưng vẫn là chậm ngay tại cái này bốn tên võ thánh coi là cao viễn công kích chỉ là bình thường toàn lực công kích như thế bọn hắn liên thủ cũng có thể đỡ được nhưng liệt dương bị như thế một trì hoãn tăng thêm nơi đây thế giới bích l ụ y hướng ra phía ngoài một mặt phá lệ kiên cố phía sau bọn họ võ thánh vừa tiếp xúc với bên trên liệt dương đem không chỗ có thể trốn hẳn phải chết không nghi ngờ vanh ba nhưng lại tại cao viễn nắm đấm tới gần trước mặt bọn hắn lúc càng phát ra m á n h liệt kinh khủng bạch sát hỏa diễm xé nát nắm đấm tầng ngoài lực lượng nguy trang lộ ra chân chính sắc cơ lấy ngân hà đại mãn quán võ kỹ a n h ra một phát màu trắng ngân hà t r ọ quyền toàn bộ thế giới trong nháy mắt đều bị khủng bố ánh lửa màu trắng tràn ngập đồng dạng một quyền này như cũng làm vỡ nát vô cùng kiên cố thế giới bích lũy cái này bốn tên hóa thánh võ thánh cảm thụ được cái này để bọn hắn không cách nào ngăn cản kinh khủng một quyền đều là lộ ra vẻ hoảng sợ không hắn lần này là thật muốn cùng chúng ta liều mạng tại sao là chúng ta vì cái gì a vì cái gì không phải cùng cao đẳng dị tộc võ thánh liều mạng a trước đó đều là giả thế nào đối đầu chúng ta ngươi đến thật bọn hắn còn có hóa thánh trạng thái giới có thể thi triển trung cực võ kỹ còn không có làm dùng đến a chẳng loa một quyền vô tình che mất bọn hắn bọn hắn trong nháy mắt bị giết chư thánh đều là kinh hãi vô cùng cũng không nghĩ tới đã dùng giống nhau biện pháp trêu đùa bọn hắn mấy lần cao viễn đông nhiên liền đến thật bọn hắn liên hợp trận hình đang truy kích bên trong sớm xuất hiện quá nhiều sơ hở cao viễn giờ phút này lại không cho bọn họ mảy may tỉnh táo lại cơ hội một đạo quy tắc đánh vào l a n lộn ô tầng mây bên trong một tòa không trung hòn đảo tự nát bấy trong thế giới bích l ũ hiện hiện cao viễn đem chính mình văn minh chi hỏa xem như năng lượng nguồn suối thôi phát lục minh dị tộc văn minh nội tình nhìn như vậy lên những n à y võ thánh cũng không phải là thuần dựa vào thực lực của mình giết. bọn hắn sẽ cho là mình mượn n g o ạ i vật dạng này mới sẽ không dọa sợ bọn hắn các ngươi sẽ không cho là ta mới vừa rồi là tại đơn thuần lãng phí thời gian a ông ba một mảnh lục sắc màn tre cấp tốc rủ xuống đến phong tỏa không gian kêu một mảnh võ thánh trong nháy mắt hoảng sợ ý đồ thoát đi lúc này cái nào còn có cái gì chiến thuật lại là bỗng nhiên không tưởng tượng được kinh khủng bán thần cấp oanh tạc đáng chết ta liệt dương giá hỏa này thế nào còn mang theo trong người không sai biệt lắm tương đương nhân tộc đồ vật của văn minh nội tỉnh còn dấu tốt như vậy bọn hắn trước đó cũng không phát hiện mà bọn hắn được chú ý cũng đều tại trên người cao viễn muốn hỏng việc ba tên không có hóa thánh phản ứng chậm một cái c h ư ớ c mắt võ thánh lúc này liền bị dìm ngập tại lục sắc màn tre bên trong bị trôn vùi giết chết đoạn không võ thánh đám người nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kinh dị một cái đều cùng như thấy quỷ như thế nhanh nhanh nhanh tập hợp tập hợp tập hợp đoạn không võ thánh trước hết nhất kịp phản ứng hắn thậm chí không kịp cảm thụ phần này sợ hãi mãnh liệt cỡ nào liền ngay cả bận làm ra ứng đối biện pháp nhưng cao viễn giờ phút này bạch diễm ngập trời hồ gặp bầy dê một người như đao nhọn đục xuyên bọn hắn muốn cấu dựng lên võ thánh liên hợp phòng tuyến trong đó một tổ ngũ thánh tiểu đội. đang bị cao viễn diệt thế giống như nắm đấm không ngừng đánh kích cao viễn công kích đối với bọn họ thì là toàn bộ lựa chọn trọi cứng một đạo liên hợp công kích đánh vào cao viễn trên bờ vai mang đi m ả n g lớn huyết đ h ụ c cao viễn điệp ra phát thêm kinh khủng nắm đấm đánh nát bọn hắn vừa liên hợp lại vẫn không được hình liên hợp thành vực năm người trong nháy mắt bị trọng thương một người lộ ra sơ hở bị cao viễn nắm cổ trực tiếp bóp thành bụi b á m trong chấp nhoáng này liền bị giết tám tên võ thánh cạm ấy cạm ấy bị bị gạy bẫy trước trước rút lui ta không thể chết ta tộc ta liền hai vị võ thánh ta không thể chết Ta cao ũ n không g thể h c ế viễn lời này vừa nói ra trong nháy mắt cho còn sống võ thánh tạo thành áp lực to lớn trong lòng tràn ngập ma tính điên quần hủy diện tinh thần gợn sóng đáng suất một gã không sợ trường phương diện tinh thần võ thánh thân hình lúc này dừng lại bị cao viễn tới gần một quyền đánh xuyên thân thể đánh chết n g ư ơ i ngư ơ i đoạn không võ thánh giờ phút này dũng cảm cũng bị nát ấy vô cùng sợ hãi nhìn qua cao viễn cũng là trong nháy mắt quay đầu liền chạy cái khác võ thánh thấy đoạn không võ thánh đều chạy trốn lúc này minh bạch đại thế đã mất đây cũng quá nhanh quá đột nhiên liệt dương võ thánh quá xảo trá quá h u n g mãnh mà bọn hắn càng không dám dừng lại trốn cái gì trốn a các ngươi không phải tới g i ế ta t sao các ngươi quên thế giới này không có tốt như vậy rời đi a cao viễn phản đuổi tới chương một trăm chín mươi ba vạn tộc là một người mà kinh dị chiến tranh toàn diện chương một trăm chín mươi ba vạn tộc là một người mà kinh dị chiến tranh toàn diện đoạn không võ thánh hung h a n g hướng phía trước trốn thế giới bích lũy cũng không đủ thời gian để bọn hắn đi nếm thử vỡ vụn vừa mới bắt đầu đào vòng ai tốc độ chậm ai liền chết được nhanh chỉ có chờ chạy ra so sánh khoảng cách xa khả năng nếm thử vỡ vụn thế giới bích hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ trong chốc lát chính mình liền theo kẻ đuổi r ế t biến thành chó nhà có tang có thể không có cách nào ai có thể nghĩ tới tại dưới tình huống đó liệt dương chiến lược không chỉ có kinh người còn có một cái không sai biệt lắm tương đương với cao đẳng dị tộc văn minh nội tỉnh càng là từng bước một trêu chọc tư tưởng của bọn hắn tâm tính đem bọn hắn dẫn vào chỗ vạn kiếp b trên thực tế tại chết đi tám tên võ thánh lúc chỉ cần hắn có thể đem còn lại võ thánh kịp thời tụ tập lại không nói tiếp tục giết chết liệt dương nhưng làm được tự vệ vẫn là không có vấn đề có thể liệt dương cái này vội vàng không kịp chuẩn bị nổi lên h u n g mánh nhường võ thánh đều sợ hãi có trực tiếp bị sợ vỡ mật chạy nhường hắn căn bản không kịp tổ chức lên hữu hiệu phản kích hắn muốn mạng sống cũng chỉ có thể chạy trốn tốc độ của đoạn không võ thánh nhanh đến mức đáng sợ thời gian lập lụe liền vượt qua mấy tên sớm đào vòng võ thánh loại tình huống này chỉ cần chạy so người bên cạnh liền nhiều hơn một phần sống tiếp khả năng bọn hắn thậm chí ở trong lòng oán hận lên đoạn không võ thành đến mẹ nó n g ư ơ i muốn chạy đừng cùng bọn hắn chạy một cái phương hướng a n g ư ơ i là liên quân thống lĩnh nhất khả năng hấp dẫn liệt dương quái vật kia lực chú ý mà sự thật cũng xác thực như thế cao v i ệ n thứ nhất truy kích chính là nên phương hướng phương hướng này cũng là võ thánh số lượng nhiều nhất bọn hắn thậm chí không dám tạm thời chuyển biến lộ tuyến bởi vì thẳng tắp tốt nhất kéo dài khoảng cách rẽ ngặt dù là chỉ chậm một sắt na khả năng liền bị liệt dương đội kịp đoạn không võ thánh nghĩ thì là chỉ cần vượt qua b phía sau võ thánh như thế nào đi nữa cũng có thể vì hắn tranh thủ tới một chút thời gian các ngươi không có việt quân âm thanh của cao viễn như ác mộng giống như vang lên không thể nào nhất định sẽ có việt quân ngươi quấy nhớ truyền tin của chúng ta có võ thánh ngay vậy trong lòng càng luôn cuống không nên bị hắn lừa gạt coi như hắn quấy nhiễu một đoạn thời gian liên lạc không được tổng bộ cũng b rất không chắc theo lý mà nói mặc kệ tin tức của mình truyền không c o truyền đi lúc này tổng bộ hẳn là đều có phản ứng mới đúng cao viễn cũng có chút không hiểu dị tộc những n à y võ thánh ở giữa liên hệ dường như cũng không phải như vậy kịp thời hắn xác thực quá nhiễu nhưng chính như đoạn không võ t h á n h nói một đoạn thời gian liên lạc không được thậm chí khả năng chỉ là một phút liên lạc không được tổng bộ cũng biết phát giác được dị thường cũng p h ả i trước võ thánh đến tìm hiểu tình huống nhưng bọn hắn phản ứng dường như cũng không nhanh đã dạng này vậy thì rết sạch cái này một chi liên quân một gã võ thánh trong lòng hoảng hốt tăng thêm tốc độ của cao viễn càng lúc càng nhanh tên này dị tộc võ thánh trong chớp mắt liền bị đổi kịp cháy mạnh cháy mạnh cháy mạnh dương đại nhân không, không cần tên này võ thánh hoảng sợ cầu xin tha thứ lại bị cao viễn một quyền đánh bạo bọn hắn liên hợp lại cùng nhau còn có thể đánh với cao viễn một trận nhưng phân tán ra tới bọn hắn lưu cho bọn hắn chỉ có một con đường chết người cũng rất nhanh sẽ chết đến a có võ thánh trước khi chết rất kiên cường nhưng ở tính áp đảo lực lượng hạ mặc kệ là nhu nhược vẫn là vũ dũng toàn bộ đều bị cao viễn vô tình đánh sát liên tục đánh sát mấy tên chạy chậm võ thánh sau cao viễn cấp tốc tới gần đoạn không võ thánh truy đuổi theo tới đoạn không võ thánh vẻ mặt hoảng sợ chính mình liền phải chết sao cao viễn một quyền k i n h khủng đánh đến ngập trời màu trắng liệt diễm trải đầ đoạn k h ô n ba đoạn không võ thánh cũng bay đầu p h ả n kích sự xuất hóa thánh trạng thái dưới một k í c h mạnh nhất đã trốn không thoát chỉ có liều chết đánh cược một lần hắn không gian lợi nhận một k í c h phụ trạm tại cái này dị thường kiên cố không gian bích lũy bên trên mạnh mẽ mổ ra một vết nước đến đoạn không xé rách lực thấu không tập đến cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng cao đẳng dị tộc văn minh quả nhiên đều có cực kỳ xuất trúng điểm khắc đ ỉ n h phong võ thánh không cách nào phá mở thế giới bích lũy hắn lại có thể mổ ra một c á c khe thế giới bích lũy càng là ngon cố bị xé n ư ớ ra sinh ra lực sắt thương lại càng lớn bất quá đây đối với cao viễn mà nói không tính là gì những này lực sát thương tại hắn võ đạo thiên phú điều khiển hạ ngưng tụ thành một đạo vô hình trong suốt không gian chi nhận chém về phía cao viễn cao viễn đấm ra một quyền vỡ vụ đạo này công kích không gian bị đánh nổ ra thâu chống không lực lượng hủy diệt như nước thủy triều đánh thẳng vào đoạn không võ thánh nát b ấy hắn t h á n h vực nát b ấy không gian của hắn chi nhận đánh vào trên người hắn hắn làm vượt bay ra ngoài trên người cốt chất bao trùm v ậ t nát b ấy thân thể cũng hiện ra lít nha lít nhít khé hở bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đến trôn vùi rơi có thể cản ta một quyền bất tử a là ta trở nên yếu đi sao phốc phốc vốn là bị một quyền đánh cho thoi t h o á t đã hoàn toàn đánh mất phản kháng khí lực đoạn không võ thánh ngay vậy càng là lại một ngụm phẫn nộ tâm huyết phun ra hắn nhưng là cao đẳng dị tộc đỉnh phong võ thánh a lúc nào bị người dạng này đục nhã qua bất quá cũng là lại bù một quần y chuyện nói đến ta một mực đều không thích các ngươi bộ tộc này biến thái các ngươi đối bất kỳ tộc quần thân thể thậm chí là thi thể đều rất cuồng nhiệt là đối thân thể của mình không hài lòng sao cao viễn một cái thuấn di liền xuất hiện tại bên người đoạn không võ thánh đang muốn hướng đầu hắn đánh xuống đi nhưng đoạn không võ thánh chỗ không gian b ỗ n nhiên p h vỡ đi ra đột nhiên nhấc lên cùng bạo lực lượng đem cao viễn đều đẩy ra một khoảng cách vỡ vụn thế giới bích lũy một bên khác là một đường vạn tộc đại quân đoạn không ngươi đang lộng cái gì thế nào đống nhiên liên lạc không được ngươi biết chúng ta bỏ ra bao nhiêu thời gian mới định tới ngươi vị liệt dương ba chờ một chút các ngươi đây là tình huống khẩn cấp tên này quần tinh tộc võ thánh lập tức liền thấy mặt mũi tràn đầy kinh dị bị đổi u r ế t tứ tán ra võ thánh b à n h ba phản ứng của đối phương rất nhanh dường như tại liên lạc không được đoạn không lúc liền dự phòng tình huống khẩn cấp lại có một chỗ thế giới bích lũy vỡ vụn mỗi một chỗ đều có hai ngoài mười vị võ thánh liệt dương người làm sao dám một g ã hư không dị tộc võ t h á n h thấy thế mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi liệt dương tại phản đuổi giết bọn hắn một đường liên quân đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi vận khí cũng không tệ cao viễn thấy thế đưa tay đẩy ra một quả tre khuất bầu trời màu trắng liệt dương cẩn thận chư thánh đều là giật mình vội vàng chống ra thánh vực phòng ngự vanh ba kinh khủng bạo tạc nuốt sống nơi đây đợi đến chư thánh liên thủ xé nát cái này bạo t ạ t lúc cao viễn người đã không có ở đây nhưng không biết rõ tình huống cặn kẽ bọn hắn nhất thời cũng không dám sâu truy ngươi nói cái gì nhiều như vậy võ thánh đều bị liệt dương một người làm thịt các ngươi đều là phế vật sao tại hướng đoạn không võ thánh bọn người tìm hiểu tình hôm sau bọn hắn đều khó có thể tin coi như hắn là ban thần cũng không có khả năng cường đại như thế a các ngươi thật là hơn hai mươi võ thánh liên thủ a nghe nói như thế trên mặt đoạn không võ thánh thần sắc càng phát ra khó coi ngay sau đó hắn lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký hắn còn diệt lục minh dị tộc thế giới lục minh dị tộc thế giới bại lộ cái gì trong chấp nhóm này không ít trong mắt dị tộc võ thánh đều xông lên sợ hãi lùi bước tri sắc mà tin tức này rất nhanh truyền đến thần minh bí cảnh nơi đây trước mắt bị vạn tộc l i ê n quân xem như t ổ n g bộ việc này hoặc nhiều hoặc ít sẽ giao động không ít bên trong đê đẳng niềm tin của dị tộc võ thánh ta đề nghị tại tin tức lưu truyền ra đến trước sớm phát động đối nhân tộc công kích miễn cho tại các tộc do dự lắc lư bên trong bỏ lỡ thời cơ tốt nhất ngươi thật giống như có chút không kịp chờ đợi tinh chủ tâm h thúy đôi mắt nhìn xem tiên h su ngươi thử một chút bị người khác đoạn vừa đứt thành thần lộ nhìn xem vẫn là ngươi cảm thấy biện pháp này có gì không ổn thiên su bình thản đáp lại nói cũng không có chỉ là kia dù sao cũng là ngươi cố thổ ngươi cũng là thật hung ác đến quyết、tâm. tinh chủ đồng ý yêu cầu này vạn tộc liên quân thống xoáy d ự lúc này ban bố lập tức toàn diện tiến công nhân tộc mệnh lệnh tác chiến chứ 194, hắn trở thành trở mặt trái tài liệt u rằng dạy, r trái rằng ở thành mặt trái tài liệu rằng, dạy. Liệt dương ạ y Liệt d còn nắm giữ bán thần chiến lược ngươi thấy thế nào thật không nghĩ tới dưới loại tình huống này hắn không chỉ có dám chủ động xuất kích còn diệt lục minh dị tộc giết chết hơn mười vị liên quân võ thánh thực lực này có chút quá siêu khó đi ngươi cũng là nhân tộc ngươi cảm thấy hiện tại đây là tình huống như thế nào tinh chủ hỏi vừa nghe được tin tức này lúc tinh chủ cũng hơi hơi giật mình không nghĩ tới liệt dương chỉ là mấy ngày không có động tĩnh vừa có động tĩnh liền như thế kinh bạo thậm chí là có chút do a người căn cứ trước mắt tình báo đến xem lục minh dị tộc bị diệt là nội bộ r a phản đồ về phần liên quân võ thánh ngược cũng không thể trách bọn hắn ngu xuẩn theo đoạn không võ thánh rằng bọn hắn ngay lúc đó l ử a giận khó lấy lắng lại không loại trừ có tinh thần quá yếu nhiều khả năng chỉ là ta vốn cho rằng chỉ có tại đứng trước tuyệt c ả n h lúc hắn khả năng mới có thể liều chết đánh cược một lần cưỡng ép kích phát bán thần lực lượng dù sao đây là hắn có khả năng sáng tạo ra kỳ tích cực hạn hiện tại xem ra hắn loại trạng thái này kh về phần nguyên nhân a ta cũng không rõ ràng thiên su chi tiết nói tới nhiều một tia không ổn định phong hiểm tinh chủ trầm âm về phần trở thành võ thần hai người đều không có đề cập điểm này đó là không có khả năng sự tình l i ê n coi như bọn họ nội tâm sát thực nghĩ tới kia loại khả năng nhưng vô luận như thế nào muốn đều không thực tế mà nếu như vạn nhất thật có như vậy một tia trở thành võ thần kỳ tích vậy bọn hắn thì càng phải nhanh một chút diệt đi cao viễn cái này uy hiếp trận chiến tranh này vô luận như thế nào đều là không dừng được đối đ ạ i cục không có gì cải biến thậm chí nói không chừng còn có thể trình độ nhất định nhường lỏng lẻo các dị tộc võ thánh nhiều một phần đ o à n kết không nhất định chính là chuyện xấu thiên su nói rằng điều này cũng đúng bất quá hôm nay lên chúng ta đến nhìn c h ằ m c h ằ m liệt dương đây là tự nhiên thiên su gật đầu nói cùng tinh chủ phân biệt sau thiên su trở lại thân điện chỉ có nơi này mới là hắn chân chính an toàn nơi trốn hắn nhìn qua tế đàn lại đem chỗ có tình báo sửa sang lại một lần cha để lọt bổ sung cao viễn đây chính là ngươi sau cùng vùng vây sao giết gà doa khỉ uy hiếp dị tộc ngươi quả thật làm cho bọn hắn cảm nhận được t á c lực nhưng cái này sẽ không để cho bọn hắn lui e sợ sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm điên cuồng ta sẽ bảo đảm điểm này thuận lợi phổ biến xuống dưới dù sao cái kia vốn là mới là ta đệ nhất kế hoạch lấy nhân tộc làm m ộ i nhử lấy lượng biến đặt thành chất biến chỉ là kia cuối cùng không bằng ngươi cái này dự bị kế hoạch chân chính cực hạn khả năng thành t i ể u cường đại võ thần lần này có thể hai cái biện pháp đồng hành dù là tinh chủ tên kia phòng bị ta ta cũng nhất định có thể trở thành võ thần chỉ là tên kia thật sẽ là võ thần sao bất luận nhìn thế nào đều không giống không có loại kia khiến người đặc biệt kinh dị khí tức đơn thuần chỉ là ta trong đầu tinh thần t r ù n g tử đang tắc vai sao nhớ tới như thế thiên su nhớ mày chuyện biến càng ngày càng thú vị hai cái này nhân tộc đều cực kỳ không tầm thường nếu không phải cần năng lượng của bọn hắn bổ sung ta tàn phá thần khu thật muốn đem bọn hắn giam cầm lên luyện hóa thành nô buộc các ngươi có thể nhất định phải thật tốt biểu hiện ra tự thân tiềm năng nhường ta xem các ngươi cực h ạ n thiên su sau khi rời đi đại điện chỉ còn tinh chủ phía sau một người tinh chủ nguyên bản còn hơi có vẻ sắc mặt ngưng trọng bỗng nhiên d á ra trên mặt giờ phút này đâu còn có nửa điểm ngưng trọng có là đã tính t r ư ớ c tự tin cùng ở trên cao nhìn xuống k h ô n g chế tất cả vẻ nạo nhiên đáng tiếc nhân tộc liệt dương quá mức xúc động nếu là âm thầm tu luyện một đoạn thời gian chính thức xung kích v õ thần lại xuất thế lần nữa liền tốt đây mới thực sự là v ậ t đại bổ cũng không đến nỗi hiện tại đem thân thể đem linh hồn làm cho như vậy không c h ọ n b ẹ n không chịu nổi tuyệt mất chính mình thành thần c h i lộ đáng tiếc thật sự là thật là đáng tiếc về phần t i ê n su hắn thu hoạch đến văn minh truyền thừa lai lịch không thể coi thường vẫn là đến hơi hơi phòng bị một chút vạn tộc liên quân thống xoái rực cùng các phương diện thế lực phái g a vo thánh đại biểu thành lập trong bộ chỉ huy toàn diện tiến công mệnh lệnh đã hạ thập ngũ lộ quân cũng theo các bộ điều võ thánh bổ sung tiến vào đoạn không võ thánh xuống làm phó thống lĩnh thập ngũ lộ quân làm sơ chỉnh đốn sau lại khởi xướng đối nhân tộc căn cứ công kích thập ngũ lộ quân đang truy kích nhân tộc đại quân quá trình bên trong bị dẫn dụ đến một cái đặc thù bí cảnh không chỉ có không thể tiêu diệt kia tộc nhân tộc đại quân tự thân còn xuất hiện tổn thất không nhỏ thật sự là bị nhân tộc s o n g mặt nợ hoa vì cái gì thập ngũ lộ quân cùng liệt dương bên kia xảy ra chuyện lớn như vậy không trước cùng chúng ta thương lượng ngược lại là trước gia tốc chiến tranh thiên la minh từng cái tên võ thánh cao mày nói ngươi mặc dù là liên quân tạm thời thông soái nhưng vạn tộc liên quân cũng không phải nhưng m a võ thánh đối d ự c á i này tiền t r ạ m hậu tấu hành vi cũng có chút ý kiến nếu không phải tại thần minh bí cảnh bọn hắn nhất tộc tinh chủ hiện lộ ra siêu việt đ ỉ n h phong võ thanh khí tức bọn hắn hiện tại cũng không phải ngồi ở chỗ này thật dễ nói chuyện mà là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem rực kéo xuống này đến dù sao vạn tộc liên quân thông soái thật là một cái phì đến chạy mỡ vị trí thì hơi hơi không sai biệt lắm lý do nói cho qua liên có thể cầm xuống rất nhiều tài nguyên phong ốc bí cảnh chẳng lẽ nói cho ngươi liên sẽ dừng lại nhập chủ lam tinh kế hoạch sao liệt dương kinh nghiệm một phen tác chiến tiêu hao rất nhiều vô cùng có khả năng cần bế quan khả năng ổn định thương thế lúc này hắn không có quá nhiều tinh lực đến chủ trì đại cục lúc này phát động toàn diện t i ê n công đối với chúng ta càng có lợi hơn dự mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn bọn hắn liên minh tất nhiên không kém nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn một lòng hắn không có đem những n à y võ thánh chân chính đặt ở cùng bọn hắn quần tinh dị tộc ngang hàng vị trí bên trên không chỉ có là hắn ở đây tất cả văn minh tộc đàn hết thảy đều không có bọn hắn quần tinh dị tộc cao quý có thể cho hắn một cái hơi hơi nói còn nghe được giải thích thế là tốt rồi dù sao bọn hắn thật là có tinh chủ cái này thần linh đồng dạng tồn tại tộc đàn. các ngươi là sợ pháo hôi sẽ không đủ dùng a không cần không thừa nhận các vị đang ngồi đều lòng dạ biết rõ chỉ là lần sau đại khái có thể nói rõ chúng ta cũng là không quan trọng nếu để cho hư không nhất tộc biết bọn hắn có khả năng lại bị các ngươi làm bia lỡ đạn vậy coi như có được các ngươi phiền đúng không đoạn không võ thánh đến từ ảnh duệ nhất tộc gợi cả mỹ lệ nữ võ thánh mặt mày như tơ phát ra hồ ly tinh giống như lười biếng thanh âm nàng cười ha hả nhìn về phía mặt tâm trầm không nói một lời đoạn không võ thánh nàng giờ phút này bên ngoài cùng quần tinh dị tộc nữ tín độ cao tương tự hết sức xinh đẹp tinh xảo hoàn mỹ chỉ là đôi mắt không có quần t Ừ. Đoạn không võ thánh ngay vậy, chỉ là lệnh một tiếng, không có nhận chỉ hư võ vậy, một có là bởi ấ t Từ t kỳ khi lời nói. r l ạ thần minh bí cảnh tạm minh cảnh bí vì theo cao viễn cuối cùng không cách nào một quyền danh s á t h ắ n cùng bọn hắn trước hết nhất ngay từ đầu nhiều lần liên hợp có thể ngăn t r ở công kích của hắn đến xem bọn hắn kêu một chi liên quân võ thánh chỉ phải phối hợp thỏa đáng cho dù là bán thần trạng thái cao viễn cũng biết bị bọn hắn giết chết kết quả lại bị cao viễn lần lượt c h ơ bừa lần lượt phân hóa lần lượt loạn trợ cướp cuối cùng dù là diệt trừ lục minh dị tộc không tính bọn hắn hai mươi một võ thánh bị cao viễn trọn vẹn xử lý m ư ơ i bốn vị nếu không phải cuối cùng viện còn đến chỉ sợ muốn toàn diện giờ phút này nhớ tới đoạn không võ thánh như cũ có chút không muốn thừa nhận lần này thất bại cũng chính là đạt được kết quả như vậy lục đại cao đẳng dị tộc tại trải qua ngay từ đầu c h ấ n kinh sau lại bình tĩnh lại bởi vì mười cái võ thánh có thể đối kháng tồn tại bọn hắn có mấy trăm tên võ thánh này làm sao thù a thế cục cũng không có vì vậy xảy ra bao lớn biến động t o i ảnh võ thánh ngươi nói tới nói lui có thể xin ngươi biến thành những tộc quần khắc dáng vẻ sao ngươi bộ dáng này ta rất không thích dựng nhìn xem ảnh duệ nhất tộc nữ võ thánh mang theo cảnh cáo ý vị nói rằng ha ha tối hôm qua đi phòng ngươi thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy toái ảnh nữ võ thánh giàu có tâm h ý trêu chọc nói chúng thánh ngay vậy đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía rực gia hỏa này khẩu vị như thế đặc biệt sao phải biết ảnh v ễ nhất tộc thật là không phân tộc đàn không phân biệt nam nữ đây chẳng qua là công sự rực sắc mặt càng thêm đen ngươi nói là chính là rồi toái ảnh nữ võ thánh một chút cũng không có muốn biến trở về đi dự định mà nhưng vào lúc này tiền tuyến t r u y ề n đến phần thứ nhất tin chiến thắng nhân tộc ít không bốn đại bí cảnh bị bắt rồi sau đó cái này tin chiến thắng một phần tiếp một phần nhanh đến mức nhường ở đây tất cả võ thánh đều đã nhận ra không bình thường chương một trăm chín mươi lăm nhằm vào trí tuệ giống loài dương n h u cho ngươi đồ vật ngươi có muốn hay không ba canh chương một trăm chín mươi lăm nhằm vào trí tuệ giống loài dương n h u cho ngươi đồ vật ngươi có muốn hay không ba canh ít không tám đại bí cảnh một gã b á t dai võ giả nhìn xem tòa này bồi bạn hắn cả đời bí cảnh hắn cái thứ hai cố thổ đứng tại trước thế giới thông đạo vẻ mặt lưu lên không rời chuyến đi này khả năng cả đời này đều không thể lại đặt chân cái này một khối thổ đ i ệ căn cứ giải chúng ta thật phải bỏ qua cái này tòa căn cứ sao dị tộc mỗi một đường liên quân mặc dù cường đại nhưng theo lấy bọn hắn cầm xuống bí cảnh càng ngày càng nhiều võ thánh cũng thế tất sẽ phân tán dựa vào những ngày này các phương vận tới tài nguyên có thể nhiều lần kích hoạt trưởng thành thủ vọng hệ thống một hai dị tộc võ thánh không nhất định bắt được chúng ta căn cứ này coi như bị bọn hắn cầm xuống cũng phải để bọn hắn nỗ lực giá cao tham trọng thi hành mệnh lệnh a tin tưởng cao viễn đại nhân tin tưởng tổng bộ người cũng biết chớ cao viễn đại nhân tại trước đây không lâu diện một cái dị tộc thế giới thậm chí kém chút đem một chi dị tộc liên quân diệt sạch chúng ta cũng không phải tại ngồi chờ chết Ta biết, cao viễn đừng ạ làm chuyện điên rồ ngay cả căn cứ tài nguyên đều không cần thiết phá hủy chúng ta về sau cũng không phải không trở lại hơn nữa đây mới là trọng điểm ngươi cảm thấy dị tộc nhóm đủ đoàn kết sao căn cứ dài hỏi bọn hắn nếu là đoàn kết nhân tộc sớm mất bắt giai võ giả lắc đầu nói sau đó hắn cũng lập tức kịp phản ứng những cái kia là dùng đến kích thích dị tộc mâu thuẫn không tệ hơn nữa liền coi như bọn họ biết dụng ý của chúng ta cũng không có cách nào đồ vật là ở chỗ này mỗi cái dị tộc văn minh tộc đàn cũng có thể làm tới công bằng chia sẻ sao không không thể l i ê n nhìn nội bộ bọn họ mâu thuẫn sẽ kích thích tới trình độ nào mà thôi có lẽ chúng ta cuối cùng sẽ mất đi đa số bí cảnh nhưng có lẽ thật có thể đánh ra một chút hy vọng x u ố n g đến chỉ có cao viễn đại nhân có thể có như thế lớn dứt khoát chỉ có cao viễn đại nhân có thể khiến cho hiện tại tất cả nhân tộc cường giả tín nhiệm vô điều kiện từ bọn, bọn hắn kinh doanh nhiều năm địa bàn cũng chỉ có cao viện đại nhân mới dám điên cùng như vậy đi cược dị tộc tham lam đây là dương mưu liên quan tới nhằm vào trí tuệ giống loài nhân tính dương mưu căn cứ mở to mắt bên trong tràn đầy vẻ s ù n g bái cái này rất nhiều điều kiện nhân tố thiếu một thứ cũng không được bình thường văn minh trung chủ nếu là tại tộc đàn đứng trước sinh tử đại đích lúc nhường nhân tộc cường giả từ bỏ nhân tộc kiên cố nhất cứ điểm căn cứ hy vọng hơi hơi kém một chút sợ là rất nhiều căn cứ trực tiếp l i ê n l ư ợ c người không biết chuyện còn tưởng rằng là tại đem nhà mình lãnh thổ chắp tay mường cho người tia cùng giải trừ vũ trang đem cổ vươn đi ra cho người ta chặt khác nhau ở chỗ nào l i ê n xem như cái kia một bộ phận ký ức kích hoạt sau đ ề u như cũ cảm thấy đây là một cái điên cuồng kế hoạch tác chiến nhưng nhân tộc đều muốn hủy d i ệ t lại thế nào điên cuồng kế hoạch cũng đáng được thử một lần chỉ cần có một cái chính xác lãnh đạo bọn hắn tiến lên người bọn hắn có thể vì này dâng ra tất cả cho dù là sinh mệnh mà muốn làm tới điểm này liền phải ngay từ đầu đưa đến che đậy dị tộc tác dụng không thể có bất kỳ rút lui chuẩn bị không phải dị tộc sẽ dự phòng điểm này ngược lại là muốn lộ ra một bộ tử chiến đến cùng chuẩn bị cho nên mỗi cái căn cứ đều thiết, thiết thực thực chuẩn bị rất nhiều chiến tranh tài nguyên tại lưu lại một c h i đội cảm tử đoàn hậu ít không tám căn cứ giải giải lấy đa số người hướng đế đô phương hướng rút lui mà bọn hắn rất nhanh phát hiện dị tộc truy kích cường độ so với bọn hắn tưởng tượng muốn rất nhỏ mầm nhiều cái này cũng trực tiếp chứng minh cao viễn đại nhân cái này điên c u ồ n g kế hoạch ngay tại có hiệu quả tình huống như thế nào n h â n tộc thế nào cái này yếu ớt dễ dàng sụp đổ theo trước đó n h â n tộc động viên cùng ý chí bên trên phán đoán bọn hắn không nên bị bại nhanh như vậy mới đúng dị tộc võ thánh nhóm phát hiện căn cứ này hỏa lực ngoại trừ tại ngay từ đầu mánh liệt dị thường sau còn không có nửa giờ liền yếu đi rất nhiều dân tộc thiện âm mưu cẩn、thận. mặc dù chúng ta tất thắng nhưng cũng muốn giảm bớt thương vong chiến tranh chân chính không tại nhân tộc bên này chẳng lẽ liệt dương võ thành cái văn minh này trung chủ còn sẽ ra ngoài phục kích chúng ta không thành cũng không phải là không có khả năng này ngươi suy nghĩ một chút trước đó chuyện đã xảy ra nhường tất cả mọi người treo lên mười hai phần tinh thần đến cái này lộ ra mười phần chống giống nhân tộc căn cứ ngược lại nhường liên quân càng càng cẩn thận cái này khiến lúc đầu đoạn hậu nhân tộc võ giả sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn bọn hắn sao không lập tức xông tới không biết rõ nhưng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trận đánh tỷ số thương vong như thế nào không đến một thành rút lùi bọn hắn lúc đầu đều làm xong cùng dị tộc đồng quy v u tận dự định nhưng bây giờ dường như còn có thể lưu lại chờ hữu dụng thân thể tái phát vùng nhiệt lược thừa mà dị tộc võ thánh càng xem càng không thích hợp thật không có phát giác được bất kỳ võ t h á n h khí tức bọn hắn sau đó phái ra một chi quân đội vọt thẳng nhập nhân tộc căn cứ như cũng không có phát hiện vấn đề lúc này hắn mới phát hiện mọi thứ đều là bọn hắn suy nghĩ nhiều nhân tộc rút lui cái gì làm sao có thể chúng ta ở chỗ này cùng không khí đấu lâu như vậy nhắc nhở đám người phải cẩn thận vị kia võ thánh giờ phút này sắc mặt có chút khó coi cũng rất xấu hổ trụ sở của bọn hắn d á n g dấp đến cỡ nào ngu xuẩn mới sẽ vứt bỏ t o à này n cứ điểm liền bọn hắn nội t ì n h đều không có kích phát chẳng lẽ nói nhân tộc võ giả đều là một đám tham sống sợ chết chi đ ủ chúng ta đánh giá cao bọn hắn bọn hắn sẽ không phải coi là chạy trốn tới lam tinh liền an toàn a nhắc như chuột đáng đời nhân tộc m u ố n vong thật nhiều nguyên tinh thật là nhiều máu khí dược t ệ những này làm sao chia đương nhiên là nộp lên chẳng lẽ ngươi còn muốn nuốt một mình sao nơi này đều là người một nhà chúng ta vụng trộm giấu một chút không sao chứ dù sao tộc ta rất cần những tư nguyên này bên ngoài có võ thánh nhìn xem đâu nhưng tên này dị tộc cường giả vừa dứt lời hạn g o à i trụ sở liền có võ thánh khí tức bạo phát đi ra nương theo lấy một gã dị tộc võ thánh g ầ m thét thương lam võ thánh ngươi đây là ý gì vì cái gì đem chính mình trong tộc cường giả đều điều đi l à m tinh quán khu hiện tại cần muốn các n g ư ơ i nhất tộc dẫn đầu truy sát rút lui hướng người của lam tinh tộc đại quân nhiều như vậy tộc đàn văn minh ngươi dựa vào cái gì để chúng ta mạo xưng làm tiên phong ngươi không phải là mượn cơ hội báo lần trước thủ a nơi đây cùng tộc ta hữu duyên chúng ta liền không thể lưu lại nghiên cứu một chút sao nghiên cứu các ngươi đều tại cấu trúc quân sự phòng ngự ngươi coi ta là đồ đần sao muốn nuốt một mình nơi đ â y tài nguyên ngươi liền không sợ trụ sở liên minh chế tại sao nơi đây tại khai chiến chức liền chia cho tộc ta mong muốn thì tới lấy a ngươi cho rằng chỉ các ngươi có có cao đẳng dị tộc xem như chỗ dựa sao ngươi cảm thấy cao đẳng dị tộc là sẽ ngươi tộc xuất động mấy tên võ thánh đến đoạt lại địa bàn này đánh bại cùng lắm thì chúng ta lui về thế giới cao đẳng dị tộc lại có thể cầm làm sao chúng ta dạng k i người quá đáng tên này võ thánh không thể nhị được nữa quả quyết ra tay thánh chiến bộc phát cái này khiến một đám dị tộc võ giả cùng nhau s ư ơ n g sở cái này tình huống như thế nào nhân tộc còn không có gì ta thế nào người một nhà trước đánh nhau đừng để ý tới bọn hắn bọn hắn bộ tộc này kết t h ù mấy thập niên vậy bây giờ cầm một phần ba không cầm hai phần ba ngược lại bọn hắn cũng không biết có bao nhiêu hh ắ c ắ c minh bạch mà theo nhân tộc toàn diện lớn rút lui ít không tám bi cảnh chuyện như vậy cũng không phải là ví dụ liền xem như cao đẳng dị tộc ở giữa cũng xuất hiện tình huống tương tự hạo kiếp bắt đầu đế đô cao viễn nhìn xem các căn cứ chuyển đến tình báo mới nhất lạnh nhạt lẩm bẩm chương một trăm chín mươi sáu được t t h ắ n g được quân lính tan giã chương một trăm chín mươi sáu được t t h ắ n g được quân lính tan giã cao viễn trở lại đế đô liền lập tức nhường các căn cứ nhân tộc võ giả bắt đầu rút lui theo hắn tao nộ vạn tộc l i ề n quân đến xem vạn tộc tiến công đang chuẩn bị bắt đầu cũng chính là cái này trước một bước phát hiện nhường nhân tộc giảm bớt rất nhiều thương vong mà tại tiêu diệt rơi một cái dị tộc văn minh hơn mười vị võ thánh d u n g động sự kiên hạn cao viễn đã bị nhân tộc đẩy lên không có gì sánh kịp t h ầ n vị mỗi tiếng nói cử động đều dẫn động tới vô số người tâm cái này tại bình thường không nhất định là chuyện tốt nhưng ở nhân tộc nguy hiểm lúc đây là có lợi nhất vũ khí văn minh c h i hỏa cũng càng phát ra tràn đầy sớm tại viên mãn trên cơ sở tiến một bước bị cao viễn áp xúc mà ở đằng k i a m ộ t bộ phận bị phong ấn ký ức kích hoạt sau đế đô cường giả nhìn qua ánh mắt của cao viễn cũng đầy là vẻ kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới lúc trước thanh thế như vậy thật lớn đ ộ n viên tài nguyên bổ sung c h ở đúng là giả thoáng một thương lại từ trước mắt đến xem nhân tộc lớn rút lui thuận lợi đến kỳ lạ tỷ số thương vong vô cùng thấp đây là tại trước đó muốn làm cũng làm không được chuyện trước đó dám lộ ra loại này dấu hiệu vạn tộc liền trực tiếp ép đi lên liên bang tổng bộ chỉ huy trung tâm chiêu này nhân tộc kim tiền t h á t xác nhường dị tộc c h o c ă n chó, chó tiết mục nhường nhân tộc tránh đi vạn tộc chính diện cường đại nhất một mặt hơn nữa cực kỳ á c độc như thế mưu đồ coi như dị tộc k i ị m phản ứng giống như cũng không thể tránh được ta cũng hoài nghi cao viễn đại nhân có phải hay không dung hợp xảo trá viễn n h ư ba vị làm một thể thần lam cảm k h á i nói chính là đáng tiếc nhiều như vậy tài nguyên cùng bí cảnh trương mục cảm thấy cực kỳ t h ệ t đau nhất là cái này nhường lối ra bọn hắn nhân tộc khả năng sinh thời đều không thể lấy thêm về những địa phương kia không có gì tốt đáng tiếc chúng ta vốn là thủ không được những địa phương kia trước đó kết quả tốt nhất cũng là nỗ lực dùng nhân tộc võ giảm ệ n h cho vạn tộc trọng thương nhưng bây giờ không cần hy sinh chúng ta người cũng có thể cho cho vạn tộc trọng thương thậm chí nếu là ta tộc mưu sĩ có thể duy trì liên tục kích động vạn tộc mâu thuẫn nhường trong đó t h a n h chiến thường xuyên b ộ c phát lời nói cao viễn đại nhân vẹn vẹn một chiêu này liền có khả năng thay ta tộc tranh ra một chút hy vọng xuống đến trong mắt vũ xuyên bắn ra trước n à y chưa từng có vẻ ước ao lúc đầu tại vạn tộc xâm lấn hạ nhân tộc vận mệnh dường như sớm đã định trước có thể cao viễn đại nhân chỉ bằng chiêu này liền có khả năng nhường nhân tộc tiếp tục kẽ hở sinh tồn được cái này khiến hắn làm sao không kích động mà tại nhân tộc toàn diện tan tác từ bỏ đại lượng thành thị hướng đế đô phương hướng hội tụ l d ị tộc nhóm tự giác được t ê ha ha ha cái này cũng quá dễ dàng lớn như thế một tòa thành thị cái này tới tay nhân tộc còn không có đánh liền bị sợ vỡ mật cái này rất bình thường cũng không nhìn một chút vạn tộc liên quân cường đại cỡ nào quan võ thánh liền có hơn ba trăm vị đối mặt như thế tính áp đảo lực lượng cái nào văn minh có thể không tuyệt vọng liền xem như quần tinh d ị tộc trực diện lực lượng này có bán thần cũng đến run l y bẫy nhân tộc tan tác không là chuyện đương nhiên sao cũng là mau mau đều cho ta đuổi theo chẳng coi như không còn có cái gì nữa đem đối với tộc ta có lợi bí cảnh cùng trọng yếu chiến lược thành thị đều trước chiếm lĩnh xuống tới đại nhân cái này có chút không tốt ta ố t t có cái gì không tốt coi như địa bàn này chia cho văn minh k h á c tộc đàn bọn hắn muốn muốn chúng ta tự nhiên sẽ nhường cho bọn họ chỉ là chúng ta tân tân khổ khổ giúp bọn hắn bảo hộ có phải hay không cũng nên ý tứ một chút ta nói là không p h ả i người đổi u bắt nhân tộc rút lui quân đội sao phải à bất quá nhiều như vậy văn minh tộc đàn truy sát nhân tộc nhân tộc nào có sống s ó t khả năng tới chúng ta tùy tiện phái tiểu đội đi ứng phó một chút là được một đám bị dọa sợ nhân tộc có thể có cái uy hiếp gì đúng rồi bên cạnh lúc đầu không thuộc về chúng ta tác chiến khu vực cũng có thể đi chợ rút một chút để cho ta tộc cường giả gử đi tín hiệ về sau liền nói sai lầm là được minh bạch một người nghĩ như vậy nhiều người cũng nghĩ như vậy võ thánh tự nhiên nhìn chăm chú lên tất cả nhưng bọn h ắ n giờ phút này cũng tự đại cho rằng nhân tộc bị diệt là cố định sự thật kia trong quá trình này nhường tộc nhân tự do phát huy c ư ớ p đoạt càng nhiều tài nguyên cũng không có gì không thể cho nên rất nhiều dị tộc văn minh đang thoải mái cầm xuống nhân tộc căn cứ thành thị sau bắt đầu chia ra nhiều đường chiến tuyến càng kéo càng dài thậm chí thắng được có chút quân lính tan giã một chi lúc đầu chỉ phụ trách một cái tiểu bí cảnh tác chiến quân đoàn cuối cùng vậy mà xinh xinh kéo một đầu xuyên qua m ư ơ i cái bí cảnh chiến tuyến mỗi một chỗ chiến tuyến biến cực kỳ yếu kém cái này khiến theo tiểu bí cảnh rút lui nhân tộc quân đoàn cũng nhịn không được lúc đầu cái này một chi dị tộc quân đoàn gấp mười gần trăm lần mạnh tại bọn hắn có thể cái này chiến tuyến kéo một phát dài cục bộ lực lượng so với bọn hắn không mạnh hơn bao nhiêu thảo đây không phải tại dụ hoặc chúng ta sao cái này không đánh đều thật xin lỗi lao t ử cả đời này sở học chơi hắn một phiếu lại đi nên quân đoàn trưởng ngang nhiên khởi xướng xung kích được t ê dị tộc quân đoàn căn bản không nghĩ tới nhân tộc sẽ giết cái hồi mát h ư ơ n g trong lúc nhất thời lại tổ chức không dạy nội hữu hiệu phạt kích bị giết đến máu chạy thành sông mấy tên dị tộc võ thánh phát giác được sau đang muốn ra tay cao viễn thông qua quân đoàn trưởng mánh liệt tín ngưỡng kịp thời đã nhận ra một màn này lúc này chiếu g ọ i trên chiến trường các ngươi muốn lấy lớn hết nhỏ chỉ nói câu nào tia mấy tên no g nghe muốn động dị tộc võ thánh liền hành quân lặng lẽ liệt dương vừa diệt quá nhiều võ thánh lực uy hiếp còn rất đủ cho nên chế định quy củ cũng còn tại phóng xạ và tộc bất quá cao viễn cũng biết đây chỉ là chiến tranh sơ kỳ rất nhiều dị tộc võ thánh vẫn là mang theo luyện binh tâm tính nguyên nhân quy củ này bị đánh phá chỉ là chuyện sớm hay mượn nhưng không quan trọng cao viễn đối với cái này đã sớm chuẩn bị chỉ có điều chiến tranh dù sao cũng là chiến tranh cao viên không phải mỗi lần đều có thể cứu được có cũng không phải bị giết mà là tự nguyện là n h â n tộc dân g ra tất cả nào đó trong bí cảnh theo dị tộc ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nhiều rất nhiều ngụy trang thành người của dị tộc tộc nhữ sĩ sinh động tại cực kỳ yếu đớt dị tộc liên quân nội bộ không ngừng bàn lộng thị phi không ngừng châm n g ò i l ì rán tiến một bước kích thích dị tộc mâu thuẫn rất nhiều lúc đầu quan hệ liền không được tốt dị tộc liên tiếp xảy ra chiến đấu nhưng dị tộc cũng không phải ngu xuẩn rất nhanh phát hiện không hợp lý lúc này ma giải dị tộc cùng viêm lang dị tộc ngay tại một khối nhân tộc tài nguyên khu mỏ q u ả n bên trên rằng co song phương đều muốn chiếm hạ cái này một khối khu vực song phương b á n thánh thủ lĩnh ngay tại thương lượng lấy các người có quần tinh dị tộc xem như chỗ dựa chúng ta cũng có hư không nhất tộc nơi đây là chúng ta tới trước các người xác định muốn cùng chúng ta tranh sao các người tới trước có làm được cái gì cái này cả một cái bí cảnh tại khai chiến t r ư ớ c liền chia cho tộc ta các người tới trước có ích lợi gì lập tức cút đi nhìn tại chúng ta cùng thuộc một đạo đại quân phân thượng việc này các người bồi thường năm ngàn khỏa thượng gia vị nguyên tinh coi như xong si tâm v ọ n g thượng các người vừa rồi cái gì lực đều không có ra vì sao phải cho người nhóm nói được các ngươi ra rất đại l ự c như thế n h â n tộc đều chạy cũng không thấy các ngươi phái người truy kích song phương rằng co không xong tại bọn hắn hỏa khí lẫn nhau đều nhanh kìm nén không được hỏa khí lúc lại có mấy đạo lửa cháy đổ thêm dầu âm thanh âm vang lên cùng bọn hắn nói nhảm làm gì đem bọn hắn toàn giết nơi này chính là chúng ta sợ các ngươi a các ngươi những ngày xấu xí hôi thối hư thối con cua lớn đối phương trận danh cũng truyền tới tiếng giống giận dữ chó hoang như thế tạp thoái sẽ không cảm thấy chính mình sẽ bốc lên châm lửa liền cảm thấy mình rất xoài a không thể nào không thể nào làm n h i nhưỡng người nói lại lần nữa g i a cầu tạp mái g i a cầu tạp mái làm thịt bọn hắn làm thịt bọn hắn song phương lúc trước quy mô nhỏ trong xung đột vốn là có thương vong giờ phút này lửa lại bị ủi đến c ự c hạ song phương lúc này b ộ c phát xung đột c h ờ một chút k i a phát âm sao không như ta tộc cẩn thận nhân tộc chân ngoài ly rán nhưng viêm lan g dị tộc thủ lĩnh lại đột nhiên cảm giác không thích hợp chính mình lời nói đều còn chưa nói xong ai dám đánh gáy mình chính mình trong quân đoàn hẳn không có dụng sĩ như vậy không nên vọng động trước tiên đem chuyện làm rõ ràng vạn nhất trong thời gian này có hiểu lầm gì đó ma giải dị tộc thủ lĩnh cũng ôm cảnh r i a tâm chỉ là lời còn chưa nói hết một gã hai cái kìm lớn băng bó lấy băng vải tộc nhân bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói rằng hắn vừa rồi g i ế t phụ thân ta g i ế t thúc thúc ta ta muốn các ngươi chết hắn giống như đ i ê n dại ôm một đống kết cấu cực kỳ không ổn định dễ bạo nguyên tinh phóng tới viêm lang tộc đàn đôi mắt của hắn nhìn về phía viêm trong bầy sói một đồng bạn lời gì cũng không cần nói bọn hắn đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được cộng đồng ý chí bọn hắn dạng này mưu sĩ một khi có bại lộ ph vậy bọn hắn duy nhất có thể làm chính là đem chiến quả khuyết đại đồng thời bảo toàn những đồng chí khác tiếp tục hoạt động số dưới không thể để cho bọn hắn bại lộ mà có mấy lời tại cái này một khắc cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tại nội tâm nói bởi vì bọn hắn thậm chí sẽ không bị nhân tộc n h ớ kỹ nhưng bọn hắn không hối hận lao tử là thích các ngươi cái này ma giải dị tộc kìm lớn mới cải tạo hai tay của mình cải tạo thân thể nhưng các ngươi muốn diệt t a nhân tộc lao tử cái thứ nhất không đồng ý Nhân tộc vạn thuế. Liệt dương thuế. tộc Liệt lấy thân phận của dị tộc nhân tại viêm lang tộc đàn bên trong nổ tung lên mang đi một sóng lớn người thủ lĩnh kia là tộc nhân của ta a mạng hắn cũng bị mất còn có thể có hiểu lầm gì đó báo thù cho hắn giết đại ca đại ca của ta ma cua tộc các ngươi những n à y tạp thái ta l i ề u mạng với các ngươi kia viêm lang tộc đồng bạn cũng hoàn toàn điên cuồng xông vào ma cua t r o n g đám một nháy mắt liền thân hãm hiểm cảnh làm chết những n à y người quá gì. nhìn xem tộc nhân của mình lại muốn bị giết viêm lang nhóm người cũng không vững vàng không chờ thủ lĩnh hạ lệnh liền thẳng hướng ma giải dị tộc chiến hỏa không cách nào lắng lại càng khuyết trương càng lớn chờ trong đó một phương võ thánh đổi tới nhìn thấy tộc nhân của mình chết nhiều như vậy dưới cơn nóng giận gạt bỏ đối phương vô số c ư ờ n giả g một phương khác võ thánh tự nhiên không m u ố n xung đột tiến một bước thăng cấp nhiệm vụ của chúng ta vượt mức hoàn thành thự quang đại học viện ba năm ban hai chức tiền binh đến báo danh một gã viêm lang tộc nhìn lên bầu trời bộ phát thanh chiến hắn mỉm cười nhìn qua đế đô phương hướng thanh chiến dư ba rất nhanh của tới che mất hắn bọn hắn lấy tự thân là c ụ dùng cũng không cao thầm lại vô cùng có tác dụng thủ đoạn kích thích dị tộc ở giữa mâu thuẫn hiện tại chết còn quá sớm ta giống như nghe được âm thanh của cao viễn đại nhân trong lòng tiền binh hiện lên một đạo suy nghĩ tại bọn hắn tức đem chết đi trong nháy mắt cao viễn đảo ngược tăng cường tín ngưỡng ở giữa liên hệ tại không kinh động bất kỳ võ t h a n h giới tình huống đem những n à y chân chính nhân tộc mưu sĩ câu tới trước mắt mình cứu bọn hắn cao cao viễn đại nhân tiền binh s ư ớ n g sở mình còn sống không chỉ có như thế hắn còn chứng kiến cua lão ca ta không phải hướng tất cả nhân tộc cường giả hạ đạt tình huống không đúng kịp thời bất ra rời đi mệnh lệnh sao bọn hắn không có nói cho các ngươi biết sao cao viễn dùng cái này khắt chế nhân tộc hoàn toàn điên cuồng cũng là vì giảm mất thương vong ý chí của bọn hắn tín nhiệm đã không cần khích lệ ngược lại là muốn khắt chế một chút không không không nói Nói. chỉ là cơ hội kia khó được cho nên mấy cái không sợ hai nhân tộc giờ phút này lại hết sức không được tự nhiên s ở lấy sau g á y của mình mua ấp á ấp đúng giải thích nói các ngươi là nhân tộc quốc đục là nhân tộc chân chính n h u sĩ chờ chúng ta đảo quang các ngươi lại cùng dị tộc đồng quy vụ tận cũng không muộn không cần lấy chính mình mệnh việc không đáng lo mỗi người m ệ n h đều rất quý giá biết, biết biết nói lần thứ nhất tiếp xúc gần vui trong lòng bọn họ thần nhân tộc truyền kỳ bọn hắn k ẩ n trương kích động không kềm chế được nhất là cao viễn đại nhân còn độ cao tán thưởng bọn hắn bọn hắn hận không thể lập tức trở lại trên chiến trường lại cạo chết một chút dị tộc dẫn bọn hắn hạ đi nghỉ ngơi a cao viễn đối bên người khương toàn nói rằng ân khương toàn đem người dẫn đi sau lại đi mà phục còn ngươi nên hơi hơi nghỉ ngơi một chút khương toàn ngữ khí mang theo vài phần nghiêm khắc chưa dùng tới k í n h ngữ bởi vì tự vạn tộc liên quân toàn diện xâm lấn sau nàng nhìn tận mắt cao viễn cứu một nhóm lại một nhóm dân tộc tinh anh với hắn mà nói dân tộc không phải từng chuỗi băng lanh vô tình số lượng mà là từng đầu hoạt bắt sinh mệnh có thể dạng này thường xuyên đ ộ n g dùng sức mạnh nhất là có đôi khi còn không thể bị dị tộc võ thành phát dắt được có một số việc bị phát dắt được liền sẽ phí công nhọc sức t h như trước mắt tiền minh nếu là cứu lúc bị dị tộc võ thành phát dắt được bọn hắn sẽ đình chiến sẽ lập tức thanh t ỉ n h ý thức được đây là một cái bẫy cho nên cao viễn đại nhân tiêu hao quá lớn hắn vừa mới kinh nghiệm hai trận đại chiến còn chưa kịp thở một cái liền y phục đều không đổi liền lập tức đầu nhập vào trận này vạn tộc trong chiến tranh cái này không chỉ có là trên lực lượng tiêu hao còn cố ý lực bên trên tiêu hao cái này khiến nàng sao có thể không đau lòng không sao Ta bất quá là mệt mọi cao h hắn không có thật là mệnh ú t bọn có c là viễn mặt không biết ể u tỉnh thản như nói.、Cao、viễn i Cao b tại người chết tại chết rất nhiều người nhưng chính thức rất tỉnh dù sao vẫn cần máu chảy hy sinh cao viễn cũng minh bạch từ không nắm giữ binh đạo lý chiến tranh chính là sẽ chết người đấy cho dù là hắn cũng không có khả năng chiếu cố tới các mặt rất nhiều nhân tộc võ giả ngay tại chết đi có người thậm chí trước khi chết đều không muốn đề cập tên của mình bọn hắn không muốn phiền thoái chính mình nhân tộc tự có ý chí của nhân tộc mà có thì là không có cơ hội không có thời gian đề cập hắn không có bi thương tư cách cùng thời gian đối với người hy sinh Tốt nhất hồi báo chính là thắng được chiến tranh, là nhân tộc mở thịnh thế. chính chiến nhân hồi báo được Mặc là là mở không cái này không chỉ là ngươi chiến tranh đây là nhân tộc sớm muộn phải đối mặt chiến tranh ngươi chỉ là nhường trước thời hạn cũng làm cho nhân tộc tại còn có chút ít sức phản kháng lúc trước thời hạn ngươi không có thua thiệt nhân tộc là toàn nhân tộc thua thiệt ngươi khương toàn vô cùng chắc chắn nói thế nhân chỉ biết là hắn điên cuồng có thể hắn lại ngay cả một cái nhân tộc mệnh đều không nỡ từ bỏ mà mình là duy nhất số ít biết hắn dịu dàng một mặt người nàng thậm chí bằng lòng vì trước mắt người này vứt bỏ tất cả chỉ nguyện có thể đi theo tại hai bên chương một trăm chín mươi tám liền một đao đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử nhưng mình vẫn là quá yếu quá yếu nàng cần lực lượng mạnh hơn tại không thuyết phục được cao viễn điều kiện tiên quyết nàng cũng chỉ có thể quay người rời đi tạo t h á n h kế hoạch vẫn luôn là cao tuổi bán thánh tại nếm thử có lẽ giờ đến phiên chính mình cũng không đủ thời gian n h ư ờ n g nàng làm từng bước đi xung kích võ thánh chỉ là vạn tộc liên quân tiếp xúc chiến liền để trên nhân tộc đến cao viễn đại nhân vương học hàng đảm cảnh thiên b ọ n người cho tới người bình thường đều đang l i ề u mạng nỗ lực nhưng cũng xác thực không có cách nào dị tộc chỉ là võ thánh liền có mấy trăm vị nhân tộc thêm cao viễn đại nhân mới bốn cái võ thánh trở lên võ giả gấp trăm lần t r ê n lệch võ thánh phía dưới lực lượng t r ê n lệch càng lớn giờ phút này vương học hàng phùng hóa ly đàm kinh thiên tam thánh tại nhân tộc các chiến trường không ngừng cứu tràng hiểm hộ là nhân tộc giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến lớn rút lui hộ giá hộ tống chỉ là bọn hắn u y vọng không có cao viễn như vậy đủ dị tộc võ thánh không thế nào kiên kỵ bọn hắn hơn nữa bọn hắn huyết khí hồn bài mặc dù rất sung túc nhưng dựa vào phân thân lời nói bọn hắn không cách nào cùng chân chính dị tộc võ thánh giao phong cho nên chiếu dọi đi qua bà tôn thường thường có thể lựa chọn chỉ có biến nguy cấp nhất càng liên quan đến đại cục chiến trường. Còn tốt chính là, trước mắt đánh vỡ quy c ụ dị tộc võ thánh cũng không nhiều bọn hắn mấy lần ra tay chặn những cái k i a dị tộc võ thánh nhưng cũng không giết được bọn hắn bởi vì dị tộc liên quân võ thánh đều hô ứng lẫn nhau nếu như không phải hiện tại rất nhiều dị tộc võ thánh ở giữa m â u thuẫn bị kích thích vương học hàng bọn người vừa ra tay khả năng đều không nhất định có thể còn sống sót mà liên ở trong hoàn cảnh này vương học hàng tại mấy lần ngăn lại truy kích võ thánh sau lại đã sáng tạo ra cực kỳ kinh người chiến tích hắn giết chết một gã cao đẳng dị tộc võ thánh một tòa cùng đại bí cảnh tương liên làm tinh thành thị một cái mắt mù lôi thôi lết thiết chán nạn g kẻ lang thang bộ dáng nam nhân đang xếp bằng ở thứ nhất cao lầu trên sân thượng cái gì cũng nhìn không thấy hai con ngươi nhìn chăm chú lên phía trước thế giới thông đạo một thanh huyết đao đặt ở hắn co lại trên hai chân hắn một lần lại một lần dùng tay vớt ve lấy do a ngươi ánh sáng màu đỏ tự trên thân ao từng vòng từng vòng khuấy động mà ra tại cái này đỏ tươi giết chóc một đạo bên trên hắn tinh tiến hơn ngươi cũng đã đợi đ không kịp sao sẽ có dị tộc võ thánh có thể giết sẽ có vương học hàng thấp giọng mì non tiếng nói mới rơi xuống hắn đôi mắt bỗng nhiên n n g tụ đột nhiên một đao chạm phát nổ thế giới bít lui sau đao thế không kém phản mạnh thẳng tiến không lùi tiếp tục vung c h é m tới nhân khẩu tộc ta cần càng nhiều nhân tộc nhân khẩu cái gì liệt dương quy củ các ngươi kiên kỵ chúng ta thiên tượng nhất tộc cũng không sợ đều bắt lại cho ta một lần ăn đủ lục đại cao đẳng dị tộc thiên tượng nhất tộc nguyên một đám cao lớn vô cùng bọn hắn không phải huyết mục c h i khu mà là sen vào huyết mục cùng thạch đầu ở giữa hôn hợp thể thoạt nhìn như là từng tòa cao lớn tượng đá mọc ra một t r ư ơ n g vạn b ẹ o mặc ủy tộc này không phân biệt giới tính nhưng chỉ cần ăn đầy đủ huyết mục bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra đại tân sinh mà nhân tộc huyết mục tri khu là tốt nhất nguyên v cho nên cái khác tài nguyên đối bọn hắn mà nói tạm thời đều có thể t r ư ớ c thả một chút tại tộc này c ự tượng võ thánh dẫn đầu hạ bọn hắn rất mau đuổi theo lên cái này rút lui nhân tộc đại quân hắn cũng đúng một gã nhân tộc c ử u giai võ giả ra tay đột nhiên một chảo không phải muốn giết chết mà là muốn bắt sống nhưng ngay lúc này một đạo đỏ thấm dọa người đa quang đang mổ khai thiên địa ở giữa hàng rào thế không thể đỡ chém ngang mà đến một đao kia nhường c ự tượng võ thánh hơi kinh hãi nhưng thấy rõ người tới sau cái này kinh hãi liền cấp tốc chuyển hóa làm k i n h thường không phải liệt dương chỉ là nhân tộc tân tấn võ thánh có mấy phần thực lực nhưng mới vừa vào või còn không phải đối thủ của ta đi tìm cái chết sao c ự tượng võ thánh thấy thế không có thu hồi công kích của mình vương học hàng tại đế đôi lúc vẫn là cho rất nhiều dị tộc võ thánh lưu lại ấn tượng khắc sâu dù sao lấy không phải võ thánh thân thể kém chút giết chết võ thánh đây quả thật là kinh người tiến vào võ thánh sau đã từng nhiều lần ngăn cản qua dị tộc võ thánh ra tay nhưng chỉ cần sớm có đề phòng một cái tân tấn võ thánh có thể mạnh đến mức nào hắn như n g là cao đẳng văn minh võ thánh không là bình thường võ thánh có thể so cho nên hắn như cũ hướng kia một đám nhân tộc trộc tới hắn không cảm thấy vương học hàng có thể chân chính uy hiếp được hắn nhưng hiện thực lại là vương học hàng một đao kia bổ vào hắn to lớn tượng đá trên cánh tay trực tiếp chém vỡ hắn thành b ự c trong cơ thể hắn thuộc về huyết mục chi khu một mặt huyết khí lại nhịn không được sôi trào lên lực lượng hơi không khống chế được đây là cái gì c ự tượng võ thánh giật mình không còn lựa chọn ngành kháng vội vàng thu hồi chính mình c ự tượng thành thủ nhưng vẫn là chậm một cái trước mắt mấy cây to lớn ngón tay tại ánh đao lướt qua sau ném bay lên m u ố n chết c ự tượng võ thánh vừa kinh vừa sợ nhất thời không thể tin được chính mình sẽ bởi vì nhất thời chủ quan mà bị chém đứt ngón tay cứ việc thương thế này đối võ thánh mà nói không tính là gì nhưng đây là một cái nhân tộc tân tấn võ thánh cho hắn tạo thành đây là sỉ nhục không làm thịt hắn cái này sỉ nhục có thể sẽ nương theo hắn cả đời hắn cũng không cảm thấy mình cần gì việt quân chính hắn liền có thể làm thịt cái này nhân tộc tân thánh đối mặt buộc phát thánh vực khi tức điên cùng bành trướng hình thể cũng biến thành tựa như núi cao to lớn cự tượng võ thánh vương học hàng lại dị thường bình tĩnh ta chú ý ngươi rất lâu phụ cận nhanh nhất có thể trợ giúp ngươi võ thánh chỉ có ba cái những người khác giờ phút này có thể rất bận rộn ngươi quá một mình xâm nhập thật sự cho rằng lam tinh là nhà các ngươi hậu hoa viên sao người đang chết một kích này phân sinh t ử a dù sao thời gian ưu thế không ở tan ơ i này bên cạnh vương học hàng trực tiếp hóa thánh cả bầu trời trong nháy mắt biến một mảnh đỏ bừng hắn đem chỗ có sinh mệnh lực tất cả máu tươi đều c h ú t vào một đào kia bên trong cái gì c ự tượng võ thánh xứng sở cái này hắn mẹ nó nhân tộc đều điên cùng như vậy sao bình thường mà nói xa lạ võ thánh giao thủ không phải hẳn là từng bước một thăm dò tìm kiếm sơ hở mới trọng kích ra tay phục sát sao mạng ngội lấy mạnh nhất dáng vẻ nên chiến chỉ cần một cái t r ớ c mắt không có giết chết bệnh nhân kêu kiệt lực về sau bị giết chính là mình tu luyện tới võ thánh đến cỡ nào không dễ dàng hắn chẳng lẽ không biết sao võ thánh mệnh sao có thể cùng dân cờ bạc như thế chỉ cược một kích như vậy cũng tốt so hai người đánh bài như thế tại một t r ư ơ n g bài chưa ra dưới tình huống vương học hàng cầm trong tay hàng hiệu toàn bộ đánh đi ra như là không thể ép từ đối thủ một khi đối thủ ăn ngươi một chiêu này ngươi còn lại đẩy tay nhỏ bài cũng chỉ có thể chờ chết phong t ừ ba nhưng lúc này cự tượng võ thánh cũng không có lựa chọn khác đối mặt kia càng phát ra kinh khủng một đao hắn dám xoay người bỏ chạy lúc đầu tỷ lệ lớn có thể thắng cục diện cũng có thể xét h u a hắn mặc dù chậm một bước nhưng cũng thành công hòa thánh che khuất bầu trời tượng đá cự trưởng từ trên trời giáng xuống đánh phía vương học hàng thiệt thiên ba vương học hàng một đ a o bổ ra sức mạnh mang tính hủy diệt lúc này giữa không trung n ở rộ ra thế giới bích lũy trong nháy mắt vỡ vụn thân thể của cự tượng võ thánh tại hủy diệt lực lượng bên trong bị đánh thành hai nửa mà thân thể của vương học hàng cũng bị xuyên thấu qua tới lực lượng xung kích bạo vỡ đi ra đồng quy vô tận a trước cự tượng võ thánh trước khi chết đôi mắt nhìn chằm chằm vương học hàng vô cùng không cam lòng hắn đến lam tinh thật là đến như cá gấp nước làm sao lại cùng một cái nhân tộc tân thánh đồng quy vô tận có thể cuối cùng một cái trước mắt hắn càng phát ra không cam lòng bởi vì vương học hàng không chết thân thể của hắn vỡ vụn lại bị huyết vụ lại lần nữa ngưng tụ lại còn đem máu tươi của hắn cũng đều hấp thu tiến trong đao bàn luận thực lực ta hiện tại xác thực so ngươi yếu một ít nhưng ta so ngươi có thể sống trên mặt vương học hàng không có có vui sướng cũng không có vẻ nhẹ nhàng bởi vì một kích này buộc phát sau ba tên i dị tộc võ thánh đã vỡ vụn không gian mít lũy đã tới nơi đây càng nhiều dị tộc võ thánh khí tức liên tiếp bộc phát một trận chiến này vốn là lấy hạt rẻ trong lò lửa may mắn chính là lấy thành công nhưng kê tiếp muốn sống coi như khó khăn hắn hóa thành một đạo máu tươi xuyên phá tầng tầng thế giới bích lũy cấp tốc trốn đi thật xa cái này hắn mẹ nó có thể bị hắn giết một cái võ thánh vẫn là thiên tượng nhất tộc võ thánh làm tin tức này truyền đến sau dị tộc võ thánh nhóm đều có chút trận tròn mắt cũng làm cho thần minh bí cảnh bộ chỉ huy cương giả khắc sâu ý thức được nhân tộc tham lam dương nhu mang tới nguy hại lớn bao nhiêu chương một trăm chín mươi chín nhìn chăm chú vực sâu lúc vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi chương một trăm chín mươi chín nhìn chăm chú vực sâu lúc vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi thần minh bí cảnh ngay từ đầu đạt được vạn tộc liên quân thuận lợi thúc đ tất cả mọi người đúng là vui mừng với mày mặc dù cái này vốn là theo dự liệu chuyện nhưng chân chính thuận lợi thực hiện không thể nghi ngờ là chuyện tốt có thể cái này tin chiến thắng một phần tiếp một phần nhanh quá không bình thường thật giống như nhân tộc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng như thế mà nhìn nhiều mấy phần tin chiến thắng sau dự phát hiện nhân tộc xác thực không có phản kích liền toàn diện rút lui nếu như chỉ là bộ phận nhân tộc căn cứ rút lui còn có thể lý giải nhưng toàn bộ căn cứ đều như thế hiển nhiên không bình thường chỉ là ngay từ đầu dự cũng không nghĩ ra nhân tộc phương diện đánh l ạ ý định gì chẳng lẽ là muốn tập trung lực lượng tại đế đô cùng bọn hán quyết nhất từ chiến điều này cũng đúng một cái biện pháp mặc dù cũng không cao minh chính là dù sao dựa vào đại lượng nhiều năm xây dựng căn cứ có thể cho bọn họ mang đến càng nhiều t ổ n thất nhưng rất mau theo lấy thập bát lộ quân truyền đến các tài nguyên khu hoàn hảo không chút tổn hại võ thánh ở giữa mâu thuẫn b ố c phát giữ phát hiện nhân tộc lớn rút lui phía sau dương mưu những này ngu xuẩn chính là không hiểu được nghe lệnh làm việc không phải hiện tại cũng có thể đẩy lên đế đô có thể thẳng đến cao viễn trên cổ đầu người giữ phẫn nộ nói nhìn xem trong tay đối lẫn nhau tộc đàn thế lực khiếu nại báo cáo hãn căn bản là không có cách phân biệt trong này đến cùng ai tại nói thật ra ai đang nói dỗi mỗi cái văn minh tộc đàn đều tại báo cáo văn kiện bên trong đem chính mình miêu tả thành người bị hại mà c h ầ n chờ thời gian dị tộc ở giữa mâu thuẫn liền bị nhân tộc không ngừng kích phát tăng cường hết hạn cho đến trước mắt liền có năm tên dị tộc võ thanh chết tại nội đấu lại đem chiến tuyến kéo đến rất dài ngoại trừ nhân tộc lớn rút lui lưu lại địa bàn sau vạn tộc liên quân chân thực thúc đẩy khoảng cách cũng không có bao nhiêu thật sự là ác độc võ lực cũng chỉ có h ắ n dạng này phong tử dám làm như vậy cũng không sợ giả rút lui thành thật tan tác vậy chúng ta giết coi như thoải mái hơn đáng tiếc những thứ ngu xuẩn kia trong mắt chỉ có như vậy điểm lợi ích nhất là bên trong đê đảng văn min càng làm một chút cái nhìn đại cục đều không có dựng giờ phút này cảm giác cái này vạn tộc liên quân thống xoáy thật không dễ làm ngay từ đầu hắn còn tưởng là đây là một phần nhẹ nhõm công việc bỡ b ở dù sao gấp trăm lần nghìn lần mạnh hơn n h â n tộc cái này bất luận từ góc độ nào nhìn đều không cần thế nào thao tác càng không cần quá nhiều âm mưu quỷ kế tại lực lượng tuyệt đối hạ n g cái nào cần âm mưu quỷ kế gì chỉ muốn bắt lại các bí cảnh phong tỏa lam tinh quét ngang qua nhường n h â n tộc không đường có thể trốn là được rồi nhưng liệt dương chơi đến như thế một tay nhưng lại làm cho bọn họ chiến tuyến dần dần tan g i ra người một nhà cảnh giác từ bản thân người đến cái này cũng không thể trách bọn hắn dù sao bọn hắn v õ thần con đường đối bọn hắn mặc dù cũng có hy vọng nhưng vẫn còn có chút xa vời tự nhiên càng để ý tới tay lợi ích ảnh vệ nhất tộc đại biểu thoái ảnh thản như nói kỳ thật cũng không cần đến kích động như thế đối trận đại chiến này mà nói đây đều là một chút n g o à i ý muốn mà thôi bạch linh tộc đại biểu nguyên băng cũng không phải rất để ý bất kể nói thế nào nhân tộc bỏ qua tất cả căn cứ ít ra chúng ta ban đầu bộ phong khóa lam tinh mục đích đ ặ t đến hơn nữa nhân tộc làm như vậy kỳ thật cũng rất ngu xuẩn bọn hắn nên sẽ không cho là nhường ra địa bàn này thắng được thở dốc thời gian sau về sau còn sẽ có cơ hội l hư không nhất tộc đại biểu tỉnh không võ thánh mang theo dễ ước nói d ư n g nghe vậy rét lạnh ánh mắt lúc này nhìn về phía tỉnh không các ngươi cũng tham dự tiến cướp đoạt bên trong a đối với các ngươi chỗ tốt cho nên mới không thèm để ý sao ngươi bây giờ thật là liên quân thông x o á i không có thực tế chứng cớ cũng không nên chỉ bằng tự thân tộc đàn lập trường để phán đoán đây không phải thông x o á i nên có hành vi thịnh không võ thánh thản như nói hư dừng lạnh hư một tiếng lại là không nói thêm cái gì có chứng cứ đã sớm rét gà dọa k h nhất định phải rét chết cái này đáng chết nhân tộc tân thánh tuyệt không thể nhường hắn tiếp tục tại trên chiến tuyến quấy dối chúng ũ n n g ấ t đ ta chết tại nội đấu võ thánh còn đang tăng thêm lúc này mới ngày đầu tiên tiếp tục nữa cái gọi là vạn tộc liên quân chính là một chuyện cười dự cảnh cáo nói vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì chúng ta ngược lại cũng dễ nói nhưng văn minh khắc tộc đàn liên minh nội bộ vốn là rất hỗn loạn ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể quản tốt chính mình người sao hồng ma võ thánh thiên hùng nhìn về phía mười cái văn minh liên minh võ thánh đại biểu mười mấy cái liên minh thế lực đại biểu nghe vậy đều là không phản bắt được chỉ có thể theo cao đảng văn minh bên trong điều cường giả thành lập đốc chiến đội tận khả năng ngăn chặn này chuyện phát sinh dầu gì cũng không thể tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống dự cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn trước đó lúc đầu cũng có tương tự tổ chức chỉ là từ mỗi một đạo đại quân nội bộ tự chọn đi ra nhưng hiện tại xem ra kia hoàn toàn không được sẽ không phải cái này đốc chiến đội người phụ trách lại là các ngươi nhất tộc người tới đảm nhiệm a thịnh không hứng hở một câu nhường cái khác cao đẳng văn minh võ thánh đôi mắt đều hơi hơi ngưng tụ đương nhiên sẽ không cộng đồng g i a người quản lý dựng mang chút sát cơ đôi mắt từ trên người tỉnh không đảo qua làm tinh như là đã hoàn thành ban đầu bộ pháp o hóa chúng ta vì sao không thẳng đến đế đô cầm xuống liệt dương một cái thế lực nhỏ liên minh võ thánh đông nhiên không hiểu hỏi lời này vừa nói ra cái khác võ thánh đều là nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn không t r ư ớ c chỉnh đốn tốt cái này vấn đề nội bộ đến lúc đó chiến sự cùng một chỗ chẳng phải là còn muốn phòng bị người bên cạnh có thể hay không đâm lưng chính mình hơn nữa liệt dương bây giờ không phải là không có thoát đi năng lực không đem nhân tộc từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh nhường hắn sâu xa vào đầm lầy không cách nào thoát thân hắn một khi chạy trốn bọn hắn tất cả bản tính liền đều thất bại thậm chí tại hắn trước khi chết bọn hắn các tộc đều sẽ rất phiền thoái chỉ có theo vòng vây từng bước thu nhỏ nhiều vị võ thánh mới có thể không ngừng ra cố hắn chỗ không gian bích lũy độ cứng tránh cho hắn phát giác tình hình không ổn sau thoát đi cuối cùng thì là bọn hắn đều muốn nhìn liệt dương tại trận này hủy diệt chi chiến bên trong biểu hiện tại tuyệt cảnh hạ hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ sử dụng cùng thành thần chi lộ có liên quan đồ vật. thường xuyên sử dụng bọn hắn liền có thể xâm nhập nghiên cứu hắn thành thần tri lộ dù sao bọn hắn có thể không dám hứa chắc cầm xuống liệt dương liền nhất định có thể được tới thành thần tri lộ mà bọn hắn không biết là bọn hắn đang quan sát cao v i ễ n lúc cao viễn cũng tại thời điểm quan sát đến bọn hắn cùng bản thổ thế giới liên hệ cho nên dực bọn người không nhìn thẳng tên này võ thánh vấn đề cũng đối với nó võ thánh thành phần biểu thị hoài nghi hy vọng chư vị đều không cần bị lợi nhỏ trước mắt hấp dẫn từ đó quên chúng ta mục đích thực sự hội nghị cuối cùng dực ý vị thâm trường nhắc nhở thế lực khắp nơi thế lực khắp nơi ngay vậy sắc mặt cũng nhao nhao ngh tinh chủ cùng thân ảnh của thiên su hiện hiện tinh chủ nhìn về phía thiên su hỏi tinh chủ dự cung kính nói tinh chủ là quần tinh nhất tộc nhất trí cao vô thượng xưng hô ân tinh chủ k h ẽ b ư ớ cảm c sau đó nhìn về phía thiên su hỏi không có cách nào giải quyết triệt đ ể sao này sẽ lãng phí chúng ta không thiếu thời gian bọn hắn vốn là bởi vì tham lam m à tụ muốn giải quyết loại này bản tính bên trên vấn đề nói nghe thì dễ thiên su k h ẽ lắc đầu nói hắn nhìn trên bàn báo cáo thân s á c có một nháy mắt hoảng hốt không phải ngoài ý mới chỉ là phức tạp rất quen thuộc thủ pháp rất quen thuộc thủ đoạn hắn đứng tại nhân tộc một phương lúc tương tự thủ đoạn cũng dùng qua không ít chỉ có điều giống toàn n h â n tộc rút lui quy mô lớn như thế hắn còn là lần đầu tiên thấy thậm chí liền xem như trước kia nhân tộc ba kiếm hợp bích cũng không nhất định có thể làm được điểm này hiện tại nhân tộc so trước kia đều càng đoàn kết đều càng tín nhiệm vô điều kiện bọn hắn nhân tộc cộng chủ cao viễn a cao viễn ngươi luôn luôn có thể làm ra làm cho người ý chuyện không nghĩ tới chỉ có điều nhân tộc đối ngươi ký thác hy vọng càng lớn đối ta cũng càng có lợi không dễ dàng cũng chính là có biện pháp giải quyết ngươi nhất định phải ta nói rõ sao chuyện này là chúng ta cộng đồng thao tay ngươi sẽ nghĩ không ra thiên su hầu nghi đánh giá tinh chủ chỉ là tham khảo một chút cùng ta muốn có phải hay không có xuất nhập tinh chủ lạnh nhạt cười nói có ba cái biện pháp thiên su cũng không thèm để ý tinh chủ thái độ ba cái biện pháp d ự c hơi xứng sở chính hắn trong thời gian ngắn có thể nghĩ không ra cái gì hữu hiệu biện pháp hắn lại còn không chỉ một biện pháp giải quyết chương hai trăm h thiên su vào sân nhân tộc còn dám phản kích chương hai trăm h thiên su vào sân nhân tộc còn dám phản kích thứ nhất giải quyết dứt khoát phái ra mấy tên tuyệt đối trung thành võ thánh tại tình thế còn không có khuyết tán tới không thể vãn hồi trước phá hủy một nửa cao đẳng dị tộc bây giờ có được tài nguyên khu bất kể có phải hay không là phù hợp quý củ đều muốn đối xử như nhau phá hủy đi giết g à dọa khỉ nói cho bọn h ắ n dạng này chiếm lĩnh xuống tới địa bàn là vô hiệu bất quá biện pháp này sẽ rất đắc tội người chính là cái này quá lãng phí à ý vị này đa số lam tinh tài nguyên đều sẽ bị phá hủy đi dù sao nhân tộc đã toàn diện rút lui biện pháp nói cho các người biết các người lại không nỡ nhưng bây giờ ra tay vẫn có thể khống chế lại dù sao cái gì tài nguyên cũng không sánh nổi liệt dương thành thần chi lộ a điều này cũng đúng còn có cái khác hai cái biện pháp đâu dự cũng cảm thấy có đạo lý chỉ là kia chấp hành mấy tên võ thánh phải làm tốt hy sinh chuẩn bị dù sao phải đắc tội nhiều hơn v â n nửa cao đẳng dị tộc mới có thể tạo được uy hiếp tác dụng kỳ thật hắn không đại đồng ý biện pháp này tổn thất quá lớn dù sao dạng này muốn hy sinh mấy tên võ thánh chỉ có thể theo trận doanh mình bên trong ra cái khác cao đẳng dị tộc sẽ không đồng ý và không thì cũng sẽ không tùy ý người phía dưới đi cướp đoạt nhưng nếu như thực sự không có cách nào đốc chiến đội không thể ách chế những hành vi này lời nói cũng phải xác thực cân nhắc biện pháp này tăng lớn nhân t ộ uy hiếp bàn luận tuyên truyền theo lục minh dị tộc cùng trên thập ngũ lộ quân làm văn trường chẳng trận tuyên truyền li có thể trước ngươi không phải nói cường độ không thể quá lớn sao dưng nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc lúc này không giống ngày xưa nếm đến thực tế chỗ tốt cũng không có nếm đến chỗ tốt ngươi cảm thấy cả hai cái nào lại càng dễ từ bỏ đã trong tay đồ vật có thể không dễ dàng như vậy phun ra hơn nữa đều xuất động đại quy mô quân đoàn bọn hắn còn có đường lối sao bọn hắn không giết liệt dương liệt dương liền sẽ giết chết bọn hắn ngươi là muốn đem tất cả dị tộc đều hướng cùng một cái phương hướng mức bao quát chúng ta giữ đôi mắt ngưng tụ không có thiện ý nhìn xem tiên su cái này nhân tộc là thật độc hắn thậm chí hoài nghi vạn tộc nội đấu hắn đã sớ dù sao hắn là nhân tộc lẽ g i a nên t hiểu rõ hơn nhân tộc có thể khiến dùng thủ đoạn nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì dự phòng thủ đoạn thậm chí là lúc trước không kịp chờ đợi liền để bọn hắn xuất kích p h ả n phất là không muốn bạn tộc có càng nhiều suy nghĩ thời gian như thế người bị sa vào người quên đây chỉ là khẩu hiệu của chúng ta không phải chân thực tồn tại cũng là rực hơi xứng sở xâm nhập quá sâu nghiên cứu thảo luận đều quên cái này chỉ là bọn hắn lắc lư thủ đoạn của vạn tộc cái này ngược lại cũng đúng có thể thử một lần người cảm thấy thế nào thiên su nhìn về phía tinh chủ hỏi đúng như những gì ta nghĩ tinh chủ tán thành gật đầu Về vạn quyền phần pháp tiếp pháp, phân hợp chính cho chỉ huy, thông chục thực hóa, chỉnh chỗ, hình thành thế lần biện cùng, quản liên quân biện nơi cùng cân một mấy đem một mới tộc tộc ta ta cuối loại lại các lực lực qua đối. là để sẽ không thể không nói các ngươi ở phương diện này bên trên quả thật có chút thô giáp vạn tộc ở giữa ngoại trừ cao đẳng dị tộc quan hệ bên ngoài một chút trung tiểu văn minh tộc quần quan hệ lại không có lý đến rất rõ ràng mới đưa đến giữa bọn hắn mâu thuẫn dễ dàng như vậy bị kích phát nhưng vạn tộc sẽ không cho phép ta một cái không nơi nương tựa nhân tộc võ thánh đến chủ trì đại của t h i ê n su xem thường cười cười đây cũng là chuyện không có cách nào khác các tộc quan hệ rắc rối phức tạp chúng ta lại nhất định phải nhanh phát động vạn tộc chiến tranh sao có thể các mặt bận tâm tới dựng lắc đầu không nhìn thiên su gián tiếp mong muốn tham gia vạn tộc liên quân quyền lực hạch tâm yêu cầu thiên su những ngày này đều không có tham gia vạn tộc hội nghị chính là bị bọn hắn ngầm thừa nhận đá ra trung tâm quyền lực thậm chí thu thập xong liệt dương kế tiếp liền sẽ đến phiên hắn liên quân thống xoái ngươi là không có cách nào làm bất quá ngươi nếu là có tâm tham gia lời nói cũng có thể vì ngươi an bài một vị trí nhưng tinh chủ lúc này lại nói lời c i người tinh chủ cái này dựng có chút ngoại ý muốn nhìn xem tinh chủ không sao chúng ta bây giờ thật là đồng minh tinh chủ khoát tay một cái nói vậy thì cung k í n h không bằng tuân mệnh mà thiên su đương nhiên nhận lấy hắn bản liền muốn tới tay quyền lực hắn không nhắc nhở chúng ta là vì đạt được quyền lực này sao có thể coi là đạt được nhân tộc vừa diện quyền lực này cũng vô dụng khó có thể lý giải được nhân tộc dực hoài nghi lại không hiểu theo thiên su đưa ra m u ố n quyền hắn liền khẳng định tiên h su đối nhân tộc hiện tại sử dụng thủ đoạn kỳ thật sớm có dự đoán chỉ là không có nói cho bọn hắn nhưng này nháy mắt quyền lực thì có ích lợi gì có lẽ chỉ là vì tự tay giết chết liệt dương giết chết nhân tộc cái này cũng nói thông được dù sao bị người gãy mất thành thần lộ hy vọng ngươi có thể làm ra chút thành tích đến ngươi cũng không muốn chờ quá lâu a ta thử một chút thiên su khẽ cười nói tinh chủ nhắc nhở xong thiên su sau liền rời đi nơi đây luôn cảm giác sơ suất cái gì bất quá không quan trọng vô luận như thế nào bước lên đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta cảnh giới khôi phục sau nơi này sau này sẽ là ta hậu hoa viên dù ai cũng không cách nào n h ú n g c h ạ m chỉ cần nhường vạn tộc bảo trì cao áp luôn có thể lại sáng tạo ra một hai đầu thích hợp ta tự thân thần lộ đến Trở lại cái nào đó cùng quần tinh dị tộc bản thổ thế giới tương liên một cái cấm kỵ chi địa sau tinh chủ nhìn qua vùng trời này trong lòng đã có chút không thể chờ đợi tình huống có chút hỏng bét ta nói cao viễn khả năng thành t h ầ n lúc hắn liền một câu đều không hỏi nhiều dường như còn không sợ thật có kỳ tích như thế này xảy ra như thế mặc dù xác thực không có khả năng xảy ra nhưng về tình v ề lý hắn đều hẳn là bảo hiểm hỏi nhiều ta một lần càng khoảng cách thành công liền càng thư giãn sao trước đó hắn đều hỏi duy chỉ có lần này không có chỉ có một khả năng hắn tự cho là nắm trong tay tất cả thật sẽ là võ thần a nếu là võ thần lại không trực tiếp ra tay giải thích do hắn trạng thái bản thân cũng không tốt là lam tinh giới vượt nguyên nhân sắc mặt của thiên su có hơi hơi nặng bất kể nói thế nào đều phải tăng nhanh nếu là võ thần thời gian này không thích hợp kéo lâu kéo càng lâu tinh chủ chuẩn bị khả năng liền càng sung túc đừng chỉ là lúc này một đạo thanh em yếu ớt ở trong đầu hắn văng lên lão bất tử lại đang làm ở mỹ đừng nói m ỏ ta không có không phải ta hừ chờ ta trở thành võ thần trước tiên liền đem người thanh trừ ngươi nhìn nói ngươi lại không tin người thông minh à tổng là trừ chính mình bên ngoài ai đều không tin hh <cười> về sau mấy ngày tại thiên su cái này đã từng nhân tộc viễn n ư u phụ tá hạng đại lượng nhân tộc mưu đồ bị nhìn tấu lại tại thiên su thu thập rất nhiều trùng tiểu dị tộc tình báo tự làm tất cả mọi việc dưới tình huống rất nhiều dị tộc mâu thuẫn dần dần hòa hoan xuống tới lại tăng thêm nhân tộc uy hiếp bàn luận bị trắng trợn tuyên truyền hai bút cùng vẽ sau không ít dị tộc văn minh cũng dần dần khắc chế nội tâm tham lam khắc chế bản tính cái này khiến võ thánh dực cũng không khỏi đối với thiên su nhiều vẻ khâm phục khó trách tinh chủ một mực coi trọng như vậy hắn thậm chí hắn chỉ cần đồng ý gia nhập quần tinh dị tộc liền khả năng cùng chính mình bình khởi bình tọa như thế xem ra, lúc trước đại quyết chiến bọn hắn những cái kia thiếu đồ ăn được không loan viễn n h ư bảo đào chưa lão nhưng lại tại dự coi c là vạn tộc liên quân đem lần nữa thế như t r ẻ che hướng nhân tộc thúc đẩy lúc mới vừa rồi còn nhường dự có c chút khâm phục thiên su lại bị đời người h ọ a t ờ đủ. người nói cái gì nhân tộc đối với chúng ta khởi xướng phản công n g h e đến nơi này tự tiền tuyến tin tức dự còn cho là mình nghe lầm cái này sao có thể nhân tộc phản công nhân tộc ở đâu ra lực lượng phản công bọn hắn liền xem như dốc toàn bộ lực lượng trừ phi là liệt dương tự mình mang bằng không thì cũng không có đủ phản kích lực lượng hơn nữa liền xem như liệt dương vậy cũng nhiều lắm thì phản kích một đường liên quân có thể tình báo này lại đến từ nhiều chi liên quân đây là xảy ra chuyện gì chương hai trăm linh một nhân tộc phản kích lấy t r ứ n g trọi đá ba canh chương hai trăm linh một nhân tộc phản kích lấy t r ứ n g trọi đá ba canh quả nhiên mặc kệ ở đâu ngươi cũng sẽ bỏ lên trên quyền lực đình phong ngươi hiểu ta chẳng lẽ ta liền không hiểu rõ ngươi a sống lâu vào ta bọn hắn mới có thể thường xuyên cùng bản thổ thế giới hiện tại mới định vị tới mấy cái hư hư thực trung thực đẳng dị tộc bản thổ thế giới nhập khẩu còn còn thiếu rất nhiều cao viễn một mực thông qua tăng cường đối bộ phận dân tộc tín ngưỡng cảm ứng tại cứu bọn hắn lúc cũng đang quan sát dị tộc nhóm cùng bản thổ thế giới liên hệ hiện tại hắn có mấy cái hoài nghi khu vực tiên đại khái chính là một chút thông hướng dị tộc bản thổ thế giới thông đạo nhưng coi như phát hiện một chút quy tích tại không có đột phá tới võ thần trước mong muốn tinh chuẩn tới tọa độ không gian cũng im hơi lặng tiếng thấm vào vẫn là khó khăn mà một khi bị dị tộc phát phát hiện mình có thể làm được điểm này vậy bây giờ có thể cầm xuống dị tộc thế giới liền không có mấy cái không đủ còn thiếu rất nhiều cho nên cao viễn như cũ án binh bất động trong này đều còn không có cao đẳng dị tộc cần bọn hắn thường xuyên liên hệ chính mình tộc đàn mới được m cao, cao viễn cũng đã nhận ra thiên su vào sân cũng tại cực trong thời gian ngắn liền ổn định vạn tộc liên quan hiện tại nội bộ m â thuẫn mắt thấy liền phải hoàn toàn ổn định số dưới cao viễn đương nhiên sẽ không nhường hắn tận nguyện mình nếu là không thể hiện ra đầy đủ phản kháng cùng dãy ruộng bọn hắn cũng sẽ không nội vã giết chết chính mình muốn quan sát chính mình thần lộ sao vậy thì đến quan sát chỉ muốn các ngươi có thể gánh vác lên tổn thất cao viễn là không quan trọng chính mình có hai con đường coi như minh bạch nói cho bọn hắn bọn hắn cũng khả năng không lớn tu luyện thành ít ra bọn hắn không tin mà thôi cao viễn kỳ thật rất muốn cho vạn tộc cường giả cái gì cũng không ham cái gì cũng không để ý cùng một chỗ vọt tới đế đô như thế cao viễn ngược lại dễ dàng nhưng bọn hắn hiển nhiên không có ý định làm như vậy bọn hắn muốn bảo đảm tiêu diệt tất cả nhân tộc không đơn t h u ầ n là chính mình lại coi như không có nhân tộc lớn rút lui không có cái này dương hưu bọn hắn cũng không phải một lòng rất nhiều dị tộc võ thánh đều còn tại bí cảnh lệ mề không có đạp vào làm tinh cho nên chỉ có thể cho bọn họ làm áp lực thực hiện uy h i ế thiên su tinh chủ bọn hắn cấp thiết muốn cầm xuống chính mình giờ phút này cũng tại thi hành điểm này n h â n tộc uy hiếp bàn luận võ thần uy hiếp bàn luận lại một lần bị xào nóng lên rồi vậy mình cũng đẩy một cái là thời điểm biểu hiện ra để bọn hắn thoạt nhìn như là võ thần mới có thủ đoạn mặc kệ là n h â n tộc lớn rút lui vẫn làm mưu sĩ kích thích dị tộc mâu thuẫn thậm chí là vương học hàng sáng tạo ra tiểu kỳ dấu vết đều là vì trí tuệ giống loài tham lam thiên tính chuẩn bị dương m ê u hoặc nên dương m ê u phúc bắn ra một chút biến hóa mặc dù bởi vậy tử vong cùng t ụ thương dị tộc võ thánh cũng không b t nhưng nối toàn bộ vạn tộc liên còn k h ô dự cười lạnh nói gấp gáp như vậy a tinh chủ cũng có chút ngoại ý mới còn không có chân chính phong tỏa thúc đẩy tới đế đô rất nhiều rút lui nhân tộc cường giả cũng còn không có đến đế đô chỗ đại lục bạc hối cao viễn không định tập toàn tộc chi lực làm liều chết đánh cược một lần mà là dự định một người xuất kích sao cái này không sáng suốt ta có được hai cái văn minh nội tình còn có mấy tên võ thánh rất nhiều nhân tộc cứng giả thật muốn cả tộc chi lực có thể cho bọn họ tạo thành càng nhiều tổn thất ngoài ý liệu là cao viễn chỉ là buộc phát ra màu trắng liệt d i ễ m cột sáng cột sáng đ ỉ n h chóp giống một quả mặt trời trói trang màu trắng phổ chiếu toàn bộ thế giới nhưng bản thân hắn lại không có xuất kích mà là duy trì lấy cái này trạng thái bất động có ý tứ gì phô trương thanh thế vẫn là tại nói cho các dị tộc hắn ban thần chiến lực không chỉ có thể kích phát một lần sao bộc phát thực lực lại không có bất kỳ cái gì hành động cái này cũng làm người ta rất không minh bạch có thể càng như vậy hắn nhìn liền càng trọn dạng vẫn là không có động tĩnh sao không có đừng nói hắn hiện tại cũng không nhất định có thể ổn định tại bán thần cảnh giới coi như có thể lại có thể thay đổi gì ngoại trừ nhường các tộc nhóm càng cuồng nhiệt hơn bên ngoài có thể tạo được cái gì uy hiếp tác dụng mấy trăm tên võ thánh coi như là chân chính võ thần nói không chừng cũng có thể cầm xuống dị tộc võ thánh chỉ cảm thấy cao viễn cái này diễu võ dương ai tiến hành thật một người nhưng bị cao viễn triệu tập hoặc là tới thông báo nhân tộc c ư giả giờ phút này lại cả đám đều cười không nổi cao viễn cái này xích bạch liệt dương tiến một bước tăng cường cùng tất cả tín ngưỡng người ở giữa liên hệ cao viễn đại nhân ngươi để chúng ta bắt lấy vạn tộc thứ mười một lộ quân t r ư ơ n g mục chỉ chỉ chính mình có chút không phải rất khẳng định hỏi hắn chỉ là một cái k i ể u giai võ giả liền xem như kêu lên nhân tộc hiện tại tất cả võ thánh cũng không đủ tư cách đi công kích một c h i vạn tộc liên quân cái này độ khó không sai biệt lắm gọi một g ã không phải võ giả bắt lấy thượng giai vị võ giả a thậm chí cao hơn không phải ngươi là các ngươi tất cả mọi người cao viễn bình tinh nói cái kia cao viễn đại nhân chúng ta không là không tin người chỉ là chúng ta vừa mới lui liền lại muốn cùng dị tộc liều còn không bằng ngay từ đầu liền l i ề u mạng với bọn hắn có ít nhất căn cứ xem như dựa vào chúng ta có thể liều rơi càng nhiều dị tộc lúc đầu đối cao viễn mười phần tín nhiệm nhân tộc các cường giả đang nghe chủ động xuất kích mệnh lệnh sau nhao nhao đều sửng sốt một chút bọn hắn là không sợ chết nhưng chuyến đi này dường như chỉ có thể chết vô ích không cách nào lấy được bất kỳ thành quả nào mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chúng ta trước mắt xác thực không có phản kích lực lượng chỉ có phối hợp đế đô phòng ngự văn minh nội tỉnh khả năng cho vạn tộc một chút áp lực vu xuyên bất đắc dĩ nói rằng chỉ hơn nữa không có chúng ta tích ứng rút lui lại bộ đội không nhất định có thể bình an thối lui đến đế đô phụ c ậ n đến đ à n g cảnh thiên võ thánh trần chờ nói cao v i ệ n ánh mắt nhìn hắn nhiều hơn mấy phần lũ sắc đ à n g cảnh thiên ngoại trừ chất phát trầm mặc ít nói chút cân nhắc bất kỳ chuyện gì thời điểm cũng sẽ không rơi xuống yếu thế nhất một phương điểm này cùng đàm lao đầu xác thực rất tương tự vương học hàng cũng tung tích không rõ có phải hay không muốn nếm thử liên hệ hắn hai phương diện này ta sẽ xử lý tốt không cần phải lo lắng chỉ phải nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh liền có thể thương tích vạn tộc liên quân nhưng muốn nói các ngươi nhất định đều có thể còn sống sót ta cũng không dám hứa chắc cao viễn bình tĩnh nói rằng cao viễn đại nhân đã có kế hoạch xin hạ lệnh a cho dù là tử vong cũng là chúng ta kết cục phùng hóa ly võ thánh không trần c h ờ chút nào nói hạ lệnh a mặc dù tất cả nhân tộc cường giả cảm thấy cái này cùng không công chịu chết không có gì khác biệt cũng không biết cao viễn đại nhân có kế hoạch gì nhưng chắc là vì ngăn chặn tất cả tiềm ẩn p h o n hiểm không thích hợp sớm lộ ra lúc này bọn hắm chỉ cần vô điều kiện tin tưởng cao viễn đại nhân là được rồi dù là thật chỉ là chịu chết vậy thì đi chịu chết chỉ cần xác nhận cao viễn đại nhân đúng là ý tứ này là được giờ phút này nhân tộc chỉ có một lòng một cái ý chí thế là một c h i từ đ à m c ả n h thiên phùng hóa ly hai tên võ thánh mười tên bàn thánh chín mươi tên cựu giai võ giả ba trăm tên b ắ t giai võ giả tạo thành đội ngũ xuất phát t r ư ờ n g hai trăm linh hai nhân tộc mới là hành tấu thiên、thai. hai hai hại bắt đầu chương hai trăm linh hai nhân tộc mới là hành tấu thiên、thai. hai hai hai hại bắt đầu cao viễn ngồi ngay ngắn đế đô trên người lực lượng như cũ liên tục không ngừng giếng p h lấy hấp dẫn lấy rất nhiều dị tộc võ thanh chú ý lực Coi i như không b ế tại do Cao Viễn biểu muốn đ t c á gì, nhưng không lượng Ông! bọn hắn Viễn lần triển thân thi hội. bỏ sẽ qua Cao mỗi lần thi tự thân lực lượng cơ mỗi Tại tự đàm cảnh thiên bọn người rời đi trong nháy mắt cao viễn màu trắng liệt dương hòa diễm đại thịnh hô một nháy mắt liền che đậy cả bầu trời lay động qua phụ cận chỗ có không gian d ị tộc võ thánh nhóm thăm dò ánh mắt bị trong nháy mắt dẹp yên nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt n h ữ n g cái kia ánh mắt của d ị tộc võ thánh lại lại lần nữa hiện hiện thậm chí càng phát ra c ù n nhiệt loại này quy tắc vận động rất huyền ảo rất đặc thù a tại cao viễn trong tầm mắt cả bầu trời đều giống như bảy khắp di tộc võ thánh đôi mắt quỷ dị vạn béo chi địa bình thường võ thánh thậm chí ban thần tại nhiều như vậy ánh mắt tham dò hạng chỉ sợ thời thời khắc khắc đều sẽ sinh ra áp lực to lớn trong lòng tâm lý tố chất kém cường giả tinh thần bởi vậy sụp đổ cũng không kỳ quái nhưng dị tộc võ thánh nhóm lại từ nơi này nhân tộc nam nhân nhìn không thấy bất kỳ bối rối c h i sắc thậm chí chỉ là đối bọn hắn kiên kỵ cũng không có có là để bọn hắn nhìn không thấu tinh không giống như thâm thúy thần bí để bọn hắn đều không thể nào hiểu được tỉnh táo mà cao viễn càng ưu tú càng cương đại liền để bọn hắn càng hướng tới kia thành thần tri lộ thật không hổ là có thể đụng chạm đến thần lộ khắc loại või đều như c ũ không cách nào làm cho hắn thu liễm giờ phút này phong mang dường như một người liền phải đối kháng chúng ta vạn tộc đồng dạng nếu là cuộc sống như thế tại tộc tốt biết bao nhiêu đáng tiếc nhất định tiêu vong cũng không biết hắn muốn làm gì muốn dựa vào cái này dọa lùi chúng ta sao dường như ngoại trừ có thể ngẫu nhiên quấy nhiêu cảm giác của chúng ta bên ngoài cũng không quá tác dụng lớn chỗ mặc kệ hắn muốn làm gì đã biểu hiện ra bán thần lực lượng biểu hiện ra cùng thần lộ có liên quan lực lượng chúng ta hảo hảo lĩnh hội chính là thật sự là thật đáng buồn nhân tộc nắm giữ không nên đ ủ có đồ vật lại không có bảo hộ hắn hoàn cảnh chỉ có thể là tộc đàn đưa tới t h i hoạ có dị tộc võ thánh khẽ cười nói nên võ thánh giờ phút này đang xếp bằng ở nhân tộc lam tinh thành thị nào đó cao lầu sân thượng chỗ ở trước mặt hắn là một chi ngay tại thúc đẩy dị tộc đại quân những nơi đi qua rất nhiều thành thị cao ốc cầm vang sụp đổ mọi thứ đều bị san thành bình điện tại bên cạnh hắn cách đó không xa còn có mấy tên võ thánh ngắm nhìn nhân tộc đế đô phương hướng bất quá mấy người bảo trì khoảng cách nhất định tựa hồ là phát sinh qua cái gì chuyện tình không vui chiến tuyến tại bạch hử kia kẻ phản đội không chế h ạ n không có như vậy tan ă dã còn tốt không có hoàn toàn thu nạp vẫn là kéo đến rất dài cái này một khối nhỏ khu vực chỉ có ba tên võ、thánh. chúng ta vừa đọc thủ một hơi bên trong bọn hắn sẽ đến ba hơi bên trong đến võ thánh ít ra vượt qua bảy tên mười hơi bên trong chi này liên quân tất cả võ thánh liền sẽ đem chúng ta vây quanh vô xuyên trầm giọng nói rằng tại phùng hóa ly cùng đàm cảnh thiên hai tên nhân tộc võ thánh giao hòa t h á n h vực kiểm hộ hạn bọn hắn khả năng tại không bị dị tộc võ thánh phát hiện dưới tình huống quan sát đối phương quan sát hoàn cảnh b ố n phía nhưng cũng chỉ dám lơ đáng đảo qua một cái nhìn nhiều cũng có thể bị phát hiện chuẩn bị chiến đấu phùng hóa ly đã tiến vào tư thế chiến đấu ân đàm cảnh thiên cũng không nói thêm cái gì chỉ là nhẹ gật đầu cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa lại có sợ gì hướng đông ba trăm dặm có cái lạc đàn thụ thương võ thánh cùng t ộ c đàn toàn lực oanh giết bọn hắn nhưng l i ề n tại bọn hắn muốn phát động công kích lúc âm thanh của cao viễn lại tại trong đầu của bọn họ vang lên cái này khiến phùng hóa ly bọn người hơi s ư n g sờ nơi này lúc dị tộc liên quân nội địa bọn hắn thông thường liên hệ thủ đoạn thậm chí huyết khí hồn bài đều hẳn là bị quá y nhau i mới đúng bọn hắn không ít người còn là lần đầu tiên bị cao viễn dạng này liên hệ mà nếu như vẹn vẹn là liên hệ cái này còn không có gì dù sao cao viễn đại nhân là bản thần có chút đặc thù liên hệ thủ đo có thể cao viễn đại nhân rõ ràng người tại đế đô lại đuối toàn bộ chiến trường tình huống rõ như lòng bàn tay bọn hắn cũng không biết cái này cái gì thụ thương dị tộc võ thánh cùng tộc đàn bọn hắn nửa tin nửa ngờ thi hành mệnh lệnh từ bỏ trước mắt võ thánh hướng cao viễn ghi do vị trí tiến đến vòng qua một khu vực như vậy có hai cái dị tộc võ thánh dưới đất ngủ say không cần kinh động đến bọn hắn ở phía trước giao lộ phục kích cao viễn điều khiển chỉ huy đảng cảnh t i ê n phùng hóa ly bọn người nghe vậy từng cái chiếu vào làm không bao lâu một gã thương thế không nhẹ dị tộc võ thánh mang theo chính mình tộc của người mà tâm trầm hướng nào đó bí cảnh tiến đến không phải liền l à c có quần tinh dị tộc chỗ dựa lại dám như thế ức hiếp tộc ta việc này không xong để chúng ta ngừng tranh đấu nhưng này chút có cao đẳng dị tộc chỗ dựa văn minh tộc đàn lại cướp đoạt lợi hại hơn đi bí cảnh liên hệ tộc ta tăng phái hai tên võ thành tới thù này tất báo cùng lắm thì sau đó đầu nhập vào hư không nhất tộc hắn lại là vừa hóa thanh qua lúc này chính vào suy yếu kỳ phùng hóa ly cùng đ à m cảnh thiên liếp nhau sau đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được khó gặp sợ hãi lẫn vui mừng còn có loại chuyện tốt này v ảnh ngụy trang thánh vực vỡ vụn làm thì hắn bọn hắn trong n g á y mắt toàn lực ra tay tập kích bất ngờ tên này dị tộc võ thánh các ngươi tên này dị tộc võ thánh giật mình phát giác được võ thánh khí tức trong n g á y mắt hắn còn tưởng rằng là đối địch dị tộc võ thánh truy giết tới nhưng thấy rõ người tới sau hắn đầu góc lại là ông ông tình huống như thế nào tại bọn hắn liên quân trận địa bụng hạ c h tâm làm sao lại xuất hiện một c h i nhân tộc võ giả còn có hai tên võ thánh nói đùa cái gì toàn nhân tộc cũng mới ba cái võ thánh một cái bán thần còn có nhiều như vậy bàn thánh kiểu giai võ giả trừ cao viễn không tính ở bên trong lời nói nhân tộc hai phần ba cấp cao chiến lược đều ở nơi này a bọn hắn muốn giết mình cái này điên rồi đi chúng ta mới là phe tấn công a các người mới mấy cường giả bọn hắn làm sao dám làm sao dám hắn muốn cầu vệ i binh muốn phản kích cũng đã chậm phùng hóa ly đàm cảnh thiên đều là trong võ thánh người nổi bật đừng nhìn phùng hóa ly tại trước mặt thiên su dường như không tính là gì không có gì đặc biệt đột xuất chiến tích thậm chí đa số thời điểm bị tính kế đùa bỡn tại vỗ tay bên trong nhưng nếu là không đủ cường đại hắn như thế nào lại là nhân thần điện đệ tam tịch thiên cơ chiến lược của hắn là không kém gì cao đẳng dị tộc định phong võ thánh đàm cảnh thiên mặc dù vừa đột phá lại lắng đọng thật lâu có đầy đủ nội tình lại dùng võ kỹ vẫn là đàm hoài dân vì đó cố ý sáng tạo hợp dương phùng hóa ly đánh ra bản thân dung hợp áo nghĩa công kích hán quyền gia dường như có mấy phần liệt dương áo nghĩa cấm chế đàm cảnh thiên trong lòng bàn tay hiện hiện một cái huyết khí vòng xoáy một t r ư ờ n g oanh r a bốn phía năng lượng quy tắc đều bị giam cầm dừng lại như thế d ị tộc võ thánh vận chuyển lực lượng trong nháy mắt bị ngăn trở đối mặt ở giữa liền bị đàm cảnh thiên phùng hóa ly a n h đâm thủng thân thể đồng thời tộc quần cường giả cũng bị vô xuyên chờ uy tín lâu năm bán thánh a n h sát lấy mạnh kết yếu vẫn là tập kích bất ngờ kết quả không có gì lo lắ tên này d ị tộc võ thánh liều chết đánh cược một lần cũng chỉ là kháng trụ ba chiêu liền hai người thánh vực đều không có oanh mở liền bị oanh sát toàn giết một tên cũng không để lại hai người giải quyết xong d ị tộc võ thánh sau cũng sẽ vốn là bị thu thập đến không sai biệt lắm cái khác d ị tộc cường giả đều làm thịt d ị tộc cần luyện binh bọn hắn lại không cần trước tạm trước sớm đã có d ị tộc võ thánh phá phá hư q u ý củ chiến tranh đã tại thăng cấp tại nhân tộc bị giết trước tận khả năng giết chết càng nhiều di tộc chờ phùng hóa ly giải quyết tất cả ị n h â n vốn cho rằng cho dù có thánh vực che lấp di tộc nhiều như vậy võ thánh cũng nên có người phát giác được nơi đây tình huống dị thường nhưng là không có bọn hắn thậm chí còn có thời gian thanh lý chiến trường cao viễn đại nhân đến cùng làm cái gì không chỉ có thể tinh chuẩn định vị tới lạc đàn dị tộc thậm chí tất cả dị tộc võ thánh giờ phút này đều cùng mù loạ như thế phùng hóa ly có chút khó có thể tưởng tượng tại vạn tộc liên quân nội địa tiêu diệt một c h i dị tộc tường giả lại cơ hồ không có bị đến bất kỳ vây công cái này thực sự thật bất khả t ư n g h ị cái này thuận lợi nhẹ nhõm có chút vượt quá tưởng tượng không rõ ràng nhưng tiếp tục giết tiếp là được rồi tần lam ngó me khắp người tại vừa rồi nàng liền làm thịt một gã dị tộc bàn thánh mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cái mở đầu chương hai trăm linh ba phá cục đại khai s á t giới chương hai trăm linh ba phá cục đại khai s á t giới cái gì tộc ta cường giả bị toàn giết đáng chết nhất định là phệ hào nhất tộc làm được mẹ nó đoạn địa bàn của chúng ta còn đ u ổ i tận giết tuyệt giết tộc ta võ thánh thù này không đội trở chúng điểm binh g i ế t đi qua bị phùng hóa ly bọn người tiêu d i ệ t tộc đ à n nhận được tin tức trong nháy mắt nhất định địch nhân là bọn hắn tốt địch chúng ta không có phục kích hắn nếu là muốn giết hắn chúng ta như thế nào lại tùy ý hắn rời đi không cần hung hăng tàn q u y phệ hào nhất tộc giải thích các ngươi liền là muốn cho chúng ta cho là như vậy à trước thả sau giết tại m ộ ư ơ i một đường liên quân nội địa không phải là các n g ư ơ i giết vẫn là nhân tộc giết không thành chúng ta đã điều tra qua cái khác võ thánh đều không có động tĩnh chỉ các ngươi có nơi này ánh mắt của chúng ta bị sắp xếp trừ đi còn muốn dạo biện các h ư n h đệ cho ta làm thịt bọn hắn tại hai tên võ thánh dẫn đầu hạ công kích tạm thời chỉ có một gã võ thánh vệ hào nhất tộc song phương thân nhau cái khác võ thánh chỉ là nhìn thoáng qua liền không có hứng thú mặc dù tiên s u vào sân sau xác thực lắng lại rất nhiều những chuyện tương tự nhưng đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì khắp nơi đều đang trình diễn chỉ cần không liên quan đến bọn hắn bản thân lợi、ích. còn không bằng nhiều quan sát một chút nhân tộc liệt dương nói không chừng còn có thể có thu hoạch dầu gì chiếu nhìn một chút chính mình trong tộc đàn thiên t i ê u an nguy cũng được ai muốn quyết can làm cái này tốn công mà không có kết quả chuyện cứ làm có thể đ ộ n g t h ủ ngay tại song phương l i ề u đến lưỡng bại câu thương phệ hào nhất tộc võ thánh sắp bị giết lúc cao viễn thanh âm bình tĩnh tại phùng hóa ly chờ bộ não người bên trong vang lên lần nữa nhân tộc cường giả giống như ưu linh theo thế giới bích lũy khe hở bên trong toát ra t h á n h b ự c triển khai một t i ê bạch sắc hỏa diễm theo phùng hóa ly trên người bọn họ lan tràn ra che giấu nơi đây người nào nhân tộc võ thánh làm sao có thể trong nháy mắt hai tên dị tộc võ thánh bị tập kích bất ngờ đắc thủ giết chết thừa hạ một danh dị tộc võ thánh thấy thế hoảng sợ muốn phải thoát đi lại bị phùng hóa ly đàm cảnh t i ê n vây đánh b ả n liền trọng thương dị tộc võ thánh cũng chỉ là nhiều giữ vững được một hồi liền bị giết thậm chí liền tình báo đều c h u y ể n không đi ra những tộc q u â n khác người cũng trước tiên bị nhân tộc cường giả giải quyết hết thật to tiết kiệm hai tên võ thánh thời gian Ta ta! dết tên tộc thánh. ba Nhóm lại giết ba tên dị D võ xuất phát trước bọn hắn cũng đã đem chính mình xem như người chết không nghĩ tới bây giờ không hưởng phí một bình một tốt liền trước sau xử lý bốn tên dị tộc võ thánh bất quá có đôi khi không có động tĩnh cũng làm cho cái khác võ thánh cảm nhận được không thích hợp chỉ là cao viễn giờ phút này buộc phát xích bạch liệt dương chấn động khuyết t á n đến toàn bộ thế giới thật to q u ấ y n h u cảm giác của bọn hắn không phải bọn hắn có thể sớm hơn thời điểm phát ra được lại hiện tại phát ra được cũng chỉ là khoảng cách gần dị tộc võ thánh lập tức theo đông nam phương hướng rời đi không cần xé nát thế giới b í c lũy dị tộc võ thánh đang ngó chừng tất cả không gian ba động mặc n i ệ m tê ta dẫn đạo lực lượng của ta tăng cường thánh vực đồng thời đem thánh vực co vào tới có thể bao phủ tất cả mọi người phạm vi là được cao viễn lại nhắc nhở đám người nghe vậy làm theo đám người trên đường đi t r ò nên n ngay cả một cái dị tộc võ thánh đều không có gặp phải cao viễn đại nhân chẳng lẽ là không gì làm không được thân sao bắt giai võ giả dương nhược lâm cả kinh nói vốn nên là chịu chết chi chiến bây giờ lại đánh cho nhẹ nhàng như vậy kế tiếp kế tiếp cao viễn đại nhân để chúng ta đi giết kế tiếp không n ó n g nảy làm sơ nghỉ ngơi cũng để đạn bay một hồi đổi lại một đạo đại quân chạy tới nơi này mười một đường liên quân hơn mười vị võ thánh chỉ thấy một mảnh cho t à n cùng ba tên võ thánh tiêu vong s a u lưu lại khí tức ai làm đến ai làm đến đoạn đường này quân bạch linh dị tộc võ thánh tức giận nói không phải tộc ta làm được nếu như là tộc ta làm được chúng ta sẽ đem cho tàn cũng quét sạch sẽ cho tàn cũng có giá trị cũng không phải tộc ta làm được nếu như là tộc ta làm được chúng ta sẽ giữ lại thi thể tộc ta có thể làm không được tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết ba tên võ thánh chẳng lẽ là cao đẳng dị tộc chỉ có cao đẳng dị tộc có loại thực lực này a lời này vừa nói ra không ít võ thánh đôi mắt ngưng tụ không nhất định bọn hắn có thể là bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi bọn hắn cái này hai tộc vừa rồi liền bạo phát xung đột lời tuy như thế nhưng rất nhiều dị tộc đều đúng cao đẳng dị tộc võ thánh ném đi cảnh giác ánh mắt chất vấn ngay cả khác biệt cao đẳng dị tộc ở giữa cũng cảnh giác lên lẫn nhau đến thiên su thật vất vả ổn định lại cân bằng tại thời khắc này xuất hiện một cái càng lớn lỗ hổng vẫn là một cái tại cao đẳng dị tộc văn minh ở giữa lỗ hổng cái này khiến trước thiên su mặt làm tất cả tất cả đều phí công nhọc c các tộc quan hệ càng phát ra khẩn trương lên so ta tưởng tượng còn muốn lỏng lẻo kia liền tại bọn hắn kịp phản ứng trước giết nhiều một chút, bao nhiêu có thể còn thiếu rất nhiều cao viễn đôi mắt doanh lấy sắc khí cao viễn lấy tự thân làm mồi nhử hấp dẫn vạn tộc trừ thánh chú ý đồng thời quấy n h i u toàn bộ lam tinh thông tin hoàn cảnh thông qua tản mát tại toàn lam tinh các nơi n h â n tộc lấy bọn hắn làm một cái tín hiệu điểm dùng văn minh c h i hỏa tín ngưỡng chi lực tạo dựng một cái vô hình không nhận thánh vực không nhận bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm ảnh hưởng vô hình t i ê n võng nhường trên lam tinh thậm chí rất nhiều bí cảnh tất cả tại cao viễn cảm giác hạ không chỗ che thân vạn tộc tất cả hành tùng tất cả đại quân di động đều tại cao viễn trương này tinh thần trong tiến võng đơn giản dàng, Chính l mười một chương c h lộ quân tin tức vừa chuyển đến liên quân tổng bộ cũng không có gây nên quá lớn chú ý chúng thánh chỉ là cảm khái một câu cánh rừng lớn cái gì chim đều có loại tình huống này còn không để ý đại cục cũng xứng đáng cái này hai tộc cường giả bị người diệt nhưng theo cái khác các lộ đại quân cũng chuyển tới rất nhiều tương tự tin tức các tộc đại biểu dực thiên su bọn người rốt cục đã nhận ra không thích hợp nhất là quần tinh dị tộc cùng hư không dị tộc song phương trận doanh thuộc hạ võ thánh tại bị người giết chết sau hai tộc võ thánh lẫn nhau nghi kỵ rốt cục tại lại một lần chết một gã thuộc hạ võ thánh cùng rất nhiều tộc quần tinh v i sau hai đại cao đ ẳ n g văn minh dị tộc võ thánh bạo phát đại chiến h ó a thánh chém giết đến cùng thời điểm nhân tộc tiểu đội như tử thần như thế thoát ra mặc dù trải qua một phen k h ổ chiến đem cao đ ẳ n g dị tộc võ thánh cũng thành công đánh giết lại làm cho quần tinh dị tộc võ thánh tại trước khi chết đem tin tức truyền ra ngoài đáng chết không nghĩ tới cao đảng tử vong của mình lại cũng có thể trở thành tín hiệu vật dẫn sớm biết nên đem nó bắt sống p h ù n g hóa ly hối tiếc không thôi chúng ta đã giết mười tên dị tộc võ thánh kiếm lời coi như bại lộ cũng có thể đổi lại rơi mấy cái đ à m cảnh thiên mặt không thay đổi nói rằng đừng thấp như vậy nặng chiến tranh chân chính hiện tại mới vừa mới bắt đầu rời đi trước nơi đó cao viễn lại như cũ rất bình tĩnh p h o n g dong đều là nhân tộc làm được đây đều là nhân tộc làm được bọn hắn mới nhiều ít c ư ờ n giả g liền dám xuất động tập kích chúng ta theo tộc ta trước khi chết võ thánh tin tức truyền đến, đến xem tri đội ngũ này cơ hồ là nhân tộc hai phần ba cấp cao chiến lực bọn hắn là ngại chính mình chết được không đủ nhanh sao dự đạt được tin tức này sau chỉ cảm thấy thế giới này quá điên cuồng nhân tộc quá điên cuồng quá bất ngờ bị nhân tộc p h ả n kích lại đối phương chỉ dựa vào hai vị võ thánh một chút bàn thánh thượng gia i vị võ giả liền cho bọn họ tạo thành như thế tổn thất lớn còn bình yên vô sự cái này quá hoang đường đừng nói dự không nghĩ tới ngay cả tinh chủ thiên su cũng giống nhau ngoài ý muốn Trưng 204, thượng thương tri thủ, giảm chiều không gian đá kích, đánh mộng viên nhu giảm chiều không gian đá kích, đạ liền xem như tập kích bất ngờ đồng dạng võ thánh cũng giết không được quần tình cùng hư không nhất tộc võ t h á n h n a phùng hóa ly ngược lại cũng thôi có thể cái tia nhân tộc tân thánh thực lực của hắn rất nhiều trước đó chất vấn đàm cảnh thiên thực lực dị tộc võ thánh giờ phút này nao nhao trầm mặc cái này nhân tộc võ thánh dường như liền không có một cái nào có thể xem thường bất quá trung v i là đánh lén cái này ít nhiều khiến bọn hắn dễ chịu một chút nhất định là liệt dương đang vì bọn hắn cung cấp t i ề m hộ, hắn buộc phát bán thần lực lượng quấy nhiều tất cả võ thánh cảm giác là vì bọn họ hành động đánh nhầm trợ không phải là vì không có chút ý nghĩ nào uy hiếp chỉ là không ai dám suy nghĩ. tại địch ta cách xa lớn như thế giới tình huống n h â n tộc không thủ vương đế đô ngược lại chủ động xuất kích thiên su lời này vang lên vừa rồi những cái kia còn cảm thấy cao viễn tại làm chuyện vô í c h võ thánh càng là xấu hổ vô cùng không nghĩ tới bọn hắn mới thật sự là cho cười chân chính thằng hề tại bọn hắn xem kịch vui như thế quan sát cao với i lúc nhân tộc cường giả lại tại bọn hắn liên quân bên trong giết chết nhiều như vậy võ thánh mười tên võ thánh đối toàn bộ liên minh mà nói nhìn như không tính là gì nhưng thật coi như cái này đều nhanh tương đối một cái cao đẳng dị tộc văn minh võ thánh số lượng ai dám khinh thị không ai dám tăng thêm cao viễn trước đó giết võ thánh hiện tại chết đi võ thánh đã có hơn hai mươi nhanh một phần m ư ờ i phải biết bọn hắn cũng không phải là một lòng dạng này chiến tổn n h ư ờ n g một chút đám ối hợp trong lòng thậm chí đã đánh lên chống nuôi quân đây là rất tín hiệu không tốt bất quá coi như biết cao viễn đang q u ấ y dày cảm giác của bọn hắn có thể tại không có quyết định lập tức công kích trước cao viễn bọn hắn cũng chỉ có thể dùng thánh vực tận khả năng đối kháng loại ảnh hưởng này bất quá như thế chọn người cũng dám để bọn hắn xuất chiến sao vậy cũng đừng trách ta đem bọn hắn toàn bộ ăn thiên su một loại nào đó hiếu thắng chi hồn trong nháy mắt bị nhét lửa theo 15, mười sáu mười bảy tam quân đ i ề u một bộ phận đại quân cùng các điều ra năm tên võ thánh lùng bắt vây quanh nên khu vực tuyệt giết bọn hắn làm sao ngươi biết bọn hắn tại nên khu vực vạn nhất không tại chẳng phải là có người nghi ngờ thiên su phán đoán đi chẳng phải sẽ biết thiên su chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn binh quý thần tốc hiện tại lưỡi nhác giải thích cứ làm như vậy a dự đồng ý thiên su phương pháp xử lý mặc dù thiên su ổn định các loại cân bằng bị đánh vỡ nhưng năng lực của hắn không thể nghi ngờ mà mệnh lệnh chấp hành xuống dưới sau không bao lâu liền có tin tức chuyển đến phát hiện nhân tộc tri đội ngũ kia vết tích vậy mà thật tại vị này đưa chúng dị tộc võ thánh có chút khiếp sợ nhìn xem thiên su không biết rõ hắn là thế nào đ o á n được thiên su cũng không giải thích đây chẳng qua là đối c h ỉ n h thể tình báo trong nháy mắt tổng hợp theo bọn hắn lúc trước tất cả hoạt động q uy tích đánh giá ra bọn hắn khu nghỉ ngơi vực mà thôi thư thật chi nhãn có thể khiến cho hắn kịp thời làm ra tối ưu khả năng lớn nhất lựa chọn co vào vòng p h o n g ngự sắp tán mở lục soát võ thánh tập trung lại đừng để bọn hắn chạy thiên su lập tức hạ lệnh minh bạch dị tộc võ thánh nhóm giờ phút này đều không hỏi nhiều cái gì kịp thời đem mệnh lệnh này truyền đạt đúng chỗ nhưng lại tại mệnh lệnh của thi một đầu nhường chúng thánh đô không thể tin được tin tức cơ hồ tại mệnh lệnh chứng thực xuống dưới không có một phút hậu chuyển đến nhân tộc đội ngũ theo duy nhất còn không có khép lại vây quanh lỗ h ổ n g sông ra tiến vào ít không ba bí cảnh chúng ta bị mất tung tích lời này vừa nói ra chúng thánh đều là s ư ơ n g sở người nói cái gì thiên su đôi mắt ngưng tụ hơi s ư ơ n g sở có chút không dám tin tưởng mình nghe được làm sao có thể ta bố trí bị nhìn rõ còn theo yếu kém điểm phá vây đi ra ngoài liền xem như nơi này có liệt dương nhãn tuyến cũng không có khả năng trong nháy mắt liền nhìn rõ hiện trường toàn bộ diện mạo lập tức tìm tới chúng ta đều còn không biết vòng vây yếu kém điểm cái này là vì sao thư thật chi nhãn phán đoán đạt được hắn nhanh chóng như vậy mệnh lệnh phát ra thành công vây quanh tiêu diệt bọn hắn sát xuất cao đến chín mươi chín thế nào trong nháy mắt lại là một kết quả như vậy có phải hay không người phía dưới thi hành mệnh lệnh lúc chậm đại khái mười giây thiên su liếc nhìn dị tộc nhóm thánh hỏi đây chính là còn lại một khả năng nhóm thánh đều là mờ mịt bọn hắn nào biết được cũng còn không có thời gian cho bọn họ đi tìm hiểu còn nữa cho dù là thế nào mạnh quân đội mệnh lệnh tầng tầng hạ đạt lại nhanh cũng cần thời gian hưởng ứng theo vừa rồi thời gian đến xem lần này hưởng ứng đã rất nhanh t r u n g thánh cũng cảm thấy khó có thể tin lúc thiên su đầu góc lại cấp tốc vận chuyển lại lập tức làm ra bước kế tiếp bố trí lập tức nhường thứ bảy thứ hai liên quân phá vỡ cùng ít không ba bí cảnh tương liên hai cái bí cảnh bọn hắn vội vàng hạ thoát đi không có khả năng phá vỡ quá nhiều t ầ n g thế giới bích lũy những v ư ơ n g hướng khác hàng rào cũng đều lần nữa ra cố lần này nhường võ thánh tự mình truyền đạt chứng thực nên mệnh lệnh đ ừ n g lại có năm giây trở lên chỉ hoãn đúng bọn hắn còn trốn không được xa chúng thánh lập tức kịp phản ứng rất nhanh một cái càng lớn dính đến nhiều cái bí cảnh vòng vây ngay tại thành hình có thể kết quả lại giống nhau tại vòng vây hoàn toàn thành hình trong n y mắt nhanh nhất một c h i võ thánh đội ngũ thậm chí đều nhìn thấy phùng hóa ly đám người thân ảnh nhưng bọn hắn lại một lần theo yếu kém phòng ngự chỗ trốn làm cái tin tức này truyền đến thần minh bí cảnh lúc chư thánh tất cả đều trầm mặc thiên su an bài có vấn đề sao phán đoán của hắn có vấn đề sao không có dù là hiện tại bọn hắn hậu c h i hậu giác đánh giá lại cũng như cũng không cách nào giống thiên su như thế ở đẳng kia ai trong thời gian ngắn nhìn rõ tất cả cũng tại một lần vây quanh mất đi hiệu lực cấp tốc làm ra bổ cứu biện pháp thiên su không có vấn đề có vấn đề là chi t i ê nhân tộc đội ngũ hoặc là càng chuẩn sắc mà nói là liệt dương hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì hắn chẳng lẽ là toàn trí toàn năng thần đây là có chuyện gì thật giống như nhất cử nhất động của chúng ta đều tại đối phương giám thị tiếp theo dạng không phải có nhiều vị võ thánh tại chống cự hắn phát ra bán thần chấn động sao rõ ràng phụ cận làm khu vực đều bị phong tỏa không có khả năng có bất kỳ tín hiệu gì truyền bá chẳng lẽ lại chúng ta bây giờ hội nghị cũng đều tại hắn giám thị hạ nếu như nói trước đó nhân tộc lớn rút lui tham lam dương lưu tạo thành t ư ơ n g vong đối bọn hắn mà nói chỉ là một trận ngoài ý mới vậy bây giờ cái này một chi thế nào cũng không cách nào tiêu diện đội ngũ cùng liệt dương cái này quỷ thần khó lường như thế thủ đoạn thì để bọn hắn cảm nhận được một chút sợ hãi bởi vì rất nhanh một cái tin t r u y ề n đến nói chi đội ngũ này xuất hiện tại lam tinh một bên khác lại tìm tới cơ hội giết một gã dị tộc võ thánh làm cho toàn bộ vạn tộc liên quân bắt đầu lòng người bàng hoàng lên rồi ngươi đến cùng làm sao làm được sắc mặt của thiên su chấm xuống rất không thích loại này mất khống chế cảm giác hắn vẫn luôn là để t u y ế n người hắn liền nên trưởng k h ô n g tất cả m ớ i đúng có thể giờ phút này tại hắn mái vòm phía trên phản phất có một chỉ thuộc về trời xanh vô hình cự thủ đang thao túng đại cục cũng đang thao túng hắn tất cả bố trí của hàn biến h tại trong mắt đối phương đều là nhìn một cái không xuất gì trong suốt đồng dạng tựa như là trên sự chỉ huy giảm chiều không gian đ ạ kích lập tức đem từ trước đến nay tính toán không bỏ sót hắn đánh cho có chút nậu trí tuệ của ta phân tích của ta năng lực cũng không có nghiền ép ngươi chỉ là mỗi một cái nhân tộc đều là ta trợ lực đương nhiên ngươi cũng hẳn là đã nhận ra ngươi sẽ không hết hy vọng chỉ là ngươi thật muốn đi một bước kia luân hồi chi hình cũng không đủ để bình ta giết n g ư ơ i chi tâm cao viễn nhìn ra xa thần minh bí cảnh phương hướng trong mắt hàn quang lãnh t h u xương bỗng nhiên tiên xu thần sắt chấn động không đúng đây không phải trí tuệ cùng sách lược bên trên phương pháp xử lý là hắn tại trực tiếp chỉ huy chi đội ngũ này lại nhanh mệnh lệnh truyền đạt trải qua tay người khác chắc chắn sẽ có trì hoãn mà ta vừa rồi trực tiếp nhường võ thánh sung làm truyền tin người đã là biện pháp nhanh nhất ta lại đánh đòn phủ đầu hắn dựa vào cái gì trong nháy mắt liền nhìn rõ tất cả liên quân vị trí thực lực chỗ bạc được là thần lộ chỉ có thần lộ đ ặ c tính mới có thể không nhìn võ thánh q u á y nhiễu phong tỏa trực tiếp chỉ huy bọn hắn thậm chí là giống trời xanh như thế nhìn xuống điều khiển toàn cục con đường của người đến cùng là cái gì tại sao lại có loại này c tính thiên su rất nhanh đến mức ra kết quả này nhưng cao đẳng dị tộc cùng các văn minh tộc đàn liên minh đại biểu tại đạt được đây là thần lộ đặc tính sau ngược lại để lại trong lòng những cái kia hứa e ngại có là cổng nhiệt cùng hưng phấn thiên su lúc này minh bạch đường này không thông dù là có phóng hiểm dù là có võ thánh duy trì liên tục vất lạc bọn hắn cũng nghĩ càng nhiều quan sát cao viễn thần lộ chúng ta nghìn lần gấp trăm lần mạnh hơn nhân tộc lại muốn đang ăn thua thì sau vô kế khả thi sao dực chỉ cảm thấy rất ngang đường rất không hợp t h o i thường nhưng lại chân thực đã xảy ra cũng bởi vì liệt dương cái này sử dụng dường như cùng bọn hắn không tại một cái chiều không gian thần lộ đặc tính liền để bọn hắn trong thời gian ngắn có chút vô kế khả thi biện pháp vẫn phải có ánh mắt của thiên su dần dần điên cuồng lên chương hai trăm linh năm một người đối vào tàu chiếu g i i hán ở khắp mọi nơi chương hai trăm linh năm một người đối vào tàu chiếu g i i hán ở khắp mọi nơi h á n có thể không nhìn tất cả phong tỏa có thể nhìn xuống tất cả chẳng lẽ còn có thể thao túng tất cả chiến trường sao một người tâm lực trung quy là có hạn nhường các liên quân võ thánh tự mình dẫn đội công kích n h â n tộc nhưng không thể lập tức đánh chết là muốn cho hắn thực hiện đầy đủ áp lực nhường hắn cũng không đủ tâm lực cùng thời gian đi điều khiển chi k i a nhân tộc đội ngũ cái này thứ nhất có thể khiến cho chi k i a nhân tộc đội ngũ hồi viên b ả n tộc để bọn hắn không thể không cùng chúng ta chủ động giao chiến thứ hai vòng vây co vào các liên quân ở giữa khoảng cách cùng chiến tuyến cũng biết co vào bọn hắn lại gan d á m công kích chúng ta chỉ có một con đường chết thứ ba các ngươi cũng có thể tiến một bước quan sát liệt dương thần lộp g i ữ bọn người chấm tư sau đều đồng ý làm như vậy mặc dù bọn hắn lúc trước đều muốn n h ư ờ n g người phía dưới nhiều tôi luyện có thể vạn tộc đại chiến chính thức bộc phát trực tiếp cùng gián tiếp chết võ thành có hơi nhiều chiến tranh đã không thể ngăn chặn thăng cấp có lẽ về sau bọn hắn sẽ nghĩ tới biện pháp này nhưng tiên h su trung quy là trước bọn hắn một bước nhiều khi trước một bước liền có khác biệt từ lớn khi bọn hắn chân chính muốn động thủ cái gì quy củ đều sẽ hôi phi yên diện vạn tộc liên quân rất mau đem mệnh lệnh chứng thực xuống dưới các lộ liên quân võ t h à n h nhao nhao tự mình dẫn đội xung kích đã triệt thoái phía sau ra rất nhiều khoảng cách nhân tộc đại quân thiên su người làm chết cao viễn trước tiên liền đã nhận ra vạn tộc liên qu tự nhiên biết đây là tay của thiên su bút ý đồ toàn diện rào sát n h â n tộc cái này không tính là gì cho dù là võ thánh đối không phải võ thánh ra tay tại dần dần gây cấn trong chiến tranh cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình nhưng việc này dị tộc có thể làm nhờ ư một cái nhân tộc nhắc tới nghị dị tộc đi làm cái này thậm chí so với mình làm đều ác liệt càng khiến người ta phản cảm cái này khiến nội tâm cao viễn sát ý làm sao có thể không s ô i trào ngươi muốn trở thành thần ta sẽ cho ngươi biết ngươi cái gọi là thần kỳ thật chẳng là cái thá gì bao quát ngươi bây giờ làm tất cả cũng chẳng phải là cái gì theo ngươi vọng tưởng bên trong hôi phi yên diệt ta phá hủy một người suốt đời truy cầu mới là đối với hắn phần này đối nhân tộc sát ý tốt nhất trả thù thượng thương tri thủ nên tiến vào giai đoạn thứ hai có thể đem tất cả thu hết vào mắt bọn hắn dựa vào cái gì cho là mình không cách nào trực tiếp ra tay can thiệp vanh ba trên người cao viễn khí tức mạnh hơn mấy phần trong nháy mắt tăng cường nhân tộc các bộ liên hệ đã triệt thoái phía sau thặng cho dị tộc nhân trong thánh đô một gã nham tộc võ thánh đạt được mới nhất mệnh lệnh khoe miệng phát họa lên một vệ tàn nhẫn đường cong rốt cục có thể đại khai sát dưới sao ha, ha dường như cũng không thể phải dùng những n à y nhân tộc kiềm chế l u y dương nhường hắn phân tâm không cách nào chuyên trú đi điều khiển kiêm một chi u linh tiểu đội một tên khác võ thánh nhắc nhở trung b i là so trước đó thiếu chút quy củ cùng nguy hiểm lúc trước hắn mặc dù không kịp chờ đợi muốn muốn đại khai sát giới nhưng rất kiên kỵ thực lực của cao viễn cùng trả thù nhân tộc không phải là đối thủ của vạn tộc nhưng đánh bọn hắn một cái t r u n g đằng văn minh tộc đàn vẫn là không có vấn đề vì không bị làm chim đầu đàn đánh hắn nhưng là cố nén khát máu xúc động hiện tại rốt cục có thể thật tốt thả phóng nhất hạ võ thánh thân tự ra tay rất nhanh liền đổi kịp cái này một chi nhân tộc đại bộ đội để cho ta thật tốt ăn nonnea nhân tộc võ giả ân từ bỏ vùng bây sao cũng là có tự mình hiểu lấy ngay tại nham tộc võ thánh đang muốn ra tay lúc lại trông thấy chi này nhân tộc đại bộ đội căn cứ dài đang chắp tay trước ngực nhắm mắt ngẩng đầu tại hướng cái gì cầu nguyện không chỉ có là hắn như thế ngay cả cái khác nhân tộc võ giả cũng đều là như thế vẻ mặt thành kính miệng bên trong nỉ non cái gì nham tộc võ thánh còn cho là bọn họ tự biết tử vong giáng lâm từ đó từ bỏ giấy a cái này cũng rất hợp lý nhân tộc võ thánh một cái bị đổi rét đến nay tung tích không rõ cái khác hai cái tại bọn hắn phía sau hoạt động ở đâu ra nhân tộc võ thánh có thể ngăn cản chính mình coi như nhân tộc còn có võ thánh nhiều như vậy chỗ chiến trường coi như khắp nơi buôn ba cứu hỏa cứu được tới sao nói không chừng lập tức liền kéo cả chính mình vào cao viễn đại nhân cao viễn đại nhân cao viễn đại nhân nhang tộc võ thánh nghe rõ bọn hắn ở đây lẩm bẩm cái gì các ngươi thần hiện tại thật là tự thân khó đảm bảo cầu hắn còn không bằng cầu bùn vương nhân tộc liệt dương hiện tại xác thực có xuất thủ thực lực nhưng hắn bị vô số trước võ thánh chỗ không có nghiêm mật g á m thị lấy nhất là tự lục minh thế giới cùng thập ngũ lộ quân sự kiện xảy ra sau tinh chủ bản nhân cũng thời điểm nghiêm mật giám thị lấy nhân tộc liệt dương hắn bản tôn mong muốn lại tự do hành động có thể không dễ dàng như vậy thật cho hắn cơ hội ra tay chiến trường nhiều như vậy không có khả năng liền vừa lúc chọn được chính mình nơi này đi cho nên nhân tộc giờ phút này căn bản không ai có thể ngăn cản hắn làm một chuyện gì trước hết giết một phần ba cái này cũng không tính nhiều a n h a n tộc võ thánh giơ lên trong tay vũ khí hắn vốn có thể dùng quy tắc trực tiếp gạt bỏ bất kỳ không phải võ thánh võ giả nhưng hắn không muốn làm như vậy hắn luôn tự mình thể nghiệm một chút đã lâu hết n ụ c xé nát cảm giác coi như trong tay hắn đồ đao sắp vung xuống lúc trước mắt nhân tộc ở đây tràn ngập ra từng sợi tinh thần năng lượng ở giữa không trung hội tụ vừa mới bắt đầu lực lượng cũng không phải là rất cường đại là cái gì võ kỹ bí p h á p sao nhang tộc võ thánh cũng không thèm để ý có thể một giây sau lại trực tiếp trận tròn mắt những năng lượng này ở giữa không trung hội tụ thành một đạo vạn tộc đều vô cùng thân ảnh quen thuộc liệt dương liền coi như bọn họ lại thế nào cảm giác liệt dương là bọn h ắ n vật trong bàn tay nhưng đó là đối toàn bộ vạn tộc liên quân mà nói nếu là bị đơn độc để mắt tới ai không sợ hãi đây chính là rét cao đẳng dị tộc võ thánh như rét gà như thế lại không còn sống lâu nữa phóng tử bọn hắn chỉ muốn đến lam tinh vất chỗ tốt không muốn đem mạng của mình góp đi vào hắn vốn định kêu gọi phụ cận võ thánh trợ r ú t nhưng tập trung nhìn vào lại cười là năng lượng thể một cái hóa thân sao thậm chí có hay không bản thân hắn ý chí đều không nhất định ngay tại hắn tiếp tục ra tay lúc cả người lại mộng bởi vì hắn không có căng lên tin gấp hảo lại nhận được đến từ cùng đội cái khác võ thánh khẩn cấp tín hiệu tình huống khẩn cấp tình huống khẩn cấp tộc ta ra tay với nhân tộc liệt dương phân thân bỗng nhiên chiếu giỏi tộc ta võ thánh vội vàng không kịp chuẩn bị bị giết hắn không là đơn thuần phân thân, mời phụ cận các tộc võ thá võ thánh có thể bị phân thân xử lý chẳng lẽ là toàn lực xuất kích bán thần phân thân có thể vị trí kia cũng không ngừng một vị liên quân võ thánh a nham tộc võ thánh k i n h thường nói cũng không tính trợ giúp nhưng rất nhanh ý thức được không đúng không đúng nếu như kia là toàn lực ngưng tụ bán thần phân thân kia trước mắt ta chính là cái gì mà lúc này bên cạnh hắn một tên khác võ thánh đã cẩn thận kéo ra rất xa một khoảng cách căn bản không có ý định ra tay ông n o n g n o n g một giây sau thấu không chuyển đến một đầu lại một đầu võ thánh khí tức khẩn cấp cầu viện bởi vì cao viễn xích bạch liệt dương ảnh hưởng bọn hắn mặc dù làm rất nhiều ứng đối biện pháp nhưng thông tin như cũ tồn tại không ổn định các loại tình huống rất nhiều tình huống khẩn cấp hiện tại cũng là từ các liên quân phụ trách quan chắc võ thánh tiến hành truyền lại cái này từng đầu khẩn cấp cầu viện tin tức tất cả uy hiếp đều đến từ liệt dương phân thân n h a n tộc võ thánh ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía giữa không chúng tiêu đạo năng lượng cường độ đang không ngừng kéo lên hóa thân theo k i ể u giai võ giả n ả y lên tới ban thánh võ thánh lại còn tại kéo lên hắn tràn đầy khát mò ánh mắt dần dần thanh tịnh bắt đầu sợ hãi vô ý thức thanh đao về sau một dấu nhất thời cương tại nguyên chỗ chương hai trăm linh sáu hắn hóa thân vô cùng vô tận nhường vạn tộc bắt đầu cảm thụ sợ hãi, hắn hóa thân vô cùng vô tận n h u n g vạn tộc bắt đầu cảm thụ sợ hãi lộc c ụ c nham tộc võ thánh n u ố t một ngụm nước bọt nếu như là một đầu khẩn cấp cầu viện tin tức vậy hắn khả năng sẽ cho rằng là một loại nào đó tính toán kết quả nhưng hắn chỗ liên quân giờ phút này tất cả ra tay với nhân tộc võ thánh đều phát ra tín hiệu cầu viện vậy đã nói rõ liệt dương phân thân lớn có vấn đề hơn nữa vượt qua tưởng tượng cường đại hắn sẽ không đầu xác nhận vì tất cả võ thánh tin tức đều có vấn đề ông nương theo lấy liệt dương p â n thân đôi mắt mở ra một đạo bạch sắc hỏa diễm vợn sóng tự không tình cảm chút nào sắc thái đôi mắt thanh âm đạo mạc vô tình giống thần linh tại nhìn xuống nam h tộc võ thánh trên phân thân có bạch sắc h ỏ a diễm sôi trào dâng lên k h í tức càng thêm cường đại cái này khiến nam h tộc võ thánh nhịn không được run sợ bởi vì hắn không biết rõ cái khác võ thánh đến cùng xảy ra chuyện gì rồi chỉ biết là những tin tức kia bên trong có một cái cường đại hơn mình võ thánh bị giết không có không có có ta chỉ là chỉ là nam h tộc võ thánh cảnh giác kéo dài khoảng cách lại căn bản là không có cách giải thích chính mình dưới mắt hành vi cũng không cần giải thích nữa bởi vì cao viễn chiếu dọi phân thân đối với hắn trực tiếp phát khởi tiến công một quên o a n h đến ngập trời kinh khủng u y áp chấn tỏa cả bầu trời n h ư n g nham tộc võ thánh không chỗ có thể trốn chỉ có thể bị ép cùng liệt dương phân thân c h é m giết nhưng ở chiêu thứ nhất thời điểm nham tộc võ thánh liền ý thức được giữa hai bên thực lực sai biệt hắn vội vàng cùng vừa rồi những cái kia võ thánh như thế đối với liên quân tất cả võ thánh phát ra tín hiệu cầu viện cái khác chờ lệnh võ thánh cũng khoan thai tới chậm không phải bọn hắn không muốn đến nhanh mà là cơ h ộ i cùng một thời gian tất cả xuất thủ võ thánh đều đang cầu xin vệ binh đem bọn hắn làm ở bức hoàn toàn không cách nào lý giải mắt xuống đến cùng chuyện gì xảy ra căn bản không biết do đến cùng hẳ Chờ b ọ ngươi hắn kịp phản n kịp ứ x u ấ n nham tại t còn t h có loại thủ đoạn này tinh chủ to lớn đôi mắt theo toàn bộ lam tinh bạc qua cũng đầy nghi ngờ kinh ngạc bởi vì liền trong chấp nhóm này thông qua ánh mắt hắn thực tế nhìn thấy cao viễn phân thân không phải một cái hai cái mà là khoảng chừng mấy trăm Hán、hóa á n h thân xuất hiện tại mỗi một cái nhân tộc trong trận doanh vội vàng không kịp chuẩn bị ra tay nhường tất cả dị tộc võ thánh không kịp chuẩn bị một chút hơi chút chủ quan không có cẩn thận như vậy võ thánh lúc này bị doanh sát có ít nhất hơn mười vị dị tộc võ thánh tại cái này một đợt hóa thân thủy chiều bên trong bị cao viễn doanh sát hơn mười người võ thánh đột nhiên chết đi cái này quá đáng sợ đem vạn tộc mấy trăm võ thánh đều đánh cho hồ đồ bởi vì ý vị này đông nhiên chiếu dọi đi ra mấy trăm hóa thân đều có thể nắm giữ võ thánh tri lực đây là cái gì a đây là cái gì võ thần võ thần hắn đã là võ thần sao nhân tộc uy hiếp là chân thật tồn tại là chân thật tồn tại vạn tộc chư thánh đạt được chỉnh thể tình huống một nháy mắt đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đều bị hù dọa liệt dương làm sao có thể có loại lực lượng này a mau mau liên hệ bản thổ thế giới nhân tộc liệt dương không thể địch không thể địch a lam tinh không phải tộc ta có thể nhúng trảm một gã đê đẳng dị tộc văn minh võ thánh đã muốn về nhà hắn tận mắt nhìn thấy một gã mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều võ thánh bị đột nhiên xuất hiện liệt dương phân thân d a n h sát mà dạng này phân thân có mấy trăm tia còn thế nào đánh nói đùa cái gì tiếp tục như vậy ai vây zhai cũng không nhất định không có khả năng mà thần minh bí cảnh các đợi biểu võ thánh nguyên một đám cũng kinh hại không thôi cái này sao có thể là thật giả nhất định là sai lầm chỗ nào dực vô cùng khẳng định nói bởi vì liền xem như võ thần cũng không có khả năng có mấy trăm võ thánh lực lượng hóa thân chớ nói chi là liệt dương kia duy trì liên tục ảnh hưởng toàn bộ lam tinh cùng các sức mạnh của bí cảnh vẫn là bàn thần đây rốt cuộc là ai tại lung tung truyền đạt tin tức giả cha nhất định phải cha cho ta tin tưởng những người khác không hiểu những này thưởng thức thì cũng thôi đi võ thánh nhóm làm sao lại không hiểu cái này thưởng thức bởi vì cái này đi theo hai quân trong giao chiến mấy cái binh lính bình thường đổi u lấy đối địch vừa mới quân đoàn giết khác nhau ở chỗ nào như thế hoang đường sự thật vốn là không thành lập không thể nào trừ phi bọn hắn cho rằng cái này mấy người lính phía sau có một cái mạnh hơn quân đoàn nói cách khác liệt dương đã là võ thần nhưng cho dù là võ thần cũng không có thể trở thành mạnh hơn quân đoàn mà cái này tra một cái giữa cùng tiên su cùng nhau trận tròn mắt bởi vì cái này t h ư ờ n g thức sai lầm đầu nguồn đến từ các tộc võ thánh thì ra theo đợt thứ nhất võ thánh bị liệt dương phân thân danh sát sau trước tiên không rõ tình huống thật cái khác chuẩn bị xuất thủ chư thánh thu được mấy đầu võ thánh bị phân thân đánh giết tin tức sau bọn hắn liền xuất thủ thử dũng khí đều không có lập tức từ bỏ ra tay với nhân tộc lui lại rút lui vì không mất mặt vì cho mình rút lui tìm một cái lý do thích hợp bọn hắn nhao nhao công bố bọn hắn cũng là bị cao viễn phân thân đánh lui nói bọn hắn gặp gỡ phân thân cũng vô cùng cường đại còn lại võ thánh ngay xong liền càng phát ra sợ hãi đối mặt cao viễn phân thân lúc nhao nhao không chiến mà bại cả đám đều biến đến mức dị thường trở nên cẩn thận không cẩn thận có thể làm sao lập tức liền lại chết hơn m ư ơ i người võ thánh a đây chính là võ thánh a không phải cái gì a miêu a cầu mà dạng này không hợp thói thường tin tức giống như tuyết lớn đến nhường cao viễn cái này kẻ đầu tiêu đều có chút một bức không phải ta có mạnh như vậy sao hắn quả thật lợi dụng mọi người tín ngưỡng chi lực lấy tín ngưỡng làm cầu nối chiếu d ọ i mấy trăm phân thân đi qua nhưng muốn mỗi một bộ phân thân đều nắm giữ võ thanh chiến lực cho dù là song đường bán thần hắn cũng làm không được nhân tộc thời điểm sinh sôi tín ngưỡng chi lực cũng chỉ là ngưng tụ không đến hai mươi đạo nắm giữ võ thanh lực lượng hóa thân mà thôi hơn nữa những cái k i ê u hóa thân còn không cách nào kéo dài mỗi một giây đều cần tiêu hao đại lượng văn minh chi hỏa lực lượng cũng ngay tại lúc này nhân tộc tín ngưỡng chi lực đều tràn đầy cao viên trong khoảng thời gian này mới góp nhặt lực lượng này chuẩn bị cái này đủ để bảo vệ phần lớn nhân tộc tác dụng ý hiếp tính một chiêu một chiêu này trước tiên cần phải nhường chư thánh vung lòng cảnh giác coi là nhân tộc không có võ thánh tại chính mình cũng bị nhìn kỹ không có cách nào ra tay khả năng đánh bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị một nháy mắt giết chết nhiều vị võ thánh thành công là xác thực thành công thật không nghĩ đến cái này hiệu quả tốt đến quá mức thậm chí là không thể tưởng tượng nổi võ thánh tuy nhiều nhưng trung cực là lẫn nhau lựa gạn diễn phần mình tâm hoài quỷ thái đã mỗ hợp đây chính là tan tác chân thật nhất khắc họa. dạng này cho dù là bán thần cảnh giới ta đều có thể là nhân tộc tránh ra một đầu sinh lộ đến bất quá ta muốn chính là một cái tình h thế ta cũng không vẹn vẹn chỉ là bán thần chính là cái này uy hiếp hiệu quả quá tốt rồi sẽ không phải có v õ thánh bị dọa phát sợ muốn sớm đi đường à. vậy coi như hơi có chút phiền thoái trước mắt bắt được hư hư thực thực dị tộc bản thổ thế giới thông đạo chỉ có sáu thành còn chưa đủ các ngươi có thể phải thật tốt ổn định cố này muốn giết chết ta lực lượng đừng khiến ta thất vọng à. thiên su tinh chủ dù sao đồng dạng vo thánh nhìn không ra phân thân ta thực lực chân thật nhưng các ngươi không có khả năng nhìn không ra a cao viễn cách không ngắm nhìn thần minh bí cảnh phương hướng tinh chủ tự nhiên nhìn ra cao viễn phân thân chân thực lực lượng mặc dù không phải mỗi cái phân thân đều nắm giữ võ thánh chi lực nhưng thật thật giả giả liền đã đủ nhường đám người ô hợp này thấp thỏm lo âu sợ ném chuột vỡ bình vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi sau đó tinh chủ to lớn đôi mắt chiếu dọi tại rất nhiều trên dị tộc võ t h á n h không chương hai t r i n h chủ vào sân chúng ta rốt cục trở về ba canh chương 207, t i n h tinh chủ vào sân chúng ta rốt cục trở về ba canh nói thật từ vừa mới bắt đầu tinh chủ căn bản không có để ý nhiều liệt dương bên ngoài chuyện gấp trăm lần thậm chí nghìn lần mạnh hơn nhân tộc vạn tộc liên quân tùy tiện thao tác một chút liên có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn nhân tộc hắn căn bản không cần ở trên đây nhiều phí sức làm gì nghĩ địch ta lực lượng như thế cách xa nói câu không dễ nghe cái chốt con chó cái gì không làm cứ như vậy để bọn hắn tự do phát huy đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống nhân tộc nhưng ở liệt dương nhiều lần dễ r ù a thao tác h ạ n bây giờ võ thánh tổn thất đã có ba bốn mươi vị có thể so với mười mấy năm trước đại quyết chiến song phương mấy lần tổng t ư ơ n g vong hiện tại hắn không xuất thủ can thiệp nói không chừng liên quân thật là có tán loạn phong hiểm dù sao vốn cũng không phải là một lòng Phong tinh lời nói, t chủ i nói theo cùng lam tinh nhiều cái vị trí oanh ra bàn tay khổng lồ đem cao viễn nhiều cái không có nắm giữ võ thanh chiến lực phân thân trực tiếp đập nát liền xem như những cái kia nắm giữ võ t h á n h chiến lực phân thân cũng không cách nào kéo dài các người hơi hơi liên thủ liền có thể đối kháng Các người đang sợ cái gì vừa dứt tiếng cao v i ê n cũng là rất phối hợp đem còn không có hoàn toàn tiêu tán phân thân cũng ra tốc tiêu tán rất nhiều dị tộc võ thánh trông thấy một màn này trên mặt nhao nhao hiện lên mất tự nhiên vẻ xấu hổ bởi vì có võ thánh đã nhìn thấy trước đó bị chính mình cho rằng nhất định rất mạnh hóa thân không có bất kỳ kháng cự nào liền tiêu tán tại tinh chủ một phen biểu hiện ra sau vạn tộc chư thánh mới dần dần ổn định lại có thể kia có thể trách bọn hắn sao bọn hắn liên quân vừa mới bắt đầu liền bị liệt dương làm thịt mười cái võ thánh lại bị hắn thao túng nhân tộc cũ linh tiểu đội giết hơn mười vị vừa rồi càng kỳ quái hơn trong nháy mắt chiếu d ọ i mấy trăm hóa thân vội vàng không kịp chuẩn bị liền giết hơn mười vị võ thánh bọn hắn là võ thánh không phải thần cũng có cảm tình cũng biết đ ố i không biết không thể nào hiểu được chuyện sinh sinh sợ hãi liền xem như hiện tại tinh chủ nói rõ tình huống liền coi như bọn họ tại trên thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng bọn hắn đ ố i đai tâm thái của cao viễn đã thay đổi không còn dám bởi vì hắn không còn sống lâu nữa sẽ không lại bởi vì hắn bị vô số võ thánh vây quanh thân hãm tình thế chắc chắn phải chết liền k i n h thị hắn ngược lại là đối với hắn có thật sâu kính sợ hắn lây sức một mình liên tiếp nhường v Cái này mỗi này m ộ trước đó u l bọn hắn mặc dù là hơn hai mươi vị võ thánh đi theo đại quân cùng một chỗ hành động nhưng tổng lại bởi vì diên phần mình trong tộc vấn đề thường xuyên thoát ly đội ngũ thậm chí là đang phát sinh phùng hóa ly tập kích sự kiện để bọn hắn co vào vòng phòng ngự sau bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là cùng quan hệ tốt mấy tên võ thánh đến gần một chút cũng không có cưỡng chế tính yêu cầu cần bao nhiêu người một tổ dù sao bọn hắn đều là nhất tộc võ thánh nhất tộc sức chiến đấu cao nhất đều cao cao tại thượng đã quen cũng không quá quen thuộc bị người cưỡng chế lấy đi tuân thủ cái gì quy định nhưng bây giờ lần này bọn hắn lại là thật trung thực không chỉ có là bởi vì tinh chủ tự mình ra mặt cảnh cáo càng là bởi vì bọn hắn cũng không dám lại xem thường liệt dương cái này người sắp chết hơi hơi tuyên truyền đến có chút có nóng nhờ người của n g ư ơ i hơi hơi dừng lại phương diện này tuyên truyền a là ta đánh giá cao đa số bên trong thấp tâm lý của dị tộc võ thánh năng lực chịu đựng lại sẽ làm ra loại này ô lòng đến tiên h su hơi có vẻ im lặng đối rực bí mật truyền t h ố n ó i bất quá biện pháp này là không có vấn đề tiếp tục toàn phương diện thúc đẩy ta ngược lại muốn xem xem liệt dương có thể chiếu dọi bao nhiêu lần phân thân mỗi lần chiếu dọi phân thân hắn đều phải tiêu hao lực lượng tiêu hao tâm lực có lẽ chúng ta còn không có đánh tới đế đô hắn liền rõ ràng chi mà chết mặc dù tiêu hao không ít năng lượng nhưng lần này cứu các nhân tộc phân bộ rất nhiều người càng phát ra thành kính cung cấp năng lượng càng nhiều dạng này chiếu dọi còn có thể duy trì liên tục nhiều lần mà phần này tín ngưỡng tại bọn hắn còn sống thậm chí sau khi chết mấy cái thời đại ảnh hưởng còn tại nói cách khác mấy cái thời đại bên trong coi như ta đem đường này nói cho cái khác nhân tộc bọn hắn cũng không cách nào dựa vào con đường này thành thần bởi vì ta tồn tại đã định chức sẽ phân tán tín ngưỡng của bọn họ lực lượng bất quá nhân tộc hiển nhiên không ngừng một đầu thành thần t r i lộ kẻ đến sau tự cũng sẽ có thiên kêu i nghiên cứu ra thích hợp bọn hắn tự thân đường cao viễn cảm khai nói nhân tộc tiềm lực là vô cùng vô tận giống như hứa mặc như thế cho nên cao viễn cũng không lo lắng tương lai của nhân tộc nhất là một khi cầm xuống v à n tộc n h â n tộc độc hưởng làm tinh tất cả tài nguyên sau võ thánh số lượng tất nhiên sẽ buộc phát thức tăng trưởng thành làm một cái so bất kỳ cao đẳng văn minh dị tộc đều cường đại văn minh tập đàn lại có hiện tại mấy đầu thành thần c h i lộ có thể tham khảo thuận lợi phát triển tiếp sinh ra võ thần là khẳng định cũng không biết này sẽ là bao xa tương lai nhưng đây chính là cao viễn mong muốn sáng tạo nhân tộc t h ị n h thế làm tinh chủ phá hư những cái kia phân thân sau cao viễn lại chiếu dọi một nhóm phân thân cái này một nhóm cao viễn sâu hơn ngụy trang không xuất thủ trước n h ư n g tinh chủ nhất thời đều có chút không cầm nổi cái nào nắm giữ võ thánh lực lượng bất quá không quan trọng nhiều thăm dò mấy lần liền biết nhường các tộc b ả n thánh c ư ờ n giả g cấp chín để lên đi tiêu hao hắn chiếu dọi lực lượng xác nhận có võ thánh chiến lược sau chúng ta lại ra tay có dị tộc võ thánh đề nghị Tốt. nhưng cũng không phải là tất cả dị tộc võ thánh đều tâm tình nặng nề tỉ như có dị tộc võ thánh giờ phút này liền rất vui vẻ ha ha ha hắn mẹ nó thật sự cho rằng lão tử là phế vật các ngươi đối đầu liệt dương thì thế nào thì thế nào nếu như ta là mặt trái tài liệu giảng dạy vậy các ngươi là cái gì nội tâm đoạn không võ thánh gọi là một cái thoải mái mặc dù vạn tộc liên còn ăn phải cái lô vốn thậm chí tộc khác bên trong một gã võ thánh đều bởi vậy thụ thương nhưng hắn hổ thẹn tên lại rửa sạch đối đầu liền ở dương các ngươi so lão tử còn không bằng có tư cách gì trào phúng chính mình chỉ là rất nhanh hắn liền không cười được bởi vì bị vạn tộc liền quân xưng là âm hồn nhân tộc cường giả tiểu đội tìm tới bọn hắn hơn nữa còn hội hợp trở về từ coi chết được trao cho hồng tế t i thánh hào vương học hàng võ thánh bọn hắn không muốn để ý tới chúng ta liền không để ý tới hiện tại cũng không phải bọn hắn định đoạt phùng hóa ly trầm giọng nói có thể coi là có cao viễn đại nhân chỉ huy chúng ta bây giờ cũng rất khó tập kích bất ngờ thành công chúng ta không thể không có chút nào thành tích nhất định phải thay cao viễn đại nhân gánh vác áp lực ta có một cái kế hoạch để bọn hắn không thể không chia binh đuổi giết chúng ta phùng hóa ly đưa ra một cái đề nghị hắn cũng không phải mã a phu hắn sùng bái bạch hử mô phỏng bạch hử như giống trên băng mọng tại nhân thần điện sinh sống nhiều năm ngay tại lúc đó nào đó bí cảnh một đầu thế giới bích lũy khe hở bị cật lực vỡ ra đến ba đạo g i ã người thân ảnh mang theo hai thân ảnh lấy cỡ nào tên võ thánh chi lực theo cái này dị thường kiên cố khe hở trên vào rốt cục trở về cao viễn đại nhân n h ì ta mang cho ngươi cái gì viện binh tới trước võ giả liên minh, minh chủ trần phong võ thánh liên bang người tổng phụ trách dương hạo thiên võ thánh phong tử cũng đã trở thành võ thánh lần này đối phó lôi lệ hải chờ kẻ phản bội võ thánh ưu thế tại phương vương chiến gia chiến ý dâng trào trước tìm hiểu một chút tình hình hiện tại như thế nào kỳ quái phía trước không phải nhân tộc căn cứ sao thế nào ta chỉ thấy dị tộc bắt mấy người đến hỏi một chút mà cái này một hiểu vương chiến gia bọn người cùng nhau mắt trở t r ò n cái gì Nhân tộc tân thánh Trưng Nhân thời khứ thức hào tộc tộc kiệt quá đại đã là t a m vương trải qua nguy hiểm nhớ vương chiến gia ba huynh đệ tại trên vô tận giới hải phiêu đãng bọn hắn thấy được trên biển có đồ vật gì hình dáng kia không phải hòn đảo kia là một khoả tinh cầu hoặc là nói một toàn bộ thế giới khi bọn hắn tới gần xem xét ba người lại là cùng nhau mắt t r ò n tròn, tròn. kia là một quả bụi bẩn có vô số khe hở tràn ngập tĩnh mịch khí tước nửa chìm ở cái này vô tận đại dương mênh mông bên trong sao trời càng đến gần bọn hắn liền càng có thể cảm nhận được viên này tĩnh mịch tinh cầu chuyển đến cảm giác áp bách kia giống một vị chết đã lâu tự nhân lâu dài ngủ say ở đây bọn hắn tiến vào nhất định phạm vi xuyên qua sớm vỡ vụn không chịu nổi m a n g mỏng như thế hàng rào trong nháy mắt xuất hiện ở thế giới này nơi nào đó thùng trăm ngàn lỗ đại địa t ừ n g tòa đã sớm sụp đổ vỡ nát không biết bao lâu kiến trúc hùng vĩ vật khắp nơi trên đất vũ khí hải q u ố t một tòa tre kín khe hở nghiêng vệ tháp cao phá lệ dễ thấy dấu vết văn minh phế tích kể rõ viên tinh cầu này đã từng huy hoàng qua chẳng biết tại sao nhìn xem cái này không có vật sống thế giới vương chiến giả ba người nhất thời có chút thương cảm bọn hắn dường như thấy được tương lai của làm tinh đây đúng là một cổ chiến trường b ộ c phát qua khó có thể tưởng tượng chiến tranh toàn bộ thế giới đều kém chút đá thật là nồng nặc chiến trường sát khí lắng động rất nhiều năm tìm địa phương an toàn ta cùng đại lực phụ trách dẫn ra chiến trường này lắng động sát phạt chi khí lao vương ngươi chuẩn bị t h ô n p h ệ bất quá ta lời nói nói trước nguy hiểm này rất lớn càng là có lịch sử tuế y n n g u y ệ n dấu vết sát khí càng sẽ ảnh hưởng ý chí của một người vương mục long nhắc nhở chuyện cho tới bây giờ có thể hay không đừng nhắc lại phong hiểm hai chữ vương chiến giã vương đại lực bây giờ nghe hai chữ này nội tâm tràn đầy bất an phong hiểm có vẻ lớn bọn hắn thiếu chút nữa bàn giao tại kia vô tận trên đại dương bao la nguy hiểm này rất lớn làm sao nghe được giống nội mạng tìm được chiếc sát khí nồng nặc nhất địa、phương. sai là trước loại trừ bốn phía phong hiểm hàng ngày trừ tại vị trí hạch tâm chỗ liền loại trừ tới một đám có tráng kiện tứ chi bề ngoài cùng loại thương long bộ dáng cự hình dị thú ngoa t à o một đám b á n thánh dị thú kết thúc vẫn còn may không phải là trí tuệ loại còn có cơ hội sống sót cháy mau ba người bắt đầu đoạt m ệ n h phi nước đại thật là thế giới này sớm đã bị các loại dị thú chiếm cứ ba người bất đắc dĩ lại một lần mở ra sinh tồn hình thức nơi đây sắc khí n h ư n g bọn này hải lục xong rừng dị thú biến khát máu dễ g ế t cũng biến thành càng thêm không có đầu ó c dị thú tộc trong đám đó cơ bản săn mồi hợp tác đều không có nhưng số lượng rất nhiều ba người hay là nhiều lần bị ép vào tuyệt cảnh đi tòa kia tháp cao nếm thử đột phá vương mục long nói rằng nơi đó trải qua nhiều năm còn n g ậ t đứng không ngã tất nhiên có chỗ đặc thù dầu gì cũng dị thường kiên cố sự thật cũng xác thực như thế ba người đem các dị thú lắc lư một vòng sau liền tạm thời trốn vào cái này coi như địa phương an toàn đồng dạng cỡ lớn dị thú không cách nào tiến vào chỉ có thể va chạm nhưng trong thời gian ngắn đụng không băng cái này nghiêng về tháp cao mà tại mảnh này trên đại dương ba la dị thú hình thể thường thường càng lớn càng mạnh trong tháp cao một chút cỡ nhỏ dị thú rất nhanh bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ nơi đây cũng là sát khí nồng nặc nhất khu vực hạch tâm tại vương mục long dẫn đạo hạ lấy vương chiến gia cái này bán thánh làm chủ bắt đầu lần thứ nhất đột phá bọn hắn vận chuyển vương mục long căn cứ ba người bọn họ đặc tính cải tạo đặc thù võ kỹ dẫn dắt nơi đây sát khí kết quả cũng không thuận lợi sát khí quá nồng nặc viễn siêu tưởng tượng hắn mẹ nó để ngươi đừng lòng tham đừng lòng tham đột phá bên trong vương mục long phát hiện vương chiến giả lòng quá tham hắn hấp thu sát khí nhiều lắm năng lượng mặc dù đang không ngừng tăng cường cũng rất rõ ràng bọn hắn quân võ giả bảo hộ võ thánh tri đạo nhưng vương chiến giả hai con ngươi cũng rất nhanh đỏ lên t u y thời đều có mất lý trí dấu hiệu vương mục long tay mang theo từng sợi bạch sắt hỏa diễm nhảy dựng lên một bàn tay một bàn tay hướng phía hắn cai hót vô tới có người đánh ta vương chiến giã nửa thanh tỉnh giữa không trung vẻ mặt mở mịt quay đầu nhìn vương mục long ta biết ngươi muốn trở thành mạnh hơn võ thánh nhưng cũng phải đi từng bước một vương mục long nói còn chưa dứt lời vương chiến giã liền không thể khống lại đỏ mắt mắt thấy liền phải mất khống chế hắn giống như, không phải cố ý, ta giống như đánh nhầm tính toán đánh đều đánh hắn hẳn là cũng không biết a vương đại lực chỉ, chỉ chính mình hắn không biết rõ có thể ta biết ta mọi thứ đều nhìn ở trong mắt đâu ta chẳng lẽ là trong suốt sao sau khi trở về hán hiên các x i n ngươi ăn trực một bữa cái gì ba trận được rồi vương mục long không do dự đem trong cơ thể vương chiến giã dư thừa sắc khí điên cùng hấp thu tới trên người mình ba người một thể vận chuyển một người đều nhờ chịu một chút một cái khác liền thiếu đi tiếp nhận một chút ngươi điên rồi vương tôn tử cái này nửa thánh đô không chịu nổi ngươi nhanh làm chút cho ta sắc mặt của vương đại lực biến đổi nhưng cũng không trần c h ờ chút nào giống như cái này với ta mà nói không phải rất nguy hiểm là cao viễn đại nhân giao phó năng lượng của ta đặc tính tại phát huy tác dụng cảm giác lực lượng này giống như lại mạnh không ít vậy thì một mạch làm ông nội hắn vương mục long cũng điên cuồng dầm dầm dầm ba tại không biết rõ qua bao lâu tại không biết rõ lôi kéo bao nhiêu lần sinh từ sau vương mục long từng bước một đột phá đến bàn thánh võ thánh hắn đột phá dường như cũng không khó khăn về sau tích lũy đầy đủ thâm hậu cũng là bàn thánh vương triển lãm rã tại loại này cổ lao chiến trường sát khí xâm nhập lôi kéo bên trong ma luyện ý chí của mình hấp thu đầy đủ lực lượng rút ngắn thật nhiều bọn hắn tự thân tu luyện cần thời gian a n h lập tức cũng đột phá đến võ thánh cảnh giới chỉ có điều vương đại lực tích lũy còn k hỏng ta thành hạt chót rõ ràng ngươi không bao lâu trước vẫn là thất giai võ giả ngươi cái này đều nhanh muốn phá liên bang nhanh nhất thành thánh ghi chép à. vương đại lực vẻ mặt hai toán nhìn xem vương chiến gia cùng vương mục long ngươi cũng đã trở thành võ thánh vương chiến gia cũng thật bất ngờ nhìn xem vương mục long ta nội tình còn chưa đủ thâm hậu cái này võ thánh thành phần cảm giác có chút h ư là nắm cao viễn đại nhân phúc bất quá ta cảm giác tại cái này cảnh giới ta tăng lên không gian còn rất lớn vương mục long ngay từ đầu cũng không nghĩ tới đột phá sẽ như thế nước chạy thành sông hắn vốn là muốn giút khoảng cách võ thánh chỉ có nửa bức vương chiến giả trước đột phá lại không nghĩ rằng hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này cổ lao chiến trường cũng không biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra nơi này chết rất nhiều võ thánh thậm chí là phía trên tồn tại mới có thể trải qua nhiều năm như vậy còn có kinh người như thế sát khí tàn nhiệm trước mặt cậy nhiều như vậy như là đã đột phá liền trước tiên phản hồi làm tinh nhìn xem tình huống trợ giúp cao viễn đại nhân hy vọng mọi thứ đều còn kịp chính hắn đột phá vương mục long cũng đột phá hai tên võ thánh có chút vô liếng dầu gì dưới sự dẫn dắt của cao viễn đại nhân cũng có thể cùng lôi lệ hải bọn người địa vị ngang nhau a thế nào trở về nhưng muốn trở về cái này lại trở thành một nan đề nơi đó giống như có cái cùng loại tế đàn như thế đồ vật có phải hay không là truyền thống địa phương vương đại lực nhìn xem tràn đầy cho bụi trong đại s ả n h có khả năng không ít bí cảnh đều có vật tương tự thật là truyền ở đâu cũng không biết còn có thể hay không dùng nguyên tinh ở chỗ này cũng là tốt làm dị thú còn nhiều rất nhiều có thể hay không đều phải thử cũng không thể ngồi chờ chết không nghĩ tới các ngươi trở thành võ thánh sau cũng định không đến lam tinh vị trí à chúng ta đến cùng là bị làm đến địa phương nào tới vương n ụ c long vương chiến giã trở thành võ thánh còn vô dụng như vậy thật là có lỗi với a vương đại lực có một chút không trọn vẹn nhưng còn giống như có thể sử dụng thử sao thử một chút sẽ tạ thế sao không biết rõ nhưng phong hiểm có thể ngươi ngầm miệng vương đại lực vương chiến giã lúc này trong miệng một lời nói rằng một phen dị thú báo thù khúc tấu qua đi bọn hắn thành công kích hoạt lên cái này không trọn vẹn tế đàn đập vào mi mắt một màn nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn t r ậ n tròn mắt bởi vì bọn hắn nhìn thấy một người quen đang bị bọn hắn bên ngoài giã nhân đuổi giết dương hạo thiên võ thánh chương hai trăm linh chín là thời điểm tin tưởng một đợt huyền học cao viễn đại nhân mời cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng chương hai trăm linh chín là thời điểm tin tưởng một đợt huyền học cao viễn đại nhân mời cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng trần phong là t a à? bạch hử tên kia đem ta trục xuất tới nơi này là muốn làm gì hắn lúc ấy rõ ràng có cơ hội có thể xử lý ta trên người hắn dường như có một c ố khác cùng hắn cùng tồn tại ý chí là bị cái gì ký sinh khống chế sao thật là hắn ngay lúc đó trạng thái lại rất thanh t ỉ n h người như thế nào lại biến thành dạng này dương hạo thiên có rất nhiều nghi vấn cũng có quá nhiều suy đoán không phải liền là vừa tới thời điểm không cẩn thận đem ngươi trở thành dị thú đánh một trường sao v ề phần mỗi lần gặp gỡ đều như vậy truy sát ta sao thỉnh a nhân tộc tình huống bây giờ nguy cấp những người khác đâu chỉ có ngươi một người sao dương hạo thiên bất đắc dĩ giống to có thể thanh âm một lớn dã nhân như thế trần phong truy sát càng điên cuồng lên hoàn toàn chính là đánh mất lý trí quái vật có thể coi là đánh mất lý trí cũng có thể đem võ thánh đ ỉ n h phong dương hạo thiên đuổi đến khắp thế giới chạy dương hạo thiên tại cái này bao la vô biên bí cảnh đã sinh sống một đoạn thời gian mỗi ngày đều muốn bị người quen truy sát chỉ cần mỗi lần nếm thử tiếp xúc trần phong liền nhất định sẽ bị đuổi giết chứ cái đó ra chính là cùng cái này khắp thế giới cỡ lớn dị thú tác chiến cuối cùng thời gian còn lại mới là nghiên cứu thế giới này đỉnh cao nhất chỗ tế đàn ý đ ồ từ nơi đó trở lại lam tinh nhưng tế đàn kia lại bị hoàn toàn phong tỏa hiện tại là liền một tia ý niệm đều thấu không đi qua nhất định là bạch hử dở cho gì hắn cũng thử qua h ư ớ n g thế giới này bên ngoài địa phương thoát đi có thể đến một lần hắn không yên lòng t r ầ n phong thứ hai hắn thử qua mấy lần kém chút mê thất tại vô tận giới hải không thể không trở về nơi đây tìm cơ hội dạng này sát xuất còn lớn một chút thực lực của trân phong so với bình thường đỉnh phong võ thánh mạnh hơn rất nhiều giống như là các loại võ thánh tồn tại nếu như hắn có thể tỉnh táo lại tập hợp hai người chi lực cũng có thể cưỡng ép oanh kích tế đàn phong ấn nhưng trần phong ý thức hôn loạn tư ơ n g mừng hắn chỉ có thể mỗi ngày đều thử một lần bất quá coi như điên rồi trần phong cũng như cũ mỗi ngày đều sẽ sung kích tế đàn hắn muốn về l a m tình liền xem như điên rồi có một số việc hắn vẫn là quên không được người rốt cuộc muốn ta nói thế nào khả năng tỉnh táo lại nhân tộc tình huống bây giờ rất nguy cấp chỉ có cao viễn một người tại chiến đấu bạch hử tên kia hiệu cao viễn rất rõ chúng ta đã không có thời gian dương hạo thiên vừa mới dứt lời liền bị trần phong một quyền đánh bay ra ngoài Tế đ à nhưng sáng lên. n vào lúc này dương hạo thiên trông thấy tế đàn sáng lên ngay cả điên điên cùng cùng một câu cũng nghe không vô trần phong cũng cứng đờ thân thể sau đó điên cùng hướng tế đàn bay đi dương hạo thiên cũng vội vàng đuổi theo bởi vì hắn trông thấy kia sáng lên trong tế đàn có bóng người hiện hiện chúng ta về lam tinh không không đúng đây là một cái khác phế tích thế giới dương hạo thiên võ thánh lại ở chỗ này hắn thế nào bị một cái d ã nhân truy sát hỏng bọn hắn hướng chúng ta xông lại chuẩn bị chiến đấu vương mục long thấy thế lập tức trầm giọng nói nhưng trần phong chỉ là cấp tốc lướt qua bọn hắn thẳng đến tế đàn mà đi b à n h ba có thể coi là tế đàn quang mang vẫn sáng hắn cũng không thể thành công rời đi mà là một kích toàn lực đâm vào tế đàn bên trên không gian bốn phía đều băng liệt nhưng tế đàn lại như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại người khác cũng không c ó theo dần dần dập tắt ánh sáng rời đi giống ba trần phong phát ra tuyệt vọng gầm thét sau đó đối ở đây toàn bộ sinh linh triển khai điên cuồng công kích cẩn thận dương hạo thiên thấy rõ người tới cũng là s ư ơ n g sở cái này vậy mà cũng là người một nhà hắn cuối cùng đạt được tin tức chính là cao viễn ở cùng với bọn họ chẳng lẽ bọn hắn cũng là bị bạch hử truyền tống tới nơi này mà càng làm cho hắn giật mình là ba người này lại có hai cái đã trở thành võ thánh không kịp ngạc nhiên mừng rỡ hắn vội vàng nhắc nhở người kia là trần phong võ thánh hắn điên lên rồi nhưng không muốn hạ sát thủ cái gì ba người giật mình nhưng sau đó cũng làm theo bởi vì dương hạo thiên võ thánh tại thượng đô sự k i ệ n lúc là bị cao viễn đại nhân liệt và có thể sơ bộ tín nhiệm võ thánh mà bọn hắn đều giống như bị vây ở nơi này là những cái kia tân thánh làm được sao tam thánh sau đó liên thủ đối kháng trần phong nhưng đại chiến vừa ngay từ đầu bởi vì vương mục long phô bảy mang theo sức mạnh của văn minh tri hỏa n h ư n g trần phong lập tức yên tĩnh trở lại nhà Cứu. t r ầ nhưng p kết quả cũng không lý tưởng vương mục long cuối cùng chỉ có thể nhường trần phong không còn điên cuồng công kích bọn hắn lại không thể nhường tỉnh táo lại thậm chí nói xong câu nói kia sau hắn cũng giống như lâm vào trong lúc xí mốc hơn nữa chỉ muốn rời khỏi vương mục long một khoảng cách hắn liền sẽ lần nữa điên cuồng đ ổ sát tất cả sinh linh cái này khiến mấy người một hồi đau đầu sau đó liên hệ tin tức tình huống không thể lạc quan tân thánh đều x a đoạn tăng thêm bạch hử vị này nhân tộc viễn mưu cao viễn đại nhân tình huống không thể lạc quan mấy người liên thủ thậm chí mượn không do lắm tỉnh trần phong lực lượng đi cưỡng ép quanh mở kia thông hướng lam tinh thông đạo cũng không được cái này thành đơn hướng thông đạo ngay cả vương chiến giả bọn người muốn trở về trước đó cổ chiến trường đều không được không có cách nào rời đi ta hoài nghi cái này thông hướng lam tinh thông đạo khả năng bị bạch hử xong bị hủy diệt hoàn toàn vậy làm sao bây giờ chúng ta đã tại cái này vô tận giới hải lạc đường qua một lần liền coi như chúng ta theo giới hải rời đi vận khí tốt thật có thể đến tới gần làm tinh bí cảnh cũng không biết tới ngày tháng năm nào đi vương chiến gia trầm giọng nói mọi người đều trầm mặc liền coi như bọn họ nơi này cộng lại có bốn tên võ thánh nhưng đối mặt cái này mênh mông vô ngần giới hải lại vô kế khả thi không thể làm như vậy trở lấy chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng đi tới vậy thì tin tưởng một đợt huyền học a cao viễn đại nhân mời cho chúng ta chỉ dẫn một cái phương hướng a đã thân làm võ thánh vương mục long bưng lấy một tiết nhánh cây giống k ê u đại thần như thế vui buồn thất thường nhạy cả tương dương hạo thiên vương chiến ra bọn người trong nháy mắt bị làm trầm mặc hán vẫn tốt chứ dương hạo thiên rất hoài nghi vương mục long trạng thái tinh thần ta nói chúng ta không biết hắn ngươi tin không vương chiến ra hai người đều xấu hổ cúi đầu không có người ngoài thời điểm ngươi muốn làm gì đều có thể nhưng nhiều người thời điểm có thể hay không hơi hơi khiêm tốn một chút ta ta giống như cảm thấy là thế giới bích lũy khe hở khí tức nhanh đi theo ta vương mục long một thanh vét được trần phong sốt u ruột bận bị hoảng hướng giới hải chạy như bay các ngươi xác định sao dương hạo thiên nhìn xem tiếc á i gì cũng không có vô tận giới hải trần trở nói trong tay ngươi nhánh cây còn rơi xuống đất đâu nghi thức vẫn chưa xóng a thư này đến vẫn là vận khí sao chúng ta còn có lựa chọn khác sao cũng là mà kết quả lại ra ngoài ý định tại buôn tập không biết nhiều ít vạn dằm sau bọn hắn lại thật đi vào một đầu vết nước không gian chỗ cái này vết nước không gian ở vào cao tiên h cùng cả vùng không gian liền thành một khối dường như tồn tại thật lâu đều thành thiên nhiên như thế bình thường dưới tình huống bọn hắn từ phía dưới bay qua đều không nhất định có thể phát hiện còn thật sự có một đầu vết nước không gian ngươi không phải nói đùa đương nhiên chuyện trọng yếu như vậy sao có thể trò đùa mặc dù có chút mơ hồ nhưng ta mơ hồ có thể cảm giác được phương hướng này có cao viễn đại nhân k h í tức dương hạo thiên ngươi vừa mới rõ ràng liền rất cho đùa ngươi nói cái gì không có cứ như vậy nương tựa theo vương mục long đặc thù cảm ứng bọn hắn một đường trại qua thiên tân vác hộ xuyên qua từng đầu vết nước không gian đến qua nguyên một đám phế tích thế giới cùng rất nhiều còn không có bị người phát hiện qua bí cảnh cuối cùng đã tới cùng lam tinh tương liên bí cảnh chương hai trăm mười hồng tế ti sinh ra liệt dương chuẩn bị thu lưới ba canh chương hai trăm mười hồng tế ti sinh ra liệt dương chuẩn bị thu lưới ba canh chúng ta vậy mà dựa vào như thế không hợp thói thường phương pháp xử lý về tới lam tinh chuyện cho tới bây giờ vương đại lực vẫn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi trước đó mục long ban đầu nói tìm không thấy liền hướng cao viễn đại nhân cầu nguyện không nghĩ tới cuối cùng thật cầu nguyện cũng thật có hiệu quả trở về thật trở về dương hạo thiên nhất thời cũng rất kích động nhất là còn mang về trần phong mặc dù trần phong một khi rời xa vương mục long liền sẽ nổi điên nhưng lợi dụng tốt cũng là một cái lớn trợ lực còn có hai cái nhân tộc hậu bối trở thành võ thánh nhưng cùng bạch hử trận doanh người một trận chiến thậm chí là có phần thắng cực lớn chỉ là chờ bọn hắn bắt tới một cái dị tộc cường già tìm hiểu tình huống sau lại đều đ ầ n đ ộ n tân thánh thời đại vong ngoại trừ ngoài bạch hử đều bị cao viễn đại nhân xử lý ông trời của ta cao viễn đại nhân nhu như vậy đã là siêu thoát võ thành b á n thần t a tảo chúng ta đây là rời đi bao lâu khó nói chúng ta ở thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua không giống lam tinh sao chúng ta cái này là bỏ lỡ cái gì thời gian cũng chưa qua đi nhiều ít cao viễn hắn lại sáng tạo ra kỳ tích vương chiến giã dương hạo thiên bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi nói mà trần phong sau khi đến bộ mặt tỉnh phạm lộ ra vẻ thống khổ trong mắt ngẫu nhiên hiện lên vẻ kích động dường như hắn đang cùng thứ gì chống lại lấy chỉ là bọn hắn chấn kinh rất nhanh liền biến thành nặng nề cùng hãi nhiên hiện tại là vạn tộc liên quân hạo kiếp hơn ba trăm vị võ thánh còn có b á n thần này làm sao đánh vương chiến giã một trường đem trước mặt dị tộc cường giả trục chết nhất thời có c h ú t mộng vốn cho là bọn họ lần này là vương giả trở về lại không nghĩ rằng thế cục so với bọn hắn trước khi rời đi còn điên cuồng mấy trăm tên i dị tộc võ thánh a cái này bất luận nhìn thế nào đều là tình thế chắc chắn phải chết nhóm người mình đến như cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc dường như không được thay đổi đại cục tác dụng bạch hử còn sống hiện tại thành vạn tộc liên quân t h ă n m mưu cái này đáng chết phản đồ bất kỳ liên quan tới võ thần đồ vật đều đủ để để cho người ta đi cùng dương hạo thiên đối với cái này tràn đầy cảm xúc những cái kia tân thánh bao quát bạch hử cũng khó khăn trốn dạng này dụ hoặc dị tộc cũng là trí tuệ giống loài giống nhau sẽ si mê cái này trí cao vô thượng võ đạo cảnh giới tiến vào cái này bí cảnh sau ta cùng cao viễn đại nhân cảm ứng ít ra tăng cường nghìn lần và lần hiện tại l i ề n có thể liên hệ tới cao viễn đại nhân vương mục long nói rằng vậy nhanh lên một chút liên hệ cao viễn đại nhân vương chiến gia không kịp chờ đợi nói rằng nhưng vương mục long lại một chút không nóng n ả y mà là liếc nhìn chỗ có người nói đã nhân tộc còn không biết sự hiện hữu của chúng ta k i a giống nhau vạn tộc liên quân càng không khả năng phát giác được sự hiện hữu của chúng ta chuyện của tân thanh chúng ta không có có thể rút một tay bây giờ trở về tới lại cái gì thành tích cũng không có các ngươi khỏe ý tứ đi gặp cao viễn đại nhân sao lời này vừa nói ra vương chiến gia bọn người lúc này đều yên lặng ngay cả trong mắt dương hạo thiên cũng giống nhau có chiến ý hiện hiện cái này vương mục long nói rất có đạo ly a bọn hắn hiện tại khẳng định là một chi vạn tộc ngoài ý liệu kỳ quân t h ấ p công chưa lập lời nói vậy thì quá lãng phí nhất định phải mạnh mẽ làm thịt hắn mấy cái võ thánh muốn làm thế nào vương chiến giã vương đại lực lúc này nhìn về phía vương m ụ c long liền xem như bọn hắn phát hiện nhân tộc đứng trước vạn tộc hạo kiếp trong bọn họ cũng không ai nghĩ tới muốn rời khỏi lần thứ nhất của chúng ta đánh lén là nhất không tưởng tượng được sát xuất thành công cũng sẽ là cao nhất cho nên không thể đem ánh mắt đặt ở tôn kép bên trên trước h i ể u càng đa tình huống tranh thủ xử lý một chút cao đẳng dị tộc võ thánh hạo thiên võ thánh ngươi cảm thấy thế nào có chút điên cuồng nhưng cũng đi dương hạo gật đầu nói các ngươi đang nói đùa đùa phụ trách truy sát vương học hàng võ thánh tiểu đội không chỉ có không có giết chết hắn còn bị hắn tìm tới cơ hội giết chết một cái thần minh bí cảnh dự thu được tin tức này sắc mặt tối sầm ra ngoài thiên tượng dị tộc mạnh mẽ yêu cầu lúc trước hắn phái một chi đủ để tiêu diệt vương học hàng võ thánh tiểu đội đuổi theo giết hắn hiện tại không chỉ có không có tin chiến thắng chuyển đến ngược lại nói đang đuổi g i ế t bên trong bị vương học hàng tìm tới cơ hội lợi dụng đặc thù bí cảnh làm thịt một cái đây chính là một chi bảy người võ thánh tiểu đội mặc dù chỉ có một cái cao đẳng dị tộc võ thánh nhưng đối phó với một cái nhân tộc t â n thánh dù là hắn thực lực kinh người cũng cũng đủ rồi kết quả lại cùng hắn nghĩ không giống cái này nhân tộc tân thánh nhường hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực có loại ngày xưa liệt dương lần thứ nhất ra mắt cảm giác không thể để cho hắn sống sót không phải coi như cầm x u ố n g lang tinh liên minh tản ra phiền phức của bọn hắn cũng biết không nhỏ đừng lại phái người đuổi theo giết hắn chỉ cần nhân tộc vừa d i ệ t cao viễn vừa chết hắn đây tính toán là cái gì chỉ là chó nhà có tang mà thôi bảo trì tốt hiện tại đội hình duy trì liên tục thúc đẩy là được quay đầu ta giúp các ngươi đem hắn thu thập hết thiên su bình tĩnh nói thiên tượng nhất tộc ý kiến rất lớn đại cục làm trọng lại nói hiện tại xuất hiện thương vòng cao đẳng dị tộc lại không chỉ đám b ta t sẽ đích lần này bọn hắn ném mất mặt lớn các người nói không truy liền không đổi sao vương học hàng toàn thân rách rưới rất nhiều tứ chi đều dùng máu tươi duy trì đấy khó có thể tưởng tượng hắn vừa kinh nghiệm như thế nào hết chiến nhưng khí tức của hắn không có suy yếu ngược lại càng phát ra cường thịnh bởi vì có cao viễn thượng thương chi thủ phụ trợ hắn khả năng chạy ra rất nhiều vòng vây cùng có mai phục địa phương chỉ cần ta giết nhiều một cái dị tộc nhân tộc liền có thể thiếu một phần thương vong lao ra hỏa lại chống đỡ một đoạn thời gian xin nhờ vương học hàng n u ố t ve trong tay thanh này đỏ thấm đang hấp thu võ thánh máu tươi c h i ế n đ ao trong lòng tràn đầy không bỏ theo cùng càng ngày càng nhiều võ thánh quy tắc va chạm thanh này bồi bạn hắn cả đời dung hợp rất nhiều sát ý oán niệm vật chất vũ khí đã dần dần có chút không chịu nổi ông dường như nghe h i ể u vương học hàng lời nói chiến đao hiện lên một vệ yêu diễm hờ mang toàn thân biến càng phát ra đỏ tươi sáng nhưng vương học h à n g biết đây có lẽ là sau cùng hồi quan g phản chiếu vương học h à n g nhìn xem dị tộc võ thánh tiểu đội không còn đuổi ngược lại cả gan làm loạn ẩ n nút đi theo cả n g ư ờ i hắn đều biến thành một đoàn huyết vụ rời rạc tại cái này tràn đầy các loại thiên nhiên vết nứt không gian tiểu bí cảnh bên trong mà dị tộc võ thánh nhóm căn bản nghị không ra vương học h à n g còn dám đảo ngược truy k í c h bọn hắn đến từ khác biệt trận doanh bọn hắn giờ phút này đang đang trách cứ lẫn nhau ừ nếu như không phải ngươi phong tỏa chậm làm sao lại bị hắn chạy trốn ngã mạng ngươi rất nhanh sao tộc ta võ thánh chính diện tiến công lúc ngươi tại đi khắp cái gì muốn nhặt quả đảo đúng không? chỉ là đang tìm kiếm tốt hơn vào sân thời cơ mà thôi chờ bọn hắn tranh luận tới kịch l i ế n lúc vương học hàng đem tất cả lực lượng rót vào trong một đao đống nhiên nổi lên một đao tập kích bất ngờ giết chết lúc trước liền cùng hắn lấy thương đ ổ i thương qua một gã trên người dị tộc võ thánh thành công chém xuống tên này đầu của dị tộc võ thánh nhân tộc cường giả vương học hàng chúng ta không truy sát ngươi ngươi còn dám tới đuổi giết chúng ta muốn chết vương học hàng lại một lần bị chư thánh truy sát nhưng lần này vương học hàng nhìn như không có mục đích bỏ mạng phi nước đại lại đem bọn hắn dẫn vào một cái đã sớm bố trí tốt trong tập ấy phùng hoa ly đàm cảnh thiên hai tên võ thánh sớm mai phục tại nơi đây cái này tự nhiên cũng là cao v i ệ n điều khiển lấy bọn hắn ở chỗ này tập hợp không phải vương học hàng chính mình liên hệ tin tức căn bản không có khả năng xuyên tấu h cái này bí cảnh đã cấp trên vội vã giết tiến đến dị tộc võ thánh bị trước thành công đánh giết hai người tạo thành tam thánh đối tam thánh chính diện chiến trường cuối cùng tại vương học hàng đánh giết đối thủ sau cái khác một gã cao đẳng dị tộc võ thánh cùng một tên khác dị tộc võ thánh thay thế lập tức liều linh trốn đáng tiếc bọn hắn đều không có truy kích bởi vì chính diện chiến trường chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn cái khác trước dị tộc võ thành đến các người đi trước ta đi cấp đao bổ một chút vương học hàng thấy được bị dị tộc chiếm lĩnh nhân tộc căn cứ người sẽ bị vây quanh ta một người có thể trốn tốt sống sót phùng hóa ly hai thánh cũng không nói gì mà vương học hàng dê nhập bầy hổ theo nên bí cảnh tới lam tinh thành thị dị tộc võ giả cơ hồ nửa tri vạn tộc liên quân đến trăm vạn võ giả đều bị hắn giết hắn cũng đưa tới dị tộc cực kỳ điên c u ồ n g trả thù cũng bị dị tộc quan tại hồng tế ti thánh hảo nơi hắn đi qua vạn vật đều bị hiến tế nếu không phải s á t thần man g thần này sẽ là thích hợp hắn hơn thánh hảo mà phùng hóa ly đàm cảnh thiên cũng ban bố một đầu thay vương học hàng hấp dẫn hỏa lực nhường vạn tộc đều không thể coi thường kiên kỵ thông cáo hẳn là không sai bị lắm chúng ta dễ d ù a hẳn là rất ra dáng lại tiếp tục nhân tộc thương vong sẽ mất k h ô n g chế các dị tộc thế giới thông đạo có gần tám thành cao đẳng dị tộc võ thánh ra tay vẫn là thiếu chút nhưng bây giờ cũng không muộn cao viễn cảm giác hỏa hầu không sai bị lắm một trận muốn vì vạn tộc thu tràng hạo kiếp sắp hành không xuất thế một đầu nhường vạn tộc không cách nào kết thúc rút lui kinh tế dương như cũng nổi lên mặt nước